liêu vân châu nhẹ nhàng linh hoạt dùng một ngón tay liền đem hắn ngăn lại mặt sát mặt ngừng trọng nói ngươi liền thù hận đều không thể đối mặt thậm chí cũng không thể nghe người khác nói lên ngươi muốn thế nào đối mặt an văn nguyệt ngâm miệng phó dư hoan s o n g quyền chắp tay trước ngực lại lần nữa nổ t u n g khí thế lớn tăng liêu vân châu lắc đầu năm ngón tay trái thân mở chữ sân quyết c h ấ n ẩm vang một cỗ cường đại lực lượng theo phó dư hoan trên người đánh tới một cỗ không hiểu lực lượng đem hắn đè ép xuống vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực đều không thể chống lại hắn quỷ tại mặt đất bên trên k h o ả n khắc chi gian ánh mắt vằn v ệ n tiêu máu miệng bên trong đều là máu tươi tôn định nhu dùng ba tháng thời gian bỏ lên trên côn luân s ơ n đỉnh tìm được côn luân tổ sư khi đó tổ sư còn chưa chết chỉ còn lại có một hơi tổ sư mệnh lệnh tôn định nhu đem lạc thần quyết mang ra côn luân đồng thời đem lúc ấy chỉ có một tuổi bị lao tổ thu lưu cô nhi cùng nhau mang ra côn luân vĩnh viễn thoát ly giang hồ trốn đi sống sót trừ phi tôn định nhu hoặc là này cái hải tử lạc thần quyết đại thành không phải vĩnh viễn đừng đi báo thủ cũng không thể nói cho này cái hải tử ai là hắn kẻ thủ tôn định n u rời đi côn luân sân đỉnh mang này cái h ả i tử qua khởi bình thường người sinh hoạt nhưng là bình thường người sinh hoạt cũng không dễ vượt qua các nàng đói khổ lạnh lẽo tôn định nhu chỉ có thể đi ra ngoài mãi nghệ tại đầu đường bán võ nghệ liêu vân châu cười khổ nói n g ư ơ i biết tôn định nhu là cái gì người sao côn luân sơn đệ nhất đại đệ tử hai mươi tuổi cũng đã có một không hai thiên hạ là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc người vô luận nàng đi cái nào môn phái cũng sẽ là chạm tay có thể bỏng nhân vật nàng khi đó đã ngũ phẩm võ tiên song tu ngũ phẩm thế mà tại chấp đầu mãi nghệ cùng khỉ làm siết l ậ bày cùng bán bánh bao cãi nhau chỉ vì mang kia cái cô nhi sống sót nàng có thể không ăn không uống nhưng là cô nhi không thể kia cái cô nhi làm cái gì sống ăn khóc trừ này đó sự tình hắn cái gì đều làm không được hắn bất quá chỉ là vận khí tốt bị côn luân tổ sư nhặt được an văn n g u y ệ t cũng biết một nữ tử không có chết bắt đầu quay chung quanh đại hoang đ ổ i bắt nàng phó dư hoan bình t ĩ n h lại mặt mày hỗn hợp phức tạp cảm xúc nàng gánh vác thù hận gánh vác côn luân hy vọng cuối cùng vì chính là tìm an văn n g u y ệ t báo thủ nhưng là nàng chỉ học qua côn luân võ đạo chỉ học qua lạc thần quyết chỉ học qua côn luân kiếm pháp nàng không có bất luận cái gì biện pháp bởi vì nàng biết cầm ý vệ ở khắp mọi nơi nếu như lộ ra cùng côn luân quan hệ kia liền sẽ sớm tới vô cùng vô tận truy sát sau tới tại đói khổ lạnh léo trời đông giá rét tại côn luân sơn hạ đại hoàng nàng ngộ ra được một bộ kiếm pháp tây thiên lăng tuyết bằng vào này một bộ kiếm pháp nàng đi đại hoàng tứ phương thành bay xuống lôi đài luận võ trọn rể nàng thực thông minh đại ẩn l ậ n tại thành thị dùng nhất chọc người chú mục biện pháp tẩy thoát chính mình hiểm nghi thiên hạ không người có thể thắng này một bộ kiếm pháp nhưng là tôn định nhu nhận thua nàng nhất định phải tìm được một người tốt che giấu nàng che giấu này cái hài tử che giấu sở hữu bí mật một cái nữ nhân quy túc liền là thành hôn bởi vì vô luận như thế nào nàng đều không thể đi ra đại h o a n g liền là bởi vì kia cái cô nhi nếu như không có hắn nàng l i ề n không cần phải đi tìm ăn ngày đi trăm dặm cũng có thể đến kinh thành đến gian g nam nàng có thể cô độc cả đời đại h o a n g sáu ngàn bên trong nàng đi ra hắn đi không ra nàng không cam tâm đi đoạt dân nghèo đồ ăn không muốn đi hãm hại bất cứ người nào thậm chí tại khổ nhất thời điểm sẽ còn trợ giúp khất cái Cuối c ù nàng g n thua cấp mỗi ộ t c ngày đều muốn nhớ ký thù hận mỗi ngày đêm bên trong đều sẽ nhớ tới đầy khắp núi đồi sư huynh đệ nằm tại mặt đất bên trên máu tươi lấy đất sau tới bọn họ sinh một hải tử một cái sinh ra liền sắp gánh vác thù hận hải tử nào đó một ngày nay cái kiếm khách bị người giết lý do rất đơn giản ăn không nội cơm cho nên hắn đi trộm quan già chân lên tới đã b ư ớ c mũi mét bị quan phủ bắt được lúc sau diếu phố thị chúng cuối cùng đâm chết tại tứ phương thành đầu tường bên trên dùng cái này thị uy ngày đó tôn định nhu không thể chịu đựng được mất đi t r o phu n à n g vứt xuống hai cái hải tử đi đem tứ phương thành bên trong c h i phủ nha môn thủ thành binh sĩ giết sạch sẽ bọn họ không xứng sống bọn họ có thể xem bách tính mà chết bọn họ có cái gì tư cách sống người biết lúc ấy tôn định nhu xem đến đại hoang tứ phương thành nha môn bên trong có bao nhiêu lương thực sao đầy đủ nuôi sống này một thành người mười năm ăn no nghe mười năm đại hoang loạn bách tính điên cùng d à n h ăn làm biên cương phòng thủ quân đã đến thời điểm cẩm y vệ cũng vào đại hoang bọn họ điều tra đến lạc thần quyết ra hiện địa phương thiên cương phủ vọng khí thuật điều tra đến lạc thần quyết tung tích tôn định nhu bắt đầu lưu lạc mang một cái tã lót bên trong hải tử mang một cái năm tuổi hải tử bắt đầu lưu lạc sau tới nàng gặp được một cái hòa thượng đem chính mình sư đệ giao cho này cái hòa thượng đồng thời đem nửa bản lạc thần quyết cũng giao cho này cái hòa thượng lúc này nàng quyết định vô luận như thế nào đều muốn tìm an văn nguyệt giết hắn nàng đợi, đợi bảy tự mình đứng tại đại hoang bên ngoài tám trăm linh dặm sa mạc gành bãi bên trên lộ r a lạc thần quyết đặc thù võ tiên s o n g khí dẫn dụ an văn nguyệt m à tới hai tay đem còn lại nửa bản lạc thần quyết hai tay dâng lên chân tướng phơi bày ý đồ ám sát an văn nguyệt nhưng l ạ i an văn nguyệt là cỡ nào cáo giả một cái người hắn mang theo bảy đại cao thủ kém nhất đều là ngũ phẩm loạn đao đem tôn định nhu giết chết tại hoang mạc bên trong phó dư hoan lúc này đã sụp đổ hắn ánh mắt tan g ã mặt mày bên trong đều là kia cái nữ nhân kia cái quật cường nữ nhân kia cái gánh vác đau khổ mẫu thân an văn nguyệt đem tôn định nhu thi thể tại hoa nguyên n g bên trên đun sôi đút cho chó hoang đem nàng b ộ i kiếm bẻ gãy đem nàng quần áo xé nát làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh liêu vân châu ngồi s ổ m tại phó dư hoan trước mặt đem hộp kiếm đá vào mặt đất bên trên ngươi bản liền là nên luyện kiếm người này một thanh kiếm cùng một phen đ a o là ngươi phụ thân tự tay chế tạo bản là một thanh phổ thông đao cùng một thanh phổ thông kiếm nhưng là bị ta sư phụ mang về tự bên trong một lần nữa rèn đúc bảy năm hiện tại này thanh kiếm là người phụ thân di vật bản liền là ngươi phó dư hoan trên người áp lực đã sớm biến mất hiện tại đè ép hắn căn bản không là kia cường đại khí mà là đau khổ tê tâm liệt phế đau khổ hắn đưa tay đánh mở kia đen nhánh hộ kiếm bên trong có một quyển sách mở sách bản mặt bên trên viết một hàng tuyển tú xinh đẹp chữ nhỏ tầy thiên lăng tuyết tại đại hoang trăm dặm băng nguyên tuyết quật c h i hạ sáng tạo không phụ cô luân chuyện cũ dư hoan một hàng một hàng chữ đều là kiếm p h từng đoạn lời nói đều là võ đạo nhưng là phó dư hoan lại xem đến một tia chỗ sót hắn cái gì cũng đều không hiểu hắn không hiểu toàn tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác làm hắn đau khổ đến ngạt thở là người bản năng dạ dày bên trong bắt đầu c u ộ n cuộn phó dư hoan phun phun đến rất thống khổ đầu tiên là buổi tối cháo sau đó là hoàng sắc dịch vị cuối cùng là máu máu tươi nhuộm đầy hộp kiếm nếu như không là ta ngươi nương sẽ không chết liêu vân châu nói ta liền là nàng sư đệ kia cái liên lụy nàng ra không được đại hoàng sư đệ ngươi có thể giết ta phó dư hoan run dày đem kia bản kiếm phổ ô n tại ngực bên trong phản phất này là thế giới thượng trân quý nhất bảo tàng hắm lên h ộ kiếm cóng tại trên người một câu nói cũng không có nói ta tới là muốn nói cho ngươi ta sẽ giúp ngươi liêu vân châu còn nói thêm phó dư hoan chậm rãi quay đầu ngươi không giúp được ta này là ta sự tỉnh cũng là ta sự tỉnh ta là c ô n luân c ô n luân tại ta không quan hệ phó dư hoan nói ta chỉ biết là an văn nguyệt là giết ta mẫu thân hung thủ kia nửa bộ lạc thần quyết ta không muốn cái gì lạc thần quyết phó dư hoan lạnh lùng nói ta bắt đầu từ hôm nay chỉ luyện kiếm pháp nhưng là về sau không muốn lại tới tìm ta phó dư hoan nói ta ngươi bản liền k h ô ngân không oán một cái người là không có khả năng làm thành này đó sự t ì n h n g ư y i căn bản không biết an văn n g u y ệ t khủng bố liêu vân châu nói ta chưa từng là một cái người ta nói qua ta có bằng hữu phó dư hoan nói hơn nữa ta chỉ tín nhiệm ta bằng hữu chính n i ê n liêu vân châu n h í u lại lông mày hắn bất quá chỉ là một cái huyện lệnh m à thôi là ta bằng hữu cũng đã đủ ngươi làm sao có thể tín nhiệm hắn liêu vân châu kinh ngạc nói nhưng là hắn không có đạt được đáp án xem phó dư hoan đi hướng nơi xa hắn trong lòng nhiều cảm xúc ngàn vạn chậm rãi nhắm mắt lại gió h ữ quạng tựa hồ tại tố nói gì đó chuyện t ư ơ n g tâm ai kia cũng chỉ phải chính mình làm liêu vân châu b ẻ b ẻ cổ cười đi hướng ánh trăng chiếu xuống tới địa phương vừa mới đi chưa được mấy bước liền nghe được không xa nơi chuyển đến một trận xé rách tiếng gào thét cứu mạng a đại hiệp cứu mạng khương minh kêu trời trách đất chạy tới đằng sau đi theo lúc một viên bóng loáng trứng mặn trứng mặn d à y đã chạy ném đi hai buộc lông mũi lung tung bay múa lông mày che chắn mắt t r ư n g bất nhị k e o to uy cứu mạng liêu vân châu xứng sở xem đến truy đuổi hai người uy người mời ta uống rượu ta liền cứu ngươi thỉnh trương bất nhị thở hồng hộc ngã tại mặt đất bên trên ghé vào liêu vân châu phía sau ta l á o đại là trường an huyện huyện thái gia chính n i ê n mời ngươi uống đến t h ở i lại là hắn liêu vân châu vang lên ngày đó đứng tại liêu tiểu tiểu trước mặt huyện thái gia miệng thượng lộ ra nghiền ngấm tươi cười hảo a cứu ngươi có thể đến giúp ta một việc cái gì a bận điệu khương minh chống đỡ chính mình đầu gối mặt to đỏ bừng hỏi nói ta cũng phải đi làm bộ khoái liêu vân châu t u é t miệng nói trương bất nhị theo mặt đất bên trên cầm lấy một khối hòn đá nhỏ bày tại liêu vân châu trước mặt cái gì ý tứ liêu vân châu hỏi nói nay sự nhi liền như vậy cái dám lớn một chút nhi trương bất nhị miễn cưỡng xuyên qua một hơi nói ha ha ha ha hảo liêu vân châu quay đầu hà tự quyết chạy nhất thời một cô cường l a m thẳng đến mà đi xuyên qua uy người thân thể uy người đ ả o tại mặt đất bên trên co cắp phun máu tươi tung tóe qua mấy giây lát liền ngay tại chỗ chết đi trương bất nhị thăm dò nhìn xem sau tới chạy đến uy người trước mặt cầm lấy cục đá đánh mấy lần thấy hắn vẫn cứ không có phản ứng một chân g i ố n tại này mặt bên trên hử tổn thương ta huynh đệ người tất phải g i ế t khương minh kêu to ha ha ha ha ha huynh đệ lưỡng bốc eo ngửa mặt lên trời thét dài chính k h í đến cực điểm c h ư một trăm mười tám b á i sư học nghệ hừng đông rất sớm tiền hảo đa đem đồng nhi sớm đưa tới đến thiện ác tự liền đi kéo đêm qua chết có người kinh thành ngày càng ngày càng lạnh mỗi ngày đều có chết có người tại bên đường tại dưới cầu thường xuyên sẽ phát hiện uống nhiều không có đi trở về nhà con ma men miễn cưỡng qua mùa đông khất cái thậm chí còn có bị tươi sống chết con ký nữ Tiền hào đồng a bao. nhiệm vụ liền là đem bọn họ toàn bộ kéo đi ném tại thành bên ngoài, chỉ là này cái nghề nghiệp liền có thể kiếm được một cái tháng 3 quán tiền họ chỉ thể đi tại cái kiếm cái đem một vụ là là được bộ bổng bánh kéo có nhi đến thiện áp tự lúc sau giúp đỡ mấy cái nhà bên trong người hầu chuẩn bị cho tốt xa cháo liền tại bên ngoài bắt đầu cấp mọi người thịnh thời tiết càng ngày càng lạnh này một đêm cháo nóng đối với cùng khổ đám người tới nói liền là mỗi ngày buổi sáng cứu mạng đồ vật cùng khổ kẻ lang thang nghèo túng học sinh đều tại chợ này một chén cháo chính yên lão mụ đứng tại chỗ miếu cửa ra vào xem đi ngang qua tiền hào đà không chỉ có lại là cảm thán này tiểu nha đầu thật khổ cùng trịnh niên còn làm này đó nói chuyện không đâu sự nhi nơi nào có hoàng hoa khuê nữ thật sớm thần đi kéo thi thể chính t í c h xuân đứng ở một bên c h ố n g q u o á i trượng gật gật đầu năm trước kinh thành cũng đông lạnh chết người lại tựa như không như vậy nhiều ngày càng ngày càng lạnh lão mụ thở dài nói t r ị n h niên hôm nay muốn dẫn đồng nhi đi bái phòng đại nho trần huyên nhi cũng đã rửa mặt trang điểm hoàn tất hai người sớm ngồi tại viện lạc bên trong ă n xong đ i ể m tâm làm đi bái phòng đại nho công tác chuẩn bị xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng hôm nay khung xe ngựa mã phu sinh bệnh xin phép nghỉ chính niên đều không thao tâm khương minh cũng đã đem trương bất nhị cùng chính mình ăn bài đến xe ngựa bên trên làm t r ị nghiên xem đến ngọa long cùng phượng sồ lên xe chỉnh cái người đều không tốt túi đầu tại toa xe bên trong không nói câu nào ngược lại là trần huyên nhi thế mà cùng trương bất nhị đáp thượng lời nói kỳ thật ta đối với son phấn cũng rất có nghiên cứu t ẩ u t ử ta cùng ngươi nói ngươi này loại son phấn phấn son phấn mặc dù đắt đỏ nhưng là đưa đến hiệu quả kỳ thật cũng không là như thế nào hảo một chút nhi mất tự nhiên chờ đến mai cái ta cấp ngươi đưa tốt hơn bột nước son phấn tới này loại bột nước son phấn cũng có quý bảo trai lâu bên trong cũng có bán hơn hảo bột nước son phấn nào vào mặt bên trên có thể nói là thật sự đẹp ta cấp ta lão bà làm rất nhiều đâu người kết hôn trần huyên nhi kinh ngạc nói còn không có t r ư ơ n g bất nhị một chút nhi không đỏ mặt liền là bên cạnh khương minh vội và ngăn n g đ ó n nói liền là gặp qua một lần hắn liền nhận l à người ta yêu thích hắn cùng ta nói hắn tiểu tiên nữ lớn lên cỡ nào cỡ nào xinh đẹp loại hình ta đánh giá nhân già có xinh đẹp hay không cùng hắn cũng không cái gì quan hệ thằng ngãi này thế nào cũng phải nói là yêu thích hắn mới có thể xuất hiện tậu tử ngươi nói hắn có phải hay không đầu vóc có vấn đề ha ha, ha. trần huyên nhi lần thứ nhất thấy trương bất nhị liền cảm thấy hắn phi thường cổ quái hiện tại xem ra chỉ có thể dùng thú vị để hình dung trần huyên nhi đối này dạng lại cổ quái lại thú vị người cảm thấy rất hứng thú nàng thực cao hứng cùng này dạng người kết giao bằng hữu có được một cái như vậy bằng hữu sinh hoạt vĩnh viễn sẽ không bình thản trương bất nhị hư lạnh một tiếng ngươi hiểu cái cầu chúng ta tình cảm là đột phá thế gian trói buộc đừng dùng ngươi kia con kiến hôi ánh mắt tới ngưỡng nhìn chúng ta vạn trượng quan g mang tình cảm mặc dù chúng ta khả năng chẳng hề nói một câu qua nhưng là ánh mắt bên trong giao lưu đã bỏ quá cho ngàn vạn không cần lại dùng phạm nhân giao lưu phương thức tới tiến dần lên tình cảm đợi đến lần sau gặp nhau thời điểm tất nhiên là tình đầu ý hợp tại châu âu nhau ta đã chuẩn bị xong khương minh cùng trần huyên nhi liếc nhau một cái thực sự nghe không hiểu hắn nói là cái gì trần huyên nhi quay đầu tiến vào xe ngựa trương liệt trương bất nhị hảo có ý tứ ngươi có thời gian bên trong dòm ngó một chút hắn đầu chính n i ê n nói vì cái gì không có mười năm tắc máu nào nói không nên lời này loại lời nói chính yên cảm t h ẳ n nói trần huyên nhi mê mẩn trừng trừng thuận địa chỉ đến trường nhạc huyện dân phương lúc sau này bên trong có gian s á c thực phi thường lớn học đường cửa chính cao ngất có bốn năm người cao sáu mươi tư đạo môn đ ì n h quang trạch rực rỡ cửa biển treo trên cao bốn chữ thủ t ứ thư viện hai cái học đồng xem cửa ra vào dừng lại xe ngựa tự nhiên cảm thấy này một đoàn người thân phận bất p h ả m có thể tại kinh thành bên trong ngồi xe ngựa người chỉ có tiền là không đủ trịnh n i ê n xuống xe cùng với trần huyên nhi cùng đồng nhi đi đến cửa ra vào cung kính lê nói trường an huyện huyện lệnh trịnh yên mang theo ra k u y ế n bái phòng danh sư không biết ngày hôm nay hồng nho như tại một học đồng mỉm cười có lễ lao sư liền tại phủ bên trong học sinh lần đầu đến thăm không biết cấp bậc lễ nghĩa nghị muốn mang bỏ đi một t i ể u đồng bái sư thỉnh giáo làm phiền chỉ điểm một hai chính yên đã sớm tổ chức hảo ngôn ngữ lại lần nữa làm lễ hỏi nói tiên sinh không cần giữ lễ tiết lao sư hôm nay có hấn giá ngựa thừa xe người đến trước quân nhưng từ cửa chính chủ phường đi vào viện quá dài sông cầu lúc sau lao sư đã ở kia bên trong chờ khát một cái học đồng nói nói, thỉnh cầu chức vãng liền có thể chính yên cảm ơn hai vị học đồng mang trần huyên nhi cùng đồng nhi hướng viện bên trong đi đến mà lúc này trương bất nhị cùng khương minh cũng đã thu xếp tốt xe ngựa theo thiên môn cùng lại đây năm đó ta may mắn tới qua một lần t ạ o đại nho ra viên bên trong cộng đám thi tử ta liền biết này người không phải bình thường nhưng là cuối cùng không có nhìn thấy một thân chỉ là quan sát này học tập tâm đắc liền cảm thấy khí huyết bành trướng căn bản không cách nào lãnh hội thâm ý từ đó h ầ m h ự c rời đi trương bất nhị nói trương bất nhị ưu điểm lớn nhất liền là không cùng suy không n g ố c tuổi có lựa chọn tính yếu thế không giống một số kinh triệu doãn họ tần quan viên vô luận cái gì đều muốn tuổi một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ g á n g có thể được xưng là đại nho người tự nhiên không phải bình thường hàng người không là đã từng có người truyền thuyết sao đại nho một chữ phàm nhân đắc đạo trần huyên nhi vui vẻ nói kia là tự nhiên có thể lĩnh nộ g đại nho một chữ liền đã không phải là bình thường hạng người nếu là thật sự có thể nộ g ra cái gì chân lý tới kia liền là thật là ngút trời kỳ tài tổ sư ra thưởng cơm ăn chúng ta cũng ghen ghét không đến t r ư ơ n g bất nhị sơ chùi lùi đầu nói người có trí riêng cũng không nên cưng cầu hai người đều là tại an ủi đồng nhi không muốn quá mức khẩn trương cho dù là không có bị đại nho xem thượng cũng không quan trọng mà lúc này đồng nhi tựa hồ tại bắt trụ cuối cùng một con cỏ cứu mạng bình thường sợ chính mình đi vào này bên trong lúc sau bị cự tuyệt không chỉ có đêm qua thức đêm đọc nho ra kinh điển thậm chí tại xe bên trên còn tại mặc niệm khẩn trương thần thái đại gia đều thấy rõ ràng một đoàn người qua trường h ạ cầu xem đến một chỗ nhà đ ỉ n h đ ỉ n h bên trên bốn phía bị màn che đậy bên trong nếu còn nếu hiện hữu hai bóng người mặc dù nhìn qua kỳ quái nhưng là ai cũng biết đó chính là đại nho sở tại liền không đi nhiều phỏng đoán bên ngoài đ ỉ n h đứng hai nhóm người bên trái là một thiếu niên ước g a c ũ n g liền mười bốn mười lăm tuổi bộ dáng tay bên trong nắm lấy quán xếp xem thâu ứng đương không là thư viện tri người bên phải còn lại là một cái che kín mũ rộng vành nữ tử cùng nàng đứng trước mặt nha đầu nha đầu tuổi không lớn lắm cũng liền là cùng đồng nhi một kích cỡ tương đương thân một thân màu hồng tiểu áo đông buộc lên s á u cái bím tóc sạch sẽ mặt bên trên tràn đầy không ai bị nổi biểu tình chính yên mấy người chậm rãi đi tới đứng tại hai nhóm người phía sau không có lên tiếng phỏng đoán ngày hôm nay bãi phòng tàu đại nho cũng không có khả năng chỉ có bọn họ này một nhóm người nhớ tới cửa ra vào học đồng theo như lời phản là ngồi xe ngựa người đều đi này con đường chính yên cảm thấy cũng không dám quấy dày có thể tại kinh thành ngồi xe ngựa người đều tiếng nói vừa dứt kia sáu cái đuôi sam phấn y tiểu cô nương tiếng cởi nói tiên sinh chính là đương thời đại nho lấy đệ tử liền nhất định phải theo nhân lòng chi bên trong mà tuyển chọn cưới xe ngựa chính là kinh thành trong vòng địa vị biểu tượng nơi này biện pháp liền có thể s i đi đại bộ phận nhà phẩm phạm tử thực sự là trí giả sở vì hảo kia treo thanh học đồng chỉ nói một cái chữ lúc này kia tay bên trong cầm quạt giấy thiếu niên cười cười nói lấy ta n g u kiến tiên sinh cũng không phải là mắt bên trong phân giai cấp không thấy quang á m chi người viện bên trong đệ tử b à trăm cũng không phải là toàn bộ đều là quan to quý tộc cũng có xuất thân hàn môn khổ độc tài tử cho nên học sinh cho rằng đại nho đã biết thiên mệnh vì ngày hôm nay đệ tử chính là ngồi kiệu mạ tới cho nên mới sẽ đỡ tốn thời gian công sức sẽ thấy ta chờ như thế biết được thiên ý chi pháp mới là căn bản hảo kia treo thanh học đồng lại là một cái chữ cuối cùng đến đồng nhi chính niên vô vô hắn bả vai lộ ra một cái nụ cười ấm áp không sợ nghĩ sao nói vậy liền có thể đồng nhi gật gật đầu đi lên trước một bước hai tay c h ấ p sau lưng nhắm mắt lại phi thường cố gắng đem thanh âm phóng đại nói ta cho rằng là vật khí vật khí kia đỉnh trướng trong vòng học đồng giật mình xung quanh người đều là cười trộm vâng đồng nhi lần này mở mắt h í c một hơi thật sâu nói lao gia nhà ta tuyển tiểu tư thời điểm chính là đem trăm người danh sách cầm tại tay bên trong nhìn cũng không nhìn liền đem nhiều hơn phân nửa người vật tới hắn nói cái này là vật khí kia một nửa người v ậ n khí không tốt ta chỉ cần này một nửa cho nên ta cho rằng là vật khí nho ra nếu giảng cứu vận này chính là vận đám người nghẹn họng nhìn chân chối kia học đồng đúng là cũng trộm cười lên hừ hừ mà cười hào hào hào hào hừ hừ hừ. nếu hừ hừ không được các vị chờ chút ta ta qua nửa ngày kia học đồng mới hoán lại đây nói thỉnh các vị dùng t r à nói theo nội sảnh trong vòng đi ra một cái hợp đồng tay nâng ba chén t r à đưa ra tới phân biệt giao cho ba cái dự thi đại tử t r ư ơ n g bất nhị lặng lẽ ghé vào trịnh niên bên cạnh thấp giọng nói này cái đồng nhi đầu vóc sợ không phải là không tốt làm đi nếu không chúng ta đi thôi mất mặt ném đến đại nho này bên trong ngày mai toàn kinh thành đều biết ngươi lại không là cái có mặt m ũ i người sợ cái còn bao trịnh niên hỏi nói t r ư ơ n g bất nhị làm một cái xấu vô cùng m ặ t quỷ lui sang một bên ba người đã thưởng thức trả không bằng nói một chút trả đình trướng bên trong mặt học đồng lại lần nữa treo thanh hỏi nói Trà này chính là tây hồ long tỉnh uống trà long tỉnh có tứ đại cấm kỵ một kỵ bụng g i ố n g chính là tiên sinh dạy bảo làm việc chỉ vì cái trước mắt hai kỵ trà đ ậ m chính là tiên sinh dạy bảo làm việc biết sâu cạn đừng có bởi vì trà hảo mà toàn để vào tầm thao ba kỵ bỏng trà chính là tiên sinh dạy bảo làm việc đừng có cấp thu c ấ m quả tiến hành theo chất lượng bốn kỵ trà n g i chính là tiên sinh dạy bảo làm việc phải muốn trí nhớ hảo trương bất nhị dành nói sáu cái bím tóc tiểu cô nương hung dữ quay đầu trận mắt nhìn t r ư ơ n g bất nhị lúc này giấu tại trịnh niên phía sau lẻ l ư ỡ i hảo học đồng cũng không có làm tiểu cô nương nói tiếp ta cho rằng trà này mấu chốt cũng không phải là tại trà bản thân mà là tại chén trà phía trên chính là này bát s ứ trà xanh bình thường bát s ứ lại giả v ờ thiên hạ tốt nhất long tỉnh một lượng trà này giá trị mười hai lượng chính là dân gian mua sắm đến nhất trà ngon tiên sinh ý tứ là vô luận có bao nhiêu học thức vô luận có bao lớn nội hàm cũng muốn dốc lòng hiếu học đừng có tự nâng bản thân giá trị thời khắc ghi nhớ chính mình liền là này bình thường bát xứ hảo học đồng cười nói lại đến đồng nhi lúc này hắn đã đem uống trà sạch sẽ vì thế đem bắt trà đặt tại cái bàn bên trên suy tư nửa ngày sau mới nói ta cảm thấy liền là ngồi xe tới như vậy lâu tiên sinh cảm thấy ta khác để cho ta uống chút trà nay một lần học đồng rốt cuộc không kem được đúng là cười ra tiếng trần huyên nhi che lại cái chán nhìn hướng t r ị n h n i ê n có phải hay không đến n h ầ m t r ị n h n i ê n ngược lại là một mặt bình tĩnh xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất ngươi không hiểu a trần huyên nhi càng ngậu đồng nhi cấp chị nghiên một cái nghi hoặc ánh mắt chị nghiên còn lại là cấp đồng nhi một cái kiên định ánh mắt chương một trăm mười chín đại nho tào hồi đình trướng trong vòng học đồng cười tựa hồ có chút đau s ố c hồng ấn lại thận đợi đã lâu mới hoán lại đây từ đầu đến cuối kia bên cạnh đại nho cũng không có đọc qua từ một bên lại tới ba cái học đồng một người tay bên trong cầm một t r ă n giấy g đ g ừ n g chân tại ba cái dự thi học sinh bên người đem tờ giấy triển khai thỉnh cầu ba vị giảng giải một chút mặt bên trên lời nói học đồng nói sáu cái đuôi sam cô nương n g ẹ o đầu xem mặt bên trên chữ viết câu đầu tiên chính là phi thường nổi danh người không biết mà không hởn không cũng quân tử hồ câu thứ hai thì thận cuối cùng truy xa dân đức về dày vậy câu thứ ba thì không mắc người chi không thôi biết mắc không biết người cũ n g cô nương một mặt bình tĩnh đem ba câu kinh điển nói rõ ràng lại kết hợp chính mình đăm chiêu suy nghĩ làm ra rõ ràng trình bày không riêng gì học đồng gọi hảo kia cầm quạt công tử cũng là liên tiếp gật đầu đến cầm quạt công tử này một bên công tử được đến ba câu nói chính là đại lý trị quốc chi vi đại chu quốc vận chi sự thiên hạ vì công chi hành công tử xưng sở chỉ là câu nói đầu tiên liền trăm mối vẫn không có cách giải vì vậy nói đại lý trị quốc cần theo vốn là phát học sinh không hiểu rõ đại lý trị quốc gốc dễ cũng không hiểu rõ đại lý dân tình không dám v ọ n g vì nhưng là thứ hai nếu để thứ nhất đã không cách nào đáp lại liền có thể đình trướng trong vòng học đồng dừng lại công tử lời nói công tử lắc đầu thở dài bất đắc dĩ ngầm miệng đến đồng nhi trước mặt đồng nhi này bên trong c h ỉ có một chữ võ đồng nhi này một lần đáp lại tốc độ thật nhanh võ người thấy được cái gì đình trướng bên trong học đồng bây giờ nghe đồng nhi nói chuyện liền cảm thấy buồn cười cho dù là một cái chữ đều để hắn hử hử cười trộm ta xem đến võ đồng nhi nói ha ha ha ha ha kia sáu biện cô nương p h ì n h bụng cười to tiên sinh hỏi ngươi theo chữ vũ bên trong nộ đến cái gì xem đến cái gì ngươi như thế nào như thế b ư ớ n g b ì n h chẳng lẽ lại ngươi cái gì đều xem không đến ta nói võ đồng nhi nắm chặt quyền đạo một bên công tử cũng không nhịn được nói nói n à y chữ vũ có thể làm nhiều giải có thể giải vì võ đạo có thể giải vì đương triều phiêu k ỵ đại nguyên x o á i võ gia có thể giải vì vũ lực theo ngươi ý nghĩ có thể làm quá giải thích thêm sao có thể liền nói một cái chữ kia giải tới giải không còn là võ ngươi cái gọi là võ đạo không phải là võ ngươi giải vũ lực không phải cũng là võ kiểu cái gì xinh đẹp đại nguyên x o á y cũng không là võ nói tới nói lui giải tới giải như cũng là một cái chữ biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất như cũng là này một cái chữ võ đồng nhi không vui nói nếu muốn như vậy phiền phức ta dùng võ giải võ như thế nào không được ngưu bức trịnh yên nói ngưu bức khương minh nói ngưu lại bức trương bất nhị nói trần huyên nhi nhìn phía sau ba người vỗ vô, vô đồng nhi nói hay lắm đồng nhi gật đầu vỗ vô, vô chính mình bộ ngực về phía trước ngẩng lên hầm dưới ngư bức ha ha ha ha kia học đồng cười to hảo đ ố n g nhiên một tiếng hùng hậu khí theo đ ỉ n h trướng trong vòng phát ra chính i ê n lúc này cảm giác đến toàn thân khí huyết quần quận khí biển bốc lên hảo một cái biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hảo một cái lấy chữ g i ả i chữ hỏi lại ngươi thiên hạ có nho nho vì nhân học biết v ậ n trở, ngươi muốn học cái gì ta liền muốn mạnh lên có thể đánh thắng được người khác đồng nhi cũng không khẩn trương không chút nghĩ ngợi nói xung quanh tiếng cười trông khởi thậm chí liền nâng mới vừa tờ giấy đệ tử đều tại cười n g ư ơ i nghĩ ở ta nơi này học viện bên trong học đánh nhau hùng hậu thanh â m lại hỏi vâng đồng nhi ngày hôm nay tới phía trước ta liền xem một ít nho ra kinh điển bên trong theo như lời không phải là như thế nào m ạ c h lên như thế nào đánh người a học đồng ngộng cái gì kinh điển chính niên s ư ớ n g sở hắn xem không là đồ lậu a chỗ nào tới đánh nhau một nói làm nhẹ nhàng thì lại lấy học văn đồng nhi nói này chỗ nào tới đánh nhau một nói sáu cái đuôi sam cô nương hỏi nói này nói không phải là đánh xong người lúc sau còn có còn thừa khí lực liền đi xem sách đám người phải sợ hãi quân tử không nặng thì không uy xem như hà giải kia thanh e m hùng hậu lại nói quân tử đánh người liền muốn hạ trọng thủ không phải liền không có uy tín đồng nhi một mặt mờ mịt nói sáng nghe đạo chiều chết cũng cam sáu cái đuôi sam cô nương phình bụng cười to nói làm xem như hà giải đồng nhi căn bản không rõ bọn họ tại cười cái gì chững chạc đàng hoàng nhữ lại lông mày sáng sớm nếu để cho ta biết ngươi ra đường buổi tối ngươi liền phải chết quân tử không lấy nói cử nhân không lấy nói phế nhân học đồng hỏi nói quân tử không nói nhảm trực tiếp đem người cầm lên tới đánh không sẽ bởi vì muốn đem người đánh phế đi liền nói lời khách khí đồng nhi nói đình trướng bị học đồng đánh mở bên trong người đứng lên tao đại nho tao hồi đứng lên hắn thân cao so trị n h n i ê n cao một phần ba phỏng đoán có hai m hai tả hữu cho dù là toàn thân đều bị một cái nho bảo bao vây lấy vẫn cứ có thể xem đến hắn toàn thân cường tráng cơ bắp hai đầu tráng kiện cánh tay thậm chí không cách nào dựa sát tại thân thể bên trên hắn mỗi một bước đều như là thái sơn áp đỉnh đi đến đồng nhi trước mặt cả sảnh đường trấn kinh tạo tào Tào đại nho đồng nhi cũng choáng tào hồi ngồi sủng xuống, xuống xem đồng nhi đồng nhi ngửa đầu thấy không rõ lắm bầu trời tào hồi hắn cho dù là ngồi xuống cũng cùng trịnh niên bình thường cao ngươi gọi cái gì tên tào hồi nói đồng đồng nhi đồng nhi đàng hoàng nói ta nói tên tào hồi thanh â m cao chút a trương bất nhị giật này mình giấu tại trần huyên nhi phía sau khương minh giấu tại trương bất nhị phía sau đồng nhi một cái g i á m đôn nhi quăng tại mặt đất bên trên mặt khác người đều là nuốt nước miếng lông t ơ đứng thẳng đều đều được đồng nhi lung t u n g nói n g à i n g à i n g à i nói ta gọi cái gì đều được ta à hồi gãi đầu một cái n é t miệng cười nói không cần phải sợ này cái tươi cười đối với trịnh niên tới nói đều có chút khủng bố đừng nói đồng nhi đồng nhi rốt cuộc còn là một cái chín tuổi hải tử này một cái tươi cười đúng là ngạnh xinh xinh đem hải tử doa khóc lúc này gào khóc teo to ngồi tại mặt đất bên trên tre lại đầu liền con mắt cũng không dám mở ra ta à hồi lung t u n g quay đầu lão sư ta nói ngươi liền tại màn bên trong đường ra đi ngày hôm nay tới đều là hải tử kia học đồng dở khóc dở cười lại nhìn kia sáu cây roi cô nương đã sớm nằm sấp tại chính mình phía sau mũ rộng vành nữ tử chân một bên dọa đến tiểu trong quần ta hồi tận lực giảm thấp thanh âm nói các ngươi ba cái đều có thể lưu lại không không không ta không đợi quá dọa người cô nương tinh hại nói la hét muốn đi phía sau mũ rộng vành nữ tử đúng là một trưởng đem nàng đánh n g ấ t xịu ôm lấy tiểu nha đầu đi đến tà hồi trước mặt làm phiền tiên sinh hảo ta hồi nắm lên kia cô nương đặt tại lòng bàn tay quay đầu nhìn hướng đồng nhi đồng nhi xem trịnh n i ê n một mặt sống không còn gì liên tiếp trịnh n i ê n đi đến đồng nhi trước mặt đừng đánh ta ta lưu lại đồng nhi nước mắt giàn rùa đừng đánh chết ta liền hết rồi hảo trịnh n i ê n ngu ngơ cười một tiếng lúc này một bên cầm quạt thiếu niên đi đến trịnh n i ê n trước mặt chắp tay nói làm phiền này vị đại nhân cấp ta một một côn tiếng nói vừa dứt sau l ư n g chương bất nhị nhảy lên một đao đem liền cấp thiếu niên đánh ngã phủi tay nói ta liền yêu thích này loại yêu cầu ta h ồ i vui mừng đem ba cái hải tử nâng lên nói đến đâu thì hay đến đó đồng nhi lúc này vừa lớn tiếng hô hoán lao ra lao ra muốn giết ta à dẫn ta đi đi ta không muốn chết nhân ra như thế nào sẽ giết ngươi đâu trần huyên nhi không hiểu hảo hảo ở tại này bên trong đọc sách đi sách bên trong tự có hoàng kim bố sách bên trong tự có nhan như ngọc ngươi không nghe hắn nói sao nếu tới liền an táng tại nơi này đi đồng nhi kêu to liền muốn chạy tàu hồi có thể làm hắn chạy một ngón tay theo cổ áo xuyên qua trực tiếp nâng hắn lên đi vào trong nhà bốn người ngồi trở lại đến xe ngựa bên trên chính yên cảm giác chính mình máu đều lạnh này liên la đại nho t r ị n h niên cảm thán nói trần huyên nhi tóc có chút đứng thẳng phí hết đại kính mới đem đầu tóc đẻ xuống tới an ủi trịnh niên nói nho ra đều là lấy lý phục người giảng cứu lấy nhân vì bản yên tâm đi ta thực sự không tưởng tượng ra được một cái ngồi s ổ n xuống cao hơn ta ba đầu người cùng ta nói đạo lý ta có cái gì không phục t r ị n h niên cảm thán xác thực là lấy lý phục người trương bất nhị cùng khương minh cũng là ít có an tĩnh n à y loại đại nho đối với người ảnh hưởng thực sự là quá lớn trương bất nhị không khỏi tán thán nói xem ra thượng một lần có thể theo thủ tứ thư viện bên trong đi ra tới là ta tạo hoa Khương Minh gật gật đầu ngày hôm nay hôm m ộ tiên lần, cảm g á c tân sinh, nho ra ảnh hưởng n i h ra quả nhiên sâu xa, về sau ta cũng phải nhiều xa, ta ra về cũng đọc đọc nho ra kinh điển, được nho kinh điện, phải ít là ợ i Hai người không khỏi tiên không không kéo nhỏ. Nhị nhanh hơn. Trương đồng ngựa cũng Bất tốc độ Đầu ý. xe l đem trần huyên nhi đưa về thiện ác tự trịnh đại nhân mới về đến huyện nhà vừa vào cửa liền thấy chính tại ghế xích đu bên trên lắc lư sư ra ôm một bản nho ra điện tịch trong lòng không khỏi tán thưởng s á m xịt chạy vào thiên sảnh trở về phó dư hoan nói ừ n chính yên lập tức ngồi xuống uống liền ba miệng trà như thế nào hoảng hoảng chương chương phó dư hoan không hiểu không phải là đi thủ tứ thư viện đúng t r ị n h n i ê n gật đầu ngươi bộ dáng tựa như là kia vị tào đại nho là cái cao ba mét quái vật phó dư hoan cười lạnh một tiếng t r ị n h n i ê n liếc qua phó dư hoan ngươi sẽ đoán m ệ n h không sẽ phó dư hoan đem ánh mắt đặt tại tay bên trong kiếm phổ bên trên h í p mắt trịnh n i ê n hít sâu vài khẩu khí mới chậm rãi nói sự nhi tra như thế nào dạng hạ không đi thiên cương phủ khoảng cách tam minh hà quá gần có thể xuống nước địa phương chỉ có ra nội thành địa phương không phải liền muốn vẫn luôn theo ngoại thành bơi vào đi phó dư hoan nói chính n i ê n m ở mịt tam minh hà phía dưới nhà giam có thể đem nhà giam xây dựng ở tam minh hà hạ bọn họ nhất định không sẽ phớt lờ phó dư hoa nói n có thể tìm được nhập khẩu đều là một việc khó để ta suy nghĩ biện pháp một chút chính n i ê n nói nói ngươi tiếp tục đi theo phò mã nhìn xem hắn gần nhất tại làm cái gì uy người phó dư hoa nói n ngày hôm nay tới ta liền là cùng ngươi nói cái này sự t ì n h đại lý quốc phò mã sẽ thấy uy người chính n i ê n hít mắt lại là uy người la hơn nữa này một lần nhìn thấy uy người hẳn là địa vị tương đối cao phò mã đối với hắn cũng làm lễ hai người xuất hiện tại hạnh hoa lâu hậu viện kia uy người mang theo mười mấy người đi dự tiệc ra tay cực kỳ hào phóng phó dư hoan nói một đêm hao tốn hơn tám mươi lượng đằng sau còn giống như cấp mấy cái cô nương chủ thân ta không nhìn chằm chằm quá lâu sau tới kia uy người liền tại hạnh hoa lâu ngủ thẳng đến hừng đông mới rời đi uy người chính n i ê n thì thầm đứng lên cùng ta đi một nơi chương một trăm hai mươi đột nhiên này tới sắc cục chính n i ê n cùng phó dư hoan đi vào kinh triệu phủ thời điểm vừa tới buổi chiều đẩy cửa vào liền thấy tân đức long đại nhân chính xuyên một thân vải hoa áo tử tại tới hoa chính n i ê n mở mịn đi tới lao ra chừng nào thì bắt đầu làm vườn hôm qua tân đức long mặt bên trên vẫn cứ tràn đầy ngày xưa bá khí biểu tình lập tức tiến đến trịnh niên bên cạnh ngươi chạy tới nơi này làm cái gì ta tìm đến tân phong chính n i ê n nói có chút việc cần muốn hỏi một chút ngươi nghe đại ca một câu nói đừng t r a xét t r a được đối ngươi không có chỗ tốt gì tân đức long thở dài nói này kinh thành nước q u á sâu ngươi cùng ta học một ít không có chuyện gì trồng chút hoa huấn luyện chim thật tốt chính yên xem tân đức long chỉ là cười nói chờ cái này sự tỉnh kết thúc ta liền không chấp nhất cùng lao ra cùng nhau trồng chút hoa huấn luyện chim tân đ ứ c long lắc đầu bất đắc dĩ không nói gì nữa nâng trậu hoa về tới gian phòng bên trong chị n h n i ê n một hàng đi vào tần g phong gian phòng nơi này là một cái đình viện lần trước tới thời điểm trịnh n i ê n liền cảm thấy này bên trong xa hoa đến quá phận hiện tại xem ra đúng là so tư pháp tham quân đình viện còn muốn hảo không chỉ có viện lạc rất lớn thậm chí lục thực loại hình đồ vật đều rất nhiều thậm chí còn có cái đình chừng trông đi qua xem đến cửa ra vào đứng ngập lùn chính là uy nô thượng giã h à n h người tích cái di tích làm việc thượng giã h à n h tức giận nói ta là chính niên chính niên mặt đen lại lần trước không là gặp q u a a a a thượng giã hoành gật gật đầu hóa ra là chỉnh thiếu gia ta tích nhớ tới tích chính niên che lại đầu thần phong đâu chủ nhân tại gian phòng hắn nói vô luận ai đều không thể đi vào không có thể đi vào đi thượng giã hoành nghiêm n g h ị nói người thông báo một chút chính niên nói nói nói ta có quan trọng chuyện ta cũng không thể đi vào không thể đi vào thượng giã hoành nói chính niên xem thượng giã hoành Tần phong lao bà bị người bắt đi thiếu ra chờ một lát thượng giã h à n h lập tức quay đầu hướng bên trong đi vào qua còn không có mấy người chớp mắt thời gian thượng giã h à n h liền bị một chân đạp ra tới lan tại mặt đất bên trên lăn lộn ra đến bên ngoài mặt bên trên xuất hiện một cái chân to ấn người xem ta không thể đi vào làm việc thượng giã h à n h nói chính n i ê n xem một chân đá vào mặt bên trên thượng giã h à n h cũng không biết tần phong tại bên trong làm cái gì quỷ lúc ấy tần phong mua ngươi thời điểm tại chỗ nào sẽ dừng t ư ơ ư ợ n g thượng giã h à n h nói chính yên vận đầu mang phó dư hoan đi ra kinh triệu phủ hắn gian phòng bên trong có người phó dư hoan sắc mặt tái xanh hắn gian phòng bên trong có người người như thế nào như vậy mất tự nhiên trịnh niên hiếu kỳ nói phó dư hoan không có trả lời tần phong đứng tại lầu hai nhìn hướng đi ra trịnh niên cùng phó dư hoan sắc mặt trầm xuống người thực không nỡ hắn phía sau nữ thanh kiều nhu vũ mị tần phong chính diện trả lời này cái vấn đề chỉ là bình tĩnh xem trịnh niên bóng lưng hắn là một cái thực tốt bằng hữu hắn cũng là một cái rất tốt huyện thái gia nữ tiếng nói tần phong hít một hơi thật sâu không nói gì thêm như vậy hảo một cái bằng hữu một cái huyện thái g i a chỉ tiếc hắn cũng không có đi kia đ i ề u an ổn đường mà là lựa chọn một đầu thập phần hung hiểm đường khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần hắn liền càng nguy hiểm ngươi không tính toán ngăn cản hắn a nữ tiếng nói ngăn cản không được vô luận là ai đều ngăn cản không được hắn thần phong thở dài khả năng giúp đỡ nhiều ít là nhiều ít đi sẽ dừng thương hội là kinh thành chuyên môn làm xuất nhập cảng mậu dịch bình thường từ nước ngoài tới đều lại ở chỗ này tiến hành bán đại đa số tiểu thương cũng lại ở chỗ này thu hàng vật kéo đến đại lý đại hoàng uy quốc trở buôn bán nay loại mậu dịch thời gian mặc dù dài nhưng là kiếm được cũng nhiều một lần đi một chuyến một chuyến chạy cái một hai năm kiếm hai mươi lượng bạc là không có vấn đề làm phiền hỏi thăm chính n i ê n tìm được một chỗ người bán hàng rong hỏi nói này gần đây có bán uy n ô a Kêu n g ư ờ i bán hàng rong đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc sau đó cao mày nói ngày hôm nay làm sao tìm được bán uy n ô người như vậy nhiều nhiều chính n i ê n hỏi nói là mới vừa rồi còn có một đám xuyên áo vải dị tộc hỏi qua người bán hàng rong nói dị tộc chính yên nghi ngờ nói là như là đại lý người bọn họ hướng kia bên đi phía trước còn có một nhóm người là hai cái cô nương như là kỹ nữ người bán hàng rong sắc mặt vui mừng nói dù sao xuyên hoa huệ loẹ loẹn yêu diễm đến cực điểm chính yên cùng phó dư hoan liếc nhau một cái hai người lập tức c o c ẳ n g liền chạy thuận người bán hàng rong chỉ vào phương hướng chỗ rẽ lúc sau chính là một cái v i ệ n lạc lúc này viện lạc phòng cửa đóng chặt hai người ăn ý mười phần vượt lên mái hiên đầy đất thi thể mười cái uy người cùng mấy cái đại lý người đã toàn bộ khí tuyệt là am khí thực sắc bén am khí phó dư hoan nói ta gặp qua này loại áng khí tại chỗ nào chính n i ê n hỏi nói tại liêu xuân ngõ hẻm ta trước mặt giết người kia cái người gỗ dù n g liền là này loại áng khí phó dư hoan nói c h ậ t một tiếng chen trúc theo gian phòng bên trong phát ra chính n i ê n lập tức cảnh giác hai người một trái một phải dán tại cửa phía trước bên trong s á t thực có yếu đớt hô hấp thanh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại bên trong thiếu nữ đã hơi thở t h o i t h o á t trên người đều là vết thương không chỉ có như thế phần bụng còn tại chảy máu chính yên lúc này đẩy ra đại môn lại không có chú ý đến xà nhà bên trên nằm ngang một khối sắc nhọn của gỗ l i ê n tại đại môn đẩy ra kia nháy mắt bên trong kia k h ô i sắc nhọn cột gỗ rơi xuống bay thẳng chính sảnh đứng thiếu nữ mà đi chính n i ê n cùng phó dư hoan lúc này về phía trước nào một người ngăn cản cột gỗ một người cứu thiếu nữ phó dư hoan thuận thế xuất kiếm thẳng đến kia cột gỗ mà đi nhưng lại tại này nháy mắt bên trong kia nhắm hai mắt thiếu nữ đúng là đột nhiên mở to mắt nhào về phía chính n i ê n chính n i ê n ánh mắt vẫn luôn tại kia cột gỗ bên trên nhất thời chi gian cũng không có chú ý đến thiếu nữ động tác chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm thì đã trễ thiếu nữ lợi trào trực tiếp đâm vào trịnh niên phần bụng Vũ vật bên bên bệnh. bạo nhiên trong nữ tiếng nói, chính tiếng Chính nháy trong trắng nước tới. Thiếu một mắt mặt Huyết ra ra, đồ đó lấy lệ là sau cười. quỷ mà sắc dị phó u đều n đầy trời đều là. p h dư hoan kiếm đã chỉ hướng thiếu nữ một kiếm xuyên qua thiếu nữ cái cổ nghẹn ngào hướng ra phía ngoài phun máu nhưng là nàng vẫn cự như là không có việc gì bình thường cười nói ngươi nhưng nhớ rõ ngươi còn bao lâu không về nhà phó dư hoan ngơ ngẩn hắn cả giận nói ngươi là ai ta là ai ngươi nhất nên rõ ràng thiếu nữ toàn thân nhuộm đầy hiến máu nhưng lại vũ mị đưa tay khoác lên phó dư hoan bả vai bên trên ta rất nhớ người à. còn nhớ rõ kiêm một đêm à. người bị trọng thương ta liền như vậy xem người một đêm lại một kiếm này một lần xuyên thấu là thiếu nữ ngực nhưng là thiếu nữ vẫn cứ không quan trọng b ả n xem phó dư hoan người giết không được ta lại không cứu hắn liền tới không đội phó dư hoan lúc này mới quay đầu nhìn hướng chính n i ê n chính n i ê n phần bụng xuất hiện năm đạo miệng máu huyết nhục phiên ra tới thậm chí liền phần bụng bên trong đen khí đều nhìn rõ ràng người đã hôn mê đi phó dư hoan lập tức ôm lấy trịnh niên xông ra ngoài da vết thương đầy người thiếu nữ nghiền ngẫm nhìn cách đó không xa hai người lắc đầu thở dài đường trách ta nàng theo tay bên trong ném ra một đạo khí một đạo ngân tử sắc khí thàng đến phó dư hoan chân đi ân phó dư hoan rên khẽ một tiếng đạo tại mặt đất bên trên sau đó chân chuyển đến kịch liệt đau đớn làm hắn đứng lên lần nữa thời điểm căn bản không cách nào lại nhiều đi một bước phô thiên cái địa âm u đánh tới chỉnh cái con mắt đều bị màu đen bao trùm đổ xuống phó dư hoan con mắt chậm rãi nhắm lại hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng đem tay đặt tại chỉnh niên cánh tay bên trên kinh thành nội thành trong vòng tự nhiên có thứ tự khánh vương phủ đệ ngày hôm nay an tĩnh lạ thường mười mấy danh vũ lâm quân một mặt túc s á t đứng tại đ ì n h viện bên trong làm thành một vòng tròn bọn họ bên trong ngồi hai cái người một vị xuyên tố y trẻ tuổi người ngồi tại khánh vương trước mặt hắn biểu tình rất lạnh nhạt tươi c ư ờ i thực ôn nu đem tay bên trong ngựa đặt tại b à n cờ bên trên tướng quân khánh vương sắc mặt khẩn trương nuốt nước bọn khánh vương điện hạ tựa hồ vô giải người tuổi trẻ an công kỳ nghệ k i n h người bội phục khánh vương hít một hơi thật sâu ném tử nhận vua lúc này nhất danh vũ lâm quân thống linh đi đến chắp tay nói nói an công thành An vũ lâm quân thống linh nói n cờ, đem bụng bên trong đồ vật moi ra nhà ta yêu cầu xác định tia hải tử sống hay chết an văn nguyện nói vâng vũ lâm quân thống linh quay người đi ra cửa điện hạ nhà ta vì ngươi trừ một cái trong lòng họa lớn ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới lạ an văn n g u y ệ t ứng đối khánh vương chiêu số thành thạo điêu luyện đầu tiên là khởi bình phong ngựa sau đó ra xe phát sau mà đến trước đoạt chiếm tiên cơ chỉ là một cái huyện lệnh mà thôi khánh vương hít một hơi thật sâu thế mà muốn làm phiền an công tự mình ra tay hắn không hiểu một cái đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nay cổ luyện thánh đồng cũng không thể tùy tiện xuất thế an văn n g u y ệ t nói hơn nữa hắn vượt biên giới điện hạ cũng không hy vọng thế tử sự tỉnh đem ra công khai đi khánh vương không có nói chuyện đẩy về phía trước một bước tốt xem ra điện hạ cũng không thích cái này sự tình an văn n g u y ệ t nói thế tử tại nhà ta này bên trong sống rất tốt ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì khánh vương cắn răng hỏi nói ngươi không cảm thấy ngươi cũng vượt biên giới đại tru giới chẳng lẽ còn có người vì nhà ta phát họa an văn n g u y ệ t đông nhiên cười lên tới hắn thanh em rất lớn thực vang dội nhưng lại tại lúc này vũ lâm quân thống lĩnh lại lần nữa trở về hắn lúc này đầu đầy mồ hôi quỳ tại mặt đất bên trên nói an công n g ư ơ i không thấy an văn nguyện tay bên trong nắm lấy quân cờ bản làm một bước rất đơn giặc cờ nhưng nhưng vẫn không có rơi xuống chậm chậm quay đầu lại nhìn hướng vũ lâm quân thống lĩnh ngươi nói cái gì người không thấy vũ lâm quân thống lĩnh lúc này đã mồ hôi đầm địa chín tuổi đêm yêu cũng không thấy an văn n g u y ệ t đỗng nhiên cười đối với trước mặt khánh vương nói xem thế sự tổng là bất toại người nguyện người đọc yêu khánh vương nói ngươi tay bên trong là thủ hộ kinh thành không bị yêu xâm lấn cầm ý vệ dĩ nhiên đã có yêu nghe lệnh của ngươi ngươi nên quen thuộc an văn n g u y ệ t nói vô luận là cái gì như vậy lâu thời gian đều đã qua ngươi sớm nên quen thuộc người dốt cuộc muốn ta làm cái gì khánh vương đứng lên g ắ t gao nhìn chằm chằm an văn nguyệt nếu là n g ư ơ i d á m phá hư đại chu ta liền điện hạ nghĩ qua kia cái vị trí a an văn nguyệt đánh gây hắn ngươi nói cái gì khánh vương ngơ ngẩn bệ hạ mệt mỏi cũng nên làm bệ hạ nghỉ ngơi một chút nếu như là điện hạ ngồi lên kia cái vị trí đại chu mới có thể rực rỡ hẳn lên an văn nguyệt nhẹ nhàng đem chính mình xe theo góc dưới bên trái thả đến khánh vương đem lên tuyệt sát điện hạ khánh vương xem đánh cờ bàn lại xem an văn nguyệt lúc trước liền không nên làm phụ hoàng lưu lại ngươi nhà ta vẫn luôn nhớ kỹ điện hạ năm đó ân tình chưa từng từng quên an văn n g u y ệ t cười đứng lên nhẹ nhàng lướt qua đi ra việt tử khánh vương kinh ngạc nhìn an văn n g u y ệ t chẳng biết lúc nào mới vừa vũ lâm quân thế nhưng đã ngã tại mặt đất bên trên chỉ còn lại có đầy đất bạch cốt cùng khôi r i á p người đã biến mất không thấy điện hạ cái gì thời điểm tưởng niệm thế tử liền có thể tới nhà ta phủ hạ các ngươi hai cha con tùy thời đều có thể gặp mặt an văn n g u y ệ t thanh â m quanh quẩn tại khánh vương bên h a i hy vọng điện hạ có thể suy nghĩ kỹ cảng sự tình nên làm như thế nào quyển thứ nhất xong c h ư một trăm hai mươi mốt minh xuân hồ đề chung quanh hết thệ đều là ưu ám chính n i ê n phảng phất có thể nhìn thấy quang một tia kỳ lạ quang là màu đen quang hắn ngồi ngay ngắn tại nước bên trong m ở mị xem chung quanh hết thảy một mảnh âm trầm màu lam như là thiên địa sơ khai h ữ n n ộ n một chùm màu đen quang mang chiếu dọi chính mình trước mặt mấy tất xa địa phương chính n i ê n vươn tay thăm dò vào hào quang màu đen kia nháy mắt bên trong liền cảm giác đến một trận xé rách cảm giác t này cái gì chính n i ê n vội vàng đem lấy tay về kinh ngạc nhìn lại cha ngươi kém chút chết nha một cái non nớt thanh n m nói trận đứng dậy chính yên bốn phía quần sơn nhìn một chút cổ luyện thánh đồng này cái tên không dễ nghe t i ê u non n ố t thanh âm kéo dài một chữ cuối cùng ta không yêu thích này thanh tra cấp trịnh niên gọi t ê hắn xác thực có nghĩ qua có thể sinh cái hài tử nhưng là không nghĩ tới hài tử còn không có sinh ra tới liền sẽ gọi cha hơn nữa còn gọi như vậy thuần t h ủ ngươi bao lớn chính niên hỏi nói ta còn chưa ra đời cha ngươi là bị người đánh một bàn tay nướng ẩn hài đồng âm thanh r u n dày nói ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi ở chỗ nào ta như vậy tìm ngươi quái lao lực chính niên nói ta tại ngươi bụng bụng bên trong a hài đồng nói ngươi vì cái gì biết cái này loại từ ngữ chính n i ê n lúng túng nói ta ngươi huyết mạch tương liên ta ý thức là căn cứ ngươi ý thức sản sinh hai đông nói ngươi sẽ ta cơ bản đều sẽ chỉ là có chút khó có thể lý giải được sự tình ta còn yêu cầu tiêu hóa rốt cuộc ta còn là cái hải t ử sao có thể nói ra này loại lời nói đã không phải là hải từ hào a chính n i ê n kinh ngạc nói ngươi có thể nói cho ta ngươi ở đâu a ta hẳn là không có có thể gánh chịu ngươi nội tạng ta tại này bên trong chính yên bụng truyền đến một trận còn đau lập tức ấn lại đau bụng khổ đốn ngồi tại mặt đất bên trên bì bì bì. đừng đừng đừng Đừng làm ta ha ha ha ha ha cha ngươi rất yếu a hai đồng nói này là ngươi đan điền đi ta không hiểu lắm chính niên hoan quá mức tới đại đại ít mấy hơi nói theo đạo lý tới nói ta không có đan điền cũng không có khí người làm sao có thể không có đan điền đâu hai đồng hừ hừ cười một tiếng phụ thân ngươi như thế nào cái gì cũng không biết ta ngươi không phải là không có đan điền mà là đan điền hư mất ta h ư mất a chính niên hỏi nói đúng nha h ư mất ta hai đồng thì thầm nói bất thái hư mất cũng có hư mất chỗ tốt chỉ ít phụ thân sẽ không chết ta ta đan điền nếu như không hư liền sẽ chết ta chính n i ê n hỏi nói không riêng gì đan điền phía trước kia cái lao mãi mãi cùng ngươi nói kỳ thật cũng không chính xác chuẩn xác tới nói phía trước ngươi liền bị người hạ độc lấy độc vào ngươi ngũ tạng l ụ c phủ chỉ cần là luyện khí hoặc là tu đạo liền sẽ chết này thế gian vô luận ngươi tu luyện cái gì đều sẽ chết tại sao có thể như vậy chính n i ê n hỏi nói tạo thành này dạng kỳ thật rất khó yêu cầu dài thời gian dùng một loại thuốc đồng thời ngày ngày dùng không thể gián đoạn vẫn luôn dùng bốn năm mới có thể đã tới hài đồng nói, nói chính n i ê n s ư ớ n g sở bốn năm như vậy lâu thời gian đúng vậy a hai đồng t h ở hổn hển cười một tiếng mục đích là cái gì đâu chính n i ê n không hiểu lại có người đối đãi mình như vậy quỳ thân hai đồng nói quỳ thân chính n i ê n mờ mịn nói này cái tên nghe lên tới hảo giống như đùa dỡn tựa như mới không là đùa dỡn đâu đây không phải là thường tả một môn tạ thuật hai đồng nói so luyện cổ còn tả chính n i ê n nói vậy phải xem ngơi ư lý giải ra sao luyện cổ ta cảm thấy cũng không tính là tạ thuật liền là dùng một ít mao n u n g n u n g tiểu động vật tới nấu canh sao h a i đồng ha ha ha cười vài tiếng nói tiếp mà này cái quỷ thân liền không đồng dạng muốn sống người trẻ nhỏ tới l u y ệ n chế lại đến cuối cùng đại thành lúc tụ tập chín vạn chín n g h n chín trăm chín mươi chín người tế hiến mới có thể hoàn thành cái tiết như thế tới xem xác thực là quỷ thân tương đối tá môn chính yên nói kia là tự nhiên h a i đồng nói hơn nữa l u y ệ n chế quỷ thân vô cùng p h i ề n phức yêu cầu đoạt đế vương c h i vận thiên điệu tạo hóa lại yêu cầu mở ra một môn phi thường phức tạp t r ậ t pháp ai nha nghe này đó không có gì dùng dùng ngươi l u y ệ n chế quỷ thân người phỏng đoán đều sấm chết chỉ tiếc ngươi này thượng hào bại hoại bình thường người nghĩ muốn biến thành quỷ thân còn không đại sự đâu nhất định phải hợp thuần dương thời khắc xuất sinh người còn muốn ai dù sao một đống lớn dườm già điều kiện hai đ ồ n g lại là ha ha ha cười vài tiếng ngươi lo lắng thật nhiều thật m ệ n h ngươi liền tại ta bụng bên trong khẳng định cái gì đều không cần quan tâm chính nên nói bại gia hoa nhi thứ h a i đồng vui vẻ nói ta thao tâm mới nhiều đây ngươi vẫn luôn dùng ta khí tới giải cổ độc lại muốn ta bảo vệ cho ngươi bình an ngươi xem một lần nếu không phải là ta phía trước tại kia điều thối con run cùng lao đạo sĩ trên người loại sinh từ cổ ngươi khẳng định chết bọn họ đã cứu ta chính n i ê n hỏi nói đương nhiên lão đạo sĩ cấp ngươi một viên tục mệnh kim đan bảo đảm ngươi sẽ không chết mà kia cái thôi con run liền làm một mặt người khác thiếu nàng tám trăm lạng bạc dòng kia cái nữ nhân h ừ nàng còn muốn phế đi ngươi kinh mạch kết quả bị ta dùng cổ chặt đường bây giờ còn tại sầu mi khổ kiểm vô kế khả thi đâu hai đ ồ n g nói chính n i ê n xem chính mình cường trắng bụng vô vô nói hảo nha đầu k hì hì đó là đương nhiên hai đ ồ n g cười nói hiện tại ngươi liền tại nàng nhà bên trong tựa như là một con sông phía dưới ngươi thấy ta bằng hữu sao c đúng vậy a kinh thành có rất nhiều yêu quái ngươi cũng không biết ngay cả phía trước cho ngươi đi viện từ bên trong kia cái người bán hàng rong đều là yêu quái hai đồng khai nói dù sao kinh thành không một cái tốt chính yên ngượng ngùng mà cười ngươi như thế nào đột nhiên có thể nói chuyện phía trước chưa từng nghe qua ngươi nói chuyện ta cũng không biết hai đồng hữu m ô i nói theo đạo lý tới nói ta xác thực sẽ không có này cái phản ứng khoảng cách ta xuất sinh còn rất lâu thời gian m ớ i đúng chẳng qua lần trước ngươi gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm ta cũng khôi phục ý thức ứng đương là cùng này cái có quan hệ chính n i ê n s á t có việc gật gật đầu đống nhiên k i a buộc màu đen quang mang như ngầm hoảng hốt chi gian khuyết tán ra tới trực tiếp đem trịnh niên toàn thân bao phụ tại bên trong sau đó chính là tùy theo mà tới sẽ rách cảm giác toàn thân sẽ rách cảm giác đột nhiên mở mắt ra c h ân chính n i ê n hít một hơi thật sâu túi đầu nhìn hướng chính mình bụng vây quanh một vòng da cá lóng lánh lượng da cá tâu ngọc thanh ngồi tại cách đó không xa b à n tròn bên trên bình tĩnh uống trà lạnh lùng nói tỉnh ừ m chính n i ê n hít một hơi thật sâu có nước ca tâu ngọc thanh dùng ngón tay điểm một cái tay phía trước cái b à n chính n i ê n xem đến vẫn luôn hoa dâm s ắ c cá chép không biết từ nơi nào bơi tới dùng đầu đỉnh tia chén trà nóng đưa đến hắn trước mặt công nghệ cao chính niên xứng sở kinh ngạc xem kia điều cá chép một bên đem nước t r à uống xong một bên đưa tay nghĩ muốn kiểm tra kia con cá kết quả cá chép vừa quay đầu đúng là du lịch đến biến mất không thấy này là đáy biển chính niên hỏi nói minh xuân hồ đáy hồ tâu ngọc thanh nói minh xuân hồ đáy hồ có thể đắp lên một bộ kế phòng ở chính niên hơi có vẻ kinh ngạc không chỉ có một phòng nhỏ tâu ngọc thanh bình tinh nói này bên trong rất lớn chính niên đứng lên ngắm nhìn bốn phía đa tạ ngươi cứu người chính mình a t â ngọc thanh mặt không đội sắc liền lưu tại nơi này đi bên ngoài đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm này bên trong càng nguy hiểm t r ị n h n i ê n ngáp một cái nói đường đi ra ngoài tại chỗ nào tâu ngọc thanh xem t r ị n h n i ê n liếc mắt một cái hiện tại mặt bên trên đều là tìm người người buổi tối lại đi ra đi đối phương không có ép ở lại hắn t r ị n h n i ê n nghe này câu nói cũng thực thoải mái liền không có năn nỉ hiện tại muốn đi tới này bên trong trụ cũng không tệ liền hỏi các ngươi đáy hồ này nhà lại như thế nào che lại tâu ngọc thanh liếc mắt nhìn hắn không l ờ i nói liền đi nghỉ ngơi một lát ta không yêu thích nói chuyển phím chính yên hậm hực đi đến nằm tại giường bên trên đột nhiên hắn đột nhiên ngồi dậy xem tô ngọc thanh ngươi nói đây là tại chỗ nào tô ngọc thanh không có trả lời mà là bình tĩnh uống t r à xem tay bên trong sách minh xuân hồ để có phải hay không t r ị n h n i ê n truy vấn đúng tô ngọc thanh lạnh lùng nói nói cho bên ta hướng phương hướng phương hướng t r ị n h n i ê n nói ngươi muốn làm gì tô ngọc thanh lúc này phát giác đến trịnh niên mất tự nhiên nhanh t r ị n h n i ê n thúc giục nói không phải ta liền tự sát đáng a tô ngọc thanh bất đắc gì nói ngươi chờ một chút ngón tay nhẹ nhàng đập vào mặt bàn bên trên sau đó một chỉ tiểu vương bắt bơi tới nó thịt dày đầu lắc tới lắc lui lao lực ba lực ngồi t r ồ m hồm ở không xa nơi phương hướng ngươi biết không tô vấn thanh nói tiểu vương bắt gật gật đầu nhìn hướng chính n i ê n đông nam phương hướng ở đâu chính n i ê n hỏi nói tiểu vương bắt chỉ một cái phương hướng đi chính n i ê n này mới có nhiều hứng thú dùng khỏe mắt nhìn hướng tô vấn thanh ngươi là lộ si tô vấn thanh bản l ã n h diễm mặt bên trên đằng thoáng cái đỏ lên tới quay đầu hướng một phương hướng khác đi không để ý chính yên ta muốn đi tam minh hà phía dưới cựu u nhà giam chính yên nói ngươi không cùng đi với ta ta liền sẽ chết có thể đem này loại lời nói đến đường hoàng người cũng chỉ có trịnh đại lao ra tô vấn thanh tựa hồ rất tức giận đem sách v ỡ vỗ vào cái bàn bên trên vứt xuống một câu nói dẫn đường kia tiểu vương bắt liền bơi về phía phía trước tô vấn thanh đi theo trịnh niên đi đến nối thẳng kia hắc cám thủy vực bên trong này dưới nước ta là làm sao có thể hô hấp trịnh niên đột nhiên hỏi này cái ta biết nói tiểu vương bắt thanh âm phi thường chậm nói chuyện tiết tấu cũng phi thường chậm là chúng ta t â ngọc thanh nắm bắt tiểu vương bắt đầu đẩy về phía trước đi mặt đã đỏ đến bên hai mang n g ư ờ i đường lão đại tiểu vương bắt tiếp tục nói mang n g ư ờ i đường tâu ngọc thanh khởi tới cực điểm trận mắt nhìn chăm chú hảo liệt tiểu vương bắt đẩy mặt hoảng sợ chương một trăm hai mươi hai thầy tiên lăng tuyết kiếm ra vô s o n g hương khí rót vào phó dư hoàn x o a n n ũ i này một lần hắn là bừng tỉnh bởi vì này cái mùi thơm hắn rất quen thuộc thực hoà i niệm cũng thực sợ hãi nhưng lần này mở to mắt xem đến cũng không phải là hắn tâm tâm niệm niệm kia cái người mà là một cái xa là người chính là kia cái thiếu nữ tia cái bị chính mình đâm xuyên trái tim cùng cổ họng thiếu nữ phó dư hoan đột nhiên hướng lui về phía sau lại đứng tại địa phương xem giường bên trên u ố n lượn thiếu nữ vẹn vẹn xuyên một thân xa ý n g h ĩ người muốn giết ta ta lại cứu người thiếu nữ cười nói nàng con người là màu đỏ tím khoe mắt rất dài như là một cái yêu tinh người là yêu tinh phó dư hoan nói yêu tinh yêu chính là yêu vì sao còn là yêu tinh thiếu nữ ha ha ha cười nói phó dư hoan nghĩu lại lông mày chính yên đã từng nghiêm túc cùng phó dư hoan thảo luận qua liên quan tới yêu sự tình hắn nói ngược lớn là yêu tinh ngược nhỏ là yêu quái lớn lên đẹp mắt là yêu tinh lớn lên xấu xí là yêu quái trước mặt này cái yêu tinh không thể là yêu tinh nhưng là hắn không có giải thích mà là bình tĩnh xem thiếu nữ trước mặt ngươi không nên cứu ta nhưng là ngươi đã từng đã cứu ta thiếu nữ vui vẻ nói ta chưa từng gặp qua ngươi phó dư hoan nói không ngươi gặp qua chỉ bất quá ngươi không thừa nhận kia là ta mà thôi thiếu nữ mỉm cười đứng lên tay phải quải ống tay háo che đậy khuôn mặt sau đó cánh tay chậm rãi buông xuống lộ ra một trưởng phó dư hoan quen thuộc nhất mặt ngọc đương xuân n g ư ơ i phó dư hoan toàn thân lông tơ đứng thẳng đưa tay đem bình phong bên trên treo trường kiếm lấy ra chỉ hưng ớ nàng n g ư ơ i nói n g ư ơ i cứu quá t a thiếu nữ mỉm cười nói phó dư hoan ngẩn ra dùng sức mút vào chung quanh khí thức sau đó kia nóng nảy nhịp tim rơi xuống ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thiếu nữ kia một đêm tại sơn trang bên trong bị ra qua lăng m ụ c người là n g ư ơ i ha ha ha ha thiếu nữ cất tiếng cười to ngươi cuối cùng còn không bùng nốc người vì sao muốn hóa thành nàng bộ dáng phó dư hoan hỏi nói vì sao bởi vì nàng mỹ bởi vì chỉ có nàng mới có thể bị ngươi cứu lên chỉ có biến thành nàng mới có thể để cho ngươi mang ta dễ như t r ở bàn tay đi vào hạnh hoa lâu bên trong thiếu nữ thanh âm thực vũ mị động tác thực câu nhân lại không có câu đến phó dư hoan phó dư hoan mặt càng ngày càng lạnh ngươi đối nàng làm cái gì thiếu nữ hừ hừ cười một tiếng cũng không có làm cái gì ngươi không cần như thế lo lắng nàng không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy hảo ta chỉ là không nguyện ý ngươi hãm sâu trong đó thôi phó dư hoan rút ra kiếm ngươi là ai ta là ai cũng không trọng yếu nhưng là ta đến nói cho ngươi m u ố người i ế t n g ơ i n g ư là ai n Văn Nguyệt. Bất q phó n dư hoan, hoan trường kiếm đã ra khỏi vỏ thiếu nữ về phía trước ném ra một đoàn hoa phó dư hoan trường kiếm bổ chém mà xuống đột nhiên những cái đó hoa nở rộ ra hoa thành mưa hoa đời trời bay là tà tại trước mặt mặt đất bên trên cánh hoa rơi xuống lúc sau thiếu nữ thanh âm theo phòng bên ngoài chuyển đến ra tới phó dư hoan phá cửa sổ mà ra thiếu nữ đúng là đổi một bộ quần áo mà nàng khuôn mặt đã khôi phục vốn dĩ hình dạng cho dù là xem đến uy người vũ nhục nàng ngươi còn có ý định cứu nàng đồng thời không có hỏi qua nàng bất cứ chuyện gì phải không kia là ngươi không là nàng phó dư hoan nói uy người bản liền là ta nô lệ ta tại không chế bọn họ thiếu nữ nghiêm nghị nói ngươi tức chết a phó dư hoan trưởng kiếm thẳng đến thiếu nữ mà tới t h sau nữ y đó anh n anh một tiếng c ờ i trộm thiếu nữ xuất hiện tại phó dư hoan phía sau kiếm pháp nhưng không phải như vậy thiên hạ kiếm pháp như vậy nhiều lại phức tạp có thể đang đến thượng nơi thanh nhã lại có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi cũng đã biết này bên trong khác nhau ở chỗ nào phó dư hoan cảm giác đến đục nhã hắn quay người nhất kiếm nữa đâm ra thiếu nữ thân hình tiếp tục hóa thành một đoàn tơ đông đến không trung ngưng tụ thân hình lần nữa xuất hiện thiên hạ có thể được xưng tụng hảo kiếm chiêu kiếm giáp ngụy huyền l ầ n bốn ngón tay đoạn sông tính là thượng thừa nhất kiếm chiêu mặt khác đều là phế phẩm thiên hạ tốt nhất kiếm thế liền là năm đó thuần dương phía trên lữ tổ thái hư kiếm ý có thể xưng thiên hạ không hai ngự kiếm thừa phong tới đơn là này một câu liền có thể phá thiên hạ kiếm thế thiên hạ tốt nhất kiếm ý chính là lấy lạc thần quyết làm cơ sở côn luân sơn tuyết lợi lúc sau tại núi bên giới lịch luyện tôn định nhu lập nên tây thiên lang tuyết chỉ dựa vào độc đáo kiếm ý. liền có thể phá danh kiếm sơn trang ba mươi hai kiếm đã là thiên hạ vô song thiếu nữ yên nhiên nói ngươi cũng đã biết tây thiên lăng tuyết kiếm ý vì sao như vậy cường phó dư hoan lúc này trong lòng đã g i a o động lại không có nói nhiều một câu lại lần nữa xuất kiếm nhưng là nay một lần thiếu nữ đúng là tay không đem hắn kiếm t r ả o tại tay bên trong tây thiên lăng tuyết chỉ có một chữ nhanh thiếu nữ nói nhanh hơn tuyết rơi xuống tốc độ nhanh hơn lăng liệt hải phòng nhanh hơn thiên trung nhật n g u y ệ t quang mang tốc độ nhanh hơn tây thiên tà phật tốc độ đây mới là tây thiên lăng tuyết nam đó tôn định nhu lấy tây thiên lăng tuyết đại phá tam phẩm tay bên trong kiếm dựa vào liền là nhanh không gì sánh kịp nhanh nhanh qua tất cả tốc độ kẻ dung kiếm không sợ không sợ thẳng tiến không lùi thiếu nữ nói tây thiên lăng tuyết ba mươi hai ý bên trong không có một chiêu một thức là phòng thủ không có một lần là về đỡ chỉ có một kiếm thiên hạ không người có thể ngăn cản một kiếm phó dư hoan ánh mắt trần trờ hắn tựa hồ xem đến một cái quen thuộc nữ nhân là tại kia đại hoang bên trong nhất lúc r ấ t lạnh xem đến kia cái nữ nhân có người có thể đem kiếm ý đưa cho ngươi Có người có thể đem kiếm đưa cho ngươi nhưng không ai có thể đem tây thiên lang tuyết đưa cho ngươi chỉ có ngươi chính mình mới có thể nộ g ra này đó đạo lý thiếu nữ nói ta trăm phương ngàn kế đến an văn n g u y ệ t thủ hạ liền là muốn nói cho ngươi này đó ta không tin phó dư hoan lạnh lùng nói ta chưa hề khẩn cầu ngươi tin tưởng ngươi bằng hữu sinh tử cùng ta không quan hệ ta chỉ để ý ngươi ta không hy vọng ngươi ôm kêu bản tây thiên lang tuyết ôm hận mà kết thúc theo ngươi xuất sinh kia một khác liền chú định ngươi nhất định phải đứng tại thiên hạ tri đình nhất định phải đem nàng nguyện vọng phát triển thiếu nữ hử lạnh nói ngươi bây giờ làm ta quá là thất vọng dứt lời nàng một tay phất lên cánh hoa phiêu rơi xuống không trung sinh đẹp bóng hình đã tiêu tán phó dư hoan tổn thương còn tại đùi bên trên lúc này một cái lảo đảo té quỵ dưới đất miệng bên trong bạch khí bốc lên miệng vết thương đã chảy máu nhưng là lúc này phó dư hoan lại cảm giác dị dạng hắn đem quấn quanh tại đùi bên trên băng gạc cởi bỏ lộ ra một chỗ miệng vết thương cùng một chỗ liên hoa đánh dấu này cái liên hoa đánh dấu chính là huyệt vị của mình liền vào lúc này t i ê huyệt vị không được nhảy lên tựa hồ tại dẫn đạo người hắn đem khí rót vào trong đó phó dư hoan chậm rãi nhắm mắt lại. đem k h í dẫn vào nhất thời hắn chân bắt đầu run dày lên chương một trăm hai mươi ba ngũ phẩm không thể sợ đen h ư ớ n g chỗ nào đi chính n i ê n hỏi nói h ư ớ n g chỗ nào đi tâu ngọc thanh hỏi nói kia bên trong tiểu vương bắt nói chuyện rất chậm động tác cũng rất chậm chỉ là đưa tay liền phải hao phí thời gian khá lâu chính n i ê n che lại đầu tiếp tục đi đến phía trước dòng sông lẳng lặng theo trên người chạy tới này là hắn lần thứ nhất có này loại kỳ diệu trải qua giống như là muốn đi đông hải l o n g cung tìm kim cô đồng tôn nộ không đồng dạng kỳ diệu cuối cùng hai người một con rùa đứng tại một tòa cự đại vách tường trước mặt này bên trong chỉ có vách tường nặng nề vách tường kinh thành kiến trúc quả thật làm cho người không hiểu được này bên trong lại có thể tại mạch nước ngầm bên trong dựng lên một cái kín không kẽ hở nhà giam chính n i ê n không khỏi cảm thán màu vàng s á m tường gạch xem không đến cuối cùng chính n i ê n chỉ có thể thuận vách tường đi ý đồ tìm được tiến vào lối vào tô vấn thanh an tĩnh đi theo hắn phía sau đi lần này đã đi một cái c á c h giờ này bên trong không thể so với trường an huyện con đường phức tạp liền chỉ là dán tường thành đi liền đi một cái canh g i này nên là cái gì quy mô nhà g i a mới m có như vậy khoan hậu vách tường ngừng chân thời điểm chính n i ê n xem đến một cái thủy đạo một cái không thô không tế thủy đạo có thể thông qua một cái còng xuống thân thể người trưởng thành chính n i ê n vọt lên leo đến thủy đạo bên cạnh túi đầu liền đi vào trong uy tâu ngọc thanh ở phía dưới hô hào như thế nào chính n i ê n hỏi nói ta không đi trùng chó tâu ngọc thanh nói sông bên trong chỗ nào tới trùng chó đừng làm mê tín kia một bộ chính n i ê n lời phản ứng nàng trực tiếp chui vào thủy đạo trong vòng tiểu vương bắt đến nơi này liền lưu cũng xác thực không dùng đến hắn chui qua thủy đạo chính niên xem đến q u a n mang là ánh nến q u a n mang có ánh nến địa phương liền có người chính niên đột nhiên ngừng chân xem phía trên tình hình nơi này là một đầu mương nước thuận mương nước đi qua chính là nhà giam nội bộ chính niên chính đứng tại mặt đất bên trên nhìn quanh phía trên tình huống thời điểm tâu ngọc thanh một đầu đụng vào chính niên sau lưng chính niên giật nảy mình lập tức quay đầu cả giận nói ngươi làm bao bị phát hiện ta liền chết ở chỗ này tâu ngọc thanh gậy gò gương mặt đỏ ử n g nổi lên hai tay nắm chặt nắm tay túi đầu lạnh lùng nói nảy bên trong đen chính n i ê n nửa miệng mở rộng ngươi mấy phẩm ngũ phẩm đi như thế nào tâu ngọc thanh nhíu lại lông mày tựa như chảo không phải nắm lấy chỉnh niên tuổi t r ò ngũ phẩm sợ đen chính n i ê n kinh ngạc nói sợ đen cùng mấy phẩm không quan hệ tâu ngọc thanh lúc này đã có mồ hôi lạnh chỉ bất quá vừa lúc bị rét lạnh nước sông tách ra chính n i ê n xem không đến mà thôi chính n i ê n cảm thấy cười một tiếng này nữ nhân ngày bình thường tựa như là người khác thiếu nàng tiền đồng dạng ngày hôm nay làm ta bắt được, được điểm còn có thể bỏ qua ngươi vì vậy nói tạm thời không thể đi ra ngoài nếu là bị phát hiện chúng ta rất khó thoát đi cách nơi này không xa liền là thiên cương phủ nếu là bị những cái đó lao đạo sĩ để mắt tới ai cũng chạy không được tô ngọc thanh căn bản không sợ thiên cương phủ lao đạo sĩ nhưng là nàng xác thực là sợ đen mà lại là rất sợ rất sợ chính n h i ê n có thể xem đến anh đ ế n là bởi vì hắn vị trí vừa lúc ở bên ngoài mà tô vấn thanh còn lại là tại đến gần bên trong vị trí nàng đỉnh đầu là sàn nhà cũng không có tiến vào mương nước phạm vi bên trong cho nên tại nàng thị giác bên trong chỉ có trịnh n h i ê n trước mặt một chút xíu địa phương có quang ra ngoài đi tô vấn thanh, thanh âm đều tại run dậy Tạm thời c ò nếu như không có sinh tử cổ tô vấn thanh có thể đem trịnh niên xương cốt toàn bộ đánh gãy sau đó tiếp lên tới chữa khỏi lại đánh gãy một lần lúc này tô vấn thanh từng ngụm từng ngụm hô hấp hai tay xiết thành quyển mặt bên trên đã toát ra mồ hôi nóng thân thể thiếu càng thêm mềm yếu vô lực lại đi xuống này nha đầu không sẽ chết ở chỗ này đi chính n i ê n cảm thấy chính mình chơi qua vì thế vội vàng theo mương nước bên trong chui ra thân tới nắm lên nước bên trong tô vấn thanh tô vấn thanh như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường hai tay lập tức leo tới trịnh niên cánh tay bên trên ra mặt nước nàng c u ố n r ú t vào mặt đất bên trên không chỗ ở run run d y giống như một cái tôm tay gắt gao nắm lấy trịnh niên cánh tay ôm tại ngược bên trong chính yên có chút tay náy nhưng cánh tay bên trên mềm mại cảm giác lập tức quét tới hắn trầm trọng chịu tội cảm giác thay thế là một cô mát m ẻ sàng khoái Ngậy. chờ nửa ngày tô vấn thanh trên người run dậy đã ngừng lại chính n i ê n mới miễn cưỡng theo cổ họng bên trong gạt ra một cái chữ đ ỗ n g nhiên tô vấn thanh theo mặt đất bên trên b ò lên tới bóc chị n h n i ê n cổ nói dám nói ra ta giết ngươi chính n i ê n người thông minh bực nào lập tức nói nói cái gì tô tiểu thư làm sao ngươi tới ta vừa mới hôn mê mới tỉnh lại tô vấn thanh dùng cặp mắt nghi hoặc liếc một cái chị nghiên hư lạnh một tiếng đứng dậy vỗ vỗ cho bụi không nói một lời c h í n h n i ê này vội v ngồi d ậ n h là hầm giam Này ộ trông coi người chắc chắn sẽ không ít nghĩ muốn t h u ồ n em đi vào khẳng định không dễ dàng liền hỏi có biện pháp gì hay không có thể vào bên trong đi tô vấn thanh tới gần cửa lớn lúc sau đem ngón tay đặt tại làm bằng sắt cửa lớn lô khóa bên trên thời điểm truyền đến một trận chuyển động thanh cửa thế mà mở chính niên đại hỉ ẩn ẩn đem cửa đ ấ y ra lại phát hiện bên trong vẫn là một cái thạch thất lại không một người hai người đi vào trong đó chính niên liếc nhìn một vòng này bên trong so so trước đó gian phòng nhiều một chút thiết bị có một cái bàn cùng bốn cái g h ế còn là hai cánh cửa còn là hai đầu thông đạo lúc này chính niên quay đầu nhìn hướng tới k h í cửa kia cửa thế mà trực tiếp đóng lại tự động chính niên quay đầu xem ra chúng ta phỏng đoán đã tại cửa ưu nhà giam bên trong ngươi không chính là muốn tìm cửa ưu nhà giam tô vấn thanh nói chính i ê n luôn cảm thấy không thích hợp này bên trong mang đến cho hắn một cảm giác xác thực không tốt lắm vì thế nói nói hai cánh cửa ngươi tuyển một cái tô vấn thanh trực tiếp đi đến bên trái cửa bên trên dội ra ngón tay đem cửa lại lần nữa đánh mở này bên trong gian phòng lại phong phú một ít không chỉ có bàn ghế thậm chí còn có một cái giường sập một cái bình phòng nhưng còn là không có bất kỳ a i lại là một lần lựa chọn gian phòng đồ vật bên trong càng nhiều một chút lại thêm một t r ư ơ n g án thư cùng một cái thùng gỗ bốn t ắ m lại đánh mở một gian phòng hai người đi vào trong đó cả phòng như là cực lạc bình thường không chỉ có tơ ngồng chăn bông cùng cắt chế rèm quấn thậm chí còn có t ử hoa tạo hình hoàng gỗ hoa lê giá áo thủy tinh trang s ứ c lưu ly đèn treo cái gì cần có đều có người đoán này cánh cửa đằng sau là cái gì chính niên chỉ vào kia phiến cửa lớn hỏi nói tô vấn thanh quản hắn là cái gì nàng la đến bồi trịnh niên tìm người không là tới cùng trịnh niên ngủ tự nhiên không có đem này đó để ở trong lòng đi lên đem cửa đánh mở thấy lạnh cả người đánh tới t r ị n h niên n ộ n g này là cái gì quỷ chính niên hỏi nói cửa bên ngoài liền là đáy sông nước liền ở ngoài cửa nhưng là không có chạy đến tới ngũ thải ban lan quang mang chiếu này tại sông dưới đúng là tại đáy sông chiếu ra một đạo cầu vồng chính n i ê n đưa tay thăm dò vào k i a sóng nước văn lắc lắc chính là không có hướng phòng bên trong chạy đến một dọn tho đầu nhìn vào bên trong chính n i ê n vừa mới hít một hơi vội vàng mặt đỏ tới mang thai ho khan đợi đến bình ổn lại lúc sau co lại về thân thể kinh ngạc nói ta vừa rồi không là còn có thể hô hấp sao theo nước bên trong r a tới sau đi qua một k h ắ c đồng hồ thời gian liền không có hiệu quả tô vấn thanh thản như nói chỉ có thể lại thi một lần pháp kia xin nhờ chính yên nói tô vấn thanh một mặt bất đắc dĩ ám t h ầ m hư một tiếng đi đến trịnh niên trước mặt hai tay nâng lên hắn mặt đem chính mình cái mũi dán chặt trên mũi của hắn đừng loạt động t r ị n h niên xem sắc mặt hơi có vẻ h n g đỏ tô vấn thanh đương nhiên không núp đ í c h một cỗ mát mẹ khí tức theo tô vấn thanh cái mũi chi bên trong chạy ra tiếp theo từ trịnh niên xoang mũi bên trong chạy vào hắn lập tức giống như thể hồ quán đỉnh bình thường cảm giác đến quanh thân thậm chí đều nhanh nhẹn hơn t r ị n h niên bị nhẹ nhàng linh h o ạ đẩy đưa vào đại sông sau đó tô vấn thanh mới đi theo vào chương một trăm hai mươi b ố bạch ngọc đồng tiền tiểu bạch t u ộ c chính niên bơi lên tới lúc này hắn rõ ràng cảm giác được này loại bí pháp chỗ tinh diệu nếu như hắn huyền không hoặc là không có điều động khí tình huống hạ liền có thể nhẹ nhõm v â y vùng nếu như tiếp xúc đến mặt đất liền có thể như cùng ở tại lục địa bên trên bình thường đi lại đáy sông so đáy biển đều phong phú bầy cá kết đội san hô tảo biển khắp nơi đều có quan mang bị phản xạ thành các loại các dạng nhan sắc t h u ầ n tảo biển cá bạc chiếu xuống dị thường xinh đẹp hẳn là là ở chỗ này chính niên chỉ vào cách đó không xa nhà giam nói nói kia nhà giam là liên tiếp tại một cái sông g a kiến trúc phía dưới đen nhánh tường sắt như là một cái phòng ở t r u n g quanh cũng không có mặt khác kiến trúc cho nên chỉ có thể là này bên trong chính n i ê n lập tức bơi đi lại nghe được một tiếng như tê liệt tiếng kêu theo bên cạnh chuyền đến quay đầu nhìn lại lại là một đám cá mập cá mập tốc độ phi thường nhanh mục tiêu cũng rất rõ ràng liền là vừa vặn xuống nước chính n i ê n lúc này xoay người một cái chính n i ê n nghiêng người tránh thoát cá mập xung kích nhưng là sau đó vẫn có bảy tám cái cá mập lao xuống m à tới huyết bùn đại khẩu mở ra chính n i ê n tránh cũng không thể tránh lớn tiếng nói nhát gan quỷ cứu mạng tô vấn thanh một mặt băng lãnh cấp trước người tới nắm lấy trịnh niên trước quạt một bạc hai sau đó mới mang hắn thẳng đến kia màu đen nhà giam mà đi nàng tại nước bên trong tốc độ nhanh vô cùng mà t r ị niên h n tựa như là mô tô thuyền đằng sau bay lên thao đợi đến hai người đi đến nhà giam cửa chính thời điểm t r ị niên h n đã bị quăng mơ hồ t r ị niên h n bị quăng tại mặt đất bên trên nhà giam bằng sắt đen nhánh sàn nhà bên trên ngoa tảo t r ị niên h n che lại cánh tay cánh tay cái kia tay b ù mặt hảo giống như có người cấp ta một bàn tay tô vẫn thanh phốc suy cười một tiếng quay mặt qua chỗ khác không nhìn nữa t r ị niên chị niên cường trống đất đứng lên nhìn quanh một vòng phát hiện chỉ có một cái thông đạo hai bên lối đi là yếu ớt ánh đến tia sáng một chút tối xuống này bên trong hẳn là không có thủ vệ chính n h i ê n là nói nói như vậy nhiều xa coi như là có thủ vệ p h ò n g đoán cũng bị ăn sạch những cái đó là ưu xa tối thiểu nhất đều có mấy chục năm đạo hạnh bình thường năm lục p h ẩ m người nếu là không có dưới nước pháp bảo đều khó mà thế i bảo tô vấn thanh nói ngươi rốt cuộc tới làm cái gì tìm ngươi chính n h i ê n lúc này đã hướng thông đạo bên trong đi qua đồng thời trong lòng bắt đầu hoài nghi tô vấn thanh căn bản không là ngũ phẩm tô vấn thanh nói là cái kia hồ yêu a ngươi có thể cảm giác được nàng khí tức chính yên hỏi nói tôi a k h n g g cảm á c được, có này bên trong không có hồ yêu. Tô hồ vẫn thanh không ẳ n định nói. Trịnh Niên nhíu g lại l mày, c hề ẳ n thông Không nên Tính, g lẽ lại kia cái tới ta. phổ tuệ đ u tới, k h ẳ nói g không định phải lên đi lên Vấn Thanh n phải chút. hề xem một Tô gì đi theo trịnh niên đi đến chuyển qua một chỗ ngặt thông đạo biến thành cầu thang hai người đi lên thang lầu lúc sau trước mặt xuất hiện một cái rộng lớn sân bãi sân bãi bên trên nằm sấp một chỉ cự đại bạch tuộc tám cái chân tảng ra tùy ý kéo tại mặt đất bên trên rác hút ngọn ngoại tản ra mùi tanh chính niên đứng tại trên đại sành kia bạch t u ộ c chậm rãi ngẩng đầu lên hai cái con mắt thật to xem chính niên hỏi nói ngươi cũng đã biết ta là ai chính niên giật mình hải sản kia bạch t u ộ c nhúc ních mấy lần g i á c hút đào tới gần trịnh niên một chút hỏi lần nữa ngươi cũng đã biết ta là ai k ỳ nờ b ẹ,、e. chính niên còn nói thêm sai bạch t u ộ c nói cuối cùng một lần cơ hội bạch t u ộ c ca chính niên bực bội nói ngươi này thượng tới trực tiếp hỏi ngươi là ai ta làm sao biết vậy ngươi nói ta là ai không biết nói bạch t u ộ c nói t r ị n h n i ê n quay đầu lại nhìn một chút tô vân thanh ta cũng không biết tô vân thanh nói bạch t u ộ c lại lần nữa hướng trịnh n i ê n ních lại gần không biết liền phải chết t r ị n h n i ê n lùi về phía sau mấy bước chỉ vào bên cạnh tô vân thanh nói ngươi biết nàng là ai bạch t u ộ c lúc này đã dừng lại vấn đ ắ c câu bốn điều tráng kiện xúc giác thẳng đến trịnh n i ê n mà tới tô vân thanh phản tay v ù một cái bắt lấy trịnh n i ê n bả vai nhảy lên một cái tránh thoát bốn điều xúc giác công k í c h sau một chân lạc tại bạch t u ộ c l ư n g bên trên và anh ba đạo xúc giác lại lần nữa l ẫ tới đánh về phía tô vân thanh tô vấn thanh lôi kéo trịnh n h i ê n lách mình tranh né này vừa nhanh vừa mạnh một kích ngạnh xinh xinh đánh vào bạch t u ộ c chính mình l ư n g bên trên t r ị nghiên bị tô vấn thanh đẩy nàng nói khẽ này yêu thực lực cực cao ự c c ngắn thời gian không dễ giải quyết ta trước gáp chế nó ngươi đi vào bên trong giải quyết nó ta liền đi qua ngươi cũng đừng chết ta nhát gác quỷ nói t r ị nghiên cũng không quay đầu tập trung tinh thần hướng bên trong chạy tới tô vấn thanh vừa liếc trịnh n h i ê n liếc mắt một cái lúc này mới quay đầu nhìn hướng bạch t u ộ c chị nghiên lại lần nữa đi đến một cái xoay tròn cầu thang k h u trực tiếp đi lên đi mở cửa lớn đập vào mi mắt là một cái cự đại phòng giam phòng giam bên trong ngồi một cái người không nhúc nhích đưa lưng về phía trịnh n i ê n tựa hồ là một cái nữ nhân thực g ầ y gò nữ nhân chính n i ê n nhìn lại thăm dò tính hỏi nói ngươi hảo không có trả lời kia cái nữ nhân vẫn cứ không nhúc nhích ngồi tại kia bên trong chính n i ê n chậm rãi đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí đối phương đột nhiên làm khó dễ kết quả là liền đi tới kia người trước mặt lúc sau đều không có người đột nhiên ra tay a m t o á n vòng qua phía trước chính yên mới biết được vì cái gì này cái nữ nhân không cách nào cấp hắn hồi phục một chỉ lớn chừng bàn tay bạch tuộc bỏ tới nàng mặt bên trên ngăn chặn nàng cả khuôn mặt chính n i ê n lấy ra một chỉ tiểu truy thủ run rẩy có chút sợ hãi hướng bạch tuộc lưng bên trên cấp một đao nữ nhân không có động tĩnh bạch tuộc nói chuyện con mẹ nó ngươi có bệnh chính n i ê n n g n g một chút liền vội vàng lui về phía sau ba bước ngươi ta cái gì ta ngươi có chuyện gì ngươi nói chuyện t h ư a tới nói nhảm không nói cấp lao tử một đao cái gì ý tứ bạch tuộc hỏi nói không có ý tứ chính yên cười xấu hổ ta cho là ngươi chết thả ngươi nương cái rắm bạch tuộc mắng cấp bạc không phải này vấn đề không xong chính yên chảo phá ra đầu cũng không nghĩ tới chính mình làm như vậy nhiều năm cảnh sát thế mà bị một chỉ bạch tuộc đụng phải xứ ta không mang tiền khó mà làm được bạch tuộc cả giận nói hôm nay này vấn đề không ba lượng b à c xong không được người nếu không chờ chờ ta bằng hưu mang tiền đợi chút làm nàng cấp ngươi chính yên nói cũng được bạch tuộc nói xong câu nói lại cúi đầu ghé vào nữ nhân mặt bên trên n ằ m ngáy ho ho. sau lưng còn tại chảy máu liền nay dặn ngủ chính yên nhất thời chi gian không hiểu rõ đi lên lay một chút bạch tuộc ngươi hắn nương lại làm cái gì bạch thuộc nổi giận mắng phía sau lưng của ngươi tại chảy máu a chính n i ê n nói bạch thuộc lập tức dùng hai cây xúc r á c vươn hướng sau lưng sau đó kêu t o v u n g lỏng ra xúc rác tại mặt đất bên trên không ngừng run r à y mà kêu bị trói buộc nữ nhân lập tức ngã tại mặt đất bên trên chính n i ê n một phát bắt được nữ nhân tay d ò mũi tức xác nhận nàng còn sống lúc sau mới hỏi không có chuyện gì chứ bạch thuộc tức giận liếc qua chính yên đột nhiên thân hình nhanh chóng di động đến trịnh yên phía sau xúc rác nhọn vạch một cái cấp trịnh yên sau lưng bên trên cũng tới một đường vết rách chính yên bị đau lập tức đảo tại mặt đất bên trên đau khổ không chịu nổi bạch tuộc chạy đến trịnh niên trước mặt lo lắng hỏi nói không có chuyện gì chứ t r ị n h n i ê n như là ăn phân đồng dạng khó chịu đưa tay c h ả o phía sau miệng vết thương nhưng lại không dám tới gần d ư ơ n g nanh múa vớt nhảy một đoạn múa mới h o á n lại đây ngươi này một đau không năm l ư ợ n g bạc xong không được t r ị n h n i ê n gào thét lớn bạch tuộc xem t r ị n h n i ê n hai cái đen nhánh con mắt đi l n g vòng đ ỗ n g nhiên một ngụm hắc khí phân ra đem trịnh niên mặt hun đến tối đen chính yên vội vàng lau khuôn mặt mặt bên trên chuyển đến đau rát lau sạch sẽ sau mở mắt nhìn lại t i u bạch tuộc đã biến mất không thấy này tiểu xuất sinh chính n i ê n mắng bốn phía không có đậu tĩnh chính n i ê n mới đem mặt đất bên trên nữ tử lật lên kỳ hì nhìn lại sắc mặt mỹ lệ rắn người linh l u n g s ắ c thực là cái mỹ nhân bại hoại chính đương lúc này tô vấn thanh từ bên ngoài đi vào ẩm vang t i u cự đại bạch tuộc đầu đi theo đụng đi vào lại bị t i u nặng nghề cửa sắt kẹt tại bên ngoài cái này là ngươi muốn tìm người tô vấn thanh hỏi nói ngươi mặt như thế nào bị một chỉ bạch tuộc phun ra chính yên nói nghĩ một chút biện pháp có thể hay không đem nàng làm tỉnh lại tô vấn thanh ngồi sùng x n một tay đặt tại nàng ngực phía trước khi chậm rãi tiến vào đối phương thân thể qua nửa ngày lúc sau kia nữ tử tựa hồ có động tĩnh cửa ra vào bạch tuộc còn bị c ẹ p lấy chính n i ê n xem kia cự đại bạch tuộc run lên trong lòng run lên chờ một lúc chúng ta như thế nào đi ra ngoài ngươi vừa rồi có phải hay không gặp được một chỉ t i ể u bạch tuộc tô vấn thanh đột nhiên hỏi đúng a như thế nào chính n i ê n nói nó mi tâm hẳn là có một viên tiền đồng ấn ký tiêu chí tô vấn thanh nói chính yên nhớ lại chỉ chốc lát như có điều suy nghĩ gật gật đầu tựa như là kia là bạch ngọc đồng tiền bạch tuộc nếu như hắn hỏi ngươi đòi tiền ngươi tuyệt đối không nên cấp tô vấn thanh nói nếu như cấp hạ tràng liền là này dạng bỏ tới ngươi mặt bên trên chính n i ê n bừng tỉnh đại ngộ ta không cho còn bị nó vẽ một đao mặt bên trên phun ra m mực nước tô vấn thanh cười cười đó nhất định là ngươi hỏi nó đòi tiền nó mới có thể phun ngươi một mặt mực nước chính n i ê n đ ố n g nhiên ngơ ngẩn xem tô vấn thanh mặt nói khẽ ngươi hẳn là cười nhiều một chút ngươi cười lên so âm mặt để mắt t r â m mặc này tiểu bạch thuộc hào thú vị chính yên lúng túng nói xác thực cũng chỉ có ngươi sẽ cảm thấy này đồ vật thú vị tô vấn thanh lất đầu nó thể nội có kịch độc ngươi có cổ luyện thánh đồng tự nhiên không lo lắng nhưng là nàng liền không đồng dạng như thế nào không cứu sống chính n i ê n hỏi nói ngươi tới đi dùng cổ khí loại trừ độc tố liền có thể tô vấn thanh nói chính n i ê n đi đến nữ tử bên cạnh thôi động khí tức c h ư ơ n một trăm hai mươi năm đại chu công chúa lý sơ giao chính n i ê n đem khí rót vào này cái nữ tử thân thể bên trong thẳng đến tô ngọc thanh gật đầu xác định đối phương trên người độc tố đã khu trừ hoàn tất hắn mới thu thế chờ một lát liền tình t â ngọc thanh bình tinh nói ngươi muốn tìm chính là nàng nàng là hồ yêu a chính n i ê n hỏi nói không là tâu ngọc thanh l ắ t đầu nàng trên người cũng không có yêu khí nhưng là ta lại đối nàng có loại cảm giác đã từng quen biết chính n i ê n không xác định này cái cảm giác đã từng quen biết có phải hay không tới theo năm đó ven hồ nhảy sông kia cái nữ tử nhưng là tối thiểu cũng coi là một đường tác hiện nay chỉ có thể tại này bên trong chờ đợi chờ đợi này cái nữ tử tỉnh lại vượt bực ngán ngẩm thời điểm chính n i ê n nhìn quanh c h ỉ n h cái nhà giam nội bộ công trình năm đó chế tạo này bên trong hẳn là tốn không ít bạc mặt đất cũng không là đen nhánh bình thường dùng tài liệu mà là phi thường kiên cố đá cầm thạch dùng thực cao thuần độ công nghệ chế thành cùng loại với l u y ệ n chế vũ khí bình thường công nghệ bốn phía vách tường cũng là dùng đồng dạng chất liệu đi vào cửa lớn là màu đen thiết thạch n à y loại thiết thạch phi thường cứng rắn bình thường thuốc nổ cũng không thể tùy tiện nổ tung cuối cùng phương cũng là một gian không lớn không nhỏ cửa sắt màu đen muốn so bình thường cửa hơi lớn một chút cả phòng phòng đoán có hơn một ngàn bình cái gì cũng không có chỉ có một người có thể nghĩ tại c h ỗ như vậy là đáng sợ cỡ nào trần nhà bên trên có một trản phi thường khoa trương đèn tựa hộ là dùng lưu ly thạch cùng mã nao điêu khắc thành chỉnh cái ánh n ế n bị bảo hộ phi thường hảo gió cũng không có khả năng tùy tiện đem này thổi tát chính n i ê n đối màu đen cửa nhỏ bên trong rốt cuộc là cái gì cũng không có hứng thú dứt khoát cũng không có hướng kia bên đi liền ở tại chỗ dạo bước vài vòng liền trực tiếp nằm tại mặt đất bên trên nếu là ta bị tại này loại địa phương còn không bằng vừa chết chi chỉ là cửa bên ngoài kia còn cá mập cùng bạch t u ộ c bình thường người liền không khả năng lao ra cho dù cửa sắt lên hay không lên khóa cũng không đáng kể bởi vì sông bản liền là một cái thiên nhiên nhà giam mặc dù một số loại tựa như kết giới đồ vật ngăn cản nguồn nước nhưng là một khi đi ra ngoài nếu không có tránh nước chi pháp giống nhau là muốn chết tại đáy sông nếu không có u s a cùng cự hình bạch tuộc này bên trong không có khả năng vây khốn cường giả tâu ngọc thanh nói chị n h n i ê n không có phản bác tại nàng mắt bên trong cường giả định nghĩa đã vượt qua phần lớn người nhận biết cũng vượt qua chính mình nhận biết a chất một tiếng chuyển đến nàng tại mặt đất bên trên nữ tử ho kịch liệt lên tới chất lỏng màu đen thuận khỏe miệng c h ả y ra cuối cùng miệng lớn phun một cái đúng là đem một đầu cá phun ra c h ì hoãn hồi lâu nàng mới bình tĩnh lại nữ tử che lại chính mình ngực cảm giác trái tim tại không được nhảy lên hào chút sao chính niên túi người hỏi nói người là ai nữ tử có chút mê mang ánh mắt bên trong xác thực tràn ngập sợ hãi nàng c u ố n rúc vào mặt đất bên trên hai tay khoanh ôm chính mình thân thể t r ẩ n trụi ngón chân hướng bên trong thủ sẵn n g ư ơ i biết lý khánh thần a chính niên hỏi nói lý khánh thần khánh thần nữ tử h o à n g hốt nghe được này cái tên thì thầm nói n g ư ơ i nói ta nhận biết ta liền nhận biết n g ư ơ i nói ta không biết ta liền không biết nàng nói chuyện rất nhanh tựa hồ nói chậm liền sẽ có thực đáng sợ sự tính phát sinh nữ tử căn bản không dám nhìn trịnh niên con mắt chính ỉ là đem ánh mắt i yên h ì suy tư hồi lâu mới trầm dai nói ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài này hai cái chữ tựa hồ là một cái chìa khóa nháy mắt bên trong đem mới vừa k i u mặt xám như cho nữ tử kéo về tới trong hiện thực nàng đột nhiên hù dọa nắm lấy trịnh niên cánh tay hỏi nói ngươi ngươi nói cái gì ta có thể mang ngươi đi ra ngoài trịnh niên nói nhưng là ngươi cần trả lời ta vấn đề hảo hảo ta trả lời nữ tử đã không quan tâm chính mình dáng vẻ cùng bộ dáng bẩn thỉu né đầu năn nỉ nói văn cầu ngươi đem ta mang đi ra ngoài văn cầu ngươi trịnh niên gật đầu ta muốn trước xác nhận ngươi thân phận nói cho ta ngươi là ai ta ta gọi lý sơ giao là tuần phi sinh ra trịnh niên ngơ ngẩn đột nhiên nhớ tới trần h u y ê n nhi theo như lời kia câu nói lý khánh thần đã từng yêu thượng một cái hồ yêu kiếp trước là đại chu công chúa ngươi là đại chu công chúa chính niên hỏi nói là lý sơ giao gật gật đầu c o n ngươi bên trong t h i ể m quá một vẻ hoảng sợ này cái thân phận hiển nhiên làm n à n g phi thường sợ hãi túi đầu hai cánh tay lẫn nhau n ắ m lấy tử mệnh thủ sắn hổ khẩu nơi chính niên híp mắt nói ngươi có biết hay không lý khánh thần đồng thời cùng hắn yêu nhau ta lý sơ giao cắn môi nước mắt nháy mắt bên trong tràn ngập cả khuôn mặt ngươi không nên thương tồn hắn chính ũ n đừng n g đ á ta. Ta biết sai. Là ta yêu thương hắn, không là hắn. Yêu thương ta. sai. Là là yêu Yêu hắn, không hắn. h c nhiên q u a yên đầu đi nhìn hướng、tô、Vấn Thanh. Có thể đi ra ngoài.、Tô、vấn Thanh nói. Chính n thể h Tô Tô ra Có i lúc này mới gật gật đầu nắm lên lý sơ d a o cánh tay đem nàng theo mặt đất bên trên nâng đỡ lên nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ ta mặc dù không hiểu triều chính nhưng cũng rõ ràng nơi này là thiên cương phủ nhà giam ngươi mang đi có thể là thiên đại phạm nhân tô vấn thanh nói chính n h i ê n tự nhiên biết này ý vị cái gì chỉ là này cái thiết kế quỷ dị đại lao cũng đã nói rõ hết thảy chính ó t ể bị giam người ở chỗ này, đều không giả người, thậm này, đơn ở chỗ c h là đều có thể ả hưởng đến chiều chính. Nàng biết rất nhiều bí mật. Chính đến Nàng n biết bí rất mật. i ê n nhớ ó có i ngươi cùng quan ệ hệ、à? Tô、Vấn、Thanh không Vấn v nói, nếu như không có quan hỏi có gì i ngươi, lại vì cái niên muốn xem vào? Chính nhớ gì vì vào? xem tới ngày đó lần đầu đi đến hạnh hoa lâu cửa ra vào lý khánh thần đứng tại lầu bốn cửa sổ nhìn hướng chính n i ê n hiện tại nhớ tới k i a liền là một đôi bi thương ánh mắt là một đôi đôi toàn thế giới đều đã không có lòng tin ánh mắt tựa hồ đã khám phá hết thảy cũng không tiếp tục tín nhiệm bất luận cái gì hết thảy ánh mắt lúc này chính niên nắm lấy lý sơ giao tay buông l n g ra lý khánh thần tựa hồ đã sớm nhận m ệ n h thậm chí tại đi nha môn đường bên trên đều không có bất luận cái gì dãy rủa bọn họ bản cũng đã nhận m ệ n h nàng nói đúng ta coi như đi ra cũng không thể như thế nào lý sơ giao bỗng nhiên nói nói chính niên mờ mịt tô vấn thanh đi đến trịnh niên trước mặt ngươi muốn hỏi cái gì hiện tại cũng có thể hỏi nàng nhưng nếu là đem nàng tiếp đi ra ngoài sự tình liền không l ạ i như vậy đơn giản người không vì mình trời chu đất diện chính n i ê n nhớ tới chính mình vì cái gì nhất định phải tới này bên trong nguyên nhân kỳ thật bất quá chỉ là cầu một đáp án mà thôi một cái đại lý công chúa cùng này bên trong giam giữ người còn có hồ yêu đáp án mà thôi lý sơ giao mặt mày lấp lóe chỉ chốc lát nói nói ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi nói cho ta ngươi cùng lý khánh thần sự tình thuận tiện nói nói n g ư ơ i vì cái gì lại ở chỗ này chính n i ê n hỏi nói lý sơ giao gật gật đầu mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười mỗi một lần tại nhớ lại khởi bọn họ chi gian sự tình nàng tổng là thực vui vẻ chương một trăm hai mươi sáu kêu một năm tình yêu. Đại cho á c che Cho lên một tầng mê tầng huyến mạng phương. một mặt địa phương. Cho dù là tại này hoàng cung nội viện bên trong trưởng thành lý sơ giao đều không hiểu rõ lắm này bên trong rốt cuộc có bao lớn rốt cuộc có bao nhiêu người nhưng là nàng rõ ràng ai là nhất lợi hại ai là nhất cường đại là hoàng đế là chính mình phụ thân nhưng là nàng rất ít gặp đến chính mình phụ thân cũng rất ít cùng với hắn một chỗ tại hồi nhỏ thời gian bên trong làm bạn nàng chỉ có hai cái người một cái tên là lý khánh thần là khánh vương nhi tử khác một cái liền là hắn thư đồng tên Trường là Lâm trường Khâm. bởi ọ họ n cung thường xuyên cung vườn hoa bên trong chơi đùa, khi đó vườn hoa bên trong hải tử rất nhiều, nhưng là có thể cùng náng cùng nhau người chỉ có lý Khánh Thần. hậu hoa chơi khi hoa hải thể chơi chỉ có có tuổi, tại tử rất tại đùa, b đó là Lý vì nàng trời sinh nghệ nào nói không nên lời một cái chữ thậm chí bị đánh bị chửi đều không thể la lên chỉ có lý khánh thần đứng tại chính mình bên cạnh đối với nàng này cái tiểu người câm nói rất nói nhiều bồi tiếp nàng chơi bồi tiếp nàng lớn lên mà thư đồng lâm trường k h â m còn lại là một cái n h à c ô n g hắn cầm kỹ phi thường đến thậm chí tại long sinh thời điểm còn tự thân đi qua tế tự đại điện bên trên vì bệ hạ đàn tấu một khúc được đến vạn lượng hoàng kim bọn họ ba người thường xuyên tại cùng nhau một cái người đánh đàn một cái người nói chuyện một cái người ngồi ở một bên ngây nô g cười cái này là lý sơ giao tuổi thơ quãng thời gian này kết thúc tại một mùa đông kia là lý dư nhuế cùng lý thiên dẫn phong hào kia một năm lý dư nhuế là hoàng hậu nữ nhi so lý sơ giao lớn tuổi mấy tuổi là hoàng gia nữ quyến bên trong lớn nhất một cái liền bị hào kiến an công chúa lý thiên dẫn là hoàng đế nhất sùng phi tử c h i nữ bị hào trường an công chúa bọn họ sở hữu hải tử đều tại hoàng cung hậu viện trong vòng hoàng đế tại đám người trước mặt làm t ư ờ n g hỏi này yêu thích kiến an công chúa liền muốn ba cái đồ vật thứ nhất là một phen thượng hào bảo kiếm thứ hai là một viên thiên cương phụ luyện chế chú nhan đan thứ ba chính là lý khánh thần thư đồng lâm trường t h ô n g mà trường an công chúa chỉ cần một cái nguyện vọng chính là đem lý sơ giao đưa cho đại lý thông hôn để cầu lúc ấy bình định chiến loạn hoàng đế đại hỷ hứa hẹn trường an công chúa ý nghĩ Chính sở, ngươi cùng trường an công chúa có khúc có. lắc chỉ Không thở niên sướng ngươi trường an Giao dài, bởi sở, Sơ mắt? Lý là đầu vì liền đồng ý cái này sự tình cũng bởi vì chuyện này trường an công chúa bắt đầu được đến phụ hoàng trọng dụng chính n i ê n gật đầu sau đó thì sao sau tới ta tính toán cùng khánh thần bỏ trốn lý sơ giao nói chúng ta ước định hảo kia một đêm theo tam minh hà thủy đạo trực tiếp đi ra khỏi thành chúng ta thành công lý sơ giao mặt bên trên lộ ra t ư ơ i cười sau đó lại biến mất không thấy nhưng là khánh vương bị vấn trách hảo giống như tất cả mọi người biết chúng ta quan hệ trường an công chúa khăng khăng tuyên án khánh vương vì phản quốc cuối cùng vẫn là bị phụ hoàng thỏa hiệp hạ tới bởi vì cẩm ý vệ cũng tại đồng thời tìm được c h ú n g ta. Sau đó t h ì sao? chính n i ê n hỏi nói cầm ý vệ tìm được chúng ta lúc sau liền đem hai người chúng ta dẫn tới thành bên ngoài một cái sơn động bên trong một cái gọi giang diệp người đem chúng ta thích ra sau đó tự mình đối ta nói hắn ý nghĩ hắn nghĩ để chúng ta chạy đi nhưng là mặt bên trên nhất định phải có một cái người đi đảm đương này cái g ả và o họ hàng xa công chúa cho nên hắn cấp ta một cái cơ hội liền là tìm một chỗ đem một viên thuốc ăn vào sau đó nhảy sông tự sát đợi đến bảy ngày lúc sau liền có thể khôi phục chân thân người tin chính yên hỏi nói ta không còn cách nào khác nếu như được đưa về đi ta thả rằng chết lý sơ giao nói cho nên ta đi minh xuân hồ ăn hắn cấp ta thuốc cùng khánh thần xa nhau hắn hứa hẹn bảy ngày lúc sau trở lại đó ta nhưng là căn bản liền không có này hồi sự tình lý sơ giao mặt bên trên đã giấu không được thất vọng cùng đau khổ thần sắc cũng bắt đầu kích động không ngừng nắm chặt kéo chính mình quần áo biểu tình thậm chí đều vặn vẹo lên tới ta rơi vào ven hồ lúc sau liền xem đến một cái toàn thân trần trụi người nói là người là bởi vì nàng có tay có chân có thân thể nhưng là không có mặt lúc ấy ta dọa sợ nghĩ muốn bơi lên đi lại bị hai cái đạo sĩ bắt lấy kéo đến nơi này lý sơ giao nói k i a cái người ngồi tại ta trước mặt cùng ta nhìn nhau chỉnh chỉnh ba ngày ba đêm thẳng đến dáng người hình dạng toàn bộ biến thành ta bộ dáng liền rời đi nay bên trong không ai vô luận ta như thế nào cầu bọn họ đều không ai để ý đến ta không ai à. lý sơ giao khóc sụt sụt dùng không có bất luận khí lực gì nắm đấm đấm vào mặt đất ta đói ta khát chỉ có một chỉ bạch tột u xuất hiện hắn dùng tám cái chân ôm ta mặt cấp ta uy những cái đó g ơ bẩn hôi thối mực nước ta ta h ả muốn chết chính niên không nói một lời xem lý sơ giao sau tôi có một ngày một cái đột nhiên xuất hiện lao đạo sĩ nói cho ta khánh thần đi lý sơ giao ánh mắt đùi tối xuống hắn nói khánh thần vì t ì m ta tại thế gian tìm kiếm lại gặp được một chỉ hồ yêu bị hồ yêu câu đi hồn p h á c h trở thành một cái cái sắc không hồn biến thành không có tư tưởng người ta muốn đi ra ngoài bởi vì khánh thần cùng ta nói qua hắn chỉ thích ta một cái người một đời một thế chỉ thích ta một cái người nếu là ta gặp được hắn hắn nhất định có thể nhớ tới ta lý sơ giao hít mắt nước mắt đã để nàng không cách nào thấy rõ bất luận kẻ nào lao đi nước mắt lại lại lần nữa đầy mặt thấm ư ớ c kia lão đạo sĩ nói cho ta nếu như ta siêng năng tu luyện liền có thể đi ra ngoài liền có thể sáng chế này bên trong cho nên cấp ta một viên thuốc cùng một bản công pháp bí tịch làm ta mặc học thuộc lòng luyện bắt đầu tu luyện ba năm qua đi ta căn bản không có bất kỳ biến hóa nào chứ có thể mở miệng nói chuyện bên ngoài chỉ có thể cảm thấy thân thể càng ngày càng rách nát càng ngày càng khó chịu thậm chí đến lúc sau ngay cả đứng lập đều lao lực mỗi ngày đều phải uống thuốc mỗi ngày đều muốn ăn thằng đến trước đây không lâu kia lão đạo sĩ nói cho ta h ắ n tại dùng ta thân thể luyện chế thân thể nếu như thành công ta thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh nhưng là ta không ăn hắn liền đánh ta liền phóng ra một đống lớn độc trùng căn ta ta lý sơ g i a o đau khổ không chịu nổi túi đầu c h í n h yên xem lý sơ g i a o sợ hãi cùng lo lắng trong lòng đã sớm sóng cả máy liệt cái này là đại chu cái này là này cái băng lãnh thời đại c h í n h yên hít một hơi thật sâu hỏi nói cho nên năm đó lúc sau ngươi căn bản không biết liên quan tới hồ yêu sự tình cũng không biết liên quan tới cổ ngẫu sự tình không biết lý sơ dao phủ nhận nói m a n h mối đức chính n i ê n mở mịt xem lý sơ giao đứng d ậ y trầm giọng nói thực xin lỗi lý sơ giao lắc đầu nói ta không cần đi ra ngoài ta chỉ nghĩ chờ đợi ở đây nàng hít một hơi thật sâu nói thực cảm tạ ngươi có thể tới này bên trong thật lâu không có người theo giúp ta nói chuyện này cái chuyện xưa có lẽ đối ngươi có trợ giúp lý khánh thần không có chết chính n i ê n nói ta biết cho nên ta nhất định muốn gặp đến hắn hiện tại cho dù là người mang ta đi ra ngoài ta cũng không có khả năng nhìn thấy hắn ta nhất định phải bằng chính mình năng lực đi ra ngoài lý sơ giao cười khổ nói Ta một chương ắ chắn c sẽ gặp đ ợ c Cô hắn. Nhất định đ sẽ. Cô đơn thanh âm tại nhà âm i a một bên trong quân quần, như là m ngụm trăm hai mươi bảy đáy sông nguy cơ tô vấn thanh đem bạch tuộc dẫn đi sau chị n h n i ê n mới từ nhà giam bên trong đi ra tới hai người gặp nhau tại lầu một thông hướng đáy sông đường hầm bên trong chị n h n i ê n ngồi tại bậc thang bên trên một bước đều đi không được rồi nhìn ra được ngươi tâm thần có chút không tập trung tô vấn thanh nói nàng cũng không có đạt được đáp lại chị nghiên hai mắt không có tiêu điểm đặt tại không xa không gần địa phương thế gian có này dạng tao ngộ người quá nhiều người đáng thương nàng nhưng cũng không cách nào thay đổi cái này sự t ì n h tô vấn thanh lại nói ta không có đáng thương nàng chính n i ê n bỗng nhiên nói cái gì ý tứ tô vấn thanh n h í u lại lông mày ngươi lúc ấy cùng ta nói là cái gì ngươi còn nhớ rõ không chính n i ê n n g m n g đầu nhìn tô vấn thanh lúc ấy tại minh xuân hồ bờ ngươi cùng ta nói ta lúc ấy là nói một đôi nam nữ trẻ tuổi tại này tuất t ì n h nữ tử cùng ngươi nhìn thấy đại lý công chúa giống nhau như lúc hơn nữa nữ tử ăn hoa yêu đan hóa thành một chỉ hộ yêu tô vấn thanh nói chính n i ê n xem tô vân t h a n h người nói là nói thật à? thiên chân v ạ n s á c tô vân t h a n h nói cho nên nàng tại g ặ p ta chính n i ê n nói hoa y u đ a n có rất nhiều loại nàng nói có lẽ là thật lúc ấy tại đáy sông ta cũng không có chuyên chú vào kêu bên trong phát sinh sự tình nếu là lúc đương thời cái thứ hai yêu quái xuất hiện thay nàng sau đó có người thuận thế đem nàng mang đi cũng nói t h ô n g được tô vân t h a n h nói chính n i ê n lẩm bẩm nói có lẽ vậy người tại hoài nghi nàng tô vân t h a n h nói nàng không đáng hoài nghi a chính yên hỏi nói tại ta mắt bên trong nàng bất quá là một kẻ đáng thương mà thôi tô vấn thanh nói hơn nữa ta ngươi đều xem qua nàng mặt xác thực là đại lý công chúa không khác nhau chút nào lời nàng nói cũng là thật trên người lại là có đại lượng độc tố chỉ bất quá bị ngươi bài xuất mà thôi lại tăng thêm thể nội cũng không có tu hành qua dấu vết cũng không có yêu khí ta cảm thấy nàng nói đều là thật ngươi quá đáng nghi tô vấn thanh nói chính n i ê n gật gật đầu nhưng ngươi đi liên vào lúc này xung quanh đột nhiên t r u y ề n ra một trận chấn động to lớn tô vấn thanh giật mình hướng một cái phương hướng nhìn lại lập tức một phen đệ xuống suýt nữa ngã sấp xuống trịnh n i ê n chóp mùi rán tại hắn chóp mũi bên trên một cỗ khí tức thẳng đến trịnh n i ê n cái gì tình huống trịnh n i ê n nhớ mày n à y cỗ khí thực đáng sợ tô vấn thanh nói ta chưa hề tại kinh thành gặp qua như thế cường đại khí có thể theo tô vấn thanh miệng bên trong gánh đến khởi đáng sợ hai chữ trịnh n i ê n không cần nghĩ khẳng định là cực kỳ khủng bố sự tình lúc này đi theo tô vấn thanh hướng ra phía ngoài tô vấn thanh mang trịnh yên tốc độ đã đạt đến cực h ạ n thẳng đến sông t i mặt nhưng là trịnh yên quay đầu xem đến xem đến một chỉ thập phần khủng bố đồ vật hắn nói không nên lời kia là cái gì có ba cây vây cá tại nước bên trong đong đưa kia đồ vật thân thể tựa hồ muốn so chỉnh cái cựu ưu nhà g i a m còn muốn đại trụi l ù i đầu bên trên cái gì cũng không có mà là hai bài hàm răng tốc độ kỳ mau vô cùng chính n h i ê n lúc này nghiêm nghị nói đuổi theo ngươi đi trước tô vấn thanh mặc dù không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì nhưng là vẫn cứ có lòng tin nước bên trong hắn không có khả năng đem ta như thế nào dạng chính n h i ê n chỉnh cái người đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng xô đẩy mà ra sau đó hắn nhìn hướng kia cấp tốc rời xa địa phương tô vấn thanh quay đầu nháy mắt bên trong chỉ là một cái nháy mắt liền bị kia to lớn quái vật một ngụm thôn p h ệ nước bên trong vẹn vẹn một động tác s u n g kích liền là cự đ ạ i chính yên thân hình bị vọt thẳng loạn ngã tại một bên đá ngầm bên trên hắn nâng lên đầu mặt sông không xa nhưng là khoảng cách đầy đủ dài đầy đủ kia quái vật đem chính mình cắn nát nhưng lúc này quái vật miệng lại run r ậ y mở ra thình lình tô vấn thanh dối ra hai tay đứng vững kia cự lại miệng quái vật hàm răng cũng đã cùng nàng một kích cỡ tương đương chính yên lại không nghĩ tới nàng lực đạo như thế khủng bố sau đó trước người không xa nơi không h i ể u xuất hiện một vũng vòi dòng nước tại đáy sông hóa thành vòng xoáy khổng lồ điên quần nào về phía quái vật quái vật nghẹn nào một tiếng quanh thân thuận thế hướng ra phía ngoài triển khai hàng trăm hàng ngàn lần phiến đúng là trực tiếp bên ngoài phiên giống như chính tại hô hấp ma cá mà cùng lúc đó tia đánh mở huyết n ụ c bộ vị lộ ra nồng vụ khói đen này không là độc khí mà là mật mật ma mau m à đen tiểu ngư tiểu ngư phô thiên cái điệu t ả n r a pham la đụng tới đồ vật đều là hóa thành nước sông thậm chí u xa cũng khó thoát khỏi cái chết vẹn vẹn không đến ba cái hô hấp công phu tia ba người nhiều g i i u xa liền cùng nước biển hòa thành một thể lại cũng nhìn không ra đã từng tồn tại dấu vết chính n i ê n lúc này kinh hãi lại không có vứt xuống bị quái vật hạn chế tại miệng bên trong tô vấn thanh thẳng đến nàng mà đi muốn chết ra ngươi tô vấn thanh hỏi nói ta chạy không được chính n i ê n bọt thẳng đến nàng bên cạnh không có ta ngươi ra không được ngươi tô vấn thanh cũng không biết nên nói cái gì liền nói ngay ngươi giúp ta từ phía sau lưng lấy ra âm dương ngọc bội chính n i ê n lập tức đến tô vấn thanh phía sau bắt đầu tìm đ ò i cùng lúc đó kia đại lượng bảy cá đã tại hướng hai người vào tới đảo mắt đã gần trong c ă n tấc chính n i ê n hai tay tay trái tại tô vấn thanh bên h ồ n g tay phải ở trên lưng không có a hướng xuống tô vấn thanh nói chính n i ê n lại h ư ớ n g hạ tình thế cấp bách c h i hạ chính là đem tô vấn thanh sau lưng có thể sở địa phương đều sở soạn mấy lần mới tại sở hữu người d ậ p ngọc đ ộ i cùng một nơi tìm được kia khối ngọc đ ộ i sau đó thì sao chính n i ê n hỏi nói ta nhất định sẽ giết người tô vấn thanh nói chính n i ê n vội vàng thúc giục nữ nhân các ngươi liền là không thể ăn một chút xíu nhi thua t h i ệ t này không là tình huống khẩn cấp sao lại nói ta khẳng định không là muốn sở ngâm miệm tô vấn thanh nói nắm lấy ta tay bẻ thoại nó t r ị n h n i ê n lập tức một cái tay bắt lấy tô vấn thanh cánh tay k h á c một cái tay nâng khởi hai tay nắm lấy ngọc bội nháy mắt bên trong đầy r a đinh linh linh một trận nhẹ nhàng thanh â m theo ngọc bội bên trong chuyền đến hoàn toàn kia ngọc bội hóa thành bụi phóng ánh bụi tản ra liền t ạ i hắc ngư đến trịnh niên trước mặt nháy mắt bên trong lập tức t ả n ra đúng là biến thành một cái hình tròn bong bóng cầu t r ị n h n i ê n đứng tại bong bóng cầu bên trong mở mị xem tô vấn thanh nàng lúc này đã đem tay t r i ệ hạ kia bong bóng cầu ngạnh sinh n ô lên quái vật miệ lớn lại một cái đơn giản nhu có này đồ tốt không còn sớm lấy ra tới t r ị n h niên cười ha ha một tiếng này là ta nương để lại cho ta tô vấn thanh thần sắc có chút giật mình nhìn hướng trịnh niên lúc sau đống nhiên trong lòng x i ế t chặt lại lần nữa một bàn tay đánh qua t r ị n h niên tránh về phía sau đổ tại bong bóng cầu cái đáy cái đáy thực nhuyễn rất ấm áp đừng sinh khí ta cũng là lo lắng ngươi t r ị n h niên cười xấu hổ nói tô vấn thanh sắc mặt không vui bất quá vẫn là mang theo thần thương lắc đầu nói tóm lại liền là cầm đến cứu mạng mà thôi ngươi chết ta cũng sẽ chết bong bóng cầu đã bị đại lượng hắc ngư bao khỏa tại bên trong nhất thời chi gian hai người căn bản không có khả năng đi ra ngoài những cái đó hắc ngư xem bong bóng cầu bên trong hai người tranh nhau chen lân c ả n tới ngắn thời gian bên trong đúng là cắn chết rất nhiều cùng loại này là minh ngư như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong tô vấn thanh cao mày nói minh ngư chính n i ê n hỏi nói là minh hà mới có một loại cá nó sẽ đem tất cả c h ạ m đến đ ồ vật đều hóa thành bột phấn hút vào thể nội sát thương lực phi thường khủng bố ta phía trước đều không có như thế nào cả qua ai có thể nghĩ tới kinh giới thành lại có như thế nhiều minh ngư tô vấn thanh nói có người tại chăn nuôi này đỏ cá chị n h n i ê n kinh ngạc nói không biết mới vừa kia quái vật cũng không thể nào là kinh thành địa giới bên trong đồ vật ta cũng chưa từng gặp qua tô vấn thanh nói chị n h n i ê n n h í u lại lông mày xem chung quanh vẫn cứ liều mạng nghĩ muốn gọn tới giết chính mình minh ngư chúng ta như thế nào đi ra ngoài、Chật. một chùm rực rỡ quang mang không biết từ đâu chiếu xạ m à tới xuyên phá minh ngư trì gian khẽ hở mở mắt nhìn lại đúng là một đầu phượng hoàng nước bên trong phượng hoàng hai người đều là g i ậ mình chị nghiên là kinh ngạc mà tô vấn thanh mắt bên trong đã có chút nước mắt nàng run dậy đi vài bước đến bong bóng cầu biên duyên không thể tin xem kia màu sắc rực rỡ quăng mang bao phủ tiểu phượng hoàng phượng hoàng một tiếng kêu to sau đó một đám lửa đánh thẳng tới đúng là nháy mắt bên trong liền đem minh ngư đốt đi hơn phân nửa theo một tiếng nặng nề tiếng gào những cái đó minh ngư đồng thời chuyển hướng một cái phương hướng nhanh chóng tắn đi nương tô vấn thanh run dậy kêu lên kia phượng hoàng lại là một tiếng to gió kêu to lao xuống mà tới một móng bắt lấy bong bóng cầu nàng móng đốt thế nhưng xuyên phá hình cầu đem tô vấn thanh mang bơi về phía một cái địa phương chính n i ê n bị nhét vào bong bóng cầu bên trong a chính n i ê n xứng sở bám mẫu a ngươi không dẫn ta đi sao đáy sông khôi phục kiến tĩnh sau đó bong bóng cầu ứng thanh vỡ tan chính n i ê n nhìn mẫu nữ hai biến mất phương xa cười xấu hổ cười sau đó quay đầu vừa thấy k i a quái vật liền tại không xa nơi chính n i ê n kinh hãi vội vàng thuận quan g mang hướng mặt nước bơi đi tại k i a quái vật ngẩng đầu truy kích mà tới thời điểm chính yên đã phi thường tiếp cận mặt nước nước bị đả kích cường liệt mà chuyển đến từng trận nước tuần làm trịnh n i ê n mấy độ tại nước bên trong mất khống chế thân hình lung tung bay múa lại ổn định lại lần nữa hướng mặt sông du lịch trịnh n i ê n tản ra khí thẳng đến mặt sông lại bị một cố mánh liệt nước tuân ra c h ụ p được thân hình đã mất khống chế phía dưới quái vật mở ra đủ để nuốt vào nửa cái trường an huyện miệng lớn giữ tận chạy về phía trịnh n i ê n mà tới l i ê n tại này nháy mắt bên trong trịnh n i ê n thân thể bị một cố cường đại lực lượng kéo đi ra ngoài càng xuất thủy mặt kia một khắc trịnh n i ê n xem đến một cái quen thuộc người sư gia sắc nước bọn trịnh n i ê n giật mình xem ra chung quanh đều là trường an huyện nha bên trong người còn có khương minh trương bất nhị sư gia cũng tại cách đó không xa ghế xích đu bên trên còn là kia cái quen thuộc động tác còn là kia cái quen thuộc biểu tình hết t hệ tựa hồ thực hợp lý nhưng lại phi thường không hợp lý sao a chính n i ê n xem chung quanh trương bất nhị t u é t miệng nói lao gia lao gia ngươi không sao chứ ngươi tại này bên trong làm cái gì đây ta tại chính n i ê n xem chung quanh lại nhìn một chút trước mặt lao gia ngươi tại sư gia cá đường bên trong làm gì nhà t i ê n hảo đa lo lắng đi tới vừa đ ư ợ nói chính n i ê n nhìn cả người ướt đẫm chính mình lại nhìn một chút kia không lớn một chút cá đường cuối cùng đem ánh mắt đặt tại kia điều lười biếng cá trên người kia điều miệng cá vẫn cứ rách nước thân xác nạo mạn trôi nổi tại trên mặt nước phản phất hai đều không thể vào trong mắt của nó này chính n i ê n một mặt mê hoặc nhìn hướng sư gia sư gia cũng đã ngủ nằm tại ghế xích đu bên trên ngay lên chương một trăm hai mươi tám hành hoa lâu giết người hành hoa lâu đ ô n g như chảy hội người đến người đi buổi chiều sinh ý hơn phân nửa là ăn cơm còn có đêm qua qua đêm khách nhân vừa mới tỉnh lại chuẩn bị t ụ một đơn La Tú c ù ngay mấy cái tiểu cô c tiểu tại nương ử ra trong dưa, vào vĩnh đón đầu cười cười nói nói dập đầu hạt dưa, miệng bên trong vĩnh viễn rừng không khách, hạt hạ cười cười tới. dập m ấ cái mới vừa tới gia vừa đ ì n hôm hạ hàng, chọn đơn đặt hàng, buổi tối buổi c lửa cô nương ăn ơ đi bồi tiếp c mỗi nay g dạng g à này y đều có i o hàng, la tú đã sớm tập mãi thành thói quen. n g La Tú tập đã mãi sớm hôm nay, nàng a y n nhìn thấy một cái không giống nhau người phó dư hoan đứng tại cửa ra vào n h a cái gì do đem đại nhân ngài cấp thổi tới la tú xem phó dư hoan biểu tình liền biết không là chuyện gì tốt vì thế đi nhanh lên đến hắn trước mặt thấp giọng nói ngươi muốn làm gì ta muốn gặp ngọc đường xuân phó dư hoan nói a tìm cô nương a la tú cười cười đại nhân ngài đi theo ta mang phó dư hoan lên lầu la tú thanh em rất thấp ngươi làm như vậy đại động t í n h biết có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn người a phó dư hoan không có nói chuyện chỉ là bình tĩnh đi theo la tú phía sau thẳng đến hai người đứng tại lầu bốn ngọc đường xuân bên ngoài phòng hắn cũng không có nói một câu lời nói đẩy ra phòng cửa trực tiếp xâm nhập gian phòng bên trong la tú còn tại cửa ra và hô hào ngươi như thế nào và cô nương khuê phòng còn không gõ cửa a chính mình liền bị giam tại bên ngoài lúc này la tú đầy mặt phẫn nộ bởi vì nàng biết vô luận phát sinh cái gì ngày hôm nay hạnh hoa lâu nhất định không sẽ thái bình bất luận kẻ nào có thể tùy tiện đi vào hạnh hoa lâu cũng có thể tùy tiện mang bất kỳ một cái nào nữ nhân đi nhưng là không thể tìm đến ngọc đường xuân càng không khả năng như thế đường hoàng trực tiếp đi vào khuê phòng của nàng n à y là đại sự s o trời còn lớn sự tình la tú sâu hít vào khí canh giữ ở lầu bốn cửa ra vào chờ đợi báo tố đã đến mà phó dư hoan đứng tại ngọc đường xuân phòng môn bên trong mặt xem chính tại phát họa đầu lông mày ngọc đường xuân chờ một c h ú n ta ngọc đường xuân liếc qua phó dư hoan vội vàng tăng nhanh tay bên trong miêu tả động tác làm sao ngươi tới ngươi là ai phó dư hoan lạnh lùng nói ngọc đường xuân vẽ s o n g đầu lông mày lúc sau đem son phấn c ấ t kỹ đi đến phó dư hoan trước mặt nhữ nhữ mày một tay nhẹ nhàng phụ tại phó dư hoan cánh tay bên trên ân cần nói tiểu hoan như thế nào ngươi là ai phó dư hoan tại thấy được nàng lúc sau kia lăng lệ ánh mắt cũng đã tán loạn thay thế ánh mắt giống như một cái quật cường hải tử <cười> ngọc đường xuân nhẹ nhàng linh hoạt cười cười đỡ phó dư hoan cánh tay nói ta tục danh gọi nam cầm bình hoa danh cứ gọi ngọc đường xuân ngươi muốn để ta là ai đây còn là ngươi nghĩ coi ta là làm là ai đây phó dư hoan đã bị nàng tươi cười ăn mòn chỉnh cái người cũng bắt đầu phát run hắn c ư ơ n g ép chấn định nói ngươi nhưng tại trường an huyện một cái sơn trang bên trong gặp q u a ta ta chưa hề ra khỏi cửa ngọc đường xuân nói vô luận là nhìn thấy ngươi phía trước còn là nhìn thấy ngươi lúc sau ta chưa hề ra khỏi cửa một bước đều không có từng đi ra ngoài phó dư hoan mi tâm nhũ chặn không có ngọc đường xuân xinh đẹp gương mặt nó nhìn ngươi tại bên ngoài gặp quà t a phó dư hoan không có trả lời nàng vấn đề mà là hỏi lần nữa kia tháng riêng sơ cựu đêm hôm đó ngươi ở đâu ngày đó chính là phó dư hoan lẻn vào sơn trang nhìn thấy ngọc đường xuân cùng hai cái uy nô ban đêm ta tại hậu viện đánh đàn ta thường xuyên tại hậu viện đánh đàn một canh thời điểm liền đi bốn canh thời điểm mới trở về ta mỗi ngày đều là này dạng mỗi ngày đều là như thế coi như là ta ngươi duy nhất gặp qua ngày đó cũng là như thế ngọc đường xuân nhu tình như nước nàng tươi c ờ i như là n ắ n g ấm bao vây lấy phó dư hoan cũng không có bởi vì hắn lạnh lùng mà dận chó đánh mẹo ngược lại là kiên nhẫn giải thích hắn hoài nghi hết thảy không có một cái nam nhân có thể ngăn cản khéo hiểu lòng người nữ nhân phó dư hoan cũng là nam nhân hương khí tựa hồ theo này một khắc mới bắt đầu xâm nhập hắn thân thể phó dư hoan thần sắc vắng vẻ rất nhiều nắm chặt nắm đấm kia một khắc hắn mới nói ta muốn đi giết một cái người vì cái gì ngọc đường xuân nói vì ta a đúng phó dư hoan nói đừng đi ngọc đường xuân bắt lấy phó dư hoa n tay hắn tay thực tăng thương bởi vì lâu dài luyện võ xuất hiện rất nhiều kén nang tay lại thực mềm mại như là bầu trời bên trong đám mây như là bông đoàn bao vây lấy hắn thô giáp bàn tay một lần một lần vớt ve làm phó dư hoan cho dù là cương thiết chế tạo tâm cũng hòa tan vì cái gì phó dư hoan nói bởi vì này cái thế giới thượng không có bất luận cái gì sự t ì n h là do、so、ngươi tại ta bên cạnh càng quan trọng ngọc đường xuân nhu tình như nước ánh mắt bên trong tựa hồ có nhất vạn cái tinh thần nhật nguyện ta không muốn để cho ngươi đi bởi vì ngươi rất ít tới phó dư hoan cứng ngắc đứng tại chỗ có người giả bộ như là ngươi lừa gạt ta đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu ta nếu như ngươi đầy đủ hiểu ta thiên hạ liền sẽ không còn có một cái người có thể lừa gạt ngươi đúng không ngọc đường xuân hỏi nói đúng phó dư hoan gật đầu vậy ngươi vì sao không nhiều lắm giải ta thiên hạ có như vậy nhiều người ngươi giết một cái nếu là còn có một cái người tới giả mạo ta giả bội như là ta ngươi chẳng lẽ còn muốn đi giết vậy phải bao lâu mới có thể giết sạch sẽ đâu ngọc đường xuân tựa tại phó dư hoan bả vai bên trên nàng tóc rất thơm so đại hoang thượng sở hữu hoa đều muốn hương tiều hoan ngoan không đi được chứ ngọc đường xuân hỏi nói hảo phó dư hoan thỏa hiệp. nhẹ à là y nhàng gật đầu tiếng đàn du dương nàng ngón tay như là một cái khiêu vũ người mỗi một lần đều như vậy ưu mỹ đem mỗi một cái âm phủ đều diễn tấu thập phần đêm t hai nàng giọng hát như là bầu trời thiên tử có thể đem người nháy mắt bên trong đưa đến tiên cảnh bên trong phảng phất có thể trực kích linh hồn phảng phất có thể xuyên thấu trái tim phó dư hoan nhắm mắt lại hắn chưa hề hưởng thụ qua như thế mỹ hảo cũng chưa từng thể hội qua như thế cảm giác như vậy cảm giác làm hắn máu chảy đều chậm lại trái tim đều chậm lại hắn chẳng biết lúc nào ngủ thiết đi tỉnh lại thời điểm sắc màu rực rỡ như đám mây dạ o bước khí hải phiêu m i ể u người đã tỉnh ngọc đường xuân ôn n u nói ta ngủ phó dư hoan có chút kỳ quái có thể là mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi nhiều mới có thể như thế đi ngọc đường xuân ngồi tại phó dư hoan bên cạnh nhẹ nhàng đem tay bên trong trà đưa tới hắn trước mặt này là ta chuyên môn vì người pha trà phó dư hoan g i xét đứng dậy tử nhận lấy nàng tay bên trong trà l i ê n vào lúc này cửa bị phá tan một cái dáng người khôi ngô người xuất hiện tại gian phòng bên trong bên người đi theo ít nói cũng có mười hai ba người toàn bộ đều là hắn thủ hạ la tú cùng mấy cái nữ tử đều bị ngăn tại phía sau nàng miệng bên trong vẫn cứ hô to khách quan đừng có đi xuống a kỹ nữ kia khôi ngô chi người nổi giận mắng lao tử tại ngươi này bên trong hoa ít nói cũng có ba trăm lạ mặt dòng đừng có nói khuê phòng của ngươi liền làm ộ t chỗ đều chưa từng có ngày hôm nay lại xem đến một cái tiểu tử vào ngươi gian phòng phó dư hoan xoay người rơi xuống giường tay bên trong đã nắm lấy một thanh trường kiếm hắn không có xuyên q u a n phục đối phương cũng không biết hắn là ai có lẽ coi như đối mới biết hắn là ai cũng vẫn cứ sẽ làm như thế ngọc đường xuân đi xuống ngăn tại phó dư hoan trước mặt nói khẽ ta chỉ bán nghệ không bán thân vô luận là ai ta đều không bán thân thả ngươi nương cái rắm đại hắn nói lao tử kính ngươi cấp ngươi bạc hoa để ngươi vô cùng cao hướng nhưng là bây giờ liền tại ngươi gian phòng bên trong bắt lấy tiểu bạc kiểm ngươi còn cùng lao tử nói như vậy lời coi ta là đứng đốc xin lỗi phó dư hoan lạnh lùng nói ngươi nói cái gì đại hán khó có thể tin xem phó dư hoan này kinh thành không ai có thể dám để cho lão tử xin lỗi ta đ ế n ba tiếng xin lỗi phó dư hoan mặt đã triệt để lạnh xuống tới ngươi cùng ngươi tiện nhân còn nghĩ uy hiếp ta đại hán cả giận nói giết hắn nữ đoạt lại đi nhất thời mười hai cái thủ hạ lập tức lên đường bọn họ tốc độ phi thường nhanh lại phối hợp thập phần thỏa đáng ngay lập tức liền chiếm cứ chủ động trường đao n h a u n h a u ra tay khống chế ngọc đường xuân ba người lao thẳng tới phó dư hoan mà tới phó dư hoan lắc đầu kiếm q u a n g t h i ệ t quá thứ nhất kiếm không có người xem đến hắn là như thế nào rút kiếm nhưng là trường kiếm theo thứ một cái thủ hạ chân bên trong rút ra thời điểm máu tươi cũng đã rội ra thứ hai kiếm tốc độ đã siêu việt thứ nhất kiếm thủ hạ cánh tay lại bị gắt gao đỉnh tại đầu giường thứ ba kiếm hắn mũi kiếm đã đặt tại kia đại hắn cổ bên trên phó dư hoan lại lần nữa lạnh lùng nói ta nói xin lỗi đại hán con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phó dư hoan ta là võ gia người ta chẳng cần biết ngươi là ai xin lỗi phó dư hoan thanh em rất lạnh cùng bên ngoài ngày đồng dạng lạnh t i ể u hoan ngọc đường xuân đi đến phó dư hoan bên người khoác lên hắn cánh tay thấp giọng nói đừng có như thế nếu là ngươi chọc hắn về sau ta nhật tử cũng không dễ chịu kia liền giết hắn phó dư hoan nói không không thể giết hắn giết hắn chúng ta đều không sống nổi ngọc đường xuân k h ỏ mắt xuất hiện nước mắt hắn nhưng là kinh thành tướng lĩnh là võ gia người vô luận là ai phó dư hoan quanh thân xuất hiện sắc khí đại hán lại lần nữa xem kỹ một chút phó dư hoan đ ỗ n g nhiên nhịu nhữ mày ngươi có phải hay không chúng nhớ ấ hồn lời con chưa nói hết x o á t một đạo đột nhiên xuất hiện khí phó dư hoan mũi kiếm đột nhiên liêu một cái này liêu một cái cũng không phải là hướng đại hán đi mà là h o à n h tại đại hán bên người ý đồ ngăn cản này một đạo khí nhưng là mũi kiếm ứng thanh đứt gãy một cố cường đại khí xuyên thẳng mũi kiếm mà đi đánh vào đại hán s ừ n trái cường quang lấp l o a nháy mắt đại hán ứng thanh đổ xuống lập tức hạnh hoa lâu loạn cả một đoàn không biết chỗ nào có người gào thét kêu lên giết người rồi trường an huyện bộ khoái giết người rồi tại chỗ chấn động phó dư hoan lập tức đem ngọc đường xuân ngăn tại phía sau c h ầ n c h ờ nhìn hướng cái k ê u quỷ dị khí xuất hiện vị trí không biết là ai tại k ê u bên trong nhưng là phó dư hoa n biết liền là k ê u cái người gỗ chương một trăm hai mươi chín vô ý chi gian s ô n g ra đại họa tin tức ngay lập tức đến trường an huyện nha môn u khẩu chính yên chỉ là đơn giản đổi một cái thân quần áo liền thẳng đến hạnh hoa lâu ra cửa phía trước chính yên an bài khương minh g i cửa đợi đến trịnh n i ê n ngựa không dừng võ chạy tới hạnh hoa lâu thời điểm này bên trong đã bị phong t r à n g bên ngoài đứng hình người sắc khác nhau có tướng sĩ có đại lý tự người có cầm y vệ người còn có chút sĩ tốt n à y đó sĩ tốt là hình bộ người liền hình bộ đều đ ộ n g trịnh n i ê n đầu bên trên đè ép vẻ lo lắng kiên trì đi vào phòng thủ thị vệ thấy là trịnh n i ê n mặt bên trên thập phần không tình nguyện lập tức h à n h tay nói người không có phận sự không được đi vào n à y vị là trường an huyện tri huyện đại lao gia trương bất nhị lúc này nghiêng người cả giận nói làm hắn lại đây chợt đến bên trong chuyển đến một tiếng mệnh lệnh này câu nói đủ để cho trịnh niên dọa kêu to một tiếng bởi vì thanh âm của hắn cũng đủ lớn cũng đầy đủ hùng hậu âm mặt đi vào tới thời điểm phó dư hoan cũng không có bị trói buộc mà là đứng tại võ tư yến phía sau bảo hậu ngọc đường xuân võ gia kia cái tráng hắn đã không biết tung tích xem chừng còn có thể cứu phía sau ngọc đường xuân gian phòng bên trong đã làm á u me đồng địa hai cái băng bó s o n g tất binh sĩ ngồi s ổ m ngồi ở một bên ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm phó dư hoan sư phụ chính yên lập tức thượng tới làm lễ võ tư yến ít có không có phản ứng hắn mà là nhìn trước mặt tướng lĩnh nay cái người mới chính thức như là võ gia tướng lĩnh không riêng gì dáng người khôi ngô khổng võ hữu lực chỉnh cái người nhất phái chính khí ngồi tại kia ghế gô bên trên khôi giáp thuận hai bên phế hạng ánh mắt chiếu sáng rặng rỡ như là một tôn sát thần hắn đứng bên người lưu ngọc sơn cùng một cái xa lạ quan viên mà võ tư yến bên người đứng kinh triệu doan tuân đại nhân đại lý tự thiếu khanh đại nhân lần này người đến đông đủ đi kia võ gia tướng lĩnh thần sắc bình thản võ tư yến chỉ là gật đầu la cẩm ý vệ thông báo ta trường an huyện bộ ban khoái thủ giết người này sự nhi về hai quản võ gia tướng lĩnh lạnh lùng nói tất cả mọi người ở đây đều là xưng sở dựa theo đại chu pháp lệnh cái này sự tình kỳ thật phi thường phức tạp nhất tới võ gia tướng lĩnh tại bên ngoài bị tập vô luận là bởi vì cái gì đều muốn dựa theo tập kích tướng lĩnh ý đồ thứ vương sát giá luận sử cho nên phó dư hoan dựa theo đạo lý là hẳn là chu cựu tộc nhưng là võ gia tướng lĩnh tới thời điểm liền đã thấy võ tư yến cùng tuân đại nhân đã trình diện này cái đội hình liền rất kỳ quái hơn nữa làm hắn trong lòng nổi lên một trận nghi ngờ cho nên hắn mới có thể hỏi ra này câu nói mà này câu nói ý tứ rõ ràng nói cho người khác biết này sự nhi ta không đ ú n g tay vào các ngươi cấp ta cái thuyết pháp là được mặt mũi cấp là ai đương hạ tại tràng chi người cũng đều rất rõ ràng võ tư yến quay đầu hỏi nói ngươi làm hắn tới nơi này làm gì này câu nói là h ỏ i trịnh n i ê n chính n i ê n giới trụ hắn không thể nói là t r a án bởi vì tất cả mọi người ở đây vô luận là cầm ý vệ còn là hình bộ thậm chí võ gia tướng lĩnh đều có tư cách cùng quyền lực đi thăm dò duyệt hắn vụ án ghi chép nếu như nói là t r a án các phương thế lực tìm đọc lúc sau nha môn cửa không có ghi chép liền sẽ bại lộ trịnh yên hiện tại làm ra hết thảy hình bộ quan viên đi đến trịnh niên trước mặt lạnh lùng nói chuyên dùng chức quyền lén chơi gái nhưng là mất đầu sai lầm ta hy vọng trịnh đại nhân có thể cấp ta một cái hợp tình hợp lý cách nói dựa theo đại chu pháp lệnh pham dính đến thoái ngân cốc sự tỉnh không cần ghi chép tại án cũng không cần báo cáo hình bộ cái này sự tỉnh đại nhân nhưng biết chính niên hỏi nói hình bộ quan viên sắc mặt siết chặt đương nhiên biết cho nên ta không tiện báo cho đại nhân chính niên nói kia hình bộ quan viên hừ lạnh một tiếng chỉ vào phía sau lưu ngọc sơn nói cầm ý vệ giám sát kinh thành chức trách có ba thứ nhất chính là dò xét kinh thành bên trong có quan hệ tại phản loạn c h i tử tình báo người ý tứ là có liên quan tại thoái ngân cốc tình báo lại không có báo cáo cầm ý vệ chính niên mắt bên trong hiện lên một tia trong sáng hạ quan có hay không có báo cáo cầm ý vệ hình bộ như thế nào biết được kia hình bộ quan viên sắc mặt nháy mắt bên trong xanh xám quay đầu nhìn hướng lưu ngọc sơn lưu ngọc sơn c h ắ p tay nói ta bộ cũng không thu được trường an huyện báo cáo giải thích một chút đi võ gia tướng lĩnh rất bình tĩnh hồi tướng quân n à y sự tình c à n g vì phức tạp mới vừa tại thành bên ngoài đông ba mươi dặm phát hiện cầm ý vệ thi thể thời gian có hạn còn không có đem thi thể mang về thành nội ta liền tra được có một người chưa chết lại đối phương di ngôn là nói toái ngân cốc sẽ tiến vào hạnh hoa lâu liền trước sai khiến khoái thủ đến đây tìm kiếm chính niên nói nếu là tìm kiếm vì sao không được quan phục hình bộ quan viên nói toái ngân cốc tặc tử g ả o hoạt đến cực điểm nếu là xuyên quan phục trực tiếp xâm nhập sợ sẽ đánh cỏ động rắn đại nhân không có tự mình nắm qua người tự nhiên không rõ t r ị n h niên nói hình bộ quan viên nhìn hướng lưu ngọc sơn lưu ngọc sơn ánh mắt còn lại là tại trịnh niên trên người sau đó nói mấy ngày trước đây xác thực có một nhóm cầm ý vệ ra khỏi thành làm việc bọn họ thi thể chính tại đông giao mười dặm s ư n núi bên ngoài lưu đại nhân không b ô n g tự mình đi xem một chút t r ị n h niên nói nếu thẩm tra thoái ngân cốc tạc nhân ta tự làm hiệp trợ nhưng là vì sao muốn ra tay đả thương người võ gia tướng quân cả giận nói ta không có giết hắn phó dư hoan lạnh lùng nói trong ngàn ánh mắt xem đến ngươi giết người ngươi lại nói không có động thủ võ gia tướng quân đứng lên ta hiện tại một kiếm giết người ta cũng nói ta không có động thủ chẳng lẽ lại liền là thật phó dư hoan x i ế t chặt tay bên trong trường kiếm chính n h i ê n trong lòng âm thầm trầm xuống hiện tại đã đem phó dư hoan theo cầm ý vệ cùng hình bộ tay bên trong rút ra tới nhưng là vẫn cứ không có t ử võ gia rút ra tập kích đại chu tướng lĩnh theo luật đăng chém lại chi huyện cũng có khinh chức chi tội ta hiện tại liền tiến cung bẩm báo thánh thượng đã các ngươi không cách nào cấp ta một lời giải thích ta đây liền không ở chỗ này chờ võ gia tướng lĩnh đại mã kim đao đứng lên Người liền muốn rời khỏi. Kinh triệu võ gia tướng lĩnh hử cười một tiếng nhìn hướng tuân đại nhân nói nếu là vô sự bạn tướng quân hà tới khí vì sao muốn bởi vì một cái khí giết một cái người các ngươi kinh triệu doãn liền là làm như thế sự tình lại không là người chẳng lẽ lại kinh thành trường an huyện bản án cũng là tùy ý tìm cái mang theo hiểm nghi người chạm chính là ta đây nếu là hiện tại giận lây sang n g ư ờ i quản thúc không chu toàn đâu n g ư ờ i tự sát đi t ô n đại nhân cũng không nháo không giận cười cười lui qua một bên chính n i ê n thấp giọng cùng phó dư hoan nói vài câu hiểu biết tình hôn sau ra mặt nói đại nhân ta có một chuyện muốn nói cứ nói đừng ngại võ gia tướng l ĩ n h nói ta k h ó i thủ nói cho ta có người nghĩ tại hạnh hoa lâu bên trong giết kia vị tướng lĩnh chính yên nói hoàn toàn võ tư yến cùng võ gia tướng lĩnh đều hoàn toàn biến sắc nói vậy võ tư h i ế n lập tức ngăn cản nhưng thì đã trễ võ gia tướng lĩnh đã khua tay nói lục x o á t số lớn binh sĩ đồng ý thành đoàn đội ngũ lập tức t ả n ra chạy về phía từng cái gian phòng t r ị n h n i ê n kinh ngạc xem võ tư h i ế n mà đối phương nhìn hướng trịnh niên ánh mắt nói cho hắn một cái sự tình gây h o ạ chương một trăm ba mươi thu vào dưới trướng võ gia tướng lĩnh cũng không nhàn rỗi tự mình hạ tràng bắt đầu tìm kiếm t r ị n h n i ê n âm thầm kinh hãi một cái trường an huyện huyện l ệ n h có thể biết cái gì hắn đương nhiên đối với võ tư yến sự tình hoàn toàn không biết gì cả nhưng l ầ này cái ánh mắt cũng đã nói cho hắn Cái này sự t qua không biết bao lâu kia cánh cửa bỗng nhiên đánh mở võ tư yến lập tức lách mình đến cửa ra vào giật mình nhìn hướng bên trong sau đó khuôn mặt chuyển khá hơn một chút cùng cùng kính kính làm lễ bên trong truyền đến một tiếng rất đơn giản lời nói gọi hắn đi vào võ tư yến cũng chưa hề đụng tới lúc này mồ hôi đã huyền tại c á i chán ngươi bảo hộ không được hắn cả đời hiện tại hắn cũng đã trốn không thoát tia thanh âm thực thanh thúy võ tư yến hít một hơi thật sâu gật gật đầu nhìn hướng chính n i ê n vào đi chính n i ê n trong lòng cả kinh hắn chưa bao giờ thấy qua võ tư yến đối với người nào như thế sợ hãi cùng tôn trọng bên trong người rốt cuộc là ai chậm rãi đi vào một cái màn ngăn cách g a phòng bên trong mơ hồ ngồi một cái người chính yên sài bước đi đến võ tư yến từ bên trong đóng cửa lại kia võ gia tướng lĩnh quỷ tại mặt đất bên trên không nói một lời nơm nớ nớp lo sợ chính n i ê n đi vào sau mở mị xem một phía quỳ xuống võ tư yến thấp giọng nói chính n i ê n làm theo t h a m dò tính nhìn về phía bình phong trong vòng bên trong thong thả chuyển ra một thanh â m ta lại hỏi ngươi ba cái vấn đề kia thanh â m chấm thấp lại hùng hậu như là cái thiếu niên nghĩ hảo lại nói khi trường không hạ đúng chính n i ê n nói hôm nay việc là ai chi sai thiếu niên hỏi nói chính yên giật mình sau đó hai tay về phía trước một cùng bắt đầu suy nghĩ không ngờ kia thiếu niên cũng không cho hắn suy nghĩ không gian mà là nhẹ nhàng hò khan một tiếng bên người lại xuất hiện một cái nữ t ử thanh âm kia nữ t ử h u y ệ n chuyển nhẹ nhàng nói hình bộ chi người c h u ộ t sói h ạ n g người thiết kế đã lâu liền chờ ngày hôm nay thu hoạch dấu dếm sát binh tại đám người bên trong đợi kia phó dư hoan xuất hiện ra tay ám toán vo ra tướng lĩnh vì chính là vu hoan giá họa dùng cái này tới thiêu khởi mầm thai vạn cầm ý vệ chi người hẹp hòi đến cực điểm tâm tư rất sâu bởi vì ghen ghét người già phu nhân chi mỹ mạo n ư u toan trừ bọ thiện á c tự dùng cái này để đạt tới chính mình chi suy nghĩ lòng dạ rắn riết võ gia chi người tranh quyền đoạt lợi hạng người v ọ n g muốn thông qua lần này tranh chấp tới làm đại lý tự khuất phục làm võ tư hiến về đến nhà bên trong chịu phạt thực sự là phẫn người đến cực điểm g â y tẩm đến cực điểm thiếu niên ngu ngơ cười một tiếng này ba người hay không đều có lỗi chính niên nuốt nước miếng một cái trong lòng đã có đáp án vì vậy nói không người có lỗi ân thiếu niên xứng sở chỉ giáo cho hạ quan chính là trường an huyện huệ lệnh tự làm quản thúc hảo thủ hạ không nên làm này sự tính phát sinh như không có hạ quan ngự hạ bất lực cũng không sẽ sơ sinh sự đoan cũng sẽ không có người mượn này cơ hội tới làm đại nạn thực sự là tự thân hổ thẹn không trách hắn người chính niên nói rất bình tĩnh trong lòng lại tại nhảy kịch liệt nhảy võ tư yến ngơ ngẩn nàng lập tức đi lên trước c ấn lại trịnh niên b ả vai ngươi điên rồi ta không điên chính niên rất khiếp sợ cầu làm hắn nói lại lần nữa võ tư yến lập tức chắp tay nói ngươi muốn nói lại lần nữa a thiếu niên hỏi nói chính niên lắc đầu không hảo thiếu niên cười ha ha một tiếng cái thứ hai vấn đề cửa bên ngoài lưu ngọc sơn sáu năm trước qua trường an kinh mạch toàn thân bị phế kỳ thực phế nhân một cái như không có thiện ác tự phía trước một chén c h á o nóng liền bỏ mình kinh thành hiện nay lấy o á n trả ơn tại thiện ác tự phía trước muốn giết phạt toàn tự chi người ngươi cảm thấy hắn là người nào nữ tử hỏi nói như nếu ngươi cảm thấy hắn đang chết hiện tại liền có thể làm hắn đi chết chính n i ê n ngầm đầu nhìn màn bên trong bóng người nay một lần không chút nghĩ ngợi nói không cần sát phạt quả đoán mới là người chi đại khí hắn thủ sẽ ở ngươi vì sao không giết nữ tử hỏi lần nữa người chi khối lỗi nhận hết này dùng n h ư không có c ẩ m ý vệ tái tạo tri ân cũng không có khả năng thành hiện tại chi sự ta nếu giết hắn chính là giận chó đánh mèo chi tội cũng không phải là thực tế nếu lúc ấy phụng mệnh giết chóc người là ta ta cũng sẽ đ ậ u thủ ha ha ha ha thiếu niên cười to nâng chén uống rượu giang d ư ợ u đâu c ẩ m ý vệ chỉ huy sứ không phân biệt được trắng đen lung tung giết người hiện tại ngươi nghĩ để hắn chết ta không nghĩ chính niên yên lặng nói tâm điệu mềm yếu khó có thành cựu nữ tử bình luận nay ngươi ứng chết trên tay ta mà không phải mượn đao giết người chính niên nghĩ nói ngươi cũng đã biết ngươi chỉ là một cái huệ lệ nữ tử khinh thường nói hắn nhưng là cầm ý vệ chỉ huy sứ giết ngươi bất quá chân đạp sâu kiến ngươi dám nói này câu nói không sợ hắn tới giết ngươi ngươi không sợ chết sợ chết nhưng ta không sợ hắn tới giết ta chính niên mặt không đổi sắc nói nếu là ân k i ử u tự nhiên muốn báo nếu lo lắng đôi phương c h i cường cậu thả thế gian không bằng vừa c h ế t chi thiếu niên gật đầu vấn đề thứ ba ngươi như thế nào xem này c h ữ phòng bên trong bay ra một trang giấy mặt bên trên chỉ viết một cái chữ dán đã từng có một người xem này chữ nói ra một câu nói ngươi có thể nghĩ nghe nữ tử hỏi nói nghe chính n i ê n cầm lấy trang giấy trong tay rán chính là không đủ hàng người mặc dù khí thôn s â n hà lại không cách nào đặt chân ở thế gian quả thật đạo trích chi đ ổ lại thôn phệ thiên địa cũng muốn thai nghẽn hồi lâu không làm nổi đại sự dấu hiệu nữ tử nói khẽ thiếu niên nói ngươi như thế nào xem chính n i ê n xem tay bên trong chữ lại nhìn một chút trước mặt màn đem giấy đặt tại trước mặt thấp giọng nói quân tử ứng có long xà chi biến thành rắn thời điểm túi người có cây trở thời bại mà không hòa án thanh long thời điểm bay vút lên vạn dặm ngao du cựu tiêu tiêu mà không nóng nảy quân tử lập tại thế gian co được g i á n được có việc nên làm có việc không nên làm thiếu niên đứng lên một trưởng vỗ tại cái bàn bên trên nghiêm nghị nói hảo một cái có việc nên làm có việc không nên làm chính niên không nói một lời quỳ tại mặt đất bên trên ngươi có biết ta là ai thiếu niên nói ta chỉ biết là ngươi gọi liệu an ngươi là ai ta không biết chính niên nói màn bên trong chuyển ra một tiếng liệt cười hôm nay việc ngươi đã làm sai trước hay không nên phạt nên phạt chính n i ê n nói mang người người đi thôi liêu an nói đúng chính n i ê n đứng lên quay người đi ra khỏi phòng lúc này hắn mồ hôi đã đem chỉnh cái sau lưng thấm ướp quần áo áp sát vào trên người sau đó võ gia tướng lĩnh cũng đi ra khỏi phòng mang chính mình người rời đi hạnh hoa lâu gian phòng bên trong c h ỉ còn lại có ba người võ tư h i ế n đứng tại đường bên trong túi đầu ngươi cũng đã biết ta vì sao t ỏ a trấn hạnh hoa lâu liêu an nói không biết võ tư h i ế n nói bởi vì ta muốn để hắn đem trần huyên nhi mang đi l i ê u an lạnh lùng nói võ tư yến ánh mắt trợn hơi lớn ngày đó ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người ánh mắt tại nàng trên người l i ê u an hỏi nói nhiều vô số kể võ tư yến nói nhưng là hắn vẫn cứ lặng yên vô tức đem trần huyên nhi mang đi l i ê u an nói đúng võ tư yến nói hắn liền là người ta muốn tìm l i ê u an nói võ tư yến nhữ mày hắn thân vô trường vật vì sao là hắn tự bức vì vương hắn bức v ì thần không bức làm nô đạo lý ngươi cũng đã biết l i ê u an hỏi nói võ tư yến túi đầu nghe huấn bên ngoài n u bên trong n u sẽ bị người vũ nhục lại bên ngoài vừa mới bên trong vừa mới người mì chi ngoài cứng trong mềm người nhẹ chi ngoài mềm trong cứng người kính chi liệu an than tiếng nói ta cấp hắn cơ hội có thể giết chết hắn kẻ thù nhưng là hắn cũng không có như vậy lựa chọn ngựa hiểm không dơ roi người khó không thêm nói biết người không bình người mới là người trên người nữ tử cười nói này người bản liền không phải là lồng bên trong tước nếu là mới vừa hắn muốn bất cứ người nào chết như vậy chết liền sẽ là hắn còn có một chút liệu an đi qua màn bình tĩnh xem võ tư yến nói thiên cương phủ d á m khanh xem qua hắn trên người khí là màu đỏ khí võ tư h i ế n toàn thân g ẩ n ra uy tại mặt đất bên trên hạ quan cũng không phải là có ý giấu giếm thỉnh thái tử thứ tội tư h i ế n tỷ không cần như thế thiên hạ hôm nay ai còn có thể không có tư tâm đâu làm v ì sư phụ nếu là bán đồ đệ mới là nên giết liệu an cười nói n à y màu đỏ khí là thiên hạ kỳ lạ nhất khí nếu như đem hắn thu vào dưới trướng với ta mà nói chưa chắc không là chuyện tốt đâu huống hồ hiện tại của luyện thánh đồng cũng tại hắn thể nội võ tư yến sắc mặt tái xanh nay sự tỉnh điện hạ cũng biết ta an bài ta như thế nào sẽ không biết liệu an nói nên phạt vẫn là m u ố n phạt liền phạt hắn đi thanh môn huyện đi vây quét sơn phỉ đi thành lập công chủ tội không thành chết tại kia bên trong liền chết liệu an vung tay á o về tới màn bên trong hắn biết võ tư h i ế n nhất định sẽ không để cho trịnh n i ê n chết đợi đến võ tư h i ế n rời đi về sau nữ tử ghé vào liệu an trên người nghẹo đầu hỏi nói thế gian cao thủ đông đảo phần lớn cũng đều tại điện hạ ngài tay bên trong vì sao muốn như thế đại phí c h u trương bồi dưỡng một cái hắn đâu bồi dưỡng được tới người dù sao cũng so tìm người đáng tin hơn nhiều tối thiểu bọn họ trung thành l i ê u an cười nói ngươi có biết thượng một lần màu đỏ khí là khi nào xuất hiện nữ tử lắc đầu ba trăm n ă m trước một cái một ư ơ i hai tuổi thiếu niên trên người có được màu đỏ khí vào côn luân sơn tu luyện ba năm lúc sau lập nên nhất phái tự lập tung hoành chi thuật cũng tự lập ba loại tuyệt học sáu tên đệ tử xuống núi ba tên quát tháo triều đình thống nhất trung châu mặt khác ba tên đóng giang hồ ba mươi năm ép tới sở hữu người không t h ở nổi mà bọn họ sư phụ chỉ có một ư ơ i năm tuổi liệu an nói sau tới thiếu niên vũ hóa thành tiên chứng đạo này g đem thân thể tàn phế giao cho một tên đệ tử kia tên đệ tử ăn sống huyết nhục lúc sau một đêm thành thánh gọi danh c ô i tổ nếu không phải lúc sau côn luân trưởng môn lấy huyền khí sáu hư công tiêu hao đối phương khí lực thuần dương trưởng giáo lấy thái hư kiếm ý phá nhục thân nhất sau thiên hạ đệ nhất phương sĩ đem này hồn phách phong ấn cùng cựu ưu nhà giam trong vòng thế gian hoặc gặp k i ế p n an đại trụ cũng không có khả năng có ngày hôm nay chi thành cựu cho nên điện hạ ý tứ ta không biết này màu đỏ khí là từ đâu mà tới nhưng là ta biết này bên trong nhất định có chút liên hệ cho nên này cái người nhất định phải làm việc cho ta thái tử nói bây giờ cách phụ hoàng long sinh đã không đủ một cái tháng ta rõ ràng nữ tử cười nói kia phó dư hoan k ê u bên chúng ta an bài như thế nào côn luân truyền nhân sự tình không thể làm bất luận kẻ nào biết hắn là phá lạc thần quyết mấu chốt về phần cái kia hoa yêu tạm thời nhìn nàng một cái muốn làm cái gì l i ê u an thần sắc mê ly nói bóng nói gió một chút chị nghiên làm hắn tiếp tục truy tra vụ án không đầu mối tung tích liêu ra từ đầu đến cuối không là trung điểm đằng sau còn có càng sâu sự tình đúng nữ tử mỉm cười chương một trăm ba mươi mốt trần huyên nhi cấp đại gia năm mới chúc phúc lạc thái tử mỗi ngày ngâm mình tại kỹ viện bên trong làm gì thể nghiệm và quan sát dân tình a chính n i ê n ngây người nhi hành hoa lâu rốt cuộc là cái cái gì đồ vật n g ư ờ i ứng đương rõ ràng võ tư yến sắc mặt cũng không dễ nhìn đứng tại địa phương một chân đem lại đây bỏ tới nàng đùi bên trên chiếm chiếc đạp ra ngoài bá trượng chính n i ê n n h í u lại lông mày trần huyên nhi sự t ì n h võ tư yến cũng không có nói cho chính n i ê n thái tử nghĩ muốn đem hắn thu vào dưới trướng sự tỉnh cũng đồng dạng không có nói cho chính yên chỉ nói cho thanh môn huyện tiếu phỉ sự tỉnh tiêu phỉ cấp ta nhiều ít người chính n i ê n hỏi nói t r ư ờ n g an huyện nha môn vụ án bị thu được kinh triệu phủ t r ư ờ n g an huyện người liền là ngươi có thể điều động người võ tư yến nói chính n i ê n nửa miệng mở rộng xem võ tư yến sư phụ này không là tiêu phỉ này là diệt t r ư ờ n g an huyện nha môn đối với ngươi mà nói có thể là chuyện tốt võ tư yến nói chuyện tốt nhi chính n i ê n xứng sở thanh môn huyện nạn trộm cướp đã lâu nếu như ngươi thành công kinh thành bách tính không thể nghi ngờ đối ngươi khen ngợi có thừa dân tâm hướng tới đối với ngươi quan đồ tới nói không là hảo cảng thêm hảo võ tư yến nói chính n i ê n hít mắt này bên trong đi thanh môn huyện phải bao lâu nửa ngày lộ trình võ tư yến nói vừa vặn ngươi có thể lợi dụng tiêu phỉ con đường tới tăng cao tu vi cũng là chuyện tốt thành đôi chính n i ê n cười khổ hảo a ta biết hắn thở dài ra một hơi xem viện tử bên trong vơ vương, vương sư phụ ngươi này viện tử bên trong hành như thế nào không có nhiều chỉ còn lại một đống lớn cọ hoa tỏi non để ngươi trồng xong võ tư yến tức giận nói đúng rồi ngươi giản đánh xong chưa không có chính yên lẹ lưới kia thợ rèn công nghệ không được căn bản chế tạo không ra h ả o giả tới ai phải làm sao mới ổn đ â y à? chính niên vụng trộm liếc qua võ tư h i ế n ta đem đồng nhi đưa vào đại nho tào hồi nhà bên trong nhân ra cấp đồng nhi chế tạo riêng một thanh trường kiếm thật là nhìn thấy người hâm mộ đến t ự điểm được rồi được rồi ngày mai thật sớm ta muốn về võ gia ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi võ tư h i ế n nói nhớ dõi chuẩn bị lễ vật võ gia theo không chào đón tay không người chính niên gật đầu nhìn một chút chính mình trên người sư phụ ta này thân quần áo đi lan võ tư yến nói chính n i ê n đẩy ra võ tư yến trộm tỏi hành vi bị nhìn thấu lập tức chạy ra viện t ừ đi. võ tư yến xem chính n i ê n trong lòng dâng lên một tia áy náy đi qua ôm、um、lấy mặt đất bên trên tiểu bạch cầu chiếm chiếp một bên vớt ve nó một bên lắc đầu thở dài nếu không là ta ngươi cũng sẽ không bị cuốn vào đi chiếm chiếp nghẹn nào một tiếng nằm tại võ tư yến ngực bên trong chính n i ê n đem chính mình chuẩn bị đi tiểu phỉ sự tình nói cho lão mụ cùng trần huyên nhi lão mụ lập tức đi thắp hương lễ phật mà trần huyên nhi thì bắt đầu thu dọn đồ đạc về đến phòng bên trong chính yên xem đến trần huyên nhi đem một cái màu đỏ cá hiếm thả đến bọc hành lý bên trong. liền hỏi này là cái gì cái hiếm trần huyên nhi giải thích nói ngươi không gặp quá à? ta thường xuyên xuyên ta y tứ này đồ chơi vì cái gì sẽ xuất hiện tại ta bọc hành lý bên trong chính n i ê n khó hiểu nói này không là ngươi bọc hành lý à, này là ta bọc hành lý à. trần huyên nhi giải thích nói vậy tại sao ngươi sẽ có bọc hành lý đâu chính n i ê n lông tóc tặc lập ngươi muốn đi chỗ nào không phải đi tiếu phỉ à? trần huyên nhi một mặt mê hoặc người ngốc rơi a ta đi tiếu phỉ người đi làm sao chính yên một mặt kinh ngạc ta tiếu phỉ lúc sau là muốn về tới không phải đi làm sơn đại vương ai ngươi như vậy muốn nói kỳ thật làm cái áp trại phu nhân cũng đính hảo trần huyên nhi ha ha ha cười nói như thế nào ca ca không sẽ không mang theo ta đi thôi ta vì cái gì muốn dẫn ngươi đi đâu tiếu phỉ a đại tỷ đây chính là tiếu phỉ a giết người a giết thổ phỉ a chính yên nói đúng thế ngươi không mang theo ta như thế nào tiếu phỉ đâu trần huyên nhi hỏi nói ngươi cấp ta yên tĩnh một chút đi ta đi tiếu phỉ không phải đi nghỉ phép ngươi liền tại nhà bên trong ở lại giúp lao nương làm chút chuyện đi đều đi lại diệt đoàn chính n i ê n tức giận nói nói trần huyên nhi miết miệng đem bọc hành lý ném một cái bắt đầu nắm lên trịnh n i ê n bọc hành lý thu thập à. phật đường nơi lão mụ đã lễ phật hoàn tất tại cửa ra vào gặp được trịnh n i ê n lúc này mới nói nhất định phải cẩn thận bên ngoài kinh thành nạn trộm cướp đã có ba bốn năm đi ra võ ra quân đều đánh không hết thực lực cũng rất mạnh ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình chính n i ê n gật đầu ta rõ ràng đêm khuya tổng là a tĩnh chính n i ê n ngồi t r ồ n hồn ở hậu viện cửa bên ngoài tia trương tiểu bàn ăn vẫn luôn đều ở nơi này đặt vào triệu g i ậ sơn thường xuyên lại ở chỗ này độc rót mấy chén cũng sẽ ăn ăn một lần trần huyên nhi bưng lên đồ ăn anh lão gần nhất không biết tại bận bịu cái gì rất ít có thể gặp mặt ngày hôm nay chỉ có hắn một người ngửa mặt xem sao trời suy nghĩ cái gì đâu trần huyên nhi t r ợ t đi tới đem bánh ngọt đặt tại trịnh niên bên người muốn ta tại này bên trong nhận biết thứ nhất cái bằng hữu t r ị n h niên nói hắn nói là kia cái mập lùn tiểu tử diệp hiên hắn hẳn là tìm tới chính mình nghĩ muốn đi đi đường đi trần huyên nhi hỏi nói h ắ n là đi chính niên nói hắn là một cái rất đáng được tôn trọng bằng hữu ca ca hôm nay là người sinh nhật trần huyên nhi nghèo đầu nói chính n i ê n bỗng nhiên quay đầu a ngươi đều không nhớ rõ tháng riêng hai mươi mốt ngươi sinh n h ậ ta trần huyên nhi h ỉ h ỉ nói này cái đưa cho ngươi nàng tay bên trong là một cái khắc hoa mặt dây mặt bên trên kêu lên là lòng phượng đoạt vòng chính n i ê n cười tiếp nhận kỳ thật hắn sinh nhật cũng không là tháng riêng hai mươi mốt mà là hai mươi mốt tháng c h ạ m khả năng này cái thế giới hắn sinh nhật là hôm nay đi này là phụ thân cấp ta trần huyên nhi lấy ra một cái hộp gấm hắn nói đã từng năm đó nương thân sinh thời điểm không biết sẽ sinh một cái nam hải còn là nữ hải vì thế liền chuẩn bị hai phần lễ vật nếu là ta nam tử liền đem này cái ngọc bội đưa cho ta đem ngọc trâm đưa cho tương lai nương tử nếu ta là nữ tử liền đem ngọc trâm đưa cho ta ngọc bội đưa cho ta tương lai l à g quân chính n h i ê n hiểu ý gật đầu t i ê m ngọc trâm liền là n g ư ờ i tay bên trong tiên thứ là trần huyên nhi khởi xuống đầu bên trên tiên thứ cũng đem ngọc bội đặt tại tiên thứ nhược điểm vị trí vừa lúc có thể thích hợp hợp lại cùng nhau này mới lên tiếng này bản liền là một đôi nghe nói là tiên hoàng cấp bảo vợ thập phần trân quý chính yên sờ sờ trần huyên nhi đầu cám ơn ngươi ừ trần huyên nhi n h t miệng cười nói ca ca một năm mới ngươi không tính toán trúc phúc ta à. chúc ngươi càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng vui vẻ mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ trịnh niên nói ha ha ha ha trần h u y ê n nhi hai tay thủ sẵn ngọc bội giao đến trịnh niên tay bên trong ta đây chúc ca ca tiền đồ như gấm một bước lên mây lập thiên địa c h i h uy tự tính trước kỹ cảng hành gió mưa không sợ dù có cồn g phong đất bằng khởi quân cũng thừa gió phá và dặm chương một trăm ba mươi hai trương bất nhị cùng theo ngày thứ hai trịnh niên dậy thật sớm ngày hôm nay muốn đi võ g a nhất định phải chuẩn bị kỹ cảng lễ gặp mặt hôm qua trịnh n i ê n an bài xuống muốn khương minh cùng trương bất nhị đi chuẩn bị lễ vật lại nhất định phải nghiêm túc chuẩn bị dù sao cũng là đại chu đệ nhất môn thiệt lễ gặp mặt nhất định phải trang trọng nay không sáng sớm hai người cũng đã chờ tại cửa ra vào lại mang một cái dương trịnh n i ê n mở mịt nhìn trước mặt hai người trong lòng có chút không yên lòng thấp giọng nói đánh mở ta nhìn xem lao ra lễ gặp mặt này loại sự tình là ta sở trường chuyện tốt ta khương minh làm việc lao ra ngươi vẫn chưa yên tâm à. khương minh nói ta đã nghe ngóng hoàn tất này đồ vật liền là vũ đại nguyên soái thích nhất trịnh yên lo lắng lầm võ tư yến trở cũng chỉ có thể ngượng ngùng gật gật đầu mang hai người thẳng đến nội thành cửa thành mà đi đến thời điểm võ tư yến đã ở cửa thành miệng sư phụ chính n i ê n nói ừng võ tư yến chính tại uống trà sớm ngày hôm nay nàng phá lệ mỹ một thân hắc hồng dao nhau nhung cầu khắc hoa đính kim áo bên ngoài bọc lấy bạch hồng dao nhau tơ ngộng t h e o tức đan phượng áo choàng tóc dài bục u lên bay là tà tự nhiên bên người kia thanh lá vàng mỏng nghi đao tỏ ra khi khái hào hùng và phần phiêu diêu tiêu sái ăn sao võ tư yến hỏi nói chính yên ba người gật gật đầu sau đó lại lắc đầu không đội ăn chút võ tư tiến vây vây tay phía sau cái bàn bên trên nữ quan lại đi tìm tiểu nhị điểm ba phần trả sớm mấy người ăn xong lúc sau lúc này mới hành đem lệnh đi vào thành làm vì một cái kinh đô thành đối với nội thành đều là ngưỡng mộ lại tôn kính không ít kinh đô ngoại thành người thậm chí một đời đều không có tiến vào nội thành cũng không biết nội thành rốt cuộc là như thế nào cho dù là công bộ thị lang nhi tử t r ư ơ n g liệt cũng chỉ là tươi có mấy lần mà thôi chớ nói chi là khương minh căn bản liền chưa có tới có câu lời nói đến hảo nội thành ngủ một ngày nhi tử trung t r ạ nguyên nói liền là nội thành không khí so chỗ nào đều hảo tại này bên trong hô hấp một ngày ra cửa nhi tử đều có thể trung trạng nguyên chính nhiên tự nhiên không tin nhưng là khương minh cùng trương bất nhị lại tại từng ngụm từng ngụm hô hấp nội thành đường đi so ngoại thành nhanh giàu nhiều lắm cũng sạch sẽ nhiều ngược lại không là này bên trong sạch sẽ đúng chỗ mà là này bên trong người phần lớn đều ngồi xe ngựa ra cửa có rất ít tại đường một bên đi lại cho dù là chọn hàng người bán hàng rong cũng đều là ở buổi tối đi vào cùng các đêm binh sĩ vòng qua mấy cái nội thành trại cuối cùng đưa ra nội thành mấy người đi gần nửa canh giờ mới đến võ ra vị trí đến lúc này trịnh niên đều mộng ba người liền cùng lưu mô mô vào đại quan viên bình thường đứng tại đường đi bên trên nghẹn họng nhìn chân chối này bên trong cùng trịnh niên cảm nhận bên trong hoàng cung không sai biệt lắm màu đỏ thám tường cao căn bản không phải người bình thường có thể vượt qua bốn phiến đại môn mang một đạo tiểu môn hách lập tại cuối ngã tư đường hai tôn thượng cấp thụy thú sinh động như thật trái hùng phải thư vàng bạc chế bên trái hùng sư phải chân trước chơi một viên thuần kim tu cầu ngây thơ chân thành ánh mắt ôn hòa bên phải sư tử cái trái chân trước vớt ven ngây thơ sư hung thân ác xác vết n ư ớ mở ra răng đều là thuần ngân chế thành ánh mắt hung h á c vẹn vẹn đối mặt đều nhưng đem bình thường người dọa một cái lảo đ ạ o chỉnh cái vương phủ đại môn khí phái phi phạm chỉ là đứng tại cửa ra vào liền có thể xem đến vào nội môn tổng cộng có tám t h i ế n n à y tám cánh cửa càng là không một giống nhau có kim có ngân có đồng có sát có ngọc có thúy có lưu ly li có tử đàn cây cột đều là dùng tơ vàng gỗ trinh nam chế thành tính chất phi thường hảo mùi thơm bốn phía cửa chính n g ạ c h cửa có cao hơn nửa người như là một cái bảy tám tuổi hài tử chiều cao thuần là ngọc thạch chế tạo điêu cựu thải tường vân thần thái vô、cùng. chín đạo cửa c h â m như là chín cây cương đao hổ hổ sinh uy chính n i ê n hiếp mắt thuận nhìn lại cửa ra vào tràn đầy tất cả đều là người số lớn số lớn người xuống xe ngựa bao lớn bao nhỏ quà tặng hướng bên trong đưa đi cửa ra vào chuyên môn có năm người nhớ lễ có năm người báo minh thanh âm tiến dần lên ai cũng không cắt đứt ai lời nói Vào hoàng theo long phủ phi phen, khách quý, hộ bộ thượng thư, theo hạ huy chỉ, thân chúc kim ngọc cầm quý, đầu, tuân bộ bút lượng, dương nô ngụy lễ s linh hiệu ba đầu thái sơn sói s á m hai chỉ linh thú một đầu tỷ bà một phen trường kiếm một phen thuần kim đồ trang sức đại lượng g ấ m vóc ba thất chính n i ê n mở mịt xem võ tư yến sư phụ hôm nay cái ngày gì tà cha mừng thọ võ tư yến nói nga đúng ngươi mang hạ lễ đi mang theo đi chính n i ê n quay đầu nhìn lại trương bất nhị cùng khương minh đẩy mặt trần kinh võ tư yến cũng xem đến bọn họ biểu tình ngáp một cái không có chuyện gì cùng ta vào đi không mang liền không mang đặt lên đại môn võ tư yến còn chưa lên tiếng kêu báo lê h ạ n h â nhiên lên đường, đại tiểu t ư về phủ, hành lễ. Toàn bộ hạ nhân hành Toàn cùng kêu lên n lễ. lễ, bộ quý kêu ó cung n h thư. Võ tư yến mặt không đại đi tiểu biểu Tư mặt tình Võ Yến Mà vào. lúng c à y h ư ơ n Minh t i ế n tới, lao ra, này. Làm ra, sao này. n đây? g ư ơ i k h ô nói g là n lễ lung gặp cũng không tung mà ta. Ta cũng không biết ta. Chính niên nói, vội vàng đi theo võ tư yến hướng bên trong đi lại bị một người ngăn lại ngẩng đầu vừa thấy chính là cái kia lễ c h i người mà lúc này võ tư yến trực tiếp liền bị hai cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hải tử bắt được một bên lại là hỏi hàn ân cần lại là cười toét nhất thời chi gian không phản ứng lại đây trịnh niên không có đội kịp n g ư ờ i là ai nhớ lễ chi người hỏi nói ta gọi trịnh niên trịnh niên vô ý thức nói sau đó liền cảm thấy phạm sai lầm lớn nhưng là kia người đặt bút cực nhanh đã viết xuống hắn tên lại lần nữa ngầm đầu đúng là có hai cái người trực tiếp nhiệt tình đi tới giúp đỡ trịnh niên đem phía sau trương bất nhị tay bên trong cái dương kia tiếp tới thuận thế đánh mở một con gà bay ra nhảy tại cái bàn bên trên lạc, lạc lạc lạc này là cái gì trịnh niên chỉ vào cái kia gà hỏi nói ta nghe nói võ đại tướng quân yêu thích kỳ chân dị thú liền trương bất nhị cười xấu hổ nói người quản này cái gọi kỳ chân dị thú chính n i ê n hỏi nói cái này gà thiếu một cái con mắt không không kỳ vai sao khương minh giải thích nói ta tại thành phố bên trong người bán hàng do mua hoa ba lượng mật đâu sau đó liền nghe báo lễ nhân đạo và o phủ tân khách chính n i ê n độc nhãn gà rừng một chỉ ba người vào phủ chính n i ê n cảm giác đến mặt đều cháy hỏng võ tư h i ế n kinh ngạc xem chính yên cái gì là độc nhãn gà rừng chính yên cắn răng không có cách nào giải thích võ tư yến mĩ cười một đường mang trịnh niên vào phủ bên ngoài hiến hội đã sớm dọn x o n g bên trong ca múa cũng đã bắt đầu thổi kéo đánh hát kịch ban tử cùng vũ nữ nhóm c ấ t ti kỳ trước q u n đã tại cao đài cao bên trên biểu diễn ra phía dưới là một phen kim bích lưu ly li ghế bành nghe nói là bệ hạ ban thưởng dưới mặt ghế thái sư đại hàng tiệc lễ yến phỏng đoán thô sơ giản lược nhìn lại có thể có hai trăm b à n nhưng mặc dù là như thế vẫn là kín người hết chỗ chỉnh cái viện lạc trong vòng người người nhồi náo vô cùng náo nhiệt ngươi là trước cấp ta phụ thân chúc thọ đâu còn là trực tiếp về phía sau võ dương lâu bên trong tìm người vũ khí đâu võ tư hiến hỏi nói ta chính n i ê n vừa mới nói một cái chữ ăn chút gì đi láo ra cái bàn bên trên bảy ba mươi cái đồ ăn ta một cái không gặp q u a trương bất nhị nói chính n i ê n nhanh điên rồi ta hôm nay mang ngươi tới liền là cái sai lầm chính n i ê n quay đầu lại nói võ tư hiến cũng đã tìm người cấp bọn họ an bài châu ngồi này một chút chính n i ê n liền cùng võ tư hiến đoạn liên hệ t ù y tung một cái gia đình đi vào một cái ở giữa vị trí bên trên chính yên lòng còn sợ hãi ngồi xuống về sau lúc này ấn lại ca l ư ợ n g cánh tay nói nói ta và các ngươi nói này bên trong l ọ a hổ tàng long mỗi cái người đều không tầm thường một hồi nhi các ngươi muốn ăn đồ vật liền thành thành thật thật ăn một câu nói cũng không cần nói nghe hiểu không vâng hai người c h ă n miệng một lời đáp ứng phi thường hảo đ ì n h viện bên trong hạ nhân ít nói cũng có một hai trăm mỗi cái người phụ trách một cái bản dư xài nhưng là gần là phía trước kia mấy bản bên trên đồ ăn đằng sau đều không có mang thức ăn lên qua chỉ chốc lát sau là một viện tử bên trong đ ố n g nhiên yên t ĩ n h trở lại một cái lớn tuổi nhưng là thân thể nhìn qua liền thập phần cứng rắn lao đầu tại đám người chen trúc chi hạ đi đến viện rơi bên trong cái này là võ gia gia chủ kia cái quát xá phong vân dẫn dắt năm mươi vạn tướng sĩ đánh xuống đại chu nửa giang sơn khuyết trương cương trăm vạn binh mã đại nguyên x o á i võ dương ngồi vào vị trí lúc sau một cái thái g i á m còng xuống heo đi đến võ dương trước mặt đầu tiên là cùng cung kính kính quỷ xuống dập đầu sau đó mới đứng dậy treo cốm học nói phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết này binh mã đại nguyên vạn dân đều ăn trâm nay lệnh tiên hạ phong võ quận vương đất phong ba châu ba quận ba thành thực ấp tám tiên hộ khâm thử võ dương túi người tạ ơn tiếp nhận thánh chỉ đám người sợ hãi thán phục đại chu thứ nhất cái khác họ vương đem sẽ sinh ra sau đó chính là đại quan đi lên chúc mừng còn phải đưa một ít tiểu lễ vật loại hình đồ vật mà lúc này hiến hội cũng đã bắt đầu làm trịnh niên không nghĩ tới là n à y cái niên đại thế mà cũng đã có chất gỗ kết cấu lợi dụng nam châm chuyển bàn mà nơi này mang thức ăn lên cũng là đơn giản thô bạo trực tiếp đem chất gỗ bàn quay bên trên thả đầy đồ ăn trực tiếp b ư này g đến c bàn bên trên người h là b đều là có mặt mỗi người giữa tọa bắc triều nam vừa thấy liền là một cái quân bên trong tướng lĩnh cho dù là ngày hôm nay đến hội vẫn cứ xuyên một thân uy nghiêm mười phần đem giáp trương bất nhị đột nhiên cầm một cái đĩa lưng lên tất cả mọi người cho rằng là vị trí cuối mời rượu n h a u n h a u cầm chén rượu lên t r ư ơ n g bất nhị đi qua chỗ nào nơi đó liền đứng lên nhưng là trương bất nhị lại nhữ mày này đó người sợ là muốn đi theo ta đoạt này nướng ngọc heo thuận thế bước nhanh hơn mấy cái mời rượu người xem cũng ngộng nâng ly rượu cùng mấy bước phát hiện căn bản theo không kịp trương bất nhị đột nhiên một cái đi nhanh xông lên bàn bên cạnh một b đ a định tại kia heo trên đùi lúc này tâm tình cực kỳ vui mừng đột nhiên quát lạnh một tiếng a bàn bên trên người toàn bộ bị giật nảy mình chính yên cùng khương minh tay che khuất ngạch đầu túi lâu xuống không nói một lời khương minh càng là cầu nguyện yêu ma quỷ quái mau rời đi yêu ma quỷ quái mau rời đi t r ư ơ n g bất nhị chính muốn khởi đũa kia heo lại chuyển đi khí tức giận không thôi chỉ vào không xa nơi kia cái tướng linh nói đại ca ngươi giúp ta ấn lại cái bản ta tới một đũa thấy kia tướng quân không để ý hắn còn khinh thường nói đợi chút ngươi ăn thời điểm ta giúp ngươi hắn kia tướng quân khí bất quá đúng là trực tiếp hạ đũa đem hai đầu chân heo đều kẹp đến chính mình đĩa bên trong động tác cực nhanh chưng bất nhị không ăn thịt heo vẫn luôn thấy heo chạy khí đến không được nhưng cũng không dám làm khó dễ lúc này ngồi tại trịnh niên bên cạnh lại đột nhiên nhớ tới trịnh niên không cho hắn nói chuyện chỉ phải một cái người uống vào rượu b ư ờ n bên cạnh kia thị nữ xem b u ồ n c ư ờ i nhưng lại không dám chậm trễ dù sao có thể tham dự người trở trường hợp người đều không phải người bình thường liền đi tới trương bất nhị bên cạnh thấp giọng nói này vị công tử ngài muốn ăn cái gì nô tỷ tới kẹp trương bất nhị xem thịt heo lại nhìn một chút trịnh niên ngâm miệng dùng đầu ngón tay chỉ vào kia nướng ngọc heo thị nữ hầm hực cười một tiếng đưa tay đi kẹp trương bất nhị được đến thịt heo lúc này miệng lớn ăn một miệng lớn mặt bên trên thập phần thỏa mãn chính n i ê n tựa lưng vào ghế ngồi thấp giọng hỏi lúc ấy muốn hắn tóc thời điểm hắn có phải hay không liền đầu góc cũng cầm đi làm thuốc dẫn này ca môn trước kia liền là này dạng lao ra nghe nói bọn họ này loại quan lại đệ tử đều là gần người kết hôn chính n i ê n hiểu ý không ngừng gật đầu nói kia về tình cảm có thể tha thứ a trương bất nhị cười nói t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba tới đều tới chính n i ê n ăn vài miếng liền ăn không ô nhìn quanh hướng võ tư yến kia bên nhìn lại võ tư yến kia bên phi thường bình tĩnh chỉnh cái bàn bên trên người đều vùi đầu ăn cơm ai cũng không nói chuyện cũng không giao lưu ánh mắt hơi có vẻ xa lạ bên cạnh bàn hết thể ngồi vây quanh tám người tại một người dẫn dắt hạng lần lượt đi đến hướng võ dương chúc thọ mời rượu cuối cùng là võ tư yến nàng tựa hồ có chút khó khăn đợi đến nàng đứng lên thời điểm tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới nâng l y bạc đi hướng võ dương võ dương tạm thời chấn an chuẩn bị tới mời rượu chúng con viên ngồi tại kia bên trong ánh mắt ôn hòa nhìn hướng chính mình đại nữ nhi này là hắn nhất yêu thương nữ nhi cũng là hắn vong thê duy nhất hải tử võ dương mỗi lần xem đến võ tư yến thời điểm đều có thể theo nàng kia khí khái hào hùng mười phần con n g ư ờ i bên trong xem đến đã từng chính mình yêu nhất kia cái người cho nên vô luận võ tư yến làm cái gì hắn cũng sẽ không trách cứ nàng cũng không sẽ g i a n dạy nàng cho tới bây giờ đều là nắm lấy nàng tay nhẹ giọng nói cho nàng không có việc gì võ tư yến bình tĩnh đi đến võ dương trước mặt chỉ là đem ly rượu về phía trước một đỉnh hai tay làm lễ cũng không nói gì bình tĩnh đem rượu uống một hơi cạn sạch võ dương đầy dây vui mừng đúng là trực tiếp đi đến võ tư yến trước mặt nghị muốn đưa tay đi kiểm tra này cái nữ nhi tóc tay trượt đến nghiêng người thời điểm lại dừng lại chật cười một tiếng xem ra ngươi thực yêu thích này cái đồ đệ võ tư yến biểu tình hơi đổi không có nhiều nói cái gì ngươi cùng võ nguyên cắt nói sự tình hắn đã nói cho ta võ dương nói khẽ nếu như ngươi không nguyện ý võ tư yến chỉ mới nói nửa câu ta đồng ý ngày hôm nay đã để nguyên cắt mở cửa hắn tùy thời đều có thể đi vào võ dương hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong t i ề m quá một tia nhu tình nói thường xuyên cũng về thăm nhà một chút ngươi m ạ i m ạ i cũng rất là nghĩ ngươi hảo võ tư yến quay người đi nàng đem ly rượu để lại bàn bên trên mới trực tiếp đi tìm chính yên chính n i ê n lập tức hiểu chuyện đến đi theo võ tư hiến đi đến không có ai biết võ gia phủ đệ rốt cuộc có bao lớn ngay cả hoàng cung nội viện xây dựng này bên trong công bộ đều không có bất luận cái gì ghi chép chính n i ê n đi tại viện lạc trong vòng từ đầu đến chân đều có thể cảm nhận được một loại cực độ đè nén này loại áp lực cũng không phải là bảy tám người cầm đao đỉnh đầu bên trên nếu như là n à y dạng chính n i ê n sẽ còn cảm giác đến tốt một chút này bên trong không ai đi ba cái viện lạc không có bất kỳ ai cũng không phải là này bên trong người đều đi vì võ dương n ừ n g thọ mà là hắn biết rõ vô luận cái nào viện lạc bên trong người đều so vô cùng náo nhiệt chính sảnh muốn nhiều đến nhiều bọn họ ẩn giấu đi giấu tại một cái bất luận kẻ nào đều xem không đến bọn h ắ n địa phương chỉ chờ tùy thời mà động một k í c h chế địch không cần luận xem không cần luận đi đi theo ta liền tốt võ tứ yến nói chính yên yên lặng cùng tại nàng phía sau tại này bên trong sinh hoạt nhất định không sẽ thực vui vẻ cho dù là không buồn không lo tuổi thơ cũng không biết lái tâm quá áp lực đi qua một mảnh rừng cây lúc sau trước mặt rộng mở thông suốt cự lại lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa hồ muốn nối thẳng bầu trời một hàng cầu tàu theo bên bờ lẻ loi trơ trọi ngả vào lầu các sở tại mà lúc này nhìn thật kỹ mới phát hiện k i a lầu cắt lại trên mặt hồ như vậy lớn hồ nước bình tĩnh d à o người gió nhẹ lại cũng vô pháp hiên n ổ i sóng chỉ có thể nhìn thấy hồ quan cùng bầu trời tại nơi xa đụng vào nhau không có khe hở không khe hở võ dương c á c ba cái đính kim chữ lớn q u ả i tại lầu phía trước cả lầu thể hướng thượng có vào mái công tầng năm tích lũy nhọn mái nhà đỉnh tre màu vàng ngói lưu ly hạ mái hiên nhà màu xanh đồng tất thạch tả hữu các là ba mũi hương tiên mỗi tầng các sáu nhọn trái ba mũi vì túng yêu nhai tý chào phượng phải ba mũi vì toan nghê bá hạ bệnh nạ trên cùng miệng lớn ngập trời ngồi sổm ly hôn tầng cao nhất ban công phía trên có một khẩu trùng t r u n g bên trên ngồi sổm b ổ lao cửa chính còn lại là phụ bia phụ hí dòng sinh chính con cắt ti kỳ t r ư ớ c văn bia bên trên khắc dấu lối v i ế thảo t tại định an lúc sau khởi công xây dựng tại đại chu xả thân hai mươi năm hai người đi qua cầu tàu chính yên đứng tại võ dương tầng dưới sẽ không để cho ta một cái người đi vào đi vũ vương đã đồng ý ngươi nhưng hành không sao bên trong ta đệ, đệ võ nguyên cắt tại chở ngươi võ tử hiến nói có hay không có không địa phương có thể đi chính niên hỏi nói này loại lâu bên trong không là bình thường đều có một cái cổ quái lao đầu và một đôi bí mật ta vũ vương chưa nói võ tư h i ế n chỉ nói như vậy một câu ngươi có thể tại bên trong tìm một ít bí tịch cùng công pháp tới học tập nhưng là nhớ kỹ ngoại trừ ngươi muốn dẫn đi binh khí mặt khác cũng không thể mang đi nhớ lấy không thể mang đi chính niên gật gật đầu b á i biệt võ tư h i ế n đi hướng lâu bên trong trước mặt lập trụ treo b à trượng câu đối sảng khoái tây tới mây mù quét khai thiên địa lay đại giang đông khứ xóm cả rửa sạch cổ kim sầu chính niên một mặt xấu hổ u i một thanh âm chuyển đến chính niên quay đầu nhìn lại là một cái áo gấm thiếu niên tự nhiên liền là võ tư yến đệ đệ võ nguyên cát thế tử chính niên chắp tay hiện tại võ dương bị phong k h ắ c họ vương như vậy hắn nhi tử nhất định chính là thế tử n à y loại sửa miệng nhất định phải ngay lập tức sửa tại này cái niên đại gọi sai s ư n g hô muốn mất đầu võ nguyên cát cười nói quả nhiên là cái nhân tình thông minh đến cực điểm không đổng công ta tỉ như vậy yêu thích ngươi thế tử quá khen chính niên nói chính mình đi thôi ta cũng không đổi ngươi võ nguyên cát nói binh khí tại tầng thứ tư mặt khác địa phương cũng có thể đi dạo rốt cuộc này bên trong có rất ít người có thể đi vào ngươi có cơ duyên liền chính mình nắm chắc đi đa tạng chính yên chắc tay một tầng rộng mở thông suốt đây cũng là chỉnh cái võ dương các lớn nhất một tầng chính nam vách tường bên trên lại là một bộ đầy tường gốm sứ tranh tường để danh mây trắng võ dương phỏng đoán không phải bình thường hạng người sáng tạo nhập môn viết liền thiên hạ viết văn thu hết nơi đây lúc này mới xem đến phân loại toàn bộ đã làm tốt thậm chí văn giáp tuân ngụy dương cùng thượng nhất đại văn giáp tác phẩm đều theo chiếu giá sách thu nhận sử dụng còn có các nhà điện tịch dựa theo nho nói pháp mực chờ sắp xếp sắp xếp thượng tầng thứ hai thẻ gỗ viết liền thiên hạ binh pháp thu hết nơi đây mắt thấy đi không riêng gì cận đại chứ danh triển ứ n dịch thậm chí là nước khác tình hình chiến tranh cùng binh pháp điện tịch toàn bộ tại này bên trong bảo tồn thậm chí còn có mỗi một tràng chiến dịch trú giải tương lượng sa bàn bản đồ cái gì cần có đều có tầng thứ ba thẻ gỗ viết liền thiên hạ tu vi thu hết nơi đây chính niên lòng ngưỡng ấy lại không có lung tung đi xem trong lòng đối với cái này nơi đã có chút khiết đảm nếu là chính mình lòng tham học tập một ít điện tịch có thể hay không ra cửa bị đánh chết dứt khoát trước thượng lầu bốn thiên hạ binh khí thu hết nơi đây này câu nói cũng không phải khen biện lớn khẩu đối với trịnh niên tới nói chỉ sợ còn có chút ý khiêm tốn nơi này phỏng đoán có thể cả trên trời đồ vật đều có vũ khí phân loại đ a o thương kiếm kích sắp xếp đồng thời mỗi loại phân loại lúc sau còn có càng nhỏ phân loại ra tự danh ra chi tay hoặc là nào đó nào đó cường giả đã từng sử dụng qua còn có nào đó người nào đó chết bởi này đem vũ khí chi h ạ phi thường kỹ càng trịnh niên đi đến giản phân loại trước mặt thanh thứ nhất chính là hai cái kim giản tại thế gian hiếm có lúc g i á p bất chỉ về tự tay chế tạo cắt trọng bảy mươi bảy cân thuần kim chế tạo bên trong dấu huyền cơ thanh thứ hai mạ vàng quen s o n g đồng giản đại chu khai quốc tần nguyên xoay cầm cắt sáu mươi năm cân đằng sau còn có một đống lớn giản chính n i ê n từng cái nhìn lại cuối cùng mới phát hiện này bên trong đạt tới trọng lượng tại sáu mươi sáu cân trở lên giản chỉ có thanh thứ nhất chính n i ê n liền xem thượng thứ nhất cái đưa tay đem kia hai cái kim giản cầm hạ tới chỉ là cầm một phen liền cảm thấy nó nặng vô cùng thanh thứ hai chộp vào tay trái lúc đúng là trực tiếp thoát lực rơi tại mặt đất bên trên cấp kia lim gô s à nhưng n muốn muốn căn cứ khôi tổ nói lời nói hảo giống như không luyện này cái đồ vật người đều là hắn nương ngất tử chính yên không luyện ý làm ngất tử cũng không có khả năng tự phế võ công đi đổi nghề làm khác mua bán chỉ phải đem kia kim giản mũ gỡ xuống q u ỏ e tại trên người lại đem kim giản lưng ở sau lưng sẽ không bị phun đi chính n i ê n nghĩ đi nghĩ lại đặt tới yêu cầu liền là này một phen không khác biện pháp không cho ta mang đi ta lại cho hắn đưa về tới nói liền đi xuống lầu này một lần hắn tại lầu bốn dừng lại ánh mắt đặt tại kia thẻ gỗ trên thiên hạ tu vi thu hết nơi đây ai tới đều tới là đi cất bước đi vào c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn ngươi đừng nói tới qua võ dương c á c ta ngại mất mặt bí tịch này loại đồ vật không xem thời điểm cảm thấy liền như vậy nhưng là thật coi nhìn lên tới thời điểm cảm giác liền không đồng dạng này bên trong công pháp và chiêu thức phân loại phổ đa phân loại cũng làm phi thường hảo giang hồ bên trên có thể tính đến thượng tên các môn các phái trên cơ bản đều có phân loại đại đa số đ i ể n tịch đều là thật sự bảo vật phạm là ném tới giang hồ bên trên đều sẽ khiến vô số người tranh đoạt càng là không thiếu môn phái chân bảo chấn sơn khai phái c h i vật đều là giang h ồ người tiêu chuẩn bảo vật nào vào tới mỏ kim đáy biển bình thường tìm kiếm không có đỉnh cấp vận khí người là không có khả năng tìm được vừa vận thứ thích hợp với mình cho dù này bên trong có như thế rõ ràng phân loại chính yên vẫn còn là không hiểu ra sao hắn cũng không hiểu rõ giang hồ tới môn phái rốt cuộc là cái gì dạng bộ dáng mỗi cái môn phái tu luyện là bên trong nhà công ngoại gia quyền còn là kiếm pháp đao chiêu cho nên chỉ có thể là thô sơ giản lược nhìn lại bằng vào cảm giác tìm kiếm thằng đến hắn đi đến một cái lấy khí vì phân loại giá sách phía trước chính mình thân thể không thể sản sinh liên tục không ngừng khí nói chắn g ra hắn cũng không sinh sản khí mà là khí công nhân bốc bác cho nên phía trước giết cung ngọc thời điểm mới có thể đem võ tư yến cấp hắn khí chứa đựng tại thể nội không thể sản xuất chỉ có thể chứa đựng hơn nữa chứa được lượng cũng không có cái gì cao nhất hạn mức đi chính n i ê n suy tư ta đây tới tìm một chút có hay không có này loại hấp thu khí công pháp không phải tốt ta một bản một bản điện tịch lấy ra tới nghiên cứu này đó liên quan tới khí công pháp phần lớn đều là như thế nào tại đan đ i ể n trong vòng tinh luyện khí hoặc là đem khí t h u ầ n độ vận dụng đặt đến cực hạn biện pháp kéo đến cuối cùng vẫn cứ không nhìn thấy cái gì có thể nhanh chóng thu thập khí hoặc là sản xuất khí biện pháp hơn nữa phạm là dính đến khí công pháp nhất định phải đi qua đan đ i ể n chính yên có chút đầu đũa hữu rũ bất đắc gì chỉ phải đem tựa tại giá sách bên trên g i n một lần nữa nhặt lên đi xuống lầu vừa đi chưa được hai bước liền nghe tới mặt truyền đến một tiếng giống giận ai đem sàn nhà làm nát chính niên xứng sở n à y loại sự nhi giấu không được vì vậy nói k i a cái không có ý tứ ta ta làm nghe nói đăng đăng đăng bộ pháp theo mặt bên trên truyền đến chính niên thò đầu nhìn lên một cái tiểu hài tử xuất hiện tại đỉnh đầu tiểu hài nhũ lại lông mày một mặt cổ quái xem chính niên sau đó đúng là một cánh tay quại tại lầu bên trên từ bên trên nhảy xuống tới một thân tố y miệng bên trong ngậm kẹo que tiểu hài n g ẹ o đầu nhìn hướng chính niên ngươi không giống là trộm đồ nhưng là vì cái gì muốn đập nát ta ra sàn nhà người ra chính n i ê n xứng sở sau đó vội vàng giải thích chính mình thân phận cùng với cầm giản thời điểm không cẩn thận đem sàn nhà đập nát nếu như cần muốn bồi thường chính mình có thể đem bạc đưa về phụ thượng này cũng không cần thiết tiểu hài nghe xong là võ tư yến đồ đệ lúc này vui vẻ lên n g ư ờ i nói ngươi là ta đại tỷ đồ đệ vậy ngươi gặp qua ta đại tỷ sao đương nhiên gặp qua a chính n i ê n nói ngươi đại tỷ liền tại tầng dưới như thế nào ngươi không gặp qua tiểu thời điểm gặp qua nhưng là đại tỷ ra cửa lúc sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tiểu hai biểu tình cổ quái kỳ lạ một hồi nhi vui vẻ một hồi nhi bi thương lúc này lại là một mặt bất đắc dĩ ngươi thật là đại tỷ đồ đệ a tiểu hai khó có thể tin nói vậy ngươi đánh một trận võ gia quyền ta xem ta không sẽ chính n i ê n túi đầu ngươi gặp ta tiểu hai một mặt tức giận nếu là đại tỷ đồ đệ làm sao có thể không sẽ võ gia khí cùng võ gia quyền đâu ta đang điền không cách nào tụ khí hơn nữa sư phụ nói qua võ gia quyền muốn đầu xuân lúc sau chính là bái hương đường mới có thể truyền thụ chúng ta hiện tại tuy có sư đồ c h i thực nhưng còn không có sư đồ c h i danh cho nên chính n i ê n lúng túng nói ta rõ ràng năm nay đầu xuân là đại nương tế tự khi đó võ gia người đều sẽ đến tổ tông từ đường cho nên này cái thời điểm mang ngươi vào võ gia g i a phả ai cũng sẽ không cự tuyệt bởi vì cha thích nhất đại nương cũng thích nhất đại tỷ tiểu hai quay đầu lại c a o mày nói ngươi như thế nào không thể tụ khí đang điền bên trong có đồ vật chặn lấy sao không là chính n i ê n cười xấu hổ cười lại đem chính mình vì sao không thể tụ khí nguyên nhân nói a quỷ thân ta biết đ ị n h tà môn chật chật chật nghĩ không đến đại ca ca ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy khổ sở tao nộ g ai tiểu h à i hai tay ôm tại ngực phía trước h ừ h ừ cười một tiếng vậy ngươi định tìm cái gì công pháp sao ta xuất sinh liền tại này bên trong một bước không có từng đi ra ngoài này bên trong đồ vật đều là ta chỉnh lý ngươi nghĩ muốn cái gì ta thay ngươi tìm đến chính n i ê n vui vẻ nói ngươi cũng đã biết có này loại hấp thu khí hoặc là chuyển hóa khí công pháp à? hấp thu khí chuyển hóa khí tiểu h à i nhất thời chi gian mặt lộ vẻ khó xử ta biết khí điều động nhưng là hấp thu khí lời nói ngươi chờ một chút nói hắn đúng là trực tiếp vọt lên một tay bắt lấy phía trên một tấm ván gỗ sau đó liền phiên ba cái té ngã dừng chân tại cách đó không xa bên cạnh giá sách lại một tay co lại đem một bản sách lấy ra ngoài giao cho chính n i ê n ngươi nhìn xem này bản chính n i ê n tiếp nhận n à y bản danh vì tông tuyệt khí công pháp nơi nào đến ta không biết tựa hồ thật lâu phía trước chính là chỗ này dù sao so ta tới muôn sớm tiểu hai cười nói bên trong tựa hồ có một thiên là chuyên môn ghi chép như thế nào ngắn thời gian bên trong hấp thu khí tức quanh người nhưng là ngươi nói đan điền không thể tụ khí lời nói h ả o giống như cũng không quá hành chính n i ê n đọc một lần s ắ c thực phát hiện không được vì thế lại đem tông tuyệt khí giao cho tiểu hài ta thân thể có thể tụ khí chứa đựng tại mạch lạc bên trong nhưng là chỉ riêng đan điền không thể tụ khí mạch lạc tiểu hài s ứ n g sở ngươi chờ một chút nói liên tục vượt qua bốn cái giá sách chuẩn xác không sai đem hai bản sách lại lần nữa lấy ra đưa cho chính n i ê n ngươi lại nhìn xem này hai bản sách đều là mạch lạc tụ khí phương pháp nhưng là có khác biệt lớn thứ nhất bản cư lạc tinh hà giảng thuật là lấy thân thể mạch lạc bên trong tạm thời chứa được khí đồng thời có thể đem đan điền chữ không nếu như ngươi không có đan điền lời nói ngươi có thể nhìn xem c ó thể hay không nhảy qua này một giai đoạn trực tiếp tại mạch lạc bên trong tu lượt khí c u ố n thứ hai vạn khí biển thể dạng thuật là đem ngoài thân khí hấp thu đến chính mình thân thể bên trong làm lấy chính mình dùng mặc dù không có thời hiệu hạn chế nhưng là phải căn cứ thân thể mạch lạc cường độ tới chứa lượt khí chính yên cầm qua hai bản sách trước nói cảm ơn sau đó ngồi ở một bên đem d à n nhẹ nhàng b g ô n g xuống bắt đầu nghiên cứu qua nửa cái canh giờ lúc sau chính yên mới bừng tỉnh đại nộ hai bản sách tinh túy quyển sách đầu tiên nói là như thế nào đem tu luyện tới khí chứa đựng tại chính mình thân thể bên trong lại hấp thu biện pháp tường giải co chú nhưng là mấu chốt là đem đan điền bên trong khí chữ không n à y cái trình tự thập phần rừng già q u ố n thứ hai tinh túy là tại tại lợi dụng thân thể huyện đạo hấp thụ chung quanh khí hóa vì chính mình sử dụng nhưng là cuối cùng thông hướng vẫn là đan điền quân không mở đan điền chính n h i ê n có chút bất đắc dĩ nhưng là luôn luôn thử một lần vì thế quanh thân bắt đầu vật khí dựa theo vạn khí biện thể cách nói một cái bình thường người có thể đánh mở một đạo mạch tượng thiên tư người thông tuệ có thể đánh mở nhiều nhất bảy mạch như vậy không chỉ có hấp thụ khí tốc độ có thể càng nhanh chứa đựng khí lượng cũng sẽ càng lớn t r ị n h n i ê n cũng không n ó n g nảy trước đem thanh long bảy mạch bên trong thứ nhất mạch rác mạch triển khai lập tức hắn phát rác đến quanh thân tồn tại khí này đó khí tựa như là không khí đồng dạng bay tại chính mình quanh thân đem toàn bộ thân thể đều bao phủ tại bên trong sau đó rác mạch bắt đầu chậm rãi hấp thụ khí mà lúc này t r ị n h n i ê n thể nội đúng là sóng cả dâng trào lên mắt thấy kia khí thẳng đến đan điện t r ô đi chính yên lúc này kinh hãi trong lòng q u ý n lên thì c h u ể n ra cưu lạc tinh hà hành khí phát tắc đúng là ngay lập tức đem vừa mới hút vào thân thể bên trong khí lại lần nữa định tại giác mạch bên trên ngoa tạo chính n i ê n khó có thể tin cái này sự tình thế nhưng như thế liền thành công vì thế này một lần đánh mở cang để phòng ba mạch đồng thời hấp thụ khí hơn nữa này một lần đem khí hấp thu đến ba mạch không thể thừa nhận tình trạng đồng thời trực tiếp dùng k ê u lạc tinh hà đ i ề u tức trực tiếp khí phong tại mạch bên trong tạp mút t ậ p thành chính n i ê n lòng tràn đầy vui vẻ hắn này loại biện pháp lại là có thể thoát ly đan điền trình tự một cái b ả o một cái tổn mở mắt ra thời điểm lâu bên trong đúng là đã sáng lên đến đèn xem đến trịnh niên tỉnh lại đây tiểu hai nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới như thế nào dạng a ta hảo giống như biến thành trịnh niên vui vẻ nói ngươi dùng ba cái rươi canh giờ tiểu hai cười nói tốc độ quá chậm nếu là cùng người giao đấu ai sẽ tại kia bên trong chờ đợi ngươi như vậy lâu thời gian t r ị n h niên lấy lại tinh thần d o xét chính mình thể nội hiện tại bốn mạch khí tức đã hướng tới t r ư ớ n g thể bộ dáng nhưng là toàn thân cũng không có cái gì không thoải mái địa phương thậm chí cảm giác đến vô cùng thoải mái lại tăng thêm vạn khí biện thể cũng không có hạn chế chứa đựng khí thời gian thì ắ nay hoàn toàn có thể đem thể nội khí h toàn nội có c đem ứ đựng đến đ ầ một ớ i thôi.、Này、loại khí thể tích, chỉ sợ có thể khí chỉ Này có sợ đ phá phẩm. Trịnh hỉ, vội vàng vô vô tiểu hài bà vai, đà tạ nhắc nhở. Thuận thế bắt đầu tụ khí. bắt bà bắt tiểu tạ tụ một niên vàng Này đại vội vai, đà đầu vô vô lần hắn tốc độ cũng nhanh hơn không riêng gì thuần thục vấn đề mạch lạc mỗi khi đi qua một lần khí t ẩ y lễ tựa hồ đối với khí càng thêm quen thuộc hấp thu cũng càng thêm nhanh thanh long bảy mạch còn thừa bốn mạch hấp thu x o n g tất mới dùng không đến hai canh giờ mà còn lại bạch hổ bảy mạch chỉ, chỉ dùng một cái canh giờ chu tước cùng h u y n vũ hai mạch càng là thêm lên tới mới không nhiều không ít một cái canh giờ nhưng là chỗ khó thế mà xuất hiện tại tam viên đế mạch bên trên thiên thị mạch này cái đầu mạch liền rất khó lấy giải quyết mỗi một lần trịnh niên sung kích đều cảm giác đến cực độ mêm hội không chỉ có như thế còn có chút loại tựa như đau nửa đầu mang đến xé rách cảm giác n à y loại cảm giác làm trịnh niên căn bản không cách nào kiên trì mà quá nhỏ mạch còn lại là toàn bộ cuộc sống mạch lạc vẹn vẹn thử một cái trịnh niên liền cảm giác toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh bình thường cuối cùng là từ vi mạch căn bản không cần thử nay bức đồ chơi liền là đ ă n điển nếu không là tam viên đế mạch cầu thông chính n i ê n căn bản không nghĩ tới nó vấn đề đả thông l à việc nhỏ chứa đựng khí là muốn mạng hắn cũng không cần thử đợi đến cuối cùng mở mắt ra thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng tiểu hai một bên ăn một đầu đuôi bò một bên xem chính n i ê n nhìn thấy hắn mở mắt ra lúc sau mới lên tiếng ta cho là ngươi chết nhà chỗ nào như vậy dễ dàng chết ta chính n i ê n ngu ngơ cười một tiếng này một lần đã tạ ngươi thật là một cái kỳ q u á i người tiểu hai cười ha ha một tiếng người khác đi vào ít nói cũng muốn tăng lên cái nhất phẩm thực lực ngươi lại không tăng mà lại giảm đi chính n i ê n s ư ớ n g sở cái gì ý tứ ngươi nhìn xem ngươi thực lực a tiểu hài ngáp một cái chính n i ê n tìm tòi cha này mới phát hiện hắn thực lực theo phía trước hư vô mở mịt b ắ t phẩm thế nhưng rơi tại cửu phẩm a tiểu hài gãi đầu một cái một mặt khinh bị nói đi ra ngoài cũng đừng nói tới võ dương các học qua võ ta ngại mất mặt chương một trăm ba mươi lăm tư lợi bộ ước võ r a Ra、Già、võ dương các nghiêng nhìn không xa nơi bên bờ ngồi một c á i người mặt khác còn lại là quay t r u n g quanh đứng ở một bên đến gần mới nhìn đến là võ dương võ dương chính tại câu cá này là trịnh niên nhìn thấy cái thứ hai yêu thích câu cá người hơn nữa so sư ra nhìn qua cao minh nhiều ngồi tại kia bên trong tựa như một cái siêu nhiên thế ngoại cừng giả không giận tự uy trịnh niên có hai cái kim giản căn bản đi không nhanh chậm rãi lắc lư lại đây bị võ dương phía sau mấy người ánh mắt tiêu nướng chờ đi đến bên bờ thời điểm chỉnh cái người đã nhanh nương chín bên hai đỏ bừng võ tư hiến cũng võ dương phía sau đám người bên trong bất quá nàng ánh mắt thực hoảng hốt tựa hồ chịu rất lớn bị khuất theo đám người bên trong đi ra một cái trẻ tuổi tướng lĩnh hắn xuyên một thân áo giáp đi lại làm vững chắc đi đến trịnh niên trước mặt chào theo kiểu nhà binh hai tay ôm quyền về phía trước không người tại hạ võ nguyên phong võ thành quân tướng lĩnh ngươi sở tại hạnh hoa lâu nhìn thấy kia cái tướng lĩnh chính là ta phó tướng chính niên lập tức làm lễ trả lời tại hạ trịnh ta biết ngươi là ai võ nguyên phong nói không cần lãng phí miệng lưỡi giải thích ta cũng biết ngươi là đại tỷ đồ đệ đừng làm khó hắn võ tư yến đi tới ngăn tại trịnh niên trước mặt đại tỷ ngươi là dạy đồ đệ còn là dưỡng nhi tử a võ nguyên phong hiếp mắt không thể tin nói võ ra cả nhà trung lương đem cũng có người tại bên ngoài thu qua đồ đệ nhưng cũng không phải ai đều có thể nhận tổ vào tông trở thành võ gia tướng soái ngươi nhưng có thể hiểu được sai ta cũng không tính toán tiến vào võ gia trở thành các ngươi tướng soái chính n i ê n nói kia võ nguyên phong mỉm cười nói ngươi tính toán làm cái gì đây võ gia cũng không thể tại hoạn lộ bên trên dịu giác ngươi nói t r ắ n g ra này bên trong không dưỡng người rảnh rỗi ta cũng chưa từng để các ngươi dưỡng qua ta chính n i ê n sắc mặt khó coi hạ tới n g ư ơ i trên người đồ vật chính là chúng ta võ gia võ nguyên phong nói trả lại cho ngươi chính yên đem kia hai thành kim giản lấy xuống ha ha, ha. khí. khí. Cục khí. võ n tư yến nói này đem giản là ta đưa cho hắn còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói kia nha đại tỷ sinh khí ta thật là sợ a võ nguyên phong quay đầu nhìn hướng chính mình huynh đệ nhóm bọn họ đều là cười ha hà sau đó lại chợt nhẹ liền giọng phục thiếu niên đi tới hắn đánh giá thêm vài lần chính yên nói khẽ Đại tại không không không nhà thể, họ thể, cũng này gì trở về võ đều là có có cái đ sự. Cha nàng ó i ngươi qua, chừng n o thì h ĩ thế r ở về đều có t ể thể trở thu tổ tông, từ tư về, võ vào Võ đều đều liền muốn mang mang mãi mãi muốn muốn cũng ngươi, nhưng ngươi cũng nhận đường. gia gì đi đi, đồ đệ, đồ đệ, cái bái có là là là n thần n túi hơi đầu, sắc ắ có vẻ v vẻ. giới vẻ. t ạ nàng g thế i bên trong tựa hồ chỉ nghĩ tới cấp trịnh niên những cái đó hào đồ vật bồi dưỡng hắn trở thành một cái có thành tựu người cũng không nghĩ tới này một tầng gia tộc quan hệ hiện giờ sự tình bày tại trước mặt tự nhiên không có khả năng tùy tiện nói đi là đi này là sư đồ q u ý củ cũng là gia tộc q u ý củ đại tỷ ta chưa bao giờ khuyên ngươi trở lại qua thậm chí ngươi đi thời điểm đều là ta cho ngươi mở cửa sau nói chuyện là võ nguyên cát hắn đầy mặt bất đắc d ì nói ta được đi ra đánh cái giảng hòa này tiểu t ử hôm nay khẳng định đi không được ngươi dám võ tư yến cả giận nói ta cấp ngươi hai con đường đi nếu như ngươi tính toán giấu tại ngươi sau l ư n g sư phụ một đời đâu hiện tại gật gật đầu bất quá nhất định phải cẩn thận ta đại tỷ luôn có không tại thời điểm võ nguyên phong nói, nói nếu như ngươi không tính toán tại ngươi sau l ư n g sư phụ giấu một đời liền đứng trước mặt ta ta không k h i dễ ngươi ta mặc dù thất phẩm thực lực nhưng là ta không sử dụng võ g i a tâm pháp cùng n g ư ơ i đánh chỉ cần ngươi thắng được ta ta liền để ngươi đi ra ngoài kim giản ta hai tay dâng lên võ nguyên cắt nói nói các ngươi tốt nhất làm nay một lần võ tư h i ế n chỉ mới nói nửa câu sư phụ ta tới chính n i ê n sắc mặt bình thản như nước võ nguyên cắt cùng võ nguyên phong đối mặt cười một tiếng chính yên lần thứ nhất đứng tại võ tư yến trước người tam ca mượn binh khí dùng một lát võ nguyên cắt nghiêm nghị nói bên bờ ngồi nam tử vung tay đem bên người đại đao ném ra k i a đao chí ít có nặng ba mươi bốn mươi cân chỉ thấy võ nguyên cắt mình không vọt lên một tay ổn ổn bắt lấy trôi đao sau đó một đạo kim sắc khí thỉnh lĩnh xuất hiện nơi cánh tay bên trên người b i n h khí đâu võ nguyên cắt hỏi nói chính n i ê n quay người đem s o n g kim giản trộm vào tay bên trong lông mày hơi động lòng vừa mới nắm vững nháy mắt bên trong sóng cả máy liệt k i a võ dương từ đầu đến cuối không có nhìn hướng này bên trong làm đung đưa kịch liệt theo tay bên trong chuyển đến trường đao bổ về phía kim giản đồng thời chính yên tay trái cánh tay chuyển đến một trận tê dại này loại lực đạo hắn lần thứ nhất thể hội đủ có thể khiến hắn nhớ k ỹ một đời nay đại đao lực đạo một lần làm trịnh niên cảm giác tới tay bên trong kim giản sắp rời khỏi tay ta còn không có dùng chiêu thức chỉ chỉ dùng khí võ nguyên c á t nói ngươi khí đâu trịnh niên cánh tay bên trên thình lình giấy lên màu đỏ khí đám người đều là giật mình nay một lần võ dương đầu rốt cuộc xoay lại đây k i a hai hùng mặt bên trên thiểm quá một lần kinh ngạc sau đó chính là vui mừng cùng thì ra là thế b à n gật đầu mỉm cười khôi tổ bản chép tay bên trên liên quan tới giảng h i chép thực kỹ cảng trịnh niên ít nói cũng xem mấy chục lần Đương hạ một chính ữ cũng sẽ không nhớ, tức không quên nhớ, vòng giản. thân sẽ khởi kim k lập Lấy thân là kính, chút xuống khí hạ, toàn lực cùng điểm. Trung kích một chỗ.、Không、cần lực cánh khí hạ, Không toàn Trung một t xuống điểm. a yên chính Chính thân. dùng toàn là thình lình đứng dậy n á y mắt tay trái cầm ngược tay phải thành tay thuận vẹn vẹn duy trì song g i ả n nơi cánh tay bên trên liền muốn cơ hồ hao hết hắn nhất mạch bên trong chứa được khí khởi thế phía sau xem náo nhiệt võ nguyên phong cười nói đệ đệ ngươi phải cẩn thận phóng ngựa lại đây võ nguyên các cười dân nói chính yên bước chân thả nhanh đồng thời dưới hai tay trầm chế thức kia kim giản tại mặt đất bên trên phát ra chói h a i dích lên sau đó s u n g kích đến võ nguyên cắt trước mặt máy mắt tay trái đột nhiên thượng nhất võ nguyên cắt lộ ra bất đắc dĩ t h ầ n sắc phương thức công kích như vậy không khác muốn chết g i ả n cũng không là bình thường người liền có thể dùng đến chỉ mới nói nửa câu cũng chỉ đủ nói một nửa liền tại hắn hoành đao ép xuống tay trái kim giản đồng thời về phía trước chuẩn bị hoành chém trịnh niên thời điểm trịnh niên tay phải kim giản đập tại hắn đao bên trên tranh binh khí chạm vào nhau run dậy thanh chuyên g a đao phong kia mắt trần có thể thấy vốn lượn mấy lần giả năng lực lớn nhất liền là đồ vỡ tiểu lục nếu là ngươi đem ta đao làm thoái khấu ngươi quân lương đánh cho ta đao tam ca xem đến nơi này vội và nói sớm nói không ngờ ngươi võ nguyên cắt giận nói lập tức thoát thân mà ra tay bên trong trường đao làm chuyển động biên độ càng lúc càng lớn cuối cùng bất đắc dĩ mạnh mẽ dùng hai tay khí ngăn chặn lúc này mới dừng lại tay bên trong vô cùng vô tận run r u dày ta hảo giống như có chút đánh giá thấp ngươi võ nguyên cắt nhưng tay vớt vớt lưới đao sau đó dạo chơi trực tiếp vọt lên hai tay cầm đao trực tiếp hướng phía dưới bổ chém chính yên lúc này phát hiện chỉ cần hắn đem khí tăng lên tới ba mạch cùng mở thời điểm liền có thể hoàn toàn khống chế kim giản hơn nữa cái lượng này càng phi thường hoàn mỹ hoàn mỹ tại tại chính n i ê n phát hiện một chút vạn khí b i ể n thể có thể tại chiến đấu bên trong hấp thu khí tốc độ đúng là so bình thường càng thêm nhanh nay cái hấp thu cùng tiêu hao tốc độ vừa vặn ngang hàng nâng giản thượng cản này một lần võ nguyên cắt kinh ngạc chính n i ê n m ẹ n m ẹ n chỉ dùng tay trái giản liền đem hắn trường đao ngăn trở mà tùy theo tay phải giản thẳng đến trung gian xuyên thượng mà tới võ nguyên cắt mi tâm nhữ một cái tay trái đơn trưởng thẳng ra vô vào đánh tới giản bên trên song khí tương đối nháy mắt chính n i ê n thân hình hướng về phía sau lảo đảo ba bước này ba bước suýt nữa muốn chính n i ê n mệnh kia t r ư ờ n g đ a o hoành tại chính n i ê n cổ bên trên người thua chính n i ê n hít mắt nói võ nguyên cắt thu đ a o cười lạnh nói ta dùng võ ra khí coi như ta thua kia còn chưa tránh ra chính n i ê n m g o đầu hỏi nói võ ra người sẽ không nuốt lời chứ ha ha ha ha võ nguyên cắt cười lớn nhìn hướng phía sau mấy người nói người khả năng không biết võ ra người nói chuyện cho tới bây giờ đều có thể không tính không biết liêm sỉ chính yên cả giận nói quay đầu võ nguyên cắt nói kia lại để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì át chủ bài nhất thời màu vàng khí nóng nảy lên tới trường đao huy động nháy mắt bên trong hóa thành ba lưới đao chém thẳng vào m à tới chính n i ê n đơn giản ngăn cản theo sau đó xoay người hoành bãi một giản m à tới n g ạ n h xinh xinh gõ hướng vo nguyên cắt sau lưng này một chiêu nhanh như t h i ể m điện võ nguyên cắt lúc này hướng lách mình lặn xuống tránh thoát một kích sau đó lạnh lùng nói lúc này mới như là luận vo bộ dáng ta yêu cầu ngươi s á c khí kia liền giết ngươi chính yên cả giận nói nhất thời màu đỏ khí phá thể mà ra bao phủ lại thân thể song giản tại tay trịnh niên vung cùng mà ra một cỗ mãnh liệt khí kính theo giản bên trong phát ra giản khí võ nguyên cắt chém ngang một đao mà qua màu vàng q u a n g mang lưới đao thỉnh lĩnh xuất hiện ba đạo đao khí thẳng đến trịnh niên mà đi nhưng là kia màu đỏ khí nháy mắt bên trong tăng nhiều mọi người ở đây ngạc nhiên lúc xem đến kia khí bên trong đúng là giấu một cái người t r ị n h niên song cầm song giản giấu tại giản khí bên trong đốn thân m à tới tốc độ như ngàn dặm bôn u chỉ lao nhanh qua biển khí thế như h ồ n g song khí va chạm ẩm vang nổ tung chính n h i ê n khí thân bao khỏa sẽ rách nháy mắt theo kia hầm vang nổ tung trung tâm chạy tới lúc này bất quá khoảng cách võ nguyên cắt mười bước xa này mười bước đối với một cái thất phẩm cao thủ tới nói cũng không xa chính n h i ê n một cái nghiêng người vọt lên tại không bên trong quanh người mượn động khí lực toàn thân lấy hông eo vì điểm lấy thân thể vì tuyến tay trái vung lên thẳng tắp đánh xuống này một chiêu võ nguyên cắt xem ông hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nóng nảy chiêu thức che giấu chính mình cùng khí bên trong phát động công kích lấy khí triệt tiêu va chạm tổn thương phát ra công kích này là cái chiêu di thức chưa bao giờ thấy qua làm giản xuất hiện tại hắn đầu bên trên thời điểm thậm chí chưa kịp ngăn cản tiếp theo một cái trước mắt một bộ đồ đen ngăn tại hai người trước mặt kia hắc y nhân một tay nắm lấy trịnh niên giản đương hạ này một chiều thế công võ tư yến vội vàng mới bước đi vào trịnh niên trước mặt lâm thúc thúc được xưng là lâm thúc thúc nam nhân cũng không nói lời nào mà là buông lỏng ra trịnh niên tay bên trong song giản lúc này mới hướng về phía sau vút qua biến mất tại rừng cây bên trong trịnh niên cũng choáng mới vừa kia một sắt a hắn tựa hồ cảm giác đến thân thể muốn n ư ớ mở trình độ đối phương thậm chí liền khí đều không có sử dụng dễ như trở bàn tay ngăn lại chính mình thế công võ nguyên cắt sắc mặt thay đổi trận mắt nói ngươi kém chút giết ta lời nói như nghèo hèn nhất phái miệng đầy không tín tiểu nhân ta có thể như thế nào chính yên nói ngươi dám giết ta võ nguyên cắt nhũ mày ngươi dám giết ta ta dựa vào cái gì không dám giết ngươi chính yên nói võ nguyên cắt mới vừa còn trận mắt biểu tình đ ỗ n g nhiên liền cười cười thanh â m rất lớn quay đầu lại đối với chính mình huynh trưởng nói nói đã nghe chưa hắn nói cái gì hắn nói ngươi dám giết hắn hắn liền dám giết ngươi võ nguyên phong cười nói lúc này võ dương chậm rãi theo bên bờ đứng lên chắp tay sau lưng hướng về phía sau đi đến bỗng nhiên bước xuống một câu n ố t vào đi tiếng nói vừa dứt mười cái binh vệ theo bốn phương tám hướng đi ra tới trực tiếp dựng lên chính n i ê n đem hắn trực tiếp nâng đến k h ô n g t r ú n g t r ư ờ n g đao hành tại đột nhiên cái cổ phía trên nhất thời chi g i a n căn bản không cách nào động đậy sau đó thuận lâm ấm đường nhỏ thẳng đến phía sau mà đi chính n i ê n xem phương xa mấy người chỉ vào võ dương vị trí mắng nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân sau đó liền bị che miệng lại người muốn làm gì võ tư h i ế n căn bản không cách nào ngăn cản binh vệ hành động nàng biết võ gia quý củ màu đỏ tím áo bào đen binh vệ là võ dương thân vệ chỉ nghe hắn một cái người mệnh lệnh nếu là mặt khác người ngăn cản vô luận là ai giết không tha nàng bước nhanh đi đến võ dương trước mặt ngăn lại hắn đường đi nói chuyện nữ nhi a ta chỉ là nghĩ xem nhất xem này có phải hay không một đồ lệ tốt võ dương nói ta chính mình sẽ xem không cần ngươi tới xem võ tư h i ế n nói phải không võ dương chỉ là cười cười tiếp tục hướng viện lạc bên trong đi vào ngươi này dạng bắt hắn hắn sẽ chết võ tư yến nói ngày mai phụng mệnh đi thanh môn huyện tiêu phỉ nếu là chậm trễ chính là đến trễ quân cơ là tội chết ai mệnh lệnh võ dương lạnh lùng hỏi nói thái tử điện hạ võ tư yến nói làm thái tử điện hạ chỉ hoãn một cái tháng nói cho hắn biết ta nói võ dương nói võ tư yến siết chặt nằm đấm trận mắt xem võ dương người rốt cuộc muốn làm gì nhưng l à n à y một lần võ dương rốt cuộc không có nói một câu lời nói nên ngang rời đi chính niên bị nhét vào một cái đen nhánh hố bên trong nay cái hố rất sâu mặt bên trên còn có làm bằng sắt ống thép bao phủ tại bên ngoài cho dù là bỏ đi lên cũng không có khả năng leo ra đi hai cái kim giản cắm tại mặt đất bên trên võ gia xác thực không nghị thu hồi lại này cái đồ vật cũng không phải bởi vì bọn họ nói lời giữ lời mà là bọn họ cho rằng đưa ra ngoài đồ vật đã không cần cầm về hắn mụ đều là chút nói chuyện không tính toán gì hết xuất sinh một đôi x ỏ ả bức đồ chơi lão tử đánh thắng không cho lão tử đi hắn nương phế vật thất phẩm đánh cựu phẩm đánh thua ngươi hắn nương là cái thá gì ngươi là cái gì một phế vật ngươi dám hay không dám lại tới một lần nữa lao tử cấp ngươi sao đánh bảo hiểm y tế tạm thiếu phí n g ư ơ i tin hay không tin thả lao tử đi ra ngoài ta làm ngươi đại gia cái rắm t r ị n h yên khi đến toàn thân phát r u n đem kim giản theo mặt đất bên trên n h ặ t lên thẳng đến phía trên hai tay vung đủ khí lực hướng thượng đánh n à y bằng sắt lan can tựa hồ như là quán chú thủy ngân phi thường d á n chắc này một chút làm trịnh niên tại không trung mất đi cân bằng ngạnh xinh xinh ngã rơi lại xuống đất hắn cảm giác đến nửa người cơn đau vô cùng thống khổ quỳ dạp tại mặt đất bên trên ai ra nha ngươi lại ra ta đem ngươi vo ra cả nhà đều đánh cái nhão n h u n ngươi thả ta đi ra ngoài a chính n h i ê n dùng nắm đấm ra sức gõ mặt đất nước n ở thanh âm nghẹn ngào tại cổ họng bên trong sau đó hắn nằm tại mặt đất bên trên vận đủ trên người khí lấy mụ làm tâm điểm lấy thân nhân làm bàn kính lấy tổ tông m ộ ư ơ i tám đời vì diện tích đối võ ra tiến hành toàn phương vị địa thảm thức chào hỏi đương nhiên không có đề cập võ tư hiến cùng nàng n ư ơ n g thân bên ngoài toàn bộ trong trong ngoài ngoài trên trên dưới dưới trước trước sau sau tả hữu tả hữu mang mấy lần thàng đến trời tối hắn vẫn cứ tại mắng nhưng là thanh âm lại càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng đúng là nửa mê nửa tình trạng thái như là cùng đất cắt tại tán gâu bình thường hắn lúc này đã tinh b ì lửa tẫn lại tăng thêm hầm ngầm bên trong vốn dĩ liền rét lạnh bầu trời bay lên lông ngỗng con mẹ ngươi liệt chết quóng chính n i ê n cả giận nói tuyết lớn bay là t ả m à xuống không có chút nào cấp trường an huyện huyện lệnh một chút xíu mặt mũi ngạnh sinh sinh cấp hắn tới một cái tự mình xem cảnh tuyết rơi cơ hội không ra một cái canh giờ chính n i ê n chỉ còn lại có một viên đầu tại bên ngoài khí tức ngột ngạt làm hắn không t h ở nổi bỗng nhiên mặt bên trên chuyển đến một thanh âm uy tiểu tử ngươi như thế nào không mắng đỉnh ánh trăng chính n i ê n căn bản không biết là ai lại tăng thêm tinh thần đã tan giã lên tới nghe cũng nghe không hiểu ngươi mụ trứng chính n i ê n miệng không ngừng hảo ngươi nhất định khắt nước rồi ta mời ngươi uống nước phía trên đứng chính là võ nguyên cát hắn lúc này mang theo một đại ba người hầu đứng tại địa lao phía trên ha ha ha cười nói về sau nhớ rõ đừng quên cám ơn ta là được tạ ngươi đại gia chính n i ê n tựa như ngủ không phải ngủ tiếp theo một cái chớp mắt mưa như chút nước nước đổ vào tại hầm giam bên trong vô cùng băng lãnh t r ư ớ c 136, cái này là giang hồ rộng lớn bao la hùng vĩ thiên phòng bên trong võ dương ngồi ngay ngắn tại chính giữa võ dương bình sinh kỳ thật cũng không tính là một cái phóng đáng ngợi chỉ là lao bà nhiều mà thôi một cái người một khi lao bà nhiều lên tâm liền sẽ phi thường an tĩnh này đó lao bà đến tới toàn bộ là bởi vì hắn b ạ n tốt đương triều lễ bộ thượng thư cung thế khai cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen đại khái nói liền là này cái ý tứ mới đầu võ dương chỉ có một cái phu nhân khi đó hắn tuổi trẻ khinh cuồng không ai bị nổi lấy hơn hai mươi tuổi tắc thống lĩnh ba mươi vạn sĩ tốt t r ì n h chiến khắp nơi trở thành đại chu nhất trẻ tuổi phiêu kỵ đại tướng quân mà cùng thứ nhất cái phu nhân yêu nhau cũng là bởi vì một lần chiến tranh chính mình bị tề quốc tù binh phu nhân l ã n h binh ba vạn đại chiến tề quốc hai mươi vạn đuổi theo tề quốc giết ba ngày ba đêm đem hắn cứu trở về kết quả trở về ban đêm hôm ấy hai người bái đường thành thân khi đó võ dương liền quyết định chú ý một đời chỉ như vậy một cái phu nhân nhưng là hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người tại đại nữ nhi võ tư yến sáu tuổi thời điểm đại nhi tử xuất sinh lúc ấy quân bên trong chiến đấu tình hình khẩn cấp võ dương cũng không ở phía sau chuẩn bị quân doanh bên trong lo lắng trượng phu võ phu nhân sản xuất lúc khí tức không thuận chết tại doanh trướng trong vòng võ dương tự tay t r ô n chính mình phu nhân lúc sau tâm tình sầu nao g ấ t ức lúc ấy lễ bộ thượng thư cung thế khai còn là binh bộ một cái quản sự nhi phụ trách theo quân tập hợp tình huống hai người uống rượu tâm tình lúc cung thế khai liền khuyên bảo hắn tức phụ kỳ thật đối với người mà nói là cái tiêu hao phẩm nay đồ vật đánh mấy lần trận liền muốn ít một hai cái nhà bên trong không thể không nữ nhân đi người cha mẹ còn phải có người chiếu cố ngươi bên cạnh cũng không thể không nữ nhân đi ngươi cũng phải có người chiều cố cho nên cưới nhiều mấy cái cũng là chuyện tốt ngươi thế nào không cưới võ dương khinh thường hỏi hắn ta đã có mười cái cũng thế khai toét miệng nói sau tới này hai người tựa hồ tựa như là thi đấu lên tới ngươi cưới một cái ta cưới hai cái ngươi cưới, cưới hai cái ta cưới ba cái võ dương không tâm tư tuyển chọn tỉ mỉ dứt khoát liền bán b u ô n lên tới cái gì trương đại quan nhà sinh đôi tỉ m ộ i kia liền cùng nhau tới lý tài phiệt nhà ba tỉ m ộ i cũng không mập mờ liền xông ra một cái tôn chỉ lão tử hết thệ đều mớn Này sau tới võ dương còn là tại này chàng cự đại kết hôn chiến lược bên trong thua bởi vì cung thế khai nói không sai hắn tức phụ là tiêu hao phẩm ngắn ngủi mười lăm năm công phu bên trong hắn tiêu hao hơn ba mươi tức phụ hơn hai mươi cái nhi tử hiện giờ chỉ còn lại có phủ bên trong quân bên trong mười cái nhi tử hậu viện bên trong bốn cái nữ nhi đương nhiên đại nữ nhi còn ở bên ngoài đêm qua rời đi võ phủ tự theo đại nữ nhi võ tư hiến bởi vì võ dương cùng an văn n g u y ệ t đ ạ t thành trung nhận thức nóng giận hạ rời nhà lúc sau rốt cuộc không có tại võ phủ bên trong qua đêm lúc này gian phòng chỉ có võ dương một cái người mỗi ngày buổi sáng rời giường không người nào dám tại võ dương gian phòng bên trong bởi vì toàn thiên hạ người đều biết nếu như ông bạch khôi bình ba mươi bảy giáp xuất hiện một cái rời giường khí giáp lời nói vậy người này khẳng định là võ dương võ dương có được khắp thiên hạ lớn nhất rời dương khí đã từng tại đại hoang t r i n h chiến yêu tộc thời điểm cũng bởi vì sáng sớm trời còn chưa sáng yêu tộc liền quy mô tiến công kết quả võ dương một người đơn thương độc mã giết ra thành đi chính là liên trạm sáu mươi tám danh yêu tộc đại tướng vớt xuống một câu về sau đừng có tại lao tử an điểm tâm phía trước tìm lao tử không phải giết người cả nhà sau tới nay cái thế giới thượng chỉ cần cùng võ g i a quân đối chọi quân đội đều đem chiến sự an bài tại xế chiều cùng buổi tối an điểm tâm có thể hạ sốt truyền thuyết cũng dần dần lưu truyền ra tới võ dương trước mặt bày biện hai cái nổi đồng hắn sức ăn cùng hắn chuyện xưa đồng dạng đều là một cái truyền thuyết bình thường hắn sớm một chút là một đầu hoàn chỉnh ngông trời chân mười cái trứng gà một nồi dùng kinh thành đặc thù biện pháp gieo trồng đá vân mâu chế biến ba chỉ gà trống canh gà vừa mới uống một n g ụ c canh một cái binh sĩ đi đến cửa ra vào lúc này kêu binh sĩ mồ hôi đ ầ m địa này cũng không làm ệ t n h ọ c gây nên vô luận võ gia quân tại cỡ nào nghiêm trọng hoàn cảnh hạ cũng sẽ không như thế mồ hôi đ ầ m địa chỉ có một loại thời điểm liền là tại ăn điểm tâm thời điểm thông báo đại nguyên soái báo vương gia binh sĩ thanh em rất lớn võ dương thực yêu thích nói chuyện lớn tiếng người bởi vì này người, trong lòng giấu không được quỷ. võ ì n à dương bình thường sẽ bởi vì một cái việc nhỏ nổi trận lôi đình thậm chí giết người hắn tay bên trong hơn phân nửa tù binh đều là bởi vì việc nhỏ giết chết so như sáng sớm hôm nay đi thời điểm bụng không thoải mái hoặc là buổi tối đánh cờ thời điểm thua ba bàn nhưng là một khi gặp được đại sự thường thường liền phi thường chấn định phi thường tỉnh táo ai có thể tại này cái thời gian dám đi vào h ắ n phủ thượng người thiên hạ hôm nay không có mấy cái thái tử điện hạ binh sĩ nói thỉnh điện hạ vào chính sảnh võ dương nói khẽ liệu an ngồi tại chính sảnh chờ tay bên trong kia thanh đính kim cây quạt để ở một bên này cái c h à n g diện thượng thái tử độc thân đến đây sở vì sự t ì n h khẳng định không đơn giản đợi đến võ dương đi qua chính sảnh đi thẳng đến trung gian kia thanh ghế thái sư bên trên ngồi xuống thời điểm thái tử ngược lại đứng lên cung kính nói chất nhi lý k h á n h cản gặp qua thúc phụ tiên đế khi còn tại thế l i ê n làm chính mình thủ hạ đại tướng võ dương cùng hiện tại chu thành đế kết vì huynh đệ này thanh thúc phụ gọi tình lý bên trong võ dương hơi hơi ngạch thủ thái tử điện hạ như vậy trước đây tới có chuyện gì quan trọng thanh môn huyện nạn trộm cướp đã lâu mấy ngày trước đây liền an bài thủ hạ đi thanh môn huyện tiêu phỉ tựa hồ trong đó kia trường an huyện huyện lệnh phạm sai lầm lớn không vâng lời thúc phụ nhân đây tới tỉnh h tội lý khánh càn mỉm cười không người võ dương sắc mặt khó coi thái tử vì một cái huyện lệnh tỉnh sai cái này là biểu tượng mà sâu tầng đồ vật cáo giả võ dương tự nhiên là liếc mắt một cái khám phá nay tiệu tử tại thị uy h ắ n người ai cũng không thể động võ dương là cái gì người tại hoàng đế trước mặt có thể tướng quân quyền chuyển hóa thành vương quyền người tự nhiên cũng sớm đã như là nhân tinh vì thế chỉ là bình tĩnh nói thật có n ả y sự t ì n h không biết hắn phạm là cái gì tội dù sao cũng là chất nhi sở thuộc nếu là có thể thay thế hướng thuốc phụ bồi tội vẫn là hy vọng thuốc phụ có thể mở một mặt lưới lý khánh càn khẽ cười nói đây là tại thăm dò thăm dò trịnh niên phải chăng còn có mặt khác vây cánh c ũ n g không muốn người biết thân phận rốt cuộc võ tư yến cùng võ gia tại thái tử mắt bên trong vẫn là toàn núi cao võ dương chậm rãi nhắm mắt lại án quân luật cầm tù mười lăm ngày lý khánh càn thân hình hơi chấn động một chút võ g i a tựa hồ cùng chính n i ê n không có quan hệ hắn nghe được thời hạn là một cái tháng mà hiện tại võ dương biến thành mười lăm ngày mười lăm ngày võ dương cấp hắn một cái thiên đại mặt mũi n à y cái mặt mũi ý tứ cũng rất rõ ràng hai cái chữ ngâm miệng lý khánh càn ngâm miệng lại hàn huyên vài câu chào hỏi thân thể lời nói liền cáo tử võ dương ngồi tại thính đường bên trong bên cạnh từ từ xuất hiện hai cái người võ nguyên phòng võ nguyên cơ phu thân võ nguyên phong cung kính nói hiện tại như thế nào mười lăm ngày võ dương trần trợ chỉ chốc lát bàn tay đặt tại ghế dựa đem bên trên võ nguyên phong chắp tay nói mười lăm ngày thời gian đầy đủ thay đổi một cái người hảo võ dương gật gật đầu chuẩn bị kỹ càng tối nay nên đón một cái tiểu bằng hữu tiểu bằng hữu võ nguyên cơ s ữ n g sở phụ thân y tứ này thiên hạ còn có người dám xông vào võ phủ ngươi tự xuất sinh chưa từng vào giang hồ tự nhiên không biết như thế nào bằng hữu võ dương nói để ngươi huynh trưởng nói cho ngươi võ nguyên p o n g quay đầu nói nếu là có một ngày ta bằng hữu bị giam tại nơi nào đó cho dù là hoàng cung nội viện ta cũng phải đi cái này là giang hồ võ nguyên cơ cười một tiếng cái này là giang hồ võ nguyên phong cười một tiếng t h ì ngụy huyền lân vào phụ ta chỉ cho này tiểu tử mười lăm ngày có thể thành cái gì dạng xem hắn tạo hóa nói võ dương đi ra đại sảnh nhị tử hai mặt nhìn nhau võ nguyên cơ thở dài nói quả nhiên phụ thân nhất yêu thương còn là đại tỷ ta yêu thương nhất cũng là đại tỷ võ nguyên phong cười lớn đi ra đại sảnh võ nguyên cơ ngu ngơ cười một tiếng ai lại không là đâu yêu ai yêu cả đường đi thôi chính n i ê n a ngươi tiểu tử cũng đừng làm cho ta ra thất vọng Trước trăng một thả tường, tránh thoát một luật tuần tra biết biết trịnh rốt tại thể bắt một tra kết Lướt trên, thân tại trăng ra vương dưới Dư người người, bước như cạnh cũng hoạch cho cũng cuộc càng chỉ có cóc chi chân ban bên binh bản bị hoan giam qua phía xông ánh ngộ. nhảy Hắn không nên không nhiên nơi nào, nghĩ, đỉnh hình ẩn nấp tại ánh đêm đêm, đồ, đem kiếm giữ vào võ Vào vào võ võ phủ, Phó phủ phủ phủ hỏi hạ, quả. quy sĩ. xem vững như mặt băng hồ nước bên trên mặt trăng phó dư hoàn cảnh rắc đến cực hạn người càng ít hắn càng là cảm giác đến này loại không hiểu áp lực nay loại áp lực là hoàn cảnh bồi dưỡng chung quanh xem hắn đôi mắt cũng không ít liền tại lúc này phó dư h o a n ánh mắt nhất định xem đến võ dương cắt cửa ra vào thuyền nhỏ k i a thuyền nhỏ bên trên ngồi một cái người là một hải tử phó dư hoan hiếp mắt quan sát hồi lâu đêm tối bên trong hắn cứu giác phi thường minh mẫn tại xác định có thể bắt được tia cái hải tử lúc sau lập tức lên đường cực tốc vượt qua cầu tàu thẳng đến đầu thuyền được ăn cả ngã về không làm bó đuốc nhuộm đỏ chỉnh cái bên bờ thời điểm phó dư hoan tay bên trong kiếm cũng đã hoành tại tiểu h ả i cổ bên trên theo n g ọ c bên trong bừng tỉnh tiểu h ả i đột nhiên nhìn lên đỉnh đầu bên trên phó dư hoan đã ánh mắt rét lạnh xem tới tiểu h ả i cũng không có lộ ra bối rối thân sắc mà là phi thường bình tĩnh nói và phủ thích khách có rất nhiều lẫn vào kinh thành ý đồ tới võ dương c ắ t càng là nhiều vô số kể ngươi không là thứ nhất cái cũng không là cái cuối cùng nhưng là ngươi thật là thứ q u ả o một cái ta người phó dư hoan không có nói chuyện mà là tỉnh táo xem bên bờ binh sĩ kia bên trong ít nói đã có trăm người mới vừa bọn họ hẳn là liền đã phát hiện chính mình nhưng là hắn a cũng chưa từng xuất hiện mà là tại chính mình ra tay đem hải tử bắt cóc lúc sau mới ra hiện ra tại đó bọn họ tựa hồ tại thị uy ngươi là ai phó dư hoan lạnh lùng nói võ nguyên minh tiểu hai thấp giọng nói ngươi là võ tư h i ế n cái gì người phó dư hoan hỏi nói nàng đệ đệ nhỏ nhất đệ đệ võ nguyên minh nói nói chính n i ê n tại kia bên trong phó dư hoan truy vấn võ nguyên minh nhịu nhữ mày ngươi tìm hắn ta đại tỷ đồ đệ đúng phó dư hoan nói treo thuyền Ta d ẫ người n ơ i đi tìm hắn. Võ nguyên Minh nói nói. Hai tìm hắn. Nguyên nói nói, n Võ g ư đ không nên không biết i võ phủ đáng sợ nhưng ngươi là trịnh niên bằng hữu tới thực tốt bằng hữu võ nguyên minh bỗng nhiên cười cho nên ngươi mới có thể tại buổi tối xâm nhập này bên trong cho dù ngươi biết nơi này là đầm rồng hang hồ phó dư hoan vẫn cứ không có nói chuyện s ắ c nhọn lỗ thai tại phán đoán chung quanh nguy hiểm ta nhiều muốn có một cái giống như ngươi bằng hưu ai võ nguyên minh nói ngươi không có bằng hưu à? phó dư hoan s ữ n g sở hắn đã từng lấy vì này cái thế giới thượng cái cuối cùng ủng có bằng hữu người liền là chính hắn ta rất ít gặp ra ngoài người cũng rất ít cùng người khác giao lưu nói đến ngươi tính là ta nghiêm túc nói chuyện người thứ hai thứ nhất cái người liền là chính n i ê n võ nguyên minh cười nói vậy ngươi bỏ lỡ một cái thực tốt bằng hưu phó dư hoan nói vì cái gì ngươi không thể là ta bằng hưu võ nguyên minh hỏi nói bởi vì ta trừ đi cứu một cái người bên ngoài không có gì có thể vì bằng hữu làm phó dư hoan đ ố n g nhiên thở dài ta cũng không là một cái xứng chức bằng hữu nhưng là có thể cứu người bằng hữu mới là tốt nhất bằng hữu võ nguyên minh nói ta nghĩ thành vì ngươi bằng hữu nhìn lên tới ngươi cũng không cần người khác cứu ngươi phó dư hoan nói từ khi biết trịnh niên lúc sau phó dư hoan tựa hồ đối với bằng hữu cái này từ kiến giải càng gia tăng hắn biết bằng hữu là tại đối phương yêu cầu trợ giúp thời điểm nghĩa bất d u n g từ xuất hiện người trịnh niên như thế hắn cũng như thế võ nguyên minh mỉm cười nếu là ta yêu cầu đâu phó dư hoan không có nói chuyện hắn không biết cái này vấn đề đáp án trong lòng chỉ có một việc tình không thể để cho trịnh niên bị giết cái này sự tình đã chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ cẩn thận đ ỗ n g nhiên võ nguyên minh thân hình hướng về phía sau vừa ngã nay một đến đột nhiên này tới phó dư hoan cũng chưa kịp ngăn lại hắn liền làm hắn rơi vào hồ bên trong nhưng tiếp theo một cái trước mắt một đạo hàn quang thẳng chạm mạ tới chính khí lăng tiêu bàn kiềm khí vạch phá chỉnh mặt hồ nước thẳng đến phó dư hoan mạ tới phó dư hoan một chân điểm t u y ề n mặt nháy mắt bên trong đem thân thể vọt lên nắm trượng nhưng là n g h ê n diện mà đến kia nói vượt qua mặt hồ kiếm khí đúng là cao tới vài chục trượng phó dư hoan tay phải cầm kiếm dơ kiếm ngăn cản nháy mắt bên trong trường kiếm đúng là trực tiếp đứt gây ra hắn đương hạ giật mình lập tức từ phía sau lưng rút ra kia trôi đen nhánh trường kiếm ngăn cản hắn thân hình bị vanh ra lạc tại bên hồ mặt đất bên trên lan mười mấy vòng đụng vào cây cối bên cạnh ngừng lại một ngụm máu tươi phun ra phó dư hoan ngạc nhiên nhìn hướng nơi xa giữa không trung bên trong đứng kia cái người kia là một cái chung như người áo bào đen chi hạ là một hắn lạnh lùng nói bất quá một tấc khí suýt nữa muốn ngươi mệnh chỉ là thất phẩm như thế nào dám xông vào v õ vương phủ phó dư hoan lao đi khỏe miệng máu s á t mặt lạnh xuống đen nhánh kiếm s á t sẹt qua mặt đất khí chậm d ã i bốc lên màu trắng khí bao khỏa tại kiếm sắt phía trên ngươi kiếm chỉ có sắt khí áo b à o đen người lạnh lùng nói đối với lao phu tới nói sắt khí không có bất luận cái gì ý nghĩa nháy mắt bên trong áo b à o đen người đến phó dư hoan trước mặt nay cái tốc độ vô luận là ai đều không thể khám phá như là một đạo quang một đạo đen nhánh quang áo bào đen người tay bên trong kiếm đã đến phó dư hoan cái cổ phía trước ngươi không nên tới phó dư hoan tay bên trong kiếm phát ra vụ vụ này một tiếng vụ vụ nháy mắt bên trong phó dư hoan vẹn vẹn nghiêng người một tấc thiêu khởi mũi kiếm thẳng đến áo bào đen người mà đi áo bào đen người h ừ lạnh một tiếng tay bên trong kiếm cũng không đâm về phó dư hoan chỉ là n â n g lên tay trái đầu ngón tay kẹp lấy phó dư hoan đâm tới trường kiếm ngươi không sợ phó dư hoan ngạnh xinh, xinh xoay ba lần mũi kiếm đều không thể thoát khỏi đối phương trói buộc hắn chưa hề biết như thế nào sợ dùng kiếm người cũng không nên biết cái gì là sợ áo bào đen người buông lỏng ra phó dư hoan mũi kiếm thân hình lui ra phía sau ba bước lạnh lùng nói cấp ngươi ba kiếm cơ hội phó dư hoan đương hạ không cần nghĩ ngợi lập tức đâm ra một kiếm này một kiếm tốc độ đã là phó dư hoan thân thể cực h ạ n công kích vị trí chính là áo bào đen người cái cổ thế như thiểm điện thoáng qua mà tới nhưng lại tại điện quang hỏa thạch chi gian kiếm màu đen trường kiếm lại lần nữa bị áo bào đen người một tay ấn tại đầu ngón tay quá chậm áo bào đen người buông lỏng ra phó dư hoan tay bên trong hát kiếm lại lần nữa lui ra phía sau ba bước lại đến phó dư hoan này một lần cũng không có xuất kiếm mà là đánh giá áo bào đen người bắt đầu trầm trọng thở dốc hắn thở dốc thanh rất lớn ba bước bên ngoài áo bào đen người nghe được thanh thanh sờ sờ nhưng cũng bởi vì này cái thở dốc thanh áo bào đen người sắc mặt khẩn m ộ t ít bông tuyết c h ậ m rãi bay xuống liền tại xẹt qua phó dư hoan trước mắt kia một sát phó dư hoan thân hình động nay một lần hắn vẫn cứ đâm về áo bào đen người cái cổ nhưng là kiếm đã không đồng dạng màu đen kiếm bao vây lấy nồng hậu khí này là nhất thuần chất khí tốc độ bởi vì khí tăng lên lại lần nữa nhanh một cái cấp bậc thậc h ậ phó dư hoan bước chân cũng đi theo nhanh đ ô n g tuyết còn chưa rơi xuống đất mũi kiếm đã tới mà lần này áo bào đen người vẫn cứ chuẩn sắc không sai lầm bắt lấy phó dư hoan mũi kiếm nhưng là khác biệt với phía trước một lần hắn áo bào đen hướng về phía sau đ ô n g đưa cương đại kiếm y đúng là làm hắn vạt t á o động áo bào đen người ngơ ngẩn sau đó cười to nói hảo nhưng còn là quá chậm lại lần nữa bông u ra mũi kiếm lui ra phía sau ba bước lúc này hắn đã tại bên cạnh hồ một bên ôn nhu nói cuối cùng một kiếm lao phu muốn nhìn thấy núi phó dư hoan xứng sở tây thiên lăng tuyết bốn chữ kiếm quyết sơn hà vĩnh trấn lão phu muốn nhìn thấy thứ nhất cái chữ núi áo bào đen người nói phó dư hoan cánh tay n ú i lỏng trường kiếm cắm vào mặt đất người kiếm ý không kịp năm đó nàng mười chi có một là cái gì che khuất ngươi tâm áo bào đen người chậm rãi hỏi nói này một lần phó dư hoan nhắm hai mắt lại hắn đầu góc bên trong chỉ còn một thanh kiếm lần thứ nhất nhìn thấy chữ sơn tuyệt thời điểm lão phu chưa từng như này sợ hai tháng vừa qua thiên hạ lại có như thế kiếm ý áo bào đen người chậm rãi nói chỉ dựa vào một chữ kiếm ý lão phu liền mặc cảm nhập quan ba năm mới ngộ ra bốn ngón tay đoạn sông tinh túy đợi đến lao phu lại đi đại hoàng tìm nàng thời điểm phát hiện nàng đã chết tại gian người tay bên trong phó dư hoan cánh tay lay động lao phu muốn ngươi làm rời núi áo bào đen người tươi cười bỗng nhiên quét sạch sành xanh, xanh xuất ra phó dư hoan vẫn cứ cũng chưa hề đụng tới phế vật áo bào đen người nổi giận mắng đ ố n g nhiên cầm kiếm phất tay một chạm phó dư hoan đột nhiên mở tò mắt hắn xem đến một kiếm kêu một kiếm tựa như, như sơn băng địa liệt tựa như thái sơn áp đỉnh hoàn toàn tri gian chỉ dựa vào một kiếm đúng là trực tiếp áp sập phó dư hoan thân thể hắn quỳ xuống mồ hôi đầm địa nay một kiếm bổ tới phó dư hoan đỉnh đầu hai mái tóc như tơ vụn lạc tại mặt đất bên trên lộn xộn tại tuyết bên trong nay một kiếm không đủ năm đó lao phu thấy nó năm thành càng hợp đẻ sập ngươi áo b à o đen người nói phó dư hoan run dậy đứng lên hắn đỉnh áo b à o đen người trường kiếm đứng lên đầu góc bên trong vang lên kia cái ôn n u nữ tử miệng bên trong nói ra tại côn luân sân hạ tuyết trắng nguyên bên cạnh tự nộ kiếm pháp vì t ầ thiên lăng tuyết thứ nhất quyết chữ sơn quyết lấy khí biến hóa lấy hình truyện ý tụ kiếm tại ý c h i phong hoan nhi nương dẫn ngươi đi côn luân sơn đi đây chính là nương tiếc nuối nhất địa phương hoan nhi phải nhớ cho kỹ một chút vạn d ằ m sơn hà mặc dù trọng lại không kịp trong lòng c h i tình chữ sơn quyết yếu nghĩa chính là một kiếm lấy núi hộ sông nương chưa hề nghĩ ngươi thành vì cái gì thiên hạ đệ nhất nương chỉ nghĩ ngươi làm chính mình anh hùng đừng có vứt bỏ kia chân quý đáng ngưỡ ngộ m người áo bào đen người chỉ ở mấy tấc bên ngoài phó dư hoan hồi tưởng đến mới vừa kia một kiếm tay bên trong chậm rãi cầm khởi hạt kiếm áo bào đen người lạnh lùng nói cúc đi phó dư hoan kinh ngạc nhìn áo bào đen người người nếu không đi lão phu liền đi giết kia tiểu tử người nếu đi lão phu bảo đảm hắn mười lăm ngày lúc sau an an toàn toàn ra này võ vương phủ dứt lời áo bào đen người quay người lao đi vào kia hát cám rừng rậm bên trong phó dư hoan nhìn cách đó không xa t ả n g cây phía dưới đứng võ nguyên minh hắn n g ồ t đầu tựa hồ thực vui vẻ chậm rãi đi tới nắm lên phó dư hoan tay ta mang ngươi ra ngoài đi hắn không có việc gì nay một lần phó dư hoan không có chống cự hắn tâm đã bị mới vừa kêu một kiếm triệt, triệt để, để chấn nhất nay không là khí thế c h ấ n nhiếp mà là huyết mạch c h ấ n nhiếp hắn theo kia một kiếm bên trong xem đến chính mình mẫu thân chương một trăm ba mươi tám ta không tin hắn đau bụng võ gia đều là c ậ u đều hắn nương không là người sáng sớm hôm nay chính yên liền bắt đầu bận rộn một ngày hiện tại hắn có thể bận rộn cũng chỉ có miệng mặt khác bộ vị đều bị rắn rắn chắc chắc đông cứng băng tuyết bên trong sắc mặt xanh x á m trịnh yên miệng bên trong vừa mắng một bên liếm miệng bên cạnh tuyết dùng cái này tới bôi chân cơ hổ mồi khô khốc ngươi mắng hai ngày không mẹ ta trận một thanh âm chuyển đến chính yên miễn cưỡng ngẩm đầu nhìn đi lên là một cái áo b à o đen người người đã đến trung n i ê n vơ ư n g vứt mặt chữ quốc mặt bên trên mang ý cười người quản cầu ta đây chính n i ê n đã sớm khí đến không được hiện nay có một cái tìm đến mắng hắn mới bất chấp tất cả không biết hết thể án võ gia luận sử ha ha ha ngươi cũng đã biết này thiên hạ dám mắng võ gia như thế người thiên hạ ngươi nhưng là độc nhất đương áo b à o đen người nói nói võ gia người không giữ lời hứa miệng đầy phun phân mùi thối không chịu nổi ngươi nếu là không đi nữa lao tử liền ngươi cùng nhau mắng chính yên hiện tại liền là một cái phát điên vô lại thấy ai cắn ai áo bào đen người cũng không khí đúng là trực tiếp đem phía trên đáng tin đánh mở thả người nhảy lên đến hố sâu bên trong đem tay bên trong bao lá sen đánh mở hai chỉ thơm ngảo ngạt gà nướng xuất hiện tại hai người trước mặt bắt lại liền ăn áo bào đen người không câu n ệ tiểu tiết ăn miệng đầy chảy mỡ căn bản không quản chính n i ê n người t ô i trướng mắt là đi chính n i ê n cả giận nói n g ư ờ i có thể như thế nào áo bào đen người xem chính n i ê n liền thừa viên đầu còn có khả năng sao hắc lao tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta cứng rắn lão tử cho tới bây giờ không quản ngươi chính yên lập tức ngựa về đằng sau đầu một khẩu lâu năm lao đ ả m trực tiếp phun tại người áo đen kia trước mặt gà quay bên trên áo bào đen người trốn được tay bên trong tránh không khỏi bao lá sen bên trên lúc này trong lòng cả kinh ngươi nho nhỏ niên kỵ không học tốt như thế hạ lưu chiêu số cũng có thể xử được hạ lưu chính yên giận không chỗ phát tiết võ ra làm như thế sự tình ngươi không nói là hạ lưu ta phun ngươi khẩu gà ngươi liền nói ta là hạ lưu ha ha ha kia lại giảng một chút võ ra là như thế nào hạ lưu áo bào đen người hỏi nói hảo chính yên đem vo nguyên tắc cùng hắn luận võ thua lúc sau không nhận nợ sự tình toàn bộ đã ra nếu quả thật là như thế kia võ ra xác thực làm không địa đạo áo bào đen người nói nói xem ra ta đến theo lẽ công bằng chấp pháp đ ê m này kia cái võ nguyên cắt bắt tới cùng ngươi g i ả n g co kia cái tiểu tử không là người hắn căn bản không dám tới cùng ta g i ả n g co trịnh niên cả giận nói ai nói lao tử không dám động bên ngoài bỗng nhiên một tiếng chuyển đến người tới chính là võ nguyên c ắ t hắn rơi vào động bên trong c ư ờ i lớn đi tới đúng là đ ặ t mông ngồi tại trịnh niên đầu bên trên lăn xuống đi thao ngươi mãi mãi đại hùng trịnh niên mắng ha ha ha võ nguyên cắt lập tức lách mình tránh thoát t r ị niên h n liền phiên nước bọn công kích chỉ vào hắn nói ngươi thật là một cái hèn hạ tiểu nhân ta là hèn hạ tiểu nhân t r ị niên h n trận mắt có bản lãnh ngươi cấp ra ra thả ra ra ra đem ngươi đánh vào tường bên trong mặt khấu đều khấu không ra công phu miệng đến thật sự cấp ngươi thả ra đứng cũng không vững võ nguyên cơ vui vẻ nói tiểu tạc toái h không dám thả lão tử ra tới đánh ngươi đứng ở nơi đó trang bức t r ị niên h n giận d ữ hét hảo vương liền vông võ nguyên cắt lập tức rút ra một thanh trường đao ba đao đánh xuống đúng là đem trịnh niên quanh thân khối băng nhắm đánh nát nhử sau đó chính muốn tiếp tục t r ê o chọc trịnh niên không nghĩ đến trịnh niên đúng là phá băng mà ra liền tại võ nguyên cắt thu đao thời khắc hai tay thình lình bộc phát s o n g giản vụn băng thẳng đến võ nguyên cắt mà đi hai ngày nay trịnh niên cũng không nhàn rỗi n à y băng phong căn bản đông lạnh không được hắn hắn liền chờ cơ hội này đem hai mươi tám mạch khí toàn bộ chứa đựng đầy lúc sau chờ đợi võ nguyên cắt hạ tới cơ hội chỉ cần có thể cưỡng ép võ nguyên cắt hắn tự nhiên có thể đi ra ngoài có võ tư yến cản võ dương coi như lại muốn giết hắn cũng không dám theo bên ngoài lên tới võ nguyên cắt lúc này s ữ n g sở sau đó trở tay một đao thẳng chém trịnh niên cánh tay lúc này trịnh niên rốt cuộc không có cái gì lời quân tử cái gì võ học đạo nghĩa có thể giảng đầu tiên là một giản đ ỉ n h đao sau đó thân thể hạ lạc ngạnh xinh xinh tay phải giản đánh về phía võ nguyên cắt hạ bộ c ầ u t ậ p trùng võ nguyên cắt lúc này ăn mệt khác địa phương có thể cản nơi này như thế nào cản lập tức c ư ớ p sau ba bước kéo dài khoảng cách khí tại đao bên trên ba đạo đao khí thẳng đến trịnh niên mà đi trịnh niên lập tức khí thịnh thực lực đúng là theo cựu phẩm sôi nổi bát phẩm lúc này song giản ngăn cản hai đạo đao khí lúc sau hợp nhất hóa giải cuối cùng một đạo đao khí hoàn toàn huy động song giản thẳng đánh mà đi muốn chết thình l i n h buộc phát ra cường đại khí diễm bước lên mà ra sinh hồng sắc quang mang vỡ ra theo bên trong như lao nhanh vắn mã đánh vào võ nguyên cắt trên người nay một lần h ắ n tránh cũng không thể tránh ngạnh sinh sinh bị đánh vào tường băng bên trong chính yên vẫn cứ không hề từ bỏ thẳng đến võ nguyên cắt mà đi song giản đặt ở hắn trên người hơn một trăm cân giản cũng không là tiểu trọng lượng vận khí nắm lên đều là lao lực sự tình huống chi trực tiếp đẻ ở trên người võ nguyên cắt lúc này không thể động đậy lao tử nói cấp ngươi đánh vào tường bên trong liền cấp ngươi đánh vào tường bên trong ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa đâu t r ị n h niên cả giận nói chính tại trịnh niên phách lối đến cực điểm không ngờ phía sau một chỉ dính đẩy mỡ đông bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên bắt lấy hắn bả vai hướng về phía sau kéo một cái nay kéo một cái lực đạo cự đại t r ị n h niên tay bên trong s o n g giản rơi tại mặt đất bên trên ném ra hai cái hố sâu chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn năm cái binh sĩ đúng là trực tiếp đem trịnh niên cột vào một cây cột bên trên mà mới vừa bàn tay lớn kia chủ nhân liền là áo bào đen người bụng bên trên giấy chính yên lúc này cảm thấy toàn thân có gắp một cỗ xe rách cảm giác truyền đẩy toàn thân này là hắn yếu ớt nhất địa phương người xem người xem võ nguyên cắt chỉ vào đã đầu đầy mồ hôi chính n i ê n đã hắn bụng hắn sẽ chết ta không tin áo b à o đen người nói nói sau đó võ nguyên cắt lại là một chân n à y một chân kém chút muốn t r ị n h nên mệnh hắn phun ra một mống máu thậm chí ngay cả lời cũng nói không nên lời cả khuôn mặt vặn vẹo tại cùng nhau ngươi xem hắn không được võ nguyên cắt nói nói ta không tin áo b à o đen người còn nói thêm ta cảm thấy hắn không đau a võ nguyên cắt lại là một chân chính n i ê n lập tức trước mặt một đen ngất đi máu tươi quải tại khoe miệng không sẽ hôn mê đi vậy õ n g n Cắt làm sao bây giờ võ nguyên cắt hỏi nói không có cách nào lại tăng thêm hắn được luyện chế trở thành quỹ thân lúc sau đan điền đã không cách nào vận hành chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp cường hóa hắn đan điền áo bảo đen người nói ta sợ hắn không tiếp tục kiên trì được võ nguyên cắt mặt lộ vẻ khó xử yên tâm đi có lao phu tại tùy ngươi tới áo bào đen người nắm lên một bầu nước đổ tại trịnh niên mặt bên trên trịnh niên giật mình bừng tỉnh từng ngụm từng ngụm thở hồn hển ánh mắt lạc tại áo bào đen người mặt bên trên ngươi này cái người như thế nào như thế nào chấp nhất đâu cái gì áo bào đen người xứng sở nghe không hiểu trịnh niên tại nói cái gì ngươi tin hắn không được sao t r ị n h n i ê n ánh mắt bên trong hơi có vẻ cầu xin vậy không được ta không tin áo bào đen người phản ứng lại đây ra đây hôm nay làm gì cũng phải để ngươi tin ta võ nguyên cắt lại khởi một chân đá vào trịnh niên đan điển b ê n trên chính niên phun một mục máu ta không tin lại một chân lại là một mục máu áo bào đen người sau tới ngồi tại một cái bàn gỗ đằng sau đoan c h é n t r à mà đạp hai canh g i ở võ nguyên cắt cũng mệt mỏi ngồi tại áo bào đen người bên người cũng đoan c h é n t r à chính công tử ngươi hảo ta là võ gia lao tứ võ nguyên phong ta đệ đệ nguyên cắt mệt mỏi kế tiếp đổi ta tới võ nguyên phong cung kính túi người chào nói các ngươi cả nhà đều là cậu chính niên đã hư thoát toàn thân khó chịu từ từ võ nguyên cắt từ miệng túi bên trong lấy ra một viên thuốc đã đánh qua binh sĩ lập tức tiếp được trực tiếp nhét vào trịnh niên cổ họng bên trong sau đó đệ lại hắn miệng thẳng đến trịnh niên nuốt vào lúc sau mới bung ô tay t r ị n h niên bỗng nhiên cảm giác thể nội khí tức quần quận khí lực lớn tăng toàn thân tràn ngập lực lượng vừa mới chỉ hoãn hai cái ta không tin áo bảo đen người thản nhiên nói ngươi không tin ngươi mẹ trái trứng t r ị n h niên kêu to đ ã tội võ nguyên phong đạt một cước chương một trăm ba mươi chín kiếm giáp ngụy huyền lân chỉnh, chỉnh một ngày thời gian chính niên bụng liền không có nghỉ ngơi qua tin tức tốt là hắn không sinh non thư tin tức là hắn thế mà còn không có sinh non thiết đ ố i huyện thái gia liền bị trói tại cọc bên trên đạp chỉnh chỉnh một ngày cũng liền là này một ngày hắn nhận biết võ gia nhị nhi tử võ nguyên lâm võ gia tam nhi tử võ nguyên thông võ gia tứ nhi tử võ nguyên p h ò n g võ gia ngũ nhi tử võ nguyên cát còn có võ gia tam tiểu thư võ tư diệu võ tư diệu không có cái gì võ đạo cơ sở nàng là một, một cái phi thường chú trọng cái người chi tiết tu sĩ làm nàng biết áo bào đen người từ đầu đến cuối không tin trịnh niên đau cái này sự tính lúc sau trở một t về đổi h ân trang p h ụ chính mới lại đây. c yên p h sủi lơ đến quải tại cây cổ sắt bên trên thần sáp mê ly ta không tin nay hồi nói ta không tin là nhà bên trong nhỏ nhất tiểu nha đầu võ dương ngũ nữ nhi võ tư vần nàng một bên ăn tay bên trong vui vẹn quả một bên cửa hì hì nói trường an huyện ta đều không đi chơi qua có thời gian ngươi dẫn ta đi a võ tư diệu cười nói đông ta cấp ngươi chức gian sau giết lại gian lại giết ta không tin h ắ n dám lần này võ tư vân nhảy dựng lên chỉ vào t r ị n h niên nói nói võ tư diệu còn lại là che miệng cười nói ngươi biết ta luyện tiên đạo chi thuật hiện tại đã thất phẩm tu sĩ sao quảng cầu ngươi là cái gì trời ta treo sự tình t r ị n h niên nửa miệng mở rộng yếu ớt nói cấp ăn tới một viên đi ta sợ hắn chịu không được đâu võ tư diệu n g ồ a đầu võ nguyên cắt lập tức đi qua tự mình cấp trịnh niên uy hạ một viên thuốc này thuốc trịnh niên ăn không dưới trăm viên lại lần nữa nuốt vào lúc sau hoàn toàn một cái phân chấn toàn thân tinh thần rất nhiều hắn lập tức nắm chặt thời gian các ngươi này rút võ tư diệu cũng không có cấp hắn đầy đủ biểu diễn thời gian lục hư h o a kính băng sơ kính võ tư diệu kiều quát một tiếng vung lên gào thét mang gió chân trực tiếp đá vào trịnh niên bụng bên trên tà thao chính niên liền đầu lưới đều muốn phun ra phía sau hầm chứa đá thế nhưng trực tiếp bị chấn nát một tầng hạ tới hoa、wow. hắn có thể kháng chủ khí võ nguyên cát vui vẻ nói ta không tin áo bảo đen người lắc đầu ta tới võ nguyên phong tranh đoạt đứng lên kết quả võ nguyên thông cùng võ nguyên cát cũng đều tranh nhau chen l ớ n cuối cùng quyết định c h i hạ ba người đồng thời ra chân đồng thời dùng khí các ngươi hắn mụ chết không yên lành chính n i ê n xem thương lượng mấy người gầm thét sau đó ba cước cùng nhau thượng chính n i ê n lại lần nữa hôn mê đi kế tiếp liên tục hai ngày đều là như thế võ ra mấy cái thế tử quận chúa đều phân cấp lớp ban ngày là võ nguyên phong cùng võ nguyên cát buổi chiều là võ tư diệu cùng võ nguyên lâm buổi tối là võ nguyên thông cùng võ tư vân mười hai canh giờ theo không ngừng nghỉ đương nhiên giống như trịnh niên chưa hề tan tầm là áo bào đen người hắn vẫn luôn tại kia bên trong nhìn chằm chằm trịnh niên cũng không cam chịu yếu thế đã đem mỗi cái người đều mang mấy lần thẳng đến cuối cùng khí đến bắt đầu ca hát đầu tiên là hát khói lửa bốc lên giang sơn bắt nhìn sau tới là tuần kiệt luân cùng trần dịch nhanh chóng cuối cùng là bể rồng đến thực sự chịu không được thời điểm liền hát nghĩa dụng quân khúc quân hành đương nhiên hắn ca từ cũng đã bóp méo rất nhiều tỉ như Tại này c võ, mãi mãi mãi mãi võ, võ tư h ế g vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trịnh n i ê n nhữ lại lúc này ta muốn lại nghe một lần xứ thanh hoa thanh ngươi đ ạ i g i a lao tử liền không hát tức chết ngươi cái chân ngắn tôn chị nghiên mắng khí tức bình ổn thể nội khí như nước chảy này một chân đi lên chưa từng biến hóa áo bào đen người lộ ra tươi cười đứng lên đi đến t r ị nghiên bên người t r ị nghiên lập tức cảm thấy không lành chính muốn mở miệng không ngờ áo bào đen người một cái thủ đạo đem t r ị nghiên đánh bất tỉnh bắt đầu dò xét hắn thể nội n à y dạng có thể chữa khỏi này cái đại ngu xuẩn đan điền a võ nguyên thông bị chị nghiên mắng ba ngày đối phương kỹ năng đã học dung hội quan thông hỏi nói áo bào đen người nhữ lại lông mày chưa khẳng định là không chữa khỏi thiên hạ không có biện pháp có thể đem q u ỷ thân biến thành bình thường thân thể nhưng là này phương pháp có thể đem hắn đan điền cứng lại phối hợp võ vương này bên trong huyền bằng tố tâm trợn có thể đem hắn đan điền phong bế phía trước ta xem hắn tại đánh nhau thời điểm có thể thay đổi chính mình phần dai này là vì sao võ nguyên thông hỏi nói công pháp áo bào đen người nói ta mặc dù không có gặp qua như thế q u ỷ dị công pháp nhưng là ta đại khái có thể đoán được hắn phương thức tu luyện là thông qua tam viên hai mươi tám mạch đem thân thể chia cát thân thể mỗi một chỗ mạch lạc đều có thể coi như là đan điền này là võ nguyên thông không hiểu rất có thể hắn tại không vận khí thời điểm chỉ có hắn chính mình biết hắn là cái gì phẩm thực lực một khi vận khí có thể đem chính mình thân thể khống chế tại nhất định phẩm dai trong vòng mà vận đủ toàn lực thời điểm chính là hắn chân chính phẩm dai áo bào đen người nói còn có như thế quỷ dị sự tình võ nguyên thông tán thưởng này ngu xuẩn quả nhiên không phải bình thường người quỷ dị nhất là hắn màu đỏ khí tự mang một cỗ cương mánh chi lực lại khí cùng chúng ta khí cũng khác nhau là sinh sôi không ngừng bất tử bất diệt khí thân thể nếu là còn sót lại một chút cũng có thể một đêm tri gian ngáy mắt bên trong khôi phục toàn thân áo bào đen người tán t h ắ n nói tựa như là vạn dặm thảo nguyên bên trên một chút tinh h ỏ a một đêm chi gian liền có thể liệu nguyên chẳng trách phụ thân muốn mời ngài tới chỉ đạo hắn võ nguyên thông nói nhìn hắn bộ dáng tựa hồ không lĩnh tình a áo bào đen người cười nói phụ thân minh lệnh cấm chỉ không cho phép đem việc này nói cho hắn biết võ nguyên thông nói đại tỷ không thích người khác giúp nàng can thiệp nàng sự t ì n h càng sẽ không thích có người giúp nàng dạy đồ đệ áo bào đen người gật đầu làm hắn nghỉ ngơi một đêm đi ngày mai liền bắt đầu mới tu luyện còn lại thời gian không nhiều lắm nếu muốn thay đổi hắn thân thể cũng không là một cái chuyện dễ hảo võ dương đứng tại hố sâu phía trên lúc này hố sâu đã không người bên cạnh hắn là thần thái tự nhiên áo bào đen người ngụy tiên sinh đa t ạ võ dương nói áo bào đen người chính là thiên hạ kiếm giáp ngụy huyền lân hắn xem hướng phía dưới này người có thể bị đại tiểu thư coi trọng xác thực là không phải người thường vận khí tổng là thực lực một bộ phận cũng không phải là bởi vì tư hiến võ dương bình tĩnh nói tia cổ màu đỏ khí mới là ta tìm hắn nguyên nhân nguyễn huyền lân gật gật đầu hắn thân thể cực kỳ đặc thù nghĩ muốn sửa đổi quả thực không dễ này thân công pháp cũng là cực kỳ quỷ dị chưa từng tìm được xuất xứ không sao võ dương nói nói nếu trần hằng tại thiện ác tự trần huyền nhi bên cạnh thả triệu giật sơn hoắc anh cùng hoàng tiêu tiêu ba tên tứ phẩm cao thủ ta liền để ngươi đi theo hắn nếu là trần lao thất phu ra tay trước ngươi lại bảo hắn không chết trần hằng mục đích chưa chắc là này tiểu tử nguyễn huyền lân lạnh nhạt nói vô luận hắn mục đích là cái gì nay tiểu tử cùng hắn bên cạnh dùng kiếm tiểu tử nhất định là đánh mở lạc thần quyết mấu chốt võ dương chắp tay sau lưng. vậy hạ dám đem thiên hạ khí vận giao cho một cái người chi tay tự nhiên là tin ta ta lại có thể nào làm hắn thất vọng an văn n g u y ệ t suy nghĩ cái gì long sinh ngày đó liền có thể thiên hạ đều biết rõ ràng ngụy huyền lân nói chương một trăm bốn mươi huyền yêu thân chính n i ê n mở to mắt thời điểm t h â n thức lại lần nữa về tới k i a cái đen nhánh hoàn cảnh bên trong mở mị xem hết thẻ trước mặt k i a trụ màu đen quang mang như ẩn như hiện ta đều sợ ngươi chết chính n i ê n đột nhiên cười nói đần c h a ta làm sao có thể chết hài đồng ha ha ha nói lại nói bọn họ cũng không có muốn hạ sát thủ tựa hồ là tại rèn luyện ngươi thể phách nhìn ra được chính n i ê n nói nhưng là ngươi cũng không thích bọn họ hai đ ồ n g nói chính n i ê n hít một hơi thật sâu bọn họ có lẽ là h ả o ý nhưng ta cũng không cảm thấy bọn họ cuối cùng mục đích cũng là có ý tốt chưa bao giờ vô duyên vô cớ hảo xa lạ người tổng là tràn ngập ác ý ta nếu không có giá trị lợi dụng bọn họ lại làm sao có thể đối ta như thế ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý hay hai đ ồ n g nói vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu không biết chính yên lẩm bẩm nói đi một bước xem một bước đi ta xem ngươi học hai cái công pháp Còn c lộn xộn một、chút. hai ú t h đồng nói n g ư ơ i yêu cầu một cái hấp thụ khí kỹ phá p a n g ư ơ i sẽ chính niên hỏi nói ta sẽ đến này cái không riêng gì hấp thụ khí hai đồng nói cái kia còn hút cái gì hút máu a chính niên xứng sở máu ngược lại là cũng có thể hút nhưng là máu có cái gì hảo hút a số khí huân thiên hai đồng khinh thường nói ta này cái không riêng có thể hút khí còn có thể hấp thụ tu đạo khí có thể hấp thụ yêu khí dù sao có thể hấp thụ bất luận cái gì tăng cao tu vì đồ vật cũng có thể hấp thụ tinh nguyên chờ đồ vật hấp tinh đại phá a chính niên xứ sở kia là cái gì hai đồng đĩu môi này nghe xong liền là cửa nhi tà công hấp thụ hắn người đồ vật biến hóa để cho bản thân sử dụng bình thường này loại tà công đều có tác dụng phụ h ú t tới thể nội loạn thất bát tao đồ vật lúc sau không cách nào nhu h ò a thể nội sản sinh b à i xích bạo thể mà chết loại hình chính niên khinh thường nói đối người khác mà nói s ắ c thực là n à y dạng nhưng là đối với ngươi mà nói có cái gì quan hệ sao cha ngươi cũng sẽ không tại đan điền bên trong chứa được khí cũng không có c h à n sở dung hợp bọn họ ngươi lo lắng cái gì a hai đồng nói chính nhiên lúc này trụt đuổi đúng thế hai đông lại nói còn có cha ta đến uốn nắn ngươi một chút này thiên hạ võ học đạo pháp nơi nào có cái gì chính t a một nói thiên hạ tại ta trong lòng có thể gánh xứng đáng danh môn chính phái ai cũng qua chỉ có một cái hoa tuyết lâu mặt khác đều là cá mẹ một lứa không phân chính tả làm sao lại như vậy có người cầm kiếm chính nghĩa hàng yêu trừ ma có người làm hại thế gian làm sao có thể không phân chính tả chính nhiên có chút không vui vậy ta hỏi ngươi một cái yêu ma dùng đại tướng quốc tự phổ độ chúng sinh pháp môn bên trong quyền thuật giết đương triều thái tử n à y huyện lệnh tính là người tốt hay là người xấu người xấu đi chính n i ê n nói kia trường an huyện huyện lệnh dùng huyền yêu hóa thân giết cầm ý vệ thống lĩnh gia diệp vì dân trừ hại n à y người là người tốt hay là người xấu hai đ ồ n g lại hỏi người tốt đi chính n i ê n khẳng định nói cho nên là trường an huyện huyện lệnh hảo yêu ma hư còn là huyền yêu hóa thân hảo đại tướng quốc tự phổ độ chúng sinh hư hai đông nói cái này tồn tại một cái biện chứng quan hệ chính yên không thể phủ nhận đến bắt đầu rào biện ta cùng ngươi nói lên đại học thời điểm ta còn học qua triết học này bên trong nói lao cha ngươi chớ ép bức hai đồng không vui nói ngươi thừa nhận không phải hành chiết sĩ diện chính n i ê n cười ha ha một tiếng g ã i đầu một cái ngươi nói cũng đúng chiêu thức xác thực không phân chính tả tiêu này huyền yêu thân ngươi có học hay không hai đồng hỏi nói học chính n i ê n g ậ t đầu huyền yêu thân tu luyện phương pháp phi thường kỳ lạ yêu cầu tán đi đan đ i ể n trong vòng toàn bộ khí này loại công pháp nếu là đặt tại bình thường ai cũng sẽ không dây vào nhưng là bây giờ đối với trịnh niên tới nói là quá tốt bất quá đồ vật dốc lòng tinh khí trịnh niên bắt đầu dựa theo chính mình khuê nữ miệng bên trong theo như lời huyền yêu thân tâm pháp bắt đầu tu luyện võ gia cấp trịnh niên một đêm thượng hòa hoan thời gian mà trịnh niên dùng này một đêm thượng tới tu luyện huyền yêu thân đợi đến sáng ngày thứ hai trịnh niên mở mắt ra thời điểm trước mặt đã đứng một đ o à n người trịnh niên cũng không định cùng bọn họ hòa giải càng không có tính toán nhìn thấu đối phương trợ giút mà là tính toán tiếp tục giả vờ n g â y n h ố c nguyện huyền lân cầm kiếm đứng tại hắn trước mặt phía sau còn lại là võ nguyên phong cùng võ nguyên cắt hai huynh đệ hai người xì xào bàn tán không biết tại nói chút cái gì chỉ có nguyện nhìn chính n i ê n tựa hồ biết hắn chính tại thất tỉnh lao đông tây chính n i ê n lời dạo đầu rất bình tĩnh tiểu tạp mái ngụy huyền lân tức giận nói sáng sớm lên tới câu đầu tiên liền bị chửi ai cũng không thoải mái nhưng là ngụy huyền lân cứ việc ngữ khí bất ổn biểu tình lại không có biến hóa quá lớn suy tư chỉ chốc lát liền tiếp tục nói võ quận vương tính toán thả ngươi rời đi chính n i ê n như tin như không nhìn trước mặt ngụy huyền lân lao đầu tử ngươi như vậy lớn tuổi không sẽ cũng đi theo này hai cái ngốc hiệu bảo đồng dạng miệng đầy phun phân đi đương nhiên sẽ không ngụy huyền lân mỉm cười nói nói thả ngươi rời đi liền thả ngươi rời đi chỉ bất quá con đường muốn ta tới tuyển ta liền biết ngươi này lão đầu tử cũng không cái gì hảo cái r á m chính n i ê n khinh thường nói có bản lãnh làm ta cùng kia cái t ú n g pháo tiểu tử lại đến mấy hiệp võ nguyên cắt vung lấy năm đấm đi tới dọa chính n i ê n miệng bên trong cười nói hiện tại ngươi cuồng một hồi nhi nhưng có ngươi khóc thời điểm lao tử sinh ra tới không khóc qua chính n i ê n cả giận nói ngược lại là ngươi vừa thấy liền là cái hoa hoa nương tử có phải hay không còn có long dương chi hảo lao tử đi ra ngoài cấp ngươi tìm mấy cái trắng bóng cái mông nhỏ chơi võ nguyên cắt mặc kệ hắn một đường lại phải bảo trọng tại này bên trong nếu là xảy ra chuyện gì không ai có thể có thể cứu đến ngươi ngụy huyền lân nói nói nhớ kỹ không là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào võ vương phủ cho nên đừng có cho rằng còn có người có thể cứu ngươi hiện tại bắt đầu duy nhất có thể dựa vào người chỉ có ngươi chính mình chính n i ê n hiếp mắt nhìn qua ngụy huyền lân cũng không có tại hù dọa hắn mặt khác ngày hôm nay trường an huyện người đã lên đường phòng giữ quân phái r a bách nhân đội ngũ thống lĩnh trường an huyện sở hữu người đều ra cửa hiệp trợ ngươi cũng đừng quên kinh thành phòng giữ quân tướng lĩnh hẳn là còn tại hoài nghi hạnh hoa lâu phía trước kia vụ án cùng ngươi có quan hệ ngụy huyền lân nói ta hảo tâm nhắc nhở ngươi nắm chặt thời gian chính yên còn muốn nói gì nữa thời điểm đ ỗ n g nhiên thân thể mất đi trọng tâm đột nhiên tung tích hắn dưới chân lại có một cái thông đạo trực tiếp thuận thông đạo rất xuống tiếp tục ngụy huyền lân cầm lên hai cây kim giản thuận thông đạo ném đi phủi tay đem tia đáng tin theo mặt bên trên phong tỏa lúc sau lúc này mới càng ra thần hố đánh cược hay không phía sau võ nguyên cắt cười hì hì nói têu lên ca ca tỷ tỷ nhóm cùng nhau đánh cược võ nguyên phong đi đến ngụy huyền lân bên cạnh tiền bối c tới? Tới、so、đại đại võ nguyên cắt cười nói đại ca ngày đó vào mật đạo thời điểm đã là thất phẩm hắn mới nhiều nhất bát phẩm ta đánh cược hai mươi ngày hắn đều già không được võ nguyên phong thâm thúy nhìn thoáng qua nguyễn huyền lân cũng không nói gì t h ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt mới vào thanh ngôn huyện xe ngựa cũng không nhanh phó dư hoan bộ pháp cũng không nhanh hắn cũng không có lựa chọn cưỡi ngựa mà là liền này dạng đi tại đường bên trên đi tại kinh thành bên ngoài đường bên trên trương bất nhị cùng khương minh đều cưỡi ngựa tiền hảo đa cũng cưỡi ngựa bọn họ đi theo đội ngũ phía sau p h ò n g giữ kinh đô quân một trăm n g ư ờ i đi tại bọn họ phía trước trường an huyện phủ nha môn cuối cùng xuất động hai mươi lăm cái người sư gia lưu lại trông coi thôi giang cùng thôi hải đáp lại nghỉ bệnh kết quả bị sư g i a một tờ trách lệnh kéo lại còn lại đều là một ít tiểu tư phóng giữ quân cấp trường an huyện phủ nha môn hai mươi con ngựa cho nên lúc này phó dư hoan mang bốn cái tiểu tư đi tại đội ngũ một bên thanh môn huyện khoảng cách kinh thành vừa mới nửa ngày lộ trình một đoàn người hường đông lên đường hiện giờ buổi chiều liền vào thanh môn huyện địa giới nhưng là một đường thượng cũng không dễ đi tuyết lớn phong mấy cái đường chỉ còn lại có một đầu khang trang quan đạo thẳng tắp phô đi mặt bên trên xe quỹ dấu vết mặc dù rõ ràng nhưng là bởi vì tuyết động nguyên nhân rất dễ dàng lệnh quỹ đạo một đoàn người bên trong có ba chiếc xe ngựa hai chiếc lương thảo xe ba chiếc xe ngựa bên trong ngồi này lần tướng lĩnh ngô đức cùng hắn phu nhân mà một chiếc xe ngựa khác bên trong ngồi là ngô đức phó tướng cùng phó tướng phu nhân cuối cùng một cỗ xe ngựa bên trong ngồi mấy cái vũ nữ hạnh hoa lâu vũ nữ phó dư hoan cũng không có đặt câu hỏi cũng không có ngờ vực vô căn cứ phòng giữ quân coi như mang tám trăm con biết bay lợn rừng cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ bởi vì tiêu phỉ sự tình bạn liền là trường an huyện cái này sự tình nếu là thất bại chịu tội cũng tại trường an huyện đầu bên trên nhân ra phòng giữ quân thí sự nhi không có nhưng là thú vị sự tình liền ở chỗ này trước khi rời đi kinh triệu phủ người tới hạ lệnh này một lần hành động chỉ huy liền là phòng g ữ quân một người làm một cái công không là chính mình mà trách nhiệm xác thực chính mình sự t ì n h lúc nhất định sẽ không dụng tâm thậm chí sẽ đem cái này sự tình bôi xấu đồng thời đem trách nhiệm đầy đi ra c h ỉ ít ngô đức tướng lĩnh bây giờ tại xe ngựa bên trong liền là như vậy nghĩ n à y đó người đi tiêu phỉ không là liền là chịu chết sao ngô đức phu nhân hỏi nói vì cái gì muốn mang lên bọn họ không là chúng ta mang lên bọn họ là bọn họ mang lên chúng ta kết quả tiêu phỉ lại không có kinh nghiệm như vậy nhiều người quân đội thấy cũng chưa từng thấy qua chỉ có thể tìm một cái quen thuộc lại có bản lĩnh tướng lĩnh tới chỉ huy chỉ có thể là ta ngô đức đầy mặt bất đắc dĩ nói thật là phiền phức sự nhi nay trương an huyện ngày bình thường kêu gào lợi hại cái gì vì dân trở lệnh cái gì bách tính vì công hiện giờ thật sự có sự nhi cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu còn không phải ngoan ngoãn tới cầu ta ra tướng công hỗ trợ cái gì đều không làm thành liền sẽ công phu miệng nô đức phu nhân hử lạnh nói cũng liền là lừa một chút phía dưới bách tính phàm là có chút học thức cùng địa vị cũng sẽ không nghe hắn kia nói bậy nói bạn ai đừng nói những cái đó hiện giờ kinh thành địa giới nạn thổ phỉ hung hăng năng ngược càng là có khả năng cùng tái ngân cốc dính vào quan hệ cầm ý vệ chú ý thật lâu một đoạn thời gian trước nghe nói tại ngoại ô bên ngoài còn chết bảy tám người vậy hạ phi thường coi trọng a nô g đức lẩm bẩm nói bọn họ không được thì không được đi chúng ta tới làm đến lúc đó công lao cũng không sẽ là bọn họ rốt cuộc chỉnh cái trường an huyện ai chẳng biết ta ngô đức mới là binh tướng lương tài nô g đức phu nhân vén lên xe ngựa màn nhìn một chút kia lập tức trương bất nhị cùng khương minh lại nhìn một chút mặt đất bên trên đi lại phó dư hoan này đó người thật là không đứng đắn làm gì cái gì không được đặc biệt là kia cái đầu t r ọ c vừa thấy liền là sẽ chỉ ăn sẽ không làm sống phế vật lông mày còn là một đường lông n u i so ngươi tóc đều dài nô đức không có nói chuyện t hậm h ự c nhắm mắt lại đã đi chưa mấy bước đường xe ngựa quả nhiên lệnh quỹ đạo nô đức phu nhân đinh lánh len keng đi xuống xe ngựa lúc này m a n g lên cái này cũng không biết là cái nào thiên s á t đem này xe quỹ làm cho loạn thất bát a o n à y còn thế nào tiêu phỉ xe ngựa đều đến không được huyện thành bên trong huyện bên trong bách tính sống thế nào nha nói chỉ vào lập tức trương bất nhị nói k i a cái m a u khỉ nhanh lên tới xe đầy a thời gian chậm trễ ngươi có thể bồi thường khởi trương bất nhị một mặt mốc tế bất quá cũng không có cách nào nô đức phu nhân nhìn qua cao lớn và vỡ không chừng là cái người luyện võ cấp c h í ngô h mình một thai thiếp hắn một n n ư chịu h k n g đức ư Khương đưa tư, ợ đợi c cũng cái cùng vội vàng hạ ngựa đi xe đẩy. Minh cũng đưa tới, tiểu giúp đi ngựa mang theo mấy cái nhà môn bên trong tiểu tư, giúp đỡ cùng nhau đem xe ngựa không Nô hạ theo ra. đẩy. đỡ đem đẩy đ xe xe mấy Kết quả phu nhân lại ê n xe, l xuất quỹ. Phu Nô Nhân Đức lần ạ i l nữa há mồm liền mắng các ngươi có thể hay không xe đẩy này xe bất nhập quỹ sao có thể đi lại muốn vẫn luôn đẩy vẫn luôn đẩy thật là đ ầ n chết cái gì cũng không làm thành liền có thể xính công p h u miệng trường an huyện là cái dưỡng phế vật địa phương không ngồi qua xe ngựa còn không có gặp qua xe ngựa sao trương bất nhị cùng khương minh bị chửi không hiểu ra sao chính muốn đi lên lý luận trương bất nhị đều đã tổ hào t ừ nhưng là bị khương minh ngăn lại chú ý ngươi thân phận n à y phòng giữ quân cũng sẽ không cấp ngươi bảo mật xem trương bất nhị tiến lên t i u n g ô đức phu nhân lại là kỳ kỳ t r a t r a cái không xong trương bất nhị lần đầu nhìn thấy so với chính mình còn có thể nói càng l à giận không chỗ phát tiết cuối cùng chỉ có thể dồn hết sức lực đối với xe ngựa chốt giận mấy người phổ biến hơn mười dặm trên cơ bản đi một đoạn đường liền muốn lệnh quỹ đạo một lần cuối cùng một lần thời điểm xe ngựa bản liền không là cái gì háo chất lượng đồ vật bỗng nhiên một cái dòng dọc đúng là tan ra thành từng mảnh đi kia ngồi tại xe bên trong ngô đức phi thân lướt đi lại đáng thương kia béo lùn chắc lịch phu nhân bị kẹt tại xe cửa ra vào ngã cái ngã gục trương bất nhị cùng khương minh tại đằng sau n í n cười không dám thở mạnh cuối cùng tại ngô đức phu nhân phàn nản hạ hai người lại vào phó tướng xe ngựa bên trong hai nữ nhân vừa thấy mặt cái này bắt đầu t ỷ t ỷ ta cùng ngươi nói mới vừa sự t ì n h ta đều nghe thấy này đó người không có ý tốt ngươi xe ngựa phỏng đoán cũng là bọn họ làm hư ta liền biết không là cái gì người tốt tính tướng quân của chúng ta thân phận người tự nhiên không thể cùng n à y đó dân đen chấp nhận bởi vì xe ngựa lại làm chậm c h ễ một ít công phu lại tăng thêm nữ nhân bởi vì xe ngựa sóc này một hồi nhi muốn nghỉ ngơi một hồi muốn đi vệ sinh một hồi nhi lại muốn bởi vì cây ngân hạnh sinh đẹp cấp chém xuống tới mang về dù sao dày vò ước á hai canh giờ công phu mới đi xong này đoạn nửa canh giờ đường đợi đến một đoàn người chân chính tiến vào thanh môn huyện thời điểm đã vào đêm này bên trong cũng làm cấm đi lại ban đêm phó tướng phu nhân hỏi nói này bên trong làm cầu cái cấm đi lại ban đêm sợ người ám sát thôn trường a phó tướng đáp ngươi liền không thể h ả o h ả o cùng ta nói chuyện phó tướng phu nhân k h í đến đạp một chân phó tướng phó tướng bay đầu âm mặt nói nói như vậy nhiều người đừng để ta tại trước mặt người khác cấp ngươi cái khó coi phu nhân mặc dù tức giận nhưng cũng không nói thêm gì nữa đ ỗ n g nhiên ánh lửa xuất hiện thời điểm một cái lao nhân cất bước xuất hiện một hàng thôn dân đi theo phía sau h o a n thanh tiểu ngữ chiến trống tiếng động vằn g trời pháo cùng văng lên khoa tay mùa chân kia lão nhân bước nhanh đi đến ngô đức tướng quân trước mặt dẫn dắt thôn dân quỳ tại mặt đất bên trên lớn tiếng nói thanh môn huyện huyện lệnh thân đại từ dẫn dắt toàn thôn l á o tiểu n ê n đón ngô đức đại tướng quân a đại tướng quân đã đến thật là thanh môn huyện vinh quang có thể rõ ràng nạn thổ phỉ càng là tiếp kêu ca để chúng ta có phần cơm ăn a nói nói huyện lệnh thân đại từ đúng là khóc giống lưu nước mắt lên tới không đợi ngô đức nói chuyện ngô đức phu nhân liền nhảy ra tới nâng thân đại từ huyện lệnh không cần phải lo lắng nếu ngô tướng quân tới nhân thể chắc chắn sẽ đem những cái đó sơn phỉ một mẻ hốt gọn trả lại cho các ngươi thanh môn huyện một cái thái bình đa tạ phu nhân đa tạ phu nhân thân đại từ cảm động đến rơi nước mắt đúng là thật lâu quỷ xuống đất không dạy nổi một bên hô hoán thanh thiên đại tướng quân một bên hô hoán rốt cuộc có cứu tại thôn dân chen trúc hạ đem nô đức đại tướng quân một đường đưa vào này bên trong khách sạn lớn nhất ở lại nô đức tướng quân cùng phó tướng đều là hai gian lớn nhất thượng phòng mà trương an huyện một đám người còn lại là ở tại vừa kéo đồ ăn ăn bài thực phong phú có ca có tôm có gà có dê rượu bao no nô đức bên người ngồi huyện lệnh k ê u huyện lệnh thổi phòng đến nô đức tướng quân đầu góc cho váng phó dư hoan cũng không có ăn cơm mà là đứng ở một bên trương bất nhị cùng khương minh cũng ăn không ngon thậm chí tiền hảo đa cũng ăn không ngon dưới chân thiên tử những cái đó sơn phị cũng không dám quá mức phép lối nếu ta tới liền xin các vị yên tâm nhất định sẽ đem nạn thổ phỉ thanh tuyệt nô đức cười lớn nói đa tạ tướng quân a tới chúng ta lại kính tướng quân một ly nói huyện lệnh ngâm chén mang thôn bên trong mấy cái đại biểu k í n h ngô đức một ly qua ba lần rượu nô đức đã có chút mơ hồ tại huyện lệnh cùng phó tướng ngân c h i hạ về tới gian phòng bên trong từ ngô đức phu nhân vì hắn tắm rửa thay quần áo lúc này phó dư hoan xuất hiện tại ngô đức phòng bên trong nhẹ nhàng gó cửa ai vậy nô đức phu nhân hỏi nói trường an huyện bộ khoái phó dư hoan lạnh lùng nói có việc ngày mai lại nói nô đức phu nhân đối trường an huyện bản cũng không có cái gì hào cảm nghe được phó dư hoan tự giới thiệu lập tức bỏ đi đi mở cửa ý nghĩ ta có phát hiện yêu cầu báo cáo tướng quân phó dư hoan nói ai ngươi này là cái gì người ta nói có việc ngày mai lại nói ngươi nghe không hiểu sao không đi nữa ta nhưng gọi người nô đức phu nhân cả giận nói phó dư hoan bình tĩnh nói nếu là không nói ngày mai cũng nghe không được nghe không được đừng nói là nô đức phu nhân nói tới người đem hắn đổi u đi đứng ngoài cửa thủ vệ lập tức hành đao ngăn lại cửa gỗ phó dư hoan gật đầu quay người rời khỏi phòng về đến phòng bên trong trương bất nhị cùng khương minh ngồi đối diện tại bàn phía trước tiền hảo đa còn lại là đi qua đi lại như thế nào dạng mọi người thấy phó dư hoan trở về đồng thời hỏi nói phó dư hoan l ắ t đầu vậy phải làm sao bây giờ ta luôn cảm thấy kêu huyện l ệ n h có vấn đề có đại vấn đề tiền hảo đa nói, nói lão gia không biết hiện tại gia có tới không ta tại tiến vào thanh môn huyện thời điểm cũng đã nói cho thôi giang thôi hải chờ tại bên ngoài thành môn u khẩu một khi láo ra ra tới ngay lập tức nói cho hắn biết tin tức khương minh nói trương bất nhị nhữ lại lông mày hoang ca ngươi ngược lại là nói nói là lạ ở chỗ nào à ta luôn cảm thấy không cái gì vấn đề thanh môn huyện vì sao có nạn thổ phỉ phó dư hoan nói bởi vì nơi này là tiến vào kinh thành cảnh nội sau cùng một trạm phần lớn hàng thường cùng quân tư đều lại ở chỗ này lại một lần nữa kiểm kê kiểm tra lại tăng thêm khoảng cách kinh thành còn có nửa ngày khoảng cách bởi tối cũng sẽ ở này nghỉ ngơi nói tới chỗ này trương bất nhị mới hiểu được là lạ ở chỗ nào người bán hàng rong đâu quân tư đâu cái gì cũng không có thanh môn huyện không có khả năng mở vô số cái khách sạn cho dù là chuyên môn vì bọn họ đằng không này một cái khách sạn cũng phải có chút dấu vết mới đúng nhưng là một đường thượng chứ theo bọn hắn thôn dân bên ngoài hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào qua đường người ta đi ra xem một chút t r ư ơ n g bất nhị từ đầu đến cuối có chút hoài nghi không cần đi ra khương minh nói ta liền là từ nhỏ tại huyện bên trong trường thành không có một cái huyện ở buổi tối thời điểm l à như vậy bộ dáng ngươi từ nơi này nhìn ra ngoài liền biết chương bất nhị ló đầu ra ngoài cả huyện thành một mảnh đen nhánh hiện tại vừa mới qua một c à n h đường đi bên trên không có bất kỳ ai này không là huyện này là mai phủ khương minh nói một cái huyện thành bên trong một cái thích khóc mê chơi tiểu hài tử đều không có một cái chạy loạn x ú c vật đều không có bản liền không khả năng kia không là chiếc cầu trương bất nhị c h ấ n kinh nói t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai cô lỗ cô lỗ cô lỗ cô lỗ cô lỗ c h í n h i ê n rơi tại một cái đen nhánh vô cùng đường hành lang bên trong hai cái kim giản ngã xuống tại một bên phát ra trói hai tiếng vang hãn mụ Này bang tạp bao. tạp chính yên lắc lắc ngã đau cánh tay xoa nhẹ hồi lâu mới hoán lại đây nhặt lên mặt đất bên trên kim giản cắm vào sau lưng giản trong vỏ mới ngắm nhìn m ộ n phía cũng không biết nhìn quanh cái cái gì tóm lại cái gì cũng nhìn không thấy hắn cũng không có loạt động mà là bắt đầu cảm nhận m ộ n phía không có thanh vang không có giọt nước không có tiếng gió a chính yên giống lên một tiếng thanh âm càng ngày càng xa hồi âm thông hướng bên trái đằng trước lại hô vài tiếng thanh âm phương hướng cũng không có cái gì thay đổi quá lớn vì thế đứng dậy sờ đen đi thẳng về phía trước hắn tốc độ phi thường chậm mỗi một bước đều cẩn thận tay bên trong giàn thắng tắp đối với phía trước nếu như đánh tới cái gì đổ vật hắn ngay lập tức liền có thể cảm giác được khác một cái tay bên trong giàn trước người trên dưới trái phải bãi động nhìn xem có hay không có nhỏ hẹp đoạn đường hắn cũng không muốn một đầu bính tại một nơi nào đó đi không biết bao lâu chẳng nghe một trận gì rào thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến chị n h n i ê n lập tức h à n h giản nhưng là kia thanh âm cũng không có ngay lập tức công kích mà là tại mặt bên trên c h i ế m cứ chưa từng đánh tính được chị nghiên cảm thấy sợ hãi người sợ nhất liền là không biết hai cám chi bên trong cái gì đều xem không đến không biết nay loại cảm giác làm hắn sởn tóc gáy một k h ắ c cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi t ă n g nhanh bộ pháp nay một lần hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cũng không có đi ra khỏi rất xa kia gì rào thanh âm còn tại đầu bên trên làm cái gì lại lần nữa tăng tốc bước chân g ì rào g ì rào thao chính niên giận dữ vẫn còn là nhịn xuống không có động thủ tiếp tục đi đến phía trước nay một lần hắn nghe rõ ràng không là đầu bên trên vẫn cứ có gì rào thanh mà là đầu bên trên còn có gì rào thanh hắn không biết đầu bên trên đồ vật là cái gì nhưng là g ì rào thanh â m càng lúc càng lớn càng ngày càng phun đa đáng sợ nhất là cách hắn càng ngày càng gần chính n i ê n dạ dày từng trận co rút hắn ngửi được một cỗ hương vị là côn trùng trên người độc hữu mùi thối bọn họ không là tại nhúc đ í c h tựa hồ là tại ăn cái gì dì r à o chính n i ê n toàn thân lông tơ đứng thẳng tiếp tục đi đến phía trước đ ỗ n g nhiên tại một chỗ hắn ngừng chân hạ tới giản chạm đến một cái đồ vật hắn ngừng lại một cái mềm mại đồ vật chính yên nuốt nuốt n g ụ n nước miếng này cố gây mũi côn trùng hương vị làm hắn cơ hồ muốn p h u n ra trước mặt không biết là cái gì nhưng tuyệt đối không là cái gì đồ tốt chính n i ê n lập tức quay đầu lúc này hắn sắp điên n à y là h ắ cám tuyệt đối h ắ cám n à y loại cảm giác có thể bức điên bất cứ người nào hắn có thể cảm giác được chung quanh có đồ vật có buồn nôn côn trùng nhưng lại không cách nào cùng bọn chúng giao thủ thậm chí không có cách nào đi công kích bọn họ nếu là đối phương đột nhiên hợp nhau tấn công chính mình coi như không bị độc chết cũng phải bị cắn chết nay nhất chuyển công lại tăng thêm tật chạy khoảng cách chính yên nhất thời tri gian mất đi phương hướng hắn không biết chính mình là từ lâu tới càng không biết mới vừa kia cái mềm mại đồ vật rốt cuộc tại liền tại vung vẩy d à n thời điểm hắn lại lần nữa đụng tới kia cái mềm mại đồ vật nó theo ta chính niên ra gà ngật đáp rơi đ ầ y đất này nhất định là một cái phi thường buồn nôn đồ vật bởi vì trịnh niên nghe được tí tách chất lỏng nhỏ xuống tại tảng đá bên trên thanh âm này cái thanh âm cách hắn rất gần kia cổ buồn nôn côn trùng hương vị cũng cách hắn rất gần hắn trước mặt liền là một cái đáng sợ côn trùng tuyệt đối là chính niên đã không nhịn được hắn nổi điên hô a hắn tổng tại gọi cái gì a đứng tại địa q u ò n bên trên mấy cái võ gia quân chủ công tử nhóm đều không hiểu phía dưới mặc dù khó khăn nhưng là cũng tựa hồ không như vậy khủng bố đi võ nguyên thông nói nói ta cũng đi xuống qua a bị đánh chạy a võ tư vân hỏi nói ân võ nguyên phong tay đập tại nằm đấm bên trong quay đầu nhìn hướng võ nguyên cát ngươi điểm hạ mặt ngọn đ ế n sao võ nguyên cát đột nhiên nhìn hướng võ nguyên phong không là ngươi điểm a hai người liếc nhau một cái vội vàng chạy hướng phía sau còn lại mấy người ha ha hà cười không ngừng chính yên phát quần gào thét đống nhiên trước mặt lúc thì đỏ quang thiệm qua sau đó chỉnh cái dưới mặt đất không gian cách ra một đoàn lóa mắt qua n mang tiếp tục t r u y ề n ra lốp bốp tiếng nổ thiên đ ị a chi gian t r u y ề n ra sáng lời chị nghiên hiếp mắt hồi lâu con mắt mới mở ra hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mới vượt như vậy lâu đau khổ đầu n g u ồ n là cái gì đợi đến hắn chính xem con mắt lúc sau kia cổ hôi thối hương vị vẫn cứ tại xoang mũi bên trong khuấy động hắn vẫn cảm nhất kia phần thần kinh cứng ngắc cổ tại lòng hiếu kỳ điều khiển chậm rãi nâng lên chị nghiên theo lo lắng biến thành chân kinh sau đó lại biến thành kinh ngạc cuối cùng thành bất đắc dĩ phía trên đúng là thảo thực vật bị gợi l ân hắn phát h t gì h âm. c xứng h n sở ngươi t â là cái gì đồ chơi chính nghiên nộm cô lỗ trước mặt đồ vật là một cái cự đại trong suốt vật thể hắn thân thể rất béo tốt trên cơ bản liền là một cái thịt đại hình cầu nhưng là đến cổ bên trên lại rất nhỏ hướng bên trên thùng lên đó chính là hắn đầu giữa không trung lơ lửng hai cái màu đen mắt nhỏ kia nháy mắt một cái nháy mắt ngờ đầu nhìn hướng chính n i ê n cô lỗ hắn biểu tình thực chấp đ ị c h chu tròn đâu đâu miệng vô thịt thịt bàn tay như cái dây hẹn vẹn bảo bảo đồng dạng tại nhảy múa chính n i ê n mờ mịt ngươi rốt cuộc là cái ngươi nói không được lời nói là đi cô lỗ nó vỗ tay t ả diêu hữu h o ả n g nhảy mấy lần tựa hồ thực vui vẻ ngươi gọi cô lỗ chính yên hỏi nói cô lỗ cô lỗ gật gật đầu hơi mở thân thể nhúc ních vài vòng hát hơi một cái nguyên lai、like、này cố côn trùng hương vị liền là như vậy tới chính n i ê n l u n g túng đi qua n h ó n chân lên vô vô cô lỗ bà vai hắn chỉ có thể đến bà vai ngươi tại này bên trong làm cái gì chính n i ê n hỏi nói cô lỗ cô lỗ bày ra một cái luận võ chiêu thức đối với chính n i ê n ngươi muốn cùng ta đánh nhau chính n i ê n hỏi nói cô lỗ cô lỗ lại vui vẻ nhảy lên múa chính n i ê n cười ha ha một tiếng cho nên đem ta vứt xuống tới chính là vì cùng ngươi đánh nhau cô lỗ cô lỗ gật gật đầu nhưng là ta không muốn cùng người đánh chính n i ê n nói nói cô lỗ cô lỗ cô lỗ lắc đầu biểu thị không được chính n i ê n có chút kinh ngạc xem này cái manh hệ tiểu quái vật thầm nghĩ nói này ra hỏa rất thú vị hẳn là mang về bồi sư ra tâm sự hẳn hẳn là thực yêu thích này cái đồ chơi đầu góc bên trong vừa định xong không nghĩ đến trước mặt cô lỗ thân hình đ ỗ n g nhiên một cái rút u n dậy sau đó chính là thay đổi thân thể hóa thành sư gia cô lỗ sư gia vua vô, vô tay như cái bị lừa đá đầu tiểu năng bình thường nhảy dựng lên chính yên mở mịt kinh ngạc ngươi có thể biến thành ta nghĩ đến người cô lỗ sư gia đại hỷ bày ra một cái kỳ quái tạo hình ân chính n i ê n đầu góc bên trong nghĩ đến trần huyên nhi cô lỗ thân hình lại lần nữa run rẩy biến thành trần huyên nhi cô lỗ trần huyên nhi vô vô tay như cái bị lửa đá hai cước thiểu năng đồng dạng dạo qua một vòng chính n i ê n mừng rỡ đầu góc bên trong nhớ tới thương cô lỗ hăng hái chính n i ê n mừng rỡ trong lòng không đợi tiếp tục suy nghĩ vị kế tiếp cô lỗ đông nhiên vọt lên đến không trung ngươi làm cái m a u ha mập mạp hạ tới chính yên xem ba hóa thành một cái hư vô mập mạp lúc này trong lòng không vui tính toán u ố n nắn hắn hành vi cũng không hào thời điểm cô lỗ thế nhưng hư vô lên tới sau đó chỉnh c á i hoàn cảnh cũng bắt đầu hư vô lên tới t r u n g quanh hết thẻ chậm rãi biến thành trịnh niên quen thuộc bộ dáng là thiện á c tự hắn xem đến trịnh tích xuân xem đến trần huyên nhi xem đến lão mụ chính niên n h í u lại lông mày nhìn lên k i a đã không phải là cô lỗ mà là giang diệp mặt đen giang diệp giang diệp đột nhiên nhảy xuống tới một đao đâm xuyên trịnh tích xuân lồng ngực sau đó đi đến trần huyên nhi trước người một đao đâm xuyên trần huyên nhi lồng ngực chính niên ngơ ngẩn cho dù biết là giả nhưng là hắn tâm tình còn khởi động sống dậy cuối cùng giang diệp đi đến lão mụ trước mặt lấy r a kia trôi trường đao đâm vào lão mụ lồng ngực chính n i ê n sắc mặt run rẩy song giản đồng thời xuất kích thẳng đến giang diệp mà đi c h ư một trăm bốn mươi ba sống lại chết chết lại sống làm kịch liệt tiếng va đập truyền ra nháy mắt bên trong chính n i ê n chỉnh cái người bị xô ra bảy tám trượng khoảng cách ngã tại cửa gỗ bên trên đụng nát kia cánh cửa hắn cố nén ngực quần quật khí tuyệt đối không ngờ rằng cô lỗ thế nhưng như thế khủng bố nếu như ngươi không thể giết chết ta liền sẽ bị lạc tại này bên trong vĩnh viễn mê thất tại này bên trong giang diệp nói cô lỗ mở miệng nói chuyện t r ị n h niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt người giang diệp rút đao thẳng đến t r ị n h niên mà tới trường đao vạch phá bầu trời đêm t h i ể m quá thiện ác tự quan mang thẳng chém t r ị n h niên trên người t r ị n h niên căn bản không cách nào ngăn cản như thế nhanh chóng công kích lúc này hướng một bên lách mình mà qua dù vậy hắn chân còn là chúng này một đao giang diệp tốc độ cực nhanh này một đao càng là không để lối thoát chính niên một chân bị bổ xuống lúc này máu chạy thành sông a hắn phát quần g chu lên ôm đau chân khổ không chịu nổi nhưng là giang diệp cũng không có cấp hắn cơ hội phản ứng thứ hai đao đã đến hắn trước mặt này một lần mùi đao s ẹ t qua cái cổ t r ị n h n i ê n trước mặt một đen sau đó ngay sau đó sáng lên hắn lại lần nữa đứng tại chỗ mà giang diệp liền tại không xa nơi tay bên trong là lão mụ thi thể t r ị n h n i ê n hai tay cầm giản mới vừa miệng vết thương đã biến mất hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu giang diệp lại lần nữa thẳng đến t r ị n h n i ê n mà tới trường đao không có chút nào cấp chị nghiên một chút xíu suy nghĩ thời gian tốc độ nhanh như thiểm điện nay một lần trịnh niên khí hội tụ hai tay ngạnh xinh xinh ngăn lại giang diệp một chiều nhưng là hắn ngăn cản phi thường cố hết sức vẹn vẹn một đ a o liền nhường hắn hai tay không ngừng run run y toàn bộ thân thể đều tại lắc lư bên trong chết lặng lên tới nhưng giang diệp căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng thứ hai đ a o thoáng qua mà tới nay một đ a o trực tiếp đâm xuyên trịnh niên phần bụng trước mặt một đen lại sáng lên giang diệp lại tại trước mặt hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu trịnh niên phát cuồng con mẹ nó ngươi thế mà ngắn ngủi thời gian làm chết lao từ hai trở về tới tới, tới. nhất thời quanh thân khí tăng nhiều nhưng là nay một lần một thanh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên hắn ngực trước mặt một đen lại lần nữa sáng lên khôi phục như lúc ban đầu con mẹ nó ngươi chơi vô lại là đi t r ị n h n i ê n thẳng đến giang diệp mà đi t u khí toàn thân nháy mắt đỏ ánh sáng đại thịnh nay một lần giang diệp tựa hồ có chút kinh ngạc hoành đao ngăn cản sau đó v ô tới một trường hoàn toàn buộc phát ra khí thẳng đến trịnh n i ê n thân dưới đúng là đem hắn nửa người dưới đánh nát lại đến lại đến chính yên gầm rú nửa người trên vô sàn nhà con mắt lại lần nữa một đen khôi phục như lúc ban đầu nay một lần chính yên trực tiếp đem kim giản ném ra giang diệp ngăn cản nháy mắt bên trong chính yên xuất hiện tại hắn phía sau lúc này đã đem khí nháy mắt bên trong b ạ o liệt thực lực đúng là đến bát phẩm hai tay đập tại giang diệp bối thân nhưng mà cái gì sự t ì n h đều không có phát sinh giang diệp quay đầu một đao đầu rớt lan vài vòng trịnh yên đầu kêu to lại đến lại đến lại lần nữa một đen một lần lại một lần chính yên cảm giác hắn để khí tốc độ tại mau dậy đi đối mặt công kích mà làm ra phản ứng cũng đang tăng nhanh phía trước một chiêu cũng không tiếp nổi hiện tại đã dần dần có thể tiếp được ba chiêu bốn chiêu thậm chí còn có thể phản kích nhưng là phản kích của hắn căn bản vô dụng đánh vào đối phương trên người thậm chí không tạo được bất luận cái gì tổn thương mấy lần trước trịnh niên còn đem này cái nguyên nhân đổ cho chính mình thực lực là bát phẩm vấn đề nhưng là tại một lần qua m ộ ư ơ i hai chiêu thời điểm trịnh niên bỗng nhiên đem giang diệp đánh thổ hết lúc hắn mới phát hiện không lại như vậy hồi sự sau t ớ i trịnh niên thử đi công kích phía trước công kích vị trí phát hiện cho dù là đánh bại vẫn cứ không cách nào tạo thành tổn thương này là chuyện ra sao trịnh niên con mắt một đen lại lần nữa mở ra thời điểm dựng thẳng lên kim giản từ từ giang diệp đứng tại tại chỗ chính n i ê n một bàn tay đánh vào chính mình ngực con mắt lại một đen chính n i ê n phiền không được vô luận như thế nào đều không thể đánh vỡ đối phương phòng ngự đây rốt cuộc lại như thế nào hồi sự lại chết vài chục lần chính n i ê n trực tiếp đem kim giản ném đi ngồi tại mặt đất bên trên nghi hoặc mà nhìn công tới giang diệp n à y bức vì sao đánh không lại đâu nay một lần giang diệp bàn tay đánh về phía chính n i ê n hắn đã không sợ coi như là bàn tay đánh tới hắn trước mặt thời điểm cũng không có bất luận cái gì khiết đảm thậm chí con mắt đều không nháy mắt một cái đúng vào lúc này hắn xem đến giang diệp trưởng giống như đã từng quen biết đ ỗ n g nhiên hắn mở to hai mắt sau đó đầu liền bị giang diệp một bàn tay đánh bay chính n i ê n lại lần nữa mở to mắt tựa hồ rõ ràng cái gì lập tức ở đối phương công tới thời điểm xoay người hướng thượng vọt lên lúc này hắn hồi tưởng đến lúc ấy triệu giận sơn giáo sư chính mình biện pháp kia đem khí tụ tại một cái điểm thượng này loại phương pháp công kích nhưng là nắm lấy giản làm sao bây giờ đâu chính n i ê n vừa mới chăn trở bị từ giữa đó chém thành hai nửa con mắt một đen khôi phục như lúc ban đầu nay một lần hắn cũng không dùng tay không chế giản mà là dùng khí không chế giản dùng eo bộ lực lượng cấp giản huy động công kích đồng thời buộc phát ra một cái khí bạo liệt nháy mắt bên trong lại đem khí hội tụ một cái điểm đánh ra giang g ắ c vỡ vụn giang diệp tay bên trong trường đao vỡ vụn chính n i ê n kim giản xuyên phá trường đao thẳng đến giang diệp mà đi mắt tối xâm lại vô lại ngươi mụ lại ra người cấp ta vô lại chính n i ê n vô cùng tức giận nhưng là chờ hắn mở to mắt thời điểm mới phát hiện hết thể đều thay đổi trước mặt không là giang diệp mà là ngụy hồng tuyết tay bên trong kim giản cũng không có mà ngụy hồng tuyết tay bên trong cũng không có vũ khí dùng xong quyền thẳng đánh tới hắn tốc độ đúng là so trước đó giang diệp càng phải nhanh hơn một cái cấp bậc chính n i ê n lúc này lui lại hiện tại hắn cũng không chậm lúc này hội tụ khí tại quanh thân nhưng lúc này chính n i ê n khí đã tiêu tán quang vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái chính n i ê n vẫn luôn không có chú ý này một điểm tại mới vừa cùng giang diệp giao thủ kia đoạn thời gian bên trong chính mình thân thể đã tiêu hao đến cực h ạ n hắn thở hồng hộp quỳ tại mặt đất bên trên lúc trước mặt kia ngụy hồng tuyết động tác cũng chậm lại đi đến hắn trước mặt cấp hắn một cái ở băng chính n i ê n con mắt một đen lại vừa mở mắt trước mặt đã không là ngụy hương tuyết mà là cô lỗ cô lỗ một mặt hưng phấn tả hữu vung hình tròn nằm đấm cô lỗ cô lỗ cô lỗ trịnh niên có chút mệt mọi mệt nhìn thoáng qua cô lỗ đảo tại mặt đất bên trên bối r ô i bắt đầu ăn mòn hắn thân thể nháy mắt bên trong đầu góc bắt đầu m ề muội không ra mười tức công phu liền trầm ngủ tiếp đi cô lỗ cô lỗ đi đến trịnh niên bên cạnh hai cái đen đậu đ ầ u con mắt bên trên lông mày chỉnh hiện một cái đảo bắt tự sau đó hai tay ôm tại ngực phía trước cô lỗ đặt mông ngồi tại hạ ngã đầu liền ngủ lần thứ nhất chính n i ê n dùng mười cái canh giờ tiêu hết trên người sở hữu khí đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm tụ khí hoa hơn bốn canh giờ mà cùng ngụy hồng tuyết so chiêu tiêu xài mười một canh giờ nhưng là ngày thứ hai chỉnh chỉnh một ngày chính n i ê n đều không có thả đến ngụy hồng tuyết nay một lần ngụy hồng tuyết không riêng gì tốc độ thượng so giang diệt cường tại lực lượng thượng cùng chiêu thức thượng đều so chân chính ngụy hồng tuyết còn muốn đáng sợ chính n i ê n ngủ thời điểm không chỉ có toàn thân đau bớt nhất càng là có một loại bị lấy hết thân thể cảm giác nay là một trận nhìn như không có cuối cùng chiến đấu thậm chí tại ngủ thời điểm chính yên đều tại nghị chiến đấu sự tình tại mộng bên trong đều tại không ngừng vung đầu nằm đấm đã tới một chân có đôi khi sẽ bị nằm ngáy hó hó cô lỗ thất t ỉ n h không có đồ ăn không có nước chỉ có không ngừng nghỉ tử vong cùng trọng sinh một lần một lần rửa sạch trịnh niên thân thể hạn tội hồ chưa bao giờ như vậy mệt mỏi qua nhưng chưa bao giờ có như thế thoải mái qua c h ư n một trăm bốn mươi bốn thoái ngân cốc cùng sân phỉ đêm đã khuya gian phòng bên trong sớm đã tắt đèn thanh ngôn huyện huyện thái g i a đem tay bên trong bó đuốc nhét vào mặt đất bên trên sau đó nhanh chân đạp đi lên một hàng ít nói cũng có tám mươi người đội ngũ phía u sau người đã thay đổi trang phục lấy màu xanh tấm vải bố vì áo tay bên trong cầm cương đao ngay lập tức tiến vào khách sạn lúc sau tả hữu sắp xếp các ti kỳ trước thẳng đến khách phòng mà đi thân đại từ còn lại là mang bảy cái tám người thẳng đến lầu bốn mà đi đem cửa gỗ lấy ra thân đại từ nhanh chân đi vào cũng may ngô đức phu nhân ngủ vẫn tương đối nhẹ nàng lập tức bừng tỉnh trận mắt há hốc mồm mà xem cả phòng người lập tức động thủ đi xô đẩy bên cạnh ngô đức nhưng là ngô đức ngủ sớm đã bất tỉnh nhân sự cuối cùng tại thân đại từ đem trà dội tại ngô đức đầu bên trên thời điểm hắn mới đột nhiên bừng tỉnh che lại đầu ngồi dậy a này là làm gì thân đại từ một bàn tay chịu tại ngô đức mặt bên trên hỏi nói nhận biết ta a ngô đức bị phiến động đầu tiên là bộ mặt ngốc trệ một cái trước mắt sau đó lập tức bạo khởi cả giận nói ngươi cũng đã biết bản tướng quân là ai ngươi cái nho nhỏ huyện lệnh g á m như thế ngươi vì sao tại này lúc này ngô đức mới trầm giá h i ể u rõ ra tình huống trước mặt tựa hồ không thể lạc quan thân đại t ử than thở thân thể vớt ven g ô đức bà vai lại nhìn một chút cuốn rúc vào đầu giường ngô đức phu nhân cười hắc hắc đại tướng quân có khỏe hay không à ta biết ngươi khẳng định không nhớ do ta nhưng là ta tổng còn nhớ do ngươi à ngươi ngươi là ai ngô đức c a o mày nói ta gọi thân đại t ử nói qua cho ngươi lúc ấy ngươi lúc sau cũng không có cái gì phản ứng thân đại t ử cười nói ta nhắc nhở một chút bốn năm trước ngươi thống linh kinh thành phòng giữ gia hiệu có một chi sáu mươi người đội ngũ bởi vì ngươi uống rượu sơ sẩy kết quả dẫn đến yêu loạn kinh thành vẫn trách đến ngươi thời điểm ngươi lại như thế nào thoát tội nô đức xem thân đại tử ta đem ngươi bóp méo phòng thủ ban lần đem ta đỉnh đi lên sau đó ta bị lưu vong mang theo thủ hạ sáu mươi cái huynh đệ lưu vong ngươi nhớ rõ à thân đại tử nói này ba chữ ngươi tự tay viết lên đi nhưng là ngày hôm nay ngươi lại quên thân đại tử thân đại tử nô đức không được niệm này cái tên biểu tình càng ngày càng sợ hãi sau đó g i ữ tận mà nhìn hắn bị lưu vong người làm sao có thể trở về ngươi, ngươi. người h Thân ớ tới. tử đại h vậy mà gia nhập những cái đó ngự phản chi người nô g đức hét lớn ngự phản thân đại từ cả giận nói đại hoang một m ư ờ i ba quận toàn bộ là đại chu lãnh thổ nhưng là các ngươi tại làm cái gì nếu không có thoái ngân cốc này mười ba quận bách tính đã sớm chết xong ta địa vị không cao chỉ là một cái phòng giữ quân tiểu tốt ta có thể xem đến là đại chu hoàng thành trong vòng hàng đ ê m s a n h ca kinh thành bên trong hầu phục ngọc thực mà đại hoàng bắc cương nam thục đều là dân chúng l ầ m than tại các ngươi mắt bên trong bọn họ bản liền không là người nếu không là người vì sao không thể phản thân đại từ trực tiếp đem trường đao xuyên qua ngô đức phu nhân quần áo bên trên đem nàng treo lên kéo đến chính mình bên cạnh ngô đức phu nhân chỗ nào gặp qua như thế chiến trận đã sớm dọa đến mất hồn mất vía r u n dậy miệm bên trong không được run lên ngô đức gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thân đại tử l ụ c trí nói người nghĩ muốn cái gì kinh thành phòng giữ đồ thân đại tử nói người dám lên kinh ngô đức không khỏi n g ợ n ra một đám ô hợp chi chúng cho dù là cấp ngươi phòng giữ đồ lại có thể thế nào chẳng lẽ lại ngươi còn thật có thể đánh vào kinh thành vốn gơi đến cực điểm thân đại tử dùng đao chọn ngô đức phu nhân mặt lạnh lùng nói lấy ra tới t h ạ cho ngươi khỏi chết ta đại chu tướng linh theo không e ngại quy hoạch quan trọng không có muốn m ạ n một đầu n ô đức kêu lên hảo thân đại tử đứng lên phủi tay cửa bên ngoài đi vào một nhóm người tay bên trong để chính là ngô đức phó tướng cùng phó tướng phu nhân một chân đem phó tướng đá vào mặt đất bên trên thân đại từ đi đến phó tướng trước mặt n g ắ p một cái hỏi nói ngươi làm vì hắn phó tướng nhất định biết phòng giữ kinh đô đồ tại cái nào ta ta phó tướng sợ cực hắn xem ngô đức run rẩy nói ta ta không biết ha ha ha thân đại từ cười nói ngươi đi đem đồ mang tới hắn chết ngươi sống ta mang ta huynh đệ nhóm từ đây rút khỏi thanh môn huyện cảnh nội ngươi liền là lớn nhất công thần trở về liền có thể thay thế nếu là ngươi lại nói không biết dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra tại ngươi chết phía trước còn có thể chơi đùa người phu nhân phó tướng ngơ ngẩn hắn vạn lần không ngờ sẽ là như thế g i ữ t ậ n nhìn hướng thân đại tử ta ta người cấp ta ngầm miệng nô đức lúc này nắm lên trường đao nhưng là liền một b ư ớ c đều không có đi ra khỏi đi liền bị thân đại tử ngăn lại một đao trực tiếp chém tới hắn cầm đao cánh tay nô đức ủy tại mặt đất bên trên têu thảm lan lộn đầy đất máu tươi phun ra tại b ố n phía ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội nhất định phải trân quý thân đại từ trường đao đã dính đầy máu tươi để đao đi vào phó tướng ngồi s ù m xuống đem trường đao đặt tại hắn đầu ngón tay bên trên tay trái ngón tay cái còn chưa chờ phó tướng nói chuyện trực tiếp đem kia ngón cái cắt xuống a phó tướng miệng há đến rất lớn dù vậy vẫn cứ không cách nào làm dịu đau đớn hắn nắm lấy cánh tay đầy đất quay cuồng kêu to ta đi ta đi ta biết ở đâu ta biết ta biết ta ta biết làm phó tướng cuốn quít chạy ra ngoài sau thân đại từ mới đi đến ngô đức trước mặt cấp chúng ta ngô đại tướng quân băng bó một chút tuyệt đối đừng làm đại tướng quân chết sự tinh phía sau còn muốn đại tướng quân tự thân xuất mã đâu mấy cái người đem ngô đức cắp đi t a m gia này mấy cái nữ nhân làm sao bây giờ một người hỏi nói tùy tiện chơi thân đại từ thản nhiên nói vâng k ê u người vui mừng n ư ớ n mày mang khóc không ra nước mắt ngô đức phu nhân cùng phó tướng phu nhân đi ra khỏi phòng tầng dưới kêu bang vũ nữ đã bắt lấy người còn lại nói giữ lại cấp đại ca nhị ca đi bọn họ không yêu thích này vợ người thân đại từ uống trả nhẹ giọng hỏi người đâu, đâu một trăm danh phòng giữ quân một cái người không ít ở ngoài cửa chuẩn bị đâu một người nói nhưng là ta không yêu thích này hai cái chữ trực tiếp nói thân đại từ nói nhà môn cửa kia hơn hai mươi cái tiểu tư đêm qua không biết vì cái gì đều trở về kinh thành người kia nói hơn nữa tại lầu một trụ người cũng chẳng biết đi đâu một bang phế vật không cần phải để ý đến thân đại từ s a o khởi tay bên cạnh đại đao trực tiếp đi xuống lầu vừa đi vừa nói kinh thành bên trong du du chủ đã nói trường an huyện huyện l ệ n h cũng không phối hợp chúng ta cho nên có cơ hội tìm được hắn giết đi vâng thủ hạ người nói đợi đến thân đại từ mọi người đi tới bên ngoài khách sạn thời điểm thanh môn huyện ngoài khách sạn mặt đất bên trên quỷ đầy phòng giữ quân binh lính mười cái một loạt hết thẻ mười hàng thân đại từ trực tiếp đem đao dơ cao khỏi đỉnh đầu nghiêm nghị hỏi nói có hay không người phải thêm vào toái ngân cốc không một người nói chuyện hắn đúng là trực tiếp đem trước mặt ba người chém đầu lại đem trường đao nâng khởi có hay không người phải thêm vào toái ngân cốc còn là không một người nói chuyện lại một lần nữa trường đao rơi xuống đúng là tính cả xung quanh mấy cái thân đại từ thủ hạ đều cùng nhau xuất đao nháy mắt bên trong mười người chết thảm đầu rơi xuống đất một lần cuối cùng thân đại tử nói bốn chữ lúc này đông đảo toái ngân cốc thủ hạ đi vào hàng ngũ bên trong mặt mang vui mừng cười cười nói nói tay bên trong cầm trường đao tại trước mặt binh lính đầu bên trên xò đối ta. ta ta ta ta ta còn có ta nháy mắt bên trong sụp đổ người có rất nhiều tại xung quanh tô đ ầ m hạ cơ hội không ai lại kiên đính hạ tới toàn bộ đầu hàng chật chật chật thân đại tử c ả m thán ta kỳ thật là thích nhất hàng con người nhưng là sai liền sai tại các ngươi là phòng giữ quân tướng sĩ chém thân đại tử cũng không có cấp bất cứ người nào cơ hội trường đao rơi xuống một đao tiếp một đao máu chạy thành sông c h ư n một trăm bốn mươi lăm rơi vào vực sâu thân đại từ thủ hạ sơn phỉ đem phòng giữ quân giết s o n g sau cũng không hề rời đi thanh m ô n huyện mà là rất lạnh nhạt trực tiếp ở tới những cái đó trang phục cùng đao kiếm toàn bộ một đêm chi gian biến mất thay thế là người người đổi lại nông trang máu tươi bị đi tới nữ nhân nhóm rửa giấy sạch sẽ sau đó đúng là trực tiếp từng nhà ở lại này bên trong cũng tại một đêm chi gian khôi phục ngày xưa bộ dáng hiện tại nhìn qua mới như là một cái thôn xóm cái này khiến phó dư hoan chờ người dị thường trần kinh sáng sớm hôm sau quá khứ nông thương cũng lục tục đi vào thôn xóm bên trong phần lớn đều là phản hương về đến kinh đô hoặc là con đường kinh đô cũng có dùng nơi khác khẩu âm tới kinh đô bán hàng chỉnh cái thanh môn huyện người cũng bắt đầu nhiều hơn đại ẩn ẩn tại thành thị mà n à y đó người tạo dựng thành một cái thị ai cũng không nghĩ đến thanh môn huyện, Nạn Thổ phỉ đã lâu, mà thanh môn huyện sơn phỉ liền là thanh môn huyện bách tính phó dư hoan đám người cũng không có đi ra ngoài trương bất nhị cùng khương minh một người nắm lấy một cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng sơn phỉ vô cùng gấp gáp kia hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng sơn phỉ bị trói tại nhà bên trong lò bên cạnh hai người ngay từ đầu tổng là loạt động sau tới trương bất nhị đem chính mình tất nhét vào bọn họ miệng bên trong đến mức bọn họ hôn mê ba cái canh giờ đến bây giờ còn chưa thức dậy ra không được t i ê n hảo đa xem bên ngoài quá khứ đ á n g người bất đắc dĩ nói nay phong ở tính là vắng vẻ phòng ốc bên trong cũng chỉ có hai cái người bọn họ là thừa dịp loạn đem này hai cái người trói lúc sau ẩn thân tại phòng bên trong hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chờ đợi cũng không là biện pháp khương minh nói bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện ít hai cái người nếu là ban ngày chúng ta còn có thể đ à o thoát một khi vào đêm cơ hội cũng không lớn ta trước đi thử xem trương bất nhị hỏi nói thử cái gì t i ê n hảo đa nhữ lại lông mày hiện nay lão ra tạm thời cũng ra không được nghe nói muốn mười lăm ngày hiện tại tương tương qua hai ngày kinh thành bên trong không có khả năng có người giúp chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình dù sao cũng phải thử xem không phải liền có thể hay không đi ra ngoài cũng không biết trương bất nhị nói ra ngoài sau lại nghĩ biện pháp cứu các người tại này bên trong trông coi hoan ca cứu không được chúng ta mấy người hai mặt n h ì nhau n xác thực cũng không có cái biện pháp gì tốt t r ư ơ n g bất nhị xem đến mấy người như thế lúc này trực tiếp bắt đầu cởi quần áo hai ba lần liền tỉnh một thân t u ầ n trắng tơ lụa nội ý ý、ấy. này thân nội ý nhưng là giá trị một lượng bạc nội ý ỉ là năm đó hắn còn là công bộ thị lang chi từ thời điểm mua được đổi lại một cái sơn phỉ quần áo lúc sau t r ư ơ n g bất nhị lại từ mặt đất bên trên cùng tường bên trên phá tới một ít bùn đất che khuất k h u ô n mặt chờ đến chưa phần lớn người đều nghỉ ngơi lúc sau đẩy cửa ra đi ra ngoài tìm đến một cái mũ che đậy chính mình làm người khác chú ý đầu chọc sau hắn hai tay thăm dò tại tay áo bên trong khiêm tốn đi ra ngoài vừa mới qua không mấy bước đường khoảng cách chuyển qua một tòa tương đối dậy đặt phòng ốc quần sau xem đến trước mặt tráng nghiên sơn phỉ chính tại mang một hàng xe ngựa chứa lên xe trương bất nhị lập tức bay đầu hướng mặt khác địa phương đi đến lại bị một cái bàn tay to ngăn lại k i u người nắm lấy trương bất nhị bả vai nói tôn lao đầu kêu bên người đi đi hỗ trợ chứa lên xe đi trang song liền có thể đi trương bất nhị liền nghe rõ trang song liền có thể đi này mấy chữ vì thế gật gật đầu về phía trước đi qua m ư i mấy chiếc xe ngựa sắp xếp sẵn sàng này bên trong là một ít lương thực vàng bạc cùng phòng giữ quân khôi giáp đao kiếm số lớn sơn phì đi tới đem mới vừa chém đầu phòng giữ quân trên người có thể sử dụng đồ vật đều bới hạ tới bỏ ở nơi này mà trương bất nhị cùng mặt khác bảy tám người liền bắt đầu chứa lên xe trương bất nhị không hiểu ra sao giúp quân nửa ngày đồ vật một cái rắm cũng không dám thả thẳng đến toàn bộ giải quyết lúc sau chính muốn quay đầu rời đi kết quả bị phía sau người gọi lại đi à. a trương bất nhị túi đầu đi tới lên xe a t i ế n người cả giận nói chỗ nào tới ngủ ngốc trương bất nhị không dám nói nhiều sợ bại lộ vì thế đi đến một cái không có người điều khiển xe ngựa bên trên vừa mới lắp xong xe ngựa phía trước đội ngũ liền chạy được lên tới xe ngựa đều là có dây xích nối liền căn bản không cách nào quay đầu vì thế trương bất nhị liền bị gác tại này mặt trên hắn cũng không dám ồn ào đi nhà vệ sinh xem đến phía trước những cái đó người phi thường tàn nhẫn vạn nhất bởi vì nhất phao phân cấp chính mình tới một đ ao được không bù mất theo đường m à thượng thẳng đến đi về hướng đông tiến vào núi rừng bên trong này bên trong sơn lâm rắc rối phức tạp mà xe ngựa căn bản không có đi cái gì đại lộ ngược lại là vòng quanh đường núi trực tiếp đi lên chứng bất nhị cho dù là đi một lượn cũng căn bản không có nhớ kỹ ven đường đường lại tăng thêm mỗi cái phía sau xe ngựa đều có một l o ạ t quét dọn lá chuối dọn sạch dấu vết n à y con đường nghĩ muốn lại tìm một lần ít nói cũng phải lại đi cái mười mấy lần mới sẽ không lặp đường đi qua đường núi liền tới đến núi cao phía trên bảy lần q u ặ tám lần rẽ c h ư n g bất nhị đầu đều mộng còn phải đi qua một cái loạn thạch trận cuối cùng mới đến một cái cao dựng lên tới tường đá phía trước trong tường đá gian có một cái nặng nề cửa gỗ nay cửa gỗ có cao năm triệu chiều rộng cái sáu bảy triệu bộ dáng trước sau đều có tráng kiện xích sắt buộc lấy phía trước còn có dự phòng công thành một truy cùng vũng bùn trên tường đ á có một loạt sơn phỉ tay bên trong đều nắm lấy cung tiễn cảnh giác hướng về hai bên phải t r á i nhìn lại này nguyên n ư ơ n g là sơn trại này là quân doanh đi t r c n g bất nhị mờ mịt nhìn trước mặt đây hết thảy quay đầu chạy khẳng định là không kịp này cung tiễn liền có thể bắn chết ta chỉ có thể chức trà trộn vào đi mấy cái sơn phỉ theo sơn trại bên trong đi ra đem nặng nghề tấm b á n gỗ phô tại vũng bùn bên trên chui vào tới xe ngựa chạy mỗi chiếc xe ngựa chạy đến cửa chính thời điểm đều muốn kiểm tra cổ bên trên mang bảng hiệu cùng cổ tay bên trên hình xăm có này hai loại đồ vợ, q u ân nhưng thủ ô không n hành.、Đợi、đến trương、bất、nhị này chiếc xe ngựa thời điểm, không người điều khiển. Ấn. g chiếc thời h Đợi điểm, điều bất t xe thành sơn phỉ hiếu kỳ nói không làm mười tám người trở về trại sao không biết ta phía trước người quát đêm qua huyện bên trong đánh trận phỏng đoán có người lưu ở dưới đi lao tử cũng không biết đi uống rượu lạc đi thôi đi thôi thủ thành sơn phỉ vô vô m ư n g ngựa trương bất nhị nằm tại xe ngựa bên trong tim đập như bồn u trồn bình thường tả h ư u vừa thấy vậy mà đều là thi thể phía trước xem cho rằng là khôi giáp bây giờ mới biết cũng không phải là khôi giáp mà là đem đầu cùng tứ chi toàn bộ cùng nhau chặt xuống lúc sau bỏ ở nơi này t r ư ơ n g bất nhị chịu đựng này cỗ tanh hôi hôi thối nằm tại xe ngựa bên trong theo sóc này đã không biết đi nơi nào qua thật lâu xe ngựa lay động ngừng lại sau đó liền nghe phía bên ngoài có người đối thoại t r ư ơ n g bất nhị nghe không rõ ràng bọn họ nói cái gì cũng không dám lo ạ động liền này dạng nằm tại đống người chết bên trong thẳng đến này cái xe ngựa bị người theo mặt bên đánh mở lúc sau bảy tám người liền phiên đem bên trong thi thể bưng ra chương bất nhị híp mắt hướng nhìn ra ngoài phát hiện không thích hợp bên cạnh là một cái hố sâu sâu không thấy đáy hố sâu hắn híp mắt giữ t ậ n nhìn một chút cách đó không xa hố tê cả ra đầu phía dưới người đem thi thể trên người khôi giáp lột bỏ tới sau đó liền đem thi thể ném vào kia cái hố sâu bên trong căn bản nghe không được tiếng vọng t r ư ơ n g bất nhị dọa đến muốn tiểu ra máu vội vàng nhuyễn chuyển động thân thể hướng bên trong bỏ đi nhưng là cái d á m lớn một chút nhi cái xe ngựa hắn có thể bỏ tới chỗ nào không đợi ném mấy bộ thi thể công phu liền có người phát hiện hắn ai ai ai các ngươi xem này bên trong có một cái mặc đồ đen một sơn vị nói làm sai đi núi bên dưới kêu ba người chơi g ã hiện tại làm việc nhi cũng không cho h ả o h ả o làm kéo xuống đi một người nói nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta yêu ma tà ma nhanh biến mất yêu ma tà ma nhanh biến mất chương bất nhị trong lòng mặc niệm sau đó bị một phen kéo xuống chỉnh cái người một cái lảo đảo ngã tại mặt đất bên trên bảy tám cái tay từ đầu đến chân bắt đầu tại hắn trên người vớt ve sờ rất mũ sờ rất dày này ra h ỏ a như thế nào đầu chọc núi d à i b a o tất cũng không mặc một người nói người hiểu cái truy xem này bên trong một người khác t ú n trương bất nhị cổ chân nơi kia bằng bạc nội y nói, nói một cái khôi giáp chế tác hạ tới t i ệ n nghi một hai l ư ợ n g bạc cái này nội y ít nói cũng phải năm l ư ợ n g bạc năm đó lao tử nhưng là xuyên này loại tơ chất nội y qua bốn năm năm thời gian còn là chu đại ca lợi hại kiến thức rộng rãi kém chút sẽ trở ngại núi bên dưới huynh đệ nhóm cấp đồ tốt một người cười nói sau đó ba chân bốn c ẳ n g liền cấp chương bất nhị đ ớ i sạch s à n h s à n h tiếp tục liền chương bất nhị loa thi ném về phía vực sâu đối phương động tác nhanh chóng hành động chi cấp tốc làm chương bất nhị căn bản chưa kịp phản ứng đợi đến chính mình đã huyền không thời điểm mới biết được đại thế đã mất lúc này chửi ấm lên cầm lao tử đồ vật còn cấp lao tử ném chết không yên lành nhưng là hạ xuống tốc độ thực sự là quá nhanh k i a vách núi bên trên mấy cái người hai mặt nhìn nhau đại ca ngươi nghe được có người nói chuyện a không có đi ngươi nghe lầm ta a chương một trăm bốn mươi sáu nội nhập lạc lối cũng không biết nhị đệ đáng tin cậy hay không đáng tin cậy khương minh hơi nghi hoặc một chút ngồi tại bên cạnh bàn hắn đáng tin cậy hay không đáng tin cậy làm minh đệ ngươi không nên hiểu rõ nhất a t i ê n hảo đang n g ậ u đầu hỏi nói ngày bình thường ta xem trương ca làm việc vẫn tương đối thực sự a hắn thực sự khương minh giật mình ta có chút hoài nghi hảo đa ngơi ư ánh mắt tiền hảo đa n h í u lại lông mày suy tư phó dư hoan ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi ngoài cửa sổ theo hôm qua sáng sớm xuất phát cho đến bây giờ hắn đôi mắt cũng không có đóng lại qua các ngươi nghỉ ngơi một hồi phó dư hoan nói ta có dự cảm kế tiếp sẽ rất mệt mỏi khương minh cùng tiền hảo đa hai mặt nhìn nhau hai người cũng không sẽ ngỗ nghịch đầu nhi lời nói lúc này tìm giường nghỉ ngơi đi nếu như là ngươi nên làm thế nào phó dư hoan tại trong lòng hỏi nói hắn lúc này đã xác nhận chính mình bị phát hiện nhưng ra vì loại nào đó nguyên nhân đối phương tựa hồ cũng không tính toán ngay lập tức đem bọn họ bắt lại mà là yên lặng theo dõi k ỳ biến có quen thuộc khuôn mặt giả dạng rất nhiều lần đi qua trước mặt mặc dù bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn là bị phó dư hoan bắt được dấu vết để lại này đủ để chứng minh này bên trong trí ít đã bị vây quanh hắn cũng không có lòng tin mang tiền hảo đà cùng khương minh phá vây cũng sẽ không bước xuống bọn họ cho nên phó dư hoan chỉ có thể thủ tại chỗ này thủ tại cửa ra vào vào tới một cái giết một cái thời gian liền này giảm chậm rãi đi qua chỉnh, chỉnh thứ nhất này bình an vô sự cô lỗ làm cô l ô từ dưới đất bỏ dậy thời điểm mọi nơi tìm kiếm một phen đột nhiên hủ dọa cô l ô cô l ô chính n i ê n không thấy cô l ô lúc này l ă n ba vòng đứng lên mọi nơi tìm kiếm không thu được gì sau đó kêu to nhảy dựng lên phát điên lăn lộn trên mặt đất lăn nửa này g cô l ô cô lô, lô d é o lên không ngừng lại tiếp tục đầu tiên là ăn vài miếng sỏi sau đó nhanh chân đi ra thông hướng một chỗ khác tìm kiếm chính n i ê n xem phía dưới đầu đất cô l ô trong lòng mừng thầm hắn lao đã sớm đục mở một chỗ khe hở đem g i n cố định tại khe hở bên trong cuối cùng ngồi tại g i n bên trên vì chính là có thể trộm đến nửa ngày nhàn như vậy đánh thực sự là quá mệt mỏi liên tục ba ngày căn bản không có nghỉ ngơi thời gian lên tới liền đánh đánh xong liền ngủ mặc dù không có đói bụng cảm giác nhưng là miệng không nhấm nuốt điểm đồ vật luôn cảm giác ít điểm cái gì cô l ô không biết chạy đi chỗ nào chị niên h trầm mặc hồi lâu mới từ lương bên trên rơi xuống thăm dò tính nhìn xem mới hướng cô l ô chỗ đi trái ngược hướng đi xuống chỉnh cái đường hành lang bên trong lúc này đều bị ánh lên chiếu rọi hỏa hồng n h đến thẳng tắp hướng thượng không có chút nào ba động cơ hồ là đứng、im. hướng bên trong đi đến đường hành lang rất sâu liếc nhìn lại xem không đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy tả h ư u giá cắm đến hướng trung gian dựa s ắ p vào cô lỗ phía sau đ ố n g nhiên vang lên một thanh âm chính n i ê n đột nhiên quay đầu tia cái trong suốt đại bạch bản tử khí thế hung hăng xuất hiện tại hắn phía sau tức giận tả h ư u hoành k h i ê u co cẳng lao đến ngoa tảo chính n i ê n lập tức quay đầu liền chạy đại ca thương lượng một chút có thể hay không đừng đuổi cô lỗ đại bạch bản tử cô lỗ gầm thét chính yên mở rộng bước chân càng chạy càng nhanh cô lỗ thần sắc tựa hồ rất khiếp sợ hắn vươn tay ra muốn ngăn cản chính yên têu to cô lỗ cô lỗ Trịnh niên hắn đã cô lỗ, cô lỗ cô lỗ lay động cánh tay ra hiệu trịnh niên không muốn đi qua đừng đi vào chính yên hỏi nói cô lỗ cô lỗ gật đầu sau đó ngoắc tay ra hiệu làm trịnh niên lại đây bên trong có nguy hiểm chính n i ê n xứng sở cô lỗ cô lỗ thanh âm đều trở nên tiểu một bên cẩn thận một chút đầu một bên đi vài bước nghĩ muốn làm trịnh niên ra tới nhưng là vừa vặn đi ba bước khoảng cách hoàn toàn một tia chấp theo cửa bên trên bổ đánh ra thẳng đến cô l ô mà đi cô l ô thân thủ nhanh nhẹn phản ứng cấp tốc lúc này kéo dài khoảng cách nửa ngồi sổm mặt đất bên trên hung h á c nói cô l ô kia cánh cửa bên trong truyền r a vụ v ụ thanh sau đó kéo ra một cái khe khe hở không đủ một cái người rộng hẹp bên trong cũng là đen nhánh vô cùng chính n i ê n cũng không biết nơi này là làm cái gì vì thế chậm dãi hướng cô lỗ phương hướng tới gần đợi đến tới gần cô lỗ thời điểm chính yên an ủi hắn phần lưng không có chuyện gì chứ này bên trong là cái gì này câu nói hỏi cùng không có hỏi một cái mùi vị cô lô lắc đầu bắt lấy trịnh niên cánh tay liền muốn hướng ra phía ngoài đi ra ngoài nhưng vào lúc này sau lưng hoàn toàn xuất hiện một đám quạ quạ đen tốc độ thật nhanh số lượng nhiều đến kinh ngạc nháy mắt bên trong đem toàn bộ sáng tỏ thông đạo đè ép xuống sợ lúc dối loạn trịnh niên cánh tay cùng cô l ô thoát ly còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây toàn bộ thân hình bị quạ đen q u ẩ n kéo lên cô lỗ trịnh niên kinh hai nói đứng tại mặt đất bên trên cô lỗ hai tay bảo vệ mặt nghe được trịnh niên gọi kinh hai thất sắc hai con mắt nháy mắt bên trong trở nên căng tròn sau đó một quyển trực tiếp đánh phía quả đen lúc này chết một mảnh mười mấy con đ ả o tại mặt đất bên trên nước nở nhưng vẫn có gần trăm con đem trịnh niên thân thể bao khỏa tại nhất trung gian mặc cho cô lô như thế nào công kích luôn có mấy quả đen bổ sung nhất thời chi gian căn bản không cách nào đem trịnh nghiên cứu ra cửa sắt càng mở càng lớn thẳng đến đánh mở một nửa thời điểm thành đàn quả đen thẳng đến trong cửa s ắ t mặt thoáng chốc chi gian sấm xét vang dội thẳng đến quả đen quần đánh tới nay lôi điện phi thường khủng bố một đạo hạ tới quả đen liền tử thương gần trăm con c à những g là tại n ó m điểm, tám thiểm Thiểm mà lớn tới. đen trịnh niên chuẩn xuyên hoành điện. điện thẳng đến quả đen quần n quả qua quả đạo bao bị khỏa cửa ra thời h sắt cái đó quả đen giữ thợn gào thét gào thét đem trịnh niên thân thể bao khỏa tại nhất bên trong dứt khoát kiên quyết phóng tới cửa sắt bên trong liền tại tám đạo thiểm điện xuyên qua quả đen quần máy mắt quả đen thế nhưng trực tiếp xé nát đồng bạn thân thể thân thể hóa thành thất linh bắt lạc tảng ra mà cuối cùng tại phía sau túm trịnh niên quả đen đem hẳn hướng bên trong đời đi phía trước quả đen thi thể một vòng lại một vòng thiểm điện chuẩn bị xuyên qua trịnh niên thân thể thời điểm chất xuất hiện hai cái thân ảnh màu đen ngăn tại trịnh niên trước mặt t h i ể m điện đến nháy mắt bên trong hai cái màu đen thân ảnh nháy mắt bên trong hóa thành cho tàn sau đó kia hai tia chớp tựa hồ cũng bởi vì năng lượng hao phí quá nhiều tàn đi đi mà trịnh niên liền như thế bị quạ đen trực tiếp đẩy vào cửa sắt bên trong sau đó lần nữa xuất hiện t h i ể m điện đem còn thừa quạ đen đều tiêu diệt bên ngoài chỉ còn lại có mờ m ị t đứng tại mặt đất bên trên cô lỗ cùng chính tại c h ầ m dai đóng lại cửa sắt bên trong trịnh niên bốn mắt nhìn nhau cái gì tình huống a trịnh niên tóc dối bời một mặt kinh ngạc xem bên ngoài hết thảy cô lỗ tức giận dùng chân đi thong thả mặt đất sau đó trịnh niên trước mặt cửa sắt gắt gao đóng lại cô lỗ ô ô ô ô cô lỗ cô lỗ đi đến cửa ra vào ý đồ đem k i a cửa sắt đá văng nhưng vừa vặn đi vài bước k i a cửa ra vào lần nữa xuất hiện một tia chớp chém thẳng vào hướng cô lỗ cô lỗ hai tay ngăn cản nhưng sau đó thân hình trực tiếp bị oanh ra trong suốt cánh tay bên trên xuất hiện hai đạo đen nhánh tiêu ấn cô lỗ hắn tức giận gào thét sau đó đem chắp tay trước ngực chậm rãi nhắm mắt lại ngụy huyền lân mang hai cỗ đen nhánh thi thể xuất hiện tại võ dương trước mặt thời điểm võ dương sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn chưa hề nghĩ qua sẽ phát sinh này dạng sự t ì n h cũng chưa từng nghĩ qua này loại sự t ì n h sẽ đến như vậy đột nhiên như vậy kỳ quái bọn họ chui vào bao lâu võ dương hỏi nói phụ thân theo ta sở tra đã có bốn ngày võ nguyên thông xem bên người hai bộ thi thể nói nói chỉ sợ bọn họ đến đây vì chính là h ầ m giam ta lần trước nhìn thấy nha thời điểm còn là tại t ế quốc võ dương sắc mặt hơi nhữu lại nói không nghĩ đến này một lần cứ nhiên là tại nhà mình phủ bên trong đường hạ đám người một câu lời cũng không dám nói chỉ có võ nguyên phong đi đến hai người nghiêng người tường tận xem xét chỉ chốc lát mới lên tiếng chỉ sợ bọn họ đến đây vì chính là hầm giam người phía dưới phụ thân ta đã dò xét qua phong ấn là bị cưỡng ép sông mở một cái khoảng cách mới đến lấy làm trịnh niên đi vào hiện nay hắn tại bên trong hậu quả khó mà lường được ngụy lão thỉnh cầu ngươi giữ vững hầm giam cửa ra vào nếu là dò xét đến hắn khí tước c h ả m võ dương lạnh lùng nói đúng ngụy huyền lân quay người rời đi thẳng đến hầm giam tri hạ lúc này võ nguyên phong chấp tay nói phụ thân hài nhi nguyện bồi ngụy lão cùng nhau tiến、đến. võ d ư ơ n g xem kỹ võ nguyên phong liếc mắt một cái ngươi có n ắ m chắc tám thành n ắ m chắc bảo đảm phụ thân nhất tiễn xong đ i ề u võ nguyên phong nói hảo võ dương gật gật đầu đi thôi đợi cho chỉnh cái đại sảnh đều không ai thời điểm hắn biểu tình b ố n g nhiên động dâng lên mỉm cười tự lẩm bẩm nhìn thấy cố nhân ngươi dù sao cũng nên nói một ít nên nói đi chương một trăm bốn mươi bảy đại tinh q u a n đồ nha như thế nào sẽ vào võ ra võ nguyên phong níu h lại lông mày không có người hiểu nha cũng không người nào biết bọn họ rốt cuộc l ạ như thế nào sống đến bây giờ nguyễn huyền lân cùng võ nguyên phong đi tại trên hành lang này đề tài tựa hồ đem nguyễn huyền lân đưa vào một đoạn hồi ức bên trong nói tiếp có lẽ bọn họ là tại bốn ngày trước chui vào vó ra cũng có lẽ bọn họ thật lâu phía trước chính là chỗ này vì cái gì bọn họ mục đích đâu võ nguyên phong không hiểu không biết nhưng là từ này bên trong có thể nhìn ra được nha cùng hầm giam bên trong k i a vị có nhất định quan hệ vô luận là cái gì quan hệ đôi chúng ta đều không có bất kỳ chỗ tốt nào n g u y huyền lân nói kia tiểu tử sẽ như thế nào võ nguyên phong có chút lo lắng xem hắn tạo hóa n gian u h u phòng l bên trong cũng không lờ mờ cũng u y ệ c không sáng sủa trên trời dưới đất có mười mấy điều xiềng xích là dán đầy lá bùa cùng đạo ấn xiềng xích bốn phương tám hướng xiềng xích hội tụ đến một cái địa phương n à y cái gian phòng chấn trung tâm mặt đất bên trên đứng nơi đó một cái người một cái tóc thai bù xù trên người hôi thối chung quanh tràn ngập phân và nước tiểu người xem ra hắn tại này bên trong trụ thật lâu lâu đến những cái đó nơi xa phân cũng đã mọc ra thực vật chính n i ê n xem kia cái người x i ê n g xích t ú m hắn lỗ thai cái mũi miệng hàm dưới xuyên qua hắn xương thì bà xương bà vai xương cổ xương đôi u bàn tay chân tóm lại có thể xuyên qua địa phương toàn bộ xuyên qua thậm chí còn có hai cây đinh thép xuyên qua hắn bàn chân mặt bên trên đè ép hai khối nặng nề t h ế t b ạ n làm hắn căn bản không cách nào động đậy chính n h i ê n cũng không tính toán phản ứng hắn mà là quyết định tìm một cái có thể đi ra ngoài vị trí nhưng là lục soát khắp cửa sắt gần đây đều không có tìm được phát động cơ quan loại hình đồ vật thậm chí liền đem cửa sắt tạo ra khe hở đều không có làm hắn lại lần nữa quay đầu thời điểm kia cái người đầu cư nhiên đã ngừng lên ánh mắt hung á c xem hắn kia nháy mắt bên trong chính yên xác thực cảm giác đến vô cùng khủng bố cùng sợ hãi thậm chí cảm giác đến tuyệt vọng nhưng là theo điều chỉnh song tâm thái cùng so sánh hai bên thánh tình chính n h i ê n rất nhanh thoát khỏi này loại sợ hãi bất quá kia đôi mắt s á c thực có thể giết người này cái người thực đáng sợ đối với đáng sợ người hắn cũng không nguyện ý tiếp xúc nhưng là đối phương lại chậm rãi mở miệng nói chuyện thả tâm đi ta dùng toàn bộ lực lượng đánh mở kia cánh cửa hiện tại đã không có khí lực lại đến giết n g ư ờ i chính n h i ê n đứng cách hắn chỗ rất xa hai chân cuộn lên ngồi tại mặt đất bên trên như có điều suy nghĩ xem này cái người nửa ngày lúc sau hỏi nói ngươi là ai t i ế người chỉ là thảm liệt cười cười cũng không nói lời nào này nhất định là một cái thực đáng sợ người không phải võ gia không sẽ đem hắn chấn áp tại chính mình phủ đệ chi hạng hơn nữa hắn cùng võ gia hẳn là có cựu hận bất cộng đái thiên mà lại là một cái thực lực phi thường cường hắn người nếu không lấy võ dương hiện tại địa vị cùng quyền lực sẽ không sợ hãi một cái bình thường người phí như vậy đại kính đem ta tìm đến muốn làm cái gì chính n i ê n hỏi nói nghĩ thỉnh ngươi giúp ta một chuyện người kia cười nói hắn mặt bên trên như là rớt da vách tường đồng dạng một khối đen một khối bụi một khối đỏ một khối bạch chính yên mẹo đầu nhìn hướng t i ế n người Ta k h ô người yêu thích thích phiền phức, càng không càng đáng n g sợ người phiền phức nhiên ngươi xin cứ tự nhiên đi. Người cứ ta. tự Vậy kia nói này bên trong không ai có thể để n g ư ơ i đi ra ngoài chính n i ê n nghi hoặc mà nhìn hắn ngươi có thể làm ta đi ra ngoài ta đương nhiên có thể để ngươi đi ra ngoài người kia nói ta yêu cầu làm cái gì ngươi mới có thể lấy làm ta đi ra ngoài chính n i ê n hỏi nói giúp ta một chuyện ta liền có thể để ngươi đi ra ngoài người kia nói gấp cái gì chính n i ê n hỏi nói tiếng người cười cười n g ư ơ i nghĩ k i a n g h e sau chuyện này ngươi liền cũng không tiếp tục là ngoài của người chỉ sợ theo ta đi vào kia một khắc bắt đầu ta liền sớm đã không là ngoài của người chính n h i ê n nói hảo kia người cười cười ngươi cũng đã biết đem ngươi đưa đi vào là cái gì quá đen chính n h i ê n nói là nha người kia nói là kim vũ lâu tổ chức bí mật n h a chính n h i ê n đã từng nhớ rõ phổ h ệ thông nói qua nha hẳn là kim vũ lâu tổ chức hiện tại nghe đối phương nói lên đầu góc bên trong bắt đầu tính toán lên tới ngươi là kim vũ lâu người chính yên hỏi nói kia người lắc đầu ta không là kim vũ lâu người đ ồ người dạng, cũng không ngân n g có là tói ngân người. Vậy n g ư ơ i là a i c h í nói h hiếp hỏi niên n mắt Ta là một là cái ngoại người o ạ i tộc n g không là đại tru nhật â n cũng không là trung châu nhân sĩ, người kia nói, người là giáo khoa chính n i ê n hỏi nói không là ta tới tự một cái phương bắc bộ lạc kia cái bộ lạc bị đại tru đánh tan ta là một cái duy nhất sống tạm đến nay người người kia nói chính n i ê n đè ép lông mày kỳ quá i nói võ vương v ị cùng muốn đem ngươi cầm tù tại này bởi vì hắn nghĩ muốn ta trên người đồ vật người kia nói đồ vật chính niên cười nói ngươi đã như vậy tình cảnh còn sẽ có đông ít rét tại trên người là khí là công pháp là thân thể người kia nói chính niên n h í u lại lông mày khí k i ế n g người gật gật đầu là khí là ta trên người khí nếu như ta không có đ o á n sai ngươi có thể tới chỗ này sẽ không cùng cái này sự tình không có quan hệ khí cái gì dạng khí chính niên hỏi nói màu đỏ khí k i ế n g người lạnh lùng nói chính niên ngơ ngẩn hắn nuốt nước bọn mờ mịt nhìn trước mặt người người ý tứ người có được màu đỏ khí t i ế n người gật gật đầu ta đạt tới tam phẩm thời điểm toàn thân xuất hiện màu đỏ khí mặc dù không nhiều nhưng là đủ để chém giết nhị phẩm trở xuống sở hữu người hán khí là đột nhiên thay đổi chính n i ê n không hiểu làm ta nhìn xem n g ư ờ i khí người kia nói chính n i ê n không chần chờ lập tức đem quanh thân khí điều động tại cơ thể bên ngoài quả nhiên xích hồng sắc khí ha ha ha ha ha. quả là thế người kia nói bao nhiêu năm bao nhiêu năm thế nhưng thế nhưng để cho bọn họ tìm được bọn họ chính yên hỏi nói giam giữ ta cũng k h ô ba trăm linh à năm chính g yên mật ra đậu chỉ vương. ba trăm Trịnh linh năm tiếng người t u é t miệng nói côn luân đã bao lâu chính n i ê n mở m i ệ nói g n hơn ba trăm n ă m ta năm đó sáng lập côn luân đến nay bao lâu chính là bao lâu tiếng người lẩm bẩm nói này bên trong không phân ngày đêm không phân thời đại không phân khí hậu ta chỉ biết là ta còn sống lại sớm đã không biết qua bao lâu qua bao nhiêu năm ba trăm n ă m vì sao ngươi còn sống chính niên hỏi nói bởi vì chỉ có ta trên người khí cùng công pháp mới có thể bài trừ đại chu khí vận mới có thể lật đổ này cái vương triều người kia nói có lẽ hiện tại ta cũng không là duy nhất cho nên ta muốn giống như ngươi tại này bên trong đang bị nuốt chính niên hỏi nói ngươi cùng ta không giống nhau người kia nói chỗ nào không giống nhau chính niên nhữ mày ta là một người cô độc cho dù là chỉnh cái cô luân đều không thể dung chuyển ta nội tâm nhưng là ngươi ngươi có bằng hữu có thân nhân có chân quý đồ vật người kia nói chỉ cần ngươi coi nhược điểm liền sẽ bị người tìm được liền sẽ bị phát hiện liền sẽ bị lợi dụng chính n i ê n bình tĩnh xem k i a người ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì giúp ta cũng là giúp ngươi chính mình từ nơi này đi ra ngoài người kia nói như thế nào giúp ngươi chính n i ê n hỏi nói ngươi đi ra ngoài biện pháp có rất nhiều nhưng là ta đi ra ngoài biện pháp chỉ có một cái người kia nói là cái gì chính n i ê n hỏi nói đại tinh quan đồ người kia nói nếu như ta không có n h ì lầm ngươi thể nội hẳn là có ta này bộ công pháp một bộ phận nhưng là khác một bộ phận vẫn cứ thiếu hụt chính n i ê n gật gật đầu ta công pháp bắt nguồn từ một cái danh v ị khôi tổ người kia người lắc đầu nói ta bị mang rời khỏi côn luân lúc sau tất cả mọi chuyện liền cũng không biết nhưng là ta tại thời điểm không một người dám nhận tổ ngươi muốn truyền ta đại tính quan đồ chính n i ê n hỏi nói ngươi không sợ ta không cứu ngươi ngươi không sợ ta nói cho bọn họ ngươi đã sẽ ngươi kia nói cho nên ta vô luận có học hay không võ dương đều sẽ ngầm thừa nhận ta đã sẽ chính yên nói cho nên Ta chương ũ n g k ô n nói n g g sợ cho i à y đó kết theo quả, bởi vì n ư ơ i kia đến này bên trong kia một khắc, liền định, kể chú định, liền trăm ừ bốn mươi tám thần kinh thiếu nữ cùng bãi nát thiếu niên t r ư ơ n g bất nhị mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm thế nhưng là một cái ban ngày n g à y hơn b ạ n d ằ m không đây như mùa xuân ấm áp sơ trên người cái này á o tử hơi có vẻ dư thừa hắn đứng lên ngắm nhìn m ộ n phía này là một mảnh sinh đẹp bãi cỏ còn có khó phân hoa cùng hút mật p h ò n g diễn hoa bướm têu to tước không xa nơi có một viên hạnh hoa thụ một viên cây hoa đảo tàng cây phía dưới ngồi một cái người một cái thiếu nữ rất đẹp thiếu nữ trưng bất nhị sờ sờ đầu chậm rãi đi hướng thiếu nữ nghẹo đầu nhìn hướng nàng hỏi nói ngươi hảo a thiếu nữ dựa vào cây hoa đảo đem con ngươi nâng lên một đầu non mịn hoa đảo mắt tốn lượn cười một tiếng công tử ngươi hảo nơi này là nơi nào a trương bất nhị biểu tình cũng không có bởi vì thiếu nữ kinh diễm người khác dung mạo mà biến hóa chỉ là xem kỹ chung quanh rất bình tĩnh hỏi nói thiếu nữ ngược lại hơi có vẻ kinh ngạc hoặc bát cười nói công tử ngươi không cảm thấy ta rất đẹp à? ân ngươi như vậy nhất nói trương bất nhị xem thiếu nữ thấu hợp đi cho nên nơi này là nơi nào ngươi không yêu thích ta à? thiếu nữ nháy mắt hỏi nói ngươi tại nói cái gì ngoạn ý nhi trương bất nhị xứng sở ta liền hỏi ngươi cái đường ngươi hỏi ta thích hay không thích ngươi ngươi là đầu góc có bệnh sao thiếu nữ kinh ngạc xem trương bất nhị theo mặt đất bên trên đứng lên nàng tựa hồ từ nhỏ đều không có bị người như vậy nói qua tự cho rằng ngạo dung nhan nháy mắt bên trong trở thành không bị người coi trọng đồ vật lúc này vừa giận vừa tức nói ngươi nói cái gì ngươi xác thực là đầu góc có bệnh còn nghe không rõ ràng người khác nói chuyện a trương bất nhị không có biểu hiện ra tức giận ngược lại là ánh mắt bên trong mang theo đồng tình xin lỗi vừa rồi cho là ngươi là cái kiện toàn c h i người nhiều có đắc tội đắc tội ngươi lại thiếu nữ ẩn nhẫn trụ mắng chửi người xúc động lại không có kềm chế đánh người ý nghĩ một bàn tay chịu tại trương bất nhị đầu bên trên trương bất nhị bị đánh tại chỗ chuyển ba vòng lấy lại tinh thần bụng mặt kêu to nói ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì dựa vào cái gì đánh người ta dựa vào cái gì đánh người thiếu nữ khí hai tay chống lạnh ngươi mắng ta ta không đánh ngươi ngươi nói ta không kiện toàn nói ta đầu góc có bệnh ta trương bất nhị tự biết khẳng định đánh không lại thiếu nữ mặc dù sinh khí cũng không dám nhiều nói cái gì mới tiếng nói ngươi hông hăng tàn q u á i ta không cùng nữ tử tranh cao thấp ngươi thắng thực xin lỗi nói xin lỗi lập tức xoay người rời đi trương bất nhị cũng không cùng nàng dây dưa không ngờ vừa mới đi vài bước thiếu nữ m ấ y bước liền đuổi theo ngăn trở hắn muốn đi phương hướng lúc sau nghèo đầu nói ta xem ngươi đầu h ó c mới có bệnh ân là là ta đầu h ó c có bệnh ngươi có thể hay không không phiền ta trương bất nhị gật gật đầu nhận cùng đối phương ý nghĩ đồng thời lướt qua thiếu nữ tiếp tục đi về phía trước thiếu nữ lại lần nữa chạy đến hắn trước mặt ngươi không cảm thấy kỳ quái a ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái trương bất nhị nói ta một chút cũng không kỳ quái kỳ quái chính là ngươi thiếu nữ nói a đúng đúng đúng t r ư ơ n g bất nhị lại lần nữa h ù a theo đi thẳng về phía trước thiếu nữ tức muốn hộp máu ngươi không nhớ rõ ngươi theo một cái địa phương rất xuống tới sao nhớ rõ a t r ư ơ n g bất nhị gãi đầu một cái vậy ngươi không hiếu kỳ nơi này là nơi nào ta là ai thiếu nữ không vui nói ta không phải đã hỏi ngươi a t r ư ơ n g bất nhị thở dài nói nhưng là ngươi hỏi ta ngươi có phải hay không xinh đẹp ta đây xinh đẹp sao thiếu nữ hỏi nói t r ư ơ n g bất nhị ô m đầu ngươi đừng cùng ta nói chuyện ta đầu đau ta đây xinh đẹp không thiếu nữ lại hỏi ta là ngủ xuẩn trương bất nhị kêu to chạy chạy thiếu nữ xem trương bất nhị chạy chạy đương hạ giật mình ngươi chỉ định là có điểm ma bệnh sau đó đúng là cũng đi theo chạy hai người ngươi truy t a đuổi tại một vùng biển hoa phía trên lượn quanh vài vòng thằng đến trương bất nhị thở hồng hộc ngồi sổm dưới đất lúc sau nay chàng không có chút ý nghĩa nào truy đổi mới coi như thôi ngươi truy ta làm cái gì trương bất nhị thở không ra hơi nói vậy ngươi chạy cái gì thiếu nữ hỏi nói trương bất nhị b ĩ u môi ta có chạy hay không cùng ngươi có cái gì quan hệ thiếu nữ nói ta đây truy không truy cùng ngươi lại có cái gì quan hệ à, đúng đúng đúng trương bất nhị nghỉ ngơi chỉ chốc lát lại đứng lên lúc này hắn chú ý đến không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái đ ì n h viện liền tại không xa nơi vừa rồi trương bất nhị xác định không nhìn thấy này cái đ ì n h viện đột nhiên xuất hiện hơi có vẻ kinh ngạc chỉ vào kia cái đ ì n h viện hỏi nói mới vừa ngươi thấy kia cái viện t ừ sao ta xinh đẹp sao thiếu nữ hỏi nói ngươi làm sao cùng t r ồ n đồng dạng trương bất nhị quay đầu rời đi không thèm để ý n à n g thẳng đến đ ì n h viện mà đi thiếu nữ cũng không có rơi xuống đuổi theo trương bất nhị cùng nhau tiến vào định viện bên trong nơi này là ngươi ra trương bất nhị hỏi nói cũng không là thiếu nữ nói bất quá này bên trong cùng nhà ta không có gì khác biệt ta liền ở lại đây trương bất nhị quỷ dị xem thiếu nữ a đúng đúng đúng định viện không có cửa hai người đi thẳng vào trương bất nhị nhìn quanh bốn phía một cái bên trong cũng không có người chỉ có một cái ghế đu cùng một loạt trước sau thông tấu h lạnh cắt trương bất nhị nghẹo đầu hỏi nói có người sao không người đáp lại gió nhẹ thổi qua lạnh c ắ t bốn phía màn tơ bị thổi lên mùi thơm bốn phía như là hoa dại hương lại giống là một m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ tóm lại khẳng định không là sau lưng này cái bệnh tâm thần hương vị đ ồ n g nhiên phía sau thiếu nữ một phát bắt được trương bất nhị uy ngàn vạn không thể đi vào bên trong bên trong không là địa phương tốt gì nếu là bị kia đại yêu quái phát hiện sẽ chết rất thê thảm yêu quái liền yêu quái vì sao còn là đại yêu quái trương bất nhị khó hiểu nói đại yêu quái khẳng định liền là bởi vì hắn đại a thiếu nữ n g ự khí thực định ngượm chữ lớn thanh âm kéo đến rất dài trương bất nhị nói đại yêu quái rốt cuộc là bao lớn mới tính là đại yêu quái đâu như vậy lớn thiếu nữ chỉ qua trương bất nhị quay đầu mỉm cười xem tới lại phát hiện thình lình xuất hiện một cái giống như núi đồ vật ngựa đầu nhìn lại kia cự đại yêu quái không biết khi nào xuất hiện đúng là trợn mắt xem hướng phía dưới sau đó ngồi sổm mặt đất bên trên hai viên như nhật nguyệt b à n ánh mắt nhìn về phía trương bất nhị quái vật toàn thân tóc đỏ dài dòng lợi trào liền nhào tại phía trước hình như kỳ lân nhưng lại không có toàn thân ánh lửa ngược lại là càng giống là một chỉ toàn thân tóc đỏ sư tử một con sư tử cái tử kia sư tử cái tê tâm liệt phế gầm rú trương bất nhị còn lại là sợ hai xúc tại thiếu nữ phía sau thiếu nữ nói ngươi sợ cái gì ta sợ này ra hỏa ăn ta ngươi không sợ t r ư ơ n g bất nhị kêu sợ hay nói ta tự nhiên không sợ ta có biện pháp làm hắn không ăn ngươi bất quá ngươi cần trả lời ta một cái vấn đề thiếu nữ yên nhiên nói cái gì vấn đề t r ư ơ n g bất nhị s ư ớ n g sở ta sinh đẹp không thiếu nữ ôn nhu mà đem tóc dài kéo tại ngực phía trước nhẹ tay b ư ớ c qua hỏi nói t r ư ơ n g bất nhị hít mắt liền như vậy đi thiếu nữ sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi ăn hắn kia sư tử cái thình lình bạo khở ra huyết bùn đại khẩu ngươi bức ta cũng không dùng ta tự nhiên là thấy qua thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tử ngươi nếu để ta vì tham sống sợ chết mà nói dối ta nói không thoải mái ngươi nghe cũng không thoải mái trương bất nhị nhắm mắt lại hét lớn ngươi như vậy xấu xí người còn thấy qua thiên hạ đệ nhất mỹ người thiếu nữ ngăn lại sư tử nghèo đầu nhìn hướng trương bất nhị nói t i ệ n là tự nhiên trương bất nhị dọa đến sớm đã không dám luận động đưa tay dán tại chính mình ống quần hai bên run rẩy nhắm mắt lại nói thứ nhất ta cũng không xấu xí là ngươi đôi mắt có vấn đề thứ hai thiên hạ nhất mỹ người là ta thê tử chúng ta lương tình tương duyện hiện giờ mặc dù phân biệt nhưng lại vẫn cư tâm hệ lẫn nhau chưa từng từng quên thiếu nữ kinh ngạc xem trương bất nhị nghĩ không đến ngươi lại có tốt đẹp như thế nhưng lại thê lương t a o nộ chắc hẳn ngươi cùng nương tử của ngươi phi thường đau khổ đi ai kia lại nên như thế nào trước mắt tại này chỉ cầu cô nương có thể mở một mặt lưới mang cho ta đi lên cùng ta kia thê tử gặp b ỡ ta tất nhiên vô cùng cảm kích trương bất nhị diễn dịch xác thực giống như như vậy hồi sự nhi thiếu nữ thở dài nói công tử có chỗ không biết tiến vào này bên trong n ư ờ i cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài một cái trương bất nhị kinh ngạc nói vì cái gì bởi vì bọn họ đều nói ta lớn lên xinh đẹp thình lình thiếu nữ sắc mặt hoàn toàn biến đổi đúng là hóa thành bạch cốt âm ưu toàn bộ thân hình biến thành c ô lâu cốt t r à o thân mở thẳng đến trương bất nhị mà tới bắt lấy hắn b ả vai một khẩu hấp khí trầm giọng nói ta tới hút hút ngươi dương nguyên nói đem cái mũi nhắm ngay trương bất nhị cái mũi chương một trăm bốn mươi chín kỳ quái lông tóc a thiếu bạch cốt hát hơi một cái trương bất nhị toàn bộ thân thể không n ú c n í c h được chỉ có thể n ấ cái mùi hướng phía trước rồi nay dôi ra bạch cốt căn bản không cách nào nhấm lại lại hắt xì hơi một cái ngươi này lông mũi như thế chi ngứa ta cấp ngươi tu nói bạch cốt phất tay một chạm đồng loạt đem lông mũi chém tới sau đó lại lần nữa đối với cái mũi khé hấp a thiếu lại một mẻ mũi lại lần nữa xem tới kia lông mũi đúng là lại dài đi ra mỗi một cây đều tại tản r a ngạo nhân quan huy trương bất nhị ngẩng lên nhìn c h ầ m c h ầ m bạch cốt miệng bên trong cắn răng nghiến lợi nói nói ta không có nói ngươi đẹp mắt vì sao còn muốn hút ta ngươi này là cái gì lông mũi bạch cốt này một lần kiên trì tính toán nhịn xuống lông mũi ngứa nhưng là cái mũi vừa mới tới gần trương bất nhị chót mũi lúc trương bất nhị liền bắt đầu động c h o t m ũ i ních tới ních lui căn bản không cách nào tập trung tinh thần hấp thụ dương nguyên a thiếu bạch cốt nổi giận có tin là ta giết ngươi hay không si có thể giết không thể đủ. ngươi sầu si đến cực điểm không nói còn muốn hút ta lông mũi bên trong bảo vật mơ tưởng có bản lãnh ngươi liền giết ta trương bất nhị kêu to ngươi lông mũi bên trong có cái g i á m bảo vật ngày hôm nay ta liền muốn cậy mở ngươi đầu nhìn xem đầu ngươi bên trong rốt cuộc là cái, cái gì đồ vật cốt trào chụp tại trương bất nhị chán bên trên bốn trào hướng bên trong chụp tới nay một móc lực đạo vô cùng chi đại nháy mắt bên trong trương bất nhị đầu góc ông một tiếng sau đó vốn cho rằng là thất khiếu chảy máu lại thất khiếu phun m a u nhất thời bạch cốt căn bản liền phản ứng đều phản ứng không kịp liền bị trương bất nhị lông mày quấn lấy cánh tay sau đó hắn trừ đầu đỉnh bên trên nên có lông tóc địa phương bóng loáng sáng loáng mặt khác địa phương đều làm ọ c da mao đầy mặt dâu quai nón đã ngăn trở ngũ quan hai cây trường mi đem bạch cốt trói buộc lúc sau m ô i phía trên sợi dâu rủ xuống đem kia bạch cốt cái cổ bóc chặt lông mi đúng là trói buộc chặt bạch cốt hai tay hai chân mà cuối cùng sợi dâu đến bạch cốt miệm ph m u ố n làm cái gì bạch cốt lúc này thế nhưng cảm giác đến chính mình trên người pháp lực thế nhưng không có cách nào vận hành không chỉ có như thế miệng lại trực tiếp bị trương bất nhị sợi dâu xông mở sợi dâu cuối cùng còn là đánh mở bạch cốt miệng t h ô n g vào nàng thân thể bên trong theo cường đại lực lượng tràn vào bạch cốt thân thể nháy mắt bên trong phá thành mảnh nhỏ hóa thành rơi là tả trên đất xương cốt thực đáng tiếc này một màn trương bất nhị cũng không nhìn thấy lúc này hắn thị giác bên trong toàn bộ đều là đen đen lông tóc thậm chí không phân biệt được rốt cuộc ở đâu là chỗ nào rốt cuộc là lông mày còn là lông núi liên ngay dạng chỉnh cái người đều bị đen nhánh lông tóc bao khỏa tại bên trong mặc cho hắn như thế nào lắc lư đều không thể cởi bỏ c u ố n quanh tại cùng nhau mao uy trương bất nhị gầm rú bên ngoài không có thanh âm a cốt ngươi còn ở đó hay không trương bất nhị cấp mới vừa bạch cốt khởi một cái ngoại hiệu thực đáng tiếc bạch cốt vĩnh viễn không biết chính mình ngoại hiệu gọi cái gì có người sao trương bất nhị chu lên dưới lông có người cứu mạng a không người trả lời ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống định viện bên trong gió nhẹ lướt qua cự đại sư từ lúc này đã chẳng biết đi đâu chỉ có một cái bị đ ầ y là lông dài bao vây lấy thân thể còn đang rung động t r ư ơ n g bất nhị chỉ có thể run rẩy không có biện pháp nào khác có thể giải thoát chính mình trên người trói buộc hắn ý đ ồ dùng thân thể mỗi một lần run rẩy tới làm trên người lông tóc theo quấn quanh trạng thái cởi bỏ nhưng là mỗi một lần xê dịch đều sẽ nương theo đầu bên trên nào đó một vị trí đau đớn không là lông mày nắm chặt kéo liền là cái m ũ i bên trong kịch liệt đau nhức tại một lần một lần kịch liệt đau nhức lúc sau t r ư ơ n g bất nhị chỉ có thể ngồi l i ệ t tại lông tóc đoàn bên trong hữu khí vô lực nói cứu mạng a tới người a cứu cứu ta với x o á khí ta muốn chết nam vô a di đà phật c h ậ n một tiếng chuyển đến hòa thượng t r ư n g bất nhị nghiêm nghị nói đại hòa thượng cứu mạng nam vô a di đà phật đại sư cứu mạng t r ư n g bất nhị vội vàng nói nam vô a di đà phật phật tổ cứu mạng t r ư n g bất nhị thử gió xét nói nam vô a di đà phật đạo trưởng cứu mạng t r ư n g bất nhị trầm giọng nói nam vô a di đà phật t r ư n g bất nhị giận nói thế nào gọi đều không đúng ngươi tính tình thật lớn ta không cần ngươi cứu tiểu tử khẩu xuất của n ô n nghe không ra bần mi là nữ tử tri tân sao kia thanh em hùng hậu nói trương bất nhị s ư ơ n g sở lập tức xin lỗi sư thái sư thái là ta sai nhưng là ngươi này thanh â m nhưng phạm là cái người khẳng định nghe không ra là nam hay là nữ Xú tiểu tử kia thanh â m tự tiếu phi tiểu nói ngươi mới vừa đem nhất danh yêu m à chèm giết thực lực siêu phạm ngươi là môn nào phái nào chi người không môn không phái trương bất nhị hét lớn sư phụ là ai thanh â m lại hỏi không có sư phụ cũng không có người dạy ta toàn bằng tiên phú trương bất nhị nói mặc dù nói thì nói như thế nhưng là trương bất nhị còn là trong lòng giật mình kia a cốt thế mà chết đáng tiếc đáng tiếc kỳ thật nàng lớn lên còn tính là không tồi bất quá chỉ là so ta tiểu tiên nữ xấu xí chút thôi thì ra là thế kia lão ni nói khẽ vậy ngươi tại sao lại bị nuốt ở đây ta cũng không biết ta t r ư ơ n g bất nhị suy tư hồi lâu phát hiện chính mình biên không đi xuống vì vậy nói này một đống lớn m a u đều đi ra ta cũng không biết làm sao làm a lão ni nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tự nhiên đã đoán được bảy tam phần vì vậy nói muốn hay không muốn l ã o ni đem ngươi giải cứu ra tới a kia đa tạ sư thái t r ư ơ n g bất nhị tính là nhẹ nhàng thở ra bên ngoài truyền đến gì rào thanh âm hẳn là lao ni tại đậu thủ trương bất nhị đầy cõi lòng chờ mong nhưng là theo bên ngoài đ a o bổ đố i t ạ n thủy h ỏ a cùng lên thậm chí là cồn oanh loạn tạc đều không có bất luận cái gì biện pháp cuối cùng trương bất nhị cứng rắn là xinh xinh gánh vác lao ni cô chỉnh chỉnh một cái canh giờ công kích đều không có đem này lông dài bình t h ư ớ n g phá vỡ này làm sao đây ngay bên ngoài thở h ư n g h ộ c trương bất nhị ngây người này vật thế nhưng cứng rắn như thế bần ni yên ổn trăm bốn mươi tám tái chưa bao giờ thấy qua cứng rắn như thế chi vật thậm chí ngay cả tam dương chi họa đều không thể t i ê u đốt lao ni nói nói Sư Thái, không được chúng ta ngẫm lại khác biện pháp t r ư ơ n g bất nhị nhất thời chi r i a n cũng không biết nên làm cái gì lao ni trầm mặc chỉ chốc lát tiểu tử ngươi dùng khí điều chuyển động thân thể nhìn xem có thể hay không phát giác đến lông tóc cùng ngươi thân thể liên quan sư thái cái gì là khí t r ư ơ n g bất nhị hỏi nói ngươi liền khí là cái gì cũng không biết lao ni xứng sở hiện tại nghe ta nói ta tới giáo ngươi như thế nào vật khí bước đầu tiên chức lao ni cô chỉ mới nói nửa câu sư thái sư thái t r ư ơ n g bất nhị kêu sợ hãi lao ni cô thản nhiên nói không cần thiết ngôn ngữ có người tới trương bất nhị lúc này mầm miệng liền nghe được phương x a một người nói là ngươi giết ta mượn mội, mội chính đạo quân tử tự làm chảm yêu chứ ma vô luận là ai giết bần ni cũng muốn giết ngươi lao ni cô thanh nhầm kiên nghị lên tới lao ni cô ta ngươi không oán không cừu vì sao muốn hại tỷ m ộ i chúng ta kia nữ tử quát tầm lên bàn liên l à yêu thù hận cho dù là không có cũng làm chém giết lao ni nói phóng ngựa đến đây đi t r ư ơ n g một trăm năm mươi thiếu tuyết tam trương bất nhị còn tại chính mình đen nhánh lại r ậ r ạ tóc dài bên trong nằm bên ngoài cũng đã dối bởi thành một đoàn không riêng gì tiếng chém giết còn có đánh trúng mặt đất chuyển đến chấn động cùng xung quanh bị h o à n h tới khí lưu lao ni cô ngươi đừng có khinh người quá đáng nữ tử thanh khẽ t kêu nói nay cái thời điểm nói này loại lời nói khẳng định là đánh không lại trương bất nhị tỉnh táo phân tích hừ đạo trích bọn t r ố t nhát bần ni không sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tỉnh kia lão ni tựa hồ lại lần nữa phát ra công kích xem tới lao ni cô muốn thắng không sai không sai làm này đó yêu quái nhanh lên chết mất mới tốt liền là bởi vì này đó yêu quái làm được thiên hạ gà chó không yên chứng bất nhị trong lòng khinh thường lập tức hô to sư thái cố lên làm chết này cái yêu quái lại lần nữa giao chiến thanh truyền đến chật lại nghe được nghiêm nghị quát một tiếng chất nữ nhi ta tới trợ ngươi ngoa tạo chứng bất nhị nhất thời chi gian không phản ứng lại đây này một tiếng chất nữ nhi là cái gì bối phận tam bá này người thực lực siêu phạm ta một người không cách nào ngăn cản chất nữ nhi kêu lên sau đó liền nghe được kia l á o nhi truyền đến vài tiếng nghẹn nào tựa hồ đổ tại cách đó không xa địa phương đau nhức tiếng nói lẽ nào lại như vậy lại còn có yêu tộc dư nghiệt tại này Các n g ư ơ i này đám người không nói đạo lý t r ư ơ n g bất nhị hết lớn thế nhưng lấy nhiều đ á n h ít không nói v õ đức không sao cả nay t r ờ i yêu bối đều là như thế căn bản không có bất luận cái gì đạo nghĩa có thể giảng lao ni nói thả ngươi nương cái r á m chất nữ nhi ngươi đi nghỉ ngơi tam bá tới gặp gặp nàng kế tiếp lại là một phen giao đấu hô a hô a kêu đánh thanh càng ngày càng nghiêm trọng t r ư ơ n g bất nhị tâm tư mong nhớ lao ni an uy nhưng bất đắc dĩ căn bản g ú p không được gì chỉ phải tại dài dòng lông tóc bên trong nghiêm nghị nói đại lao ra cùng nhất giới nữ lưu hạng người đọc thủ thật là buồn nôn tiểu tử ngươi chớ có cùng vọng nếu không phải ngươi trốn tại kia hắc ma bên trong không gian hiện tại liền đem n g ư ơ i c h é m giết nam yêu quá to trương bất nhị kêu lên thả ngươi nương c á i rắm nếu không phải là lao tử bị nhốt ở đây đi ra ngoài ba trường đánh chết ngươi ta tại ngươi trên người chưa cảm giác đến mảy may khí ngươi nếu là không nói lời nào lao phu cho rằng là điều cầu đâu còn cùng lao phu lao ni câu ngươi đánh lén lao phu kia người thanh âm một thảm trương bất nhị lập tức liền có thể phân biệt ra được khí tức đối phương bất ổn lao n i nằm chắc thắng lợi tự nhiên là thừa thăng xông lên lập tức thình lình nói đại từ bi trưởng sau đó một cỗ sóng nhiệt đánh tới tại lông tóc bên trong t r ư ơ n g bất nhị đúng là cũng có thể cảm giác được một cổ cường đại khí t ứ c theo trên người sẽ qua nhưng là hắn xem không đến quang mang cũng không nhìn thấy đối phương bộ đáng chỉ có thể thông qua nghe thanh tới cảm giác đến chiến trường thế cục cảm giác thực đ i ề u ngươi ngạy nam yêu tựa hồ đã không địch lại t r ư ơ n g bất nhị lớn tiếng gọi hảo lợi hại sư thái lợi hại đạo trích tặc tử mà thôi bần nghi một người liền có thể đem các ngươi toàn bộ mang sang lao ni hô chất nữ nhi ngươi lại đứng vững ta trở về gọi người nam yêu một tiếng lập tức chạy trốn kia chất nữ nhi tựa hồ cũng muốn chạy lại nghe được lao ni lập tức truy sát tới đưa tay liền muốn giết nàng lao ni cô giết ta ngươi cũng ra không được n à y đ ị a ệ u c ò không là ngươi nghĩ đến liền có thể tới muốn đi liền có thể đi nữ yêu cả giận nói ra không được liền ra không được đi ra ngoài không đi ra cùng hàng yêu trừ ma vệ đạo thiên hạ không có một chút quan hệ nói lao ni tựa hồ vận đủ khí trực tiếp đánh về phía trước mặt nữ yêu nhưng sau đó chuyển đến đúng là lao ni hô h o à n thanh thân thể như là ngã sắp xuống không xa nơi trương bất nhị lập tức đại thất kinh hỏi sư thái sư thái người nhưng có sự tình đừng có kinh hoàng chỉ dựa vào bốn năm cái yêu là không có khả năng khu khu không có khả năng đem bần ni chém giết l a o ni ho khan vài tiếng khi tức bất ổn nói nghĩ không đến truy sát đến tận đây đúng là thọc yêu quái xào huyện vốn cho rằng chỉ có một con tiểu yêu không nghĩ đến còn có như thế nhiều đồng loại thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa sư thái cẩn thận chúng chiêu đối phương người đông thế mạnh không cần ngựa trống trương bất nhị vội và nói b ầ n nhi sinh m à vì tu đạo c h i người làm không lùi bước chứ yêu bản liền là thiên hạ người là chính mình nhiệm vụ chi sự sao có thể lui lại lao nhi phi thường quả quyết cự tuyệt trương bất n h ị đề nghị núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun a ngươi còn muốn cứu ta đâu sư thái t r ư ơ n g bất n h ị mắt thấy sư thái căn bản không đem chính mình nói lời nói coi là gì nhanh lên khuyên lơn hôm nay giết yêu ngày mai cũng muốn giết yêu dù sao đều muốn giết sao phải nóng lòng nhất thời tiểu tử ngươi không hiểu nay đó yêu tộc dị thường gian trá nếu là ngày hôm nay chưa trừ diệt chưa chừng tối nay liền muốn nhiều hại mấy cái người ta tới hỏi một chút ngươi nếu là tối nay bọn họ liền muốn đi ngươi ra giết người cha mẹ hốt ngươi tinh huyết ngươi còn sẽ nói ra mới vừa những cái đó lời nói à? lao ni h hỏi nói chương bất nhị bừng tỉnh đại ngộ sư thái nói có lý nhưng là ngươi hiện tại được ă n cả ngã về không nếu là mất mạng tối nay bọn họ như thường còn có thể đi ta ra ngày mai lại muốn đi mặt khác nhân ra nhưng nếu là sư thái ngày hôm nay nghỉ ngơi, hiện ta ạ i đi, đột ngày n hôm y ta chết liền chết ngày mai mặt khác người không liền có thể sống sót lao ni h ngờ người ngươi này t i ể u tử ý nghĩ thanh kỳ ta không vào địa ngục thì Trương địa ai địa không ngục ngục. vào vào bất nhi ị Bất Đắc d ngày ó i Thái Sư đ ừ n có cấp, p h ê u c hôm i nếu nay lại thối lui hữu dưỡng thân thể ngày mai lại đến sẽ thượng một hồi lại suy tư biện pháp tới cứu người tiểu tử đừng có chết ngươi này cái đồ đệ bần ni h muốn định hảo t r ư ơ n g bất nhị kêu lên các ngươi một người một m a u tại kia thảo luận chút cái gì một cái thanh em hùng hậu nói sư thái đi mau ta tới cho ngươi ngăn chặn hắn t r ư ơ n g bất nhị thấp giọng nói này câu nói thế nhưng không có trả lời có thể thấy được lao ni đúng là đã đội đi t r ư ơ n g bất nhị sau đó kêu to thối yêu quái chết yêu quái ngốc yêu quái còn không mau mau thoát đi nếu là đem ngươi nhốt tại này lông tóc lao ngục bên trong sợ là đời này đều không thể thoát thân để ngươi mạnh miệng thình linh một đạo s ó n nhiệt trương bất nhị có thể cảm giác đến một cô cường đại lực lượng xung kích mà lại đây nhưng là kia lông tóc hình thành hàng rào vẫn cứ không thể phá vỡ không có một chút xíu vỡ r a o y tứ đánh ta nha tới đánh ta nha trương bất nhị kêu gào nói ta giết người sau đó lại lần nữa oanh minh thanh truyền đến thậm chí trương bất nhị cũng có thể cảm giác được thân thể hạ hàng một cái cấp độ tựa hồ là bởi vì mãnh liệt oanh kích dẫn đến xung quanh xuất hiện một cái hố to nhưng là xung quanh bình t h ư ớ n g vẫn là cứng rắn vô cùng căn bản không có khả năng đánh mở khe hở trương bất nhị mừng lớn nói chờ xem ngày mai sư thái tới toàn cấp các người rét hoa à n m tuyết cái cánh t cùng m chân, lâu ạ i đến l có thể đảm đương danh môn chính phái bốn chữ toàn thua lỗ thiếu tuyết tam này thiếu tuyết tam trên trên dưới dưới xác thực là nhất phái chính khí mặc dù cổ h u lại là chân chính vì dân một phương c h người trương bất nhị trần trở nói các ngươi yêu nhân tất nhiên là sợ hãi làm ta cho ngươi làm thuyết khách tiểu tử ta kính nghể nàng là ta kính nghể nàng nhưng là ngươi đem ta hải tử giết ta đồng dạng sẽ giết ngươi nếu là ngươi có thể tại kia lông tóc bên trong tránh một đời ta liền không nhiều cái dây nhưng là ngươi nếu xuất hiện ta tất nhiên sẽ ngươi g i ế t chi kia thanh âm càng ngày càng xa đến cuối cùng đúng là biến mất không thấy t r ư ơ n g bất nhị n h u lại lông mày mảy may không biết bên ngoài rốt cuộc phát sinh cái gì nếu là yêu nhân nói câu câu là thật kia、yeah. sư thái không là phiền thoái nghĩ tới chỗ này thời điểm t r ư ơ n g bất nhị bụng đống nhiên kêu lên hắn đã hai ngày không có ăn đồ vật t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt đi ra võ phủ chính n i ê n bình tĩnh ngồi tại mặt đất bên trên lúc này hắn khí tức là tự tu luyện bắt đầu là ôn hòa nhất một lần đại tinh quan đồ vận khí pháp tắc trình độ phức tạp không thua gì một đạo biểu thức đại số đề toán chính n i ê n này loại trình độ người tự nhiên đối biểu thức đại số có một loại âm thầm sợ hãi nhưng là bằng vào trí tuệ đầu còn có thể đem này đồ vật hiểu rõ tu luyện chỉnh trình hai ngày cũng là vào nơi đây lúc sau ngày thứ ba sáng sớm chính n i ê n mới đưa hoàn chỉnh một lần đại tinh quan đồ vận hành thoải mái thu thế hột khí nhất mạch mà thành chính n i ê n nắm bắt tay nếu như nói thân thể trước kia là từng cái mạch lạc là từng cái mạch lạc khí căn bản không cách nào liên thông lời nói hiện tại thân thể liền hoàn toàn biến thành một cái trình thể câu thông lên tới căn bản không có bất luận cái gì c h ư n g ạ i đồng thời tử vi mạch đánh mở đi qua đại tinh quan đồ tẩy lễ t ử vi mạch theo vùng đan điền sản sinh một cái mới đan điền sau đó tạo dựng toàn bộ thân thể liên tiếp này chẳng những biến mất chính mình đan điền thượng vấn đề còn đơn giản hóa khí lưu động phương thức không khác theo mặt khác một cái phương thức tăng lên chính mình vận khí tốc độ lúc này chính n i ê n toàn thân dị thường thoải mái ngươi không sợ ta lừa ngươi chính n i ê n hỏi nói ngươi gạt ta đối với ngươi mà nói không cái gì chỗ tốt kia người bình tĩnh nói hắn đôi mắt theo sợi tóc bên trong để lộ ra tới kia cái ánh mắt dường như dãy r a cũng không muốn muốn biểu đạt phi thường hung ác nhưng hắn ánh mắt vẫn sẽ ngay lập tức chiếu s ạ tại trong lòng người tựa hồ là bẩm sinh năng lực nghị muốn xuyên phá mỗi cái người nội tâm chính yên nội tâm cũng không có bị xuyên phá mà là cùng hắn nhìn nhau